Quy 2 chương 27, mươi hung hãn người phối hung hãn muội. P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhẹ nhàng một trưởng đập nát một cái bản hình tượng bị truyền hình đài phát ra thật nhiều lần. Liên đối lấy quốc thuật đại gia xưng hào tại cùng ngày liền được đưa đến Diệp Văn trên đầu. Không nói bên cạnh, chỉ là Diệp Văn có thể lấy thương pháp đánh bại quan lục viêm, dùng đao pháp đánh bại bành ngay cả núi. Cái này quốc thuật đại gia danh hiệu liền hoàn toàn xứng đáng. Về sau kia đơn trưởng đập gỗ mục bản cử động bất quá là cho hắn cao thủ quang điểm lại thêm mấy phần càng diễm lệ hơn nhan xe thôi. Đem một đám đầu đầu não não đều đưa tiễn Diệp Văn cũng không có yên tĩnh xuống tới bởi vì hôm nay đến đây thỉnh giáo không chỉ có riêng là giới võ thuật bên trong người, còn có một số đối với thư pháp vẽ tranh có phần có hứng thú lao nhân đang nhìn Diệp Văn viết chữ video sau đối cái này hậu sinh cũng rất tò mò, cố ý mang văn phòng tứ bảo nghị đến cùng Diệp Văn luận bàn một chút. Những chuyện này từ không cần nói rõ, Diệp Văn chỉ là tại chỗ làm một bức họa, sau đó ở trên để một đoạn chữ về sau, những này ra bảy, 80 tuổi các lao nhân đều gật đầu tán thưởng, nói Diệp Văn thật không thẹn con cháu Viêm Hoàng, đem cái này lao tổ tông vật lưu lại học quả nhiên thông thấu, bây giờ lại về nước mở mở trường học, rộng chuyên minh học, chính là đại đại nghĩa cử chúng ta những lao bất tử này cũng không có cái gì có thể giúp được bận diệu ở trong nước ngược lại cũng có chút danh vọng trở về chắc chắn giúp si hữu hảo tốt tuyên truyền một phen một cái dường như mọi người tôn sùng nhất lao nhân vô vô diệp văn bà vai một bộ quốc gia chúng ta điểm này tinh diệu quốc túy phải nhờ vào ngươi đến dương làm bình dự biểu lộ có thể thêm một người đến học cũng là tốt ta nói xong cũng không cùng diệp văn giữ lại những lao gia hỏa này liền vừa lòng thỏa ý rời đi muốn nói những lao nhân gia này thật đúng là không có gì toàn tính chính là đến xem diệp văn là cái có thực học còn là lừa gạt nếu là lừa đảo bọn hắn tự nhiên sẽ không cùng nó nói nhảm Bây giờ nhìn ra Diệp Văn là có thực học, mà lại vừa mới cũng tham quan rất nhiều phòng học cùng tất cả dạy học vật dụng, biết Diệp Văn là thật muốn đem những kỹ nghệ này dạy bảo xuống dưới, trong lòng cảm thấy rất là vui mừng, từng cái đều thật vui vẻ đi. Những lão nhân này sau khi trở về quả nhiên thông qua chính mình quan hệ giúp Diệp Văn thuộc sơn này văn võ trường học làm tuyên truyền, trong lúc vô hình ngược lại là giúp Diệp Văn giải quyết một bộ phân học châu nơi phát ra vấn đề. Trừ cái đó ra còn có một số cái khác thuộc Sơn Văn võ trường học người chạy tới muốn đập phá quán làm sao lúc trước từng cái nổi tiếng võ thuật cao thủ đều tại Diệp Văn trong tay thua trận kia tóc cắt ngang chán càng là ngay cả mặt mũi trước ném không còn một mảnh lúc này còn chạy tiến lên đây không phải là tự tìm khổ ăn cho nên đến lúc này cả đám đều biến một phó biểu tình tràn đầy lấy lòng chi tư càng có một ít người chẳng biết xấu hổ vậy mà muốn đem mình trường học trực thuộc tại Diệp Văn trường học phía dưới nói trắng ra chính là để cho mình cái gian phòng kia thuộc Sơn Văn võ trường học biến thành Diệp Văn trường học này phân hiệu cũng có thể dính lấy Diệp Văn đánh ra đến danh khí hút chút nước đối với những yêu cầu này Diệp Văn là một mực từ chối về phần những người này có thể hay không ghi hận trong lòng hắn cũng không quan tâm thật muốn dám cùng hắn chơi dịn, hắn sẽ gọn gàng mà linh hoạt gọi bọn gia hỏa này nhân gian trưng em mở với hắn mà nói muốn làm được điểm này cũng không khó khăn cho dù mình khỏi phải thân tự xuất thủ hơi thông qua một điểm quan hệ cũng có thể đem bọn gia hỏa này chỉnh cửa nát nhà tan chỉ cần bọn hắn hơi thông minh một chút liền sẽ không đến treo chọc chính mình đưa tiến rất nhiều tân khách Diệp Văn nhìn thấy kia quan lộc viêm còn mang theo kia cây côn gỗ bên trên nhìn xem nhìn nhìn cái không xong nhất là vừa mới đâm tiến vào đại thụ kia một đầu. Cái này quan Lộc Viêm càng lá từ trên xuống dưới nhìn không biết bao nhiêu lượng, cuối cùng xác định kia đầu côn ngay cả góc cạnh đều không có bạc đi nửa phân, lúc này mới thở dài. "Diệp hiệu trưởng, có thể hay không gọi ta xem một chút bàn tay của ngươi?" Diệp Văn đưa bàn tay mở ra, nhưng thấy một trường trắng loang tinh tế lòng bàn tay cứ như vậy xuất hiện tại quan Lộc Viêm trước mặt, nhìn thấy tình huống như vậy về sau quan Lộc Viêm lại là rất là sợ hãi thán phục, cuối cùng sắc mặt biến mấy lần, vụng trộm nói khẽ với Diệp Văn nói, "Ta nghĩ đến Diệp hiệu trưởng trường học này đi học, nhưng lại không biết Diệp hiệu trưởng có chịu hay không thu." "À, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này quan lộc viêm vậy mà tổn tâm tư như vậy vị này lão ca tuổi gần 50, mặc dù bao dưỡng không sai kia cũng không thấy biến bạch nhưng là tuổi như vậy lại đưa ra muốn làm người học sinh quả thực dọa diệp văn nhảy một cái Húng chi quan lộc viêm lại không phải cái gì hạ người vô danh tại đường kim giới võ thuật quan lộc viêm chi danh vẫn là rất có phân lượng không nói hắn kia quan công về sau tiến tuổi liền cái kia một tay võ thánh thương pháp cũng là đường kim giới võ thuật một khối sống chưa bài cái này võ thánh thương pháp nghe nói chính là là năm đó quan công tại chiến tranh sông lên giết sở dụng tương thuật vốn không rất tiến tuổi trước kia cũng lấy quan gia thương chi danh gọi chi Cho đến về sau quan nhị gia địa vị càng tôn sủng, càng bị hậu nhân phụng vì võ thánh nhân, cửa này nhà thường cũng liền thuận thế đổi tên là Võ Thánh Thương Pháp, tại giới võ thuật uy danh cũng là rất nặng, địa vị cũng là không tầm thường. Quan Lộc Viêm bằng vào dạng này, một bộ thương pháp cùng quan thị hậu nhân thân phận xông ra uy danh hiển hách, không biết bao nhiêu người muốn bái tiến vào nó muốn hạ, để nó thu mình làm đồ đệ, mà quan Lộc Viêm bản nhân cũng là chọn đồ rất nghiêm, tùy tiện không chịu thu đồ đệ, bây giờ tuổi gần 50, hắn cũng bất quá mới thu một tên quan môn đệ tử, một thân sở học đều truyền thụ cho mình đệ tử, liền ngay cả mình con gái ruột đều không có học được chút điểm tí bởi vì chuyện này nghe nói nữa như của Hắn còn cùng hắn náo qua một lần, làm giới võ thuật bên trong mọi người đều biết. Một nhân vật như vậy, lâu như vậy công phu, mấy cái kia đưa tới Lão sư đã đem những người kia đại khái tình huống cùng Diệp Văn nói một lần. Bây giờ vậy mà đối Diệp Văn nói muốn tiến vào hắn trường học khi mưu học sinh, làm sao có thể để Diệp Văn không cảm thấy ngoài ý muốn? Quan tiên sinh đây là vì cái gì? Chỉ thấy Quan Lộc Viêm cười khổ, đem bàn tay của mình bày khai phóng đến Diệp Văn trước mặt. Chúng ta người Quan Minh chính đại không nói chuyện mơ ám, đều là người tập võ, những chuyện này người bình thường không biết được. Chúng ta còn không biết được à? Diệp Văn cúi đầu xem xét, chỉ thấy Quan Lộc Viêm bàn tay này bên trong tranh cỏi băng của đầu. Bàn tay lòng bàn tay cùng bắt nơi cửa lão lộc, dây nhìn một cái liền biết, lấy quan lộc lớn cỏi hướng lao hoàng độ dài, tay của người này trưởng đã không thể nắm tay. Lần này Diệp Văn rốt cuộc minh bạch quan lộc viêm vừa rồi tại sao phải nhìn mình lòng bàn tay, hắn bàn tay của mình bên trong nhưng không nhìn thấy cái gì vết chai. Lúc đầu Diệp Văn trong lòng bàn tay cũng là có vết chai thế nhưng là theo hắn nội công tu vi ngày càng tinh sâu, cái này vết chai liền dần dần tối lui. Đợi đến tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh về sau, trong bàn tay hắn cùng người thường đã không quá mức khác biệt, tựa như một cái không biết võ công người. Nhưng cái này không đại biểu bàn tay hắn kình đạo hạ xuống. Ngược lại mang ý nghĩa thân thể của hắn cường độ đạt tới một cấp bậc cao hơn, tay đã không cần vết chai bảo hộ cũng có thể vùng ra cường hành tính đạo. Hoặc là nói, những trình độ kia ma sát đã không cách nào đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương, da không xuất hiện hoại tử tình huống, tự nhiên sẽ không xuất hiện vết chai. Mà ở cái thế giới này, người luyện võ cơ bản đều sẽ có vết chai, bởi vì không có thần diệu nội công, những này người luyện võ trừ tôi luyện gân cốt, lấy du thể lực phạm vi chiêu bên ngoài không còn cách nào khác, mà tập luyện các loại binh khí người càng là sẽ có thật dày vết chai hình thành, tựa như cái này quan lộc viêm đồng dạng. Giống như là một chút si nói chúng. Luyện kiếm cao thủ đồng dạng đều là hiểu được trường Pháp ít có hiểu được quyền Pháp, đây chính là cân nhắc đến trong hiện thực loại tình huống này, luyện kiếm cùng luyện trưởng đều là trong lòng bàn tay có kén, luyện quyền tất cả đều là quyền cõng, luyện địa phương đều không giống cho nên khó mà chiếu cố. Diệp Văn mặc dù hiểu được loại tình huống này, nhưng là hắn thật đúng là không có quá hướng trong đầu đi, chẳng ngờ hôm nay lại bị quan lộc viêm láo gia hỏa này nhìn ra dị trạng. Lá trường học tới, sợ là đã tu thành trong truyền thuyết nội khí đi kình chi Pháp rồi. Quan lộc viêm ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Diệp Văn ánh mắt tựa như là một cái đã bị tù mấy năm xe sói mới vừa ra tới liền thấy một cái quần áo bạo một thú xinh đẹp nữ lang hướng mình gãi một nờ 4 tư, không thể một ngụm đem đối phương nuốt vào trong bụng. Diệp Văn cũng không biết trả lời như thế nào, hắn thật đúng là hiểu được nội công, chỉ là chuyện này cũng không thể tùy tiện đối với bất kỳ người nào đi nói. Thế nhưng là trước mắt vị này rõ ràng là nhìn ra dị trạng, hơn nữa nhìn điệu bộ này là muốn cùng mình học nội công. Cần phải nghĩ phủ nhận, thì tính sao giải thích trên thân thể mình cùng người bên ngoài châu khác biệt, cũng không thể nói hắn thiên tư là gì, tay không sinh kén vậy còn không bị một chút đặc thù cơ cấu trộm tới làm công việc nghiên cứu, phụ trách bị người nghiên cứu. Quan Lộc Viêm thấy Diệp Văn ấp úng không có trả lời, liền hiểu rõ mà nói, hiểu được hiểu được, cái này cùng kỳ diệu công phu tất nhiên là không thể hồ loạn lộ ra truyền thụ cho. Những này ta đều hiểu, chỉ là ta muốn hỏi hỏi, không biết Diệp Hiệu trưởng có phải là nghĩ tại học sinh bên trong chọn lựa Thiên Tư xuất chúng người, sau đó chuyển thừa cái này rất nhiều công phu. Diệp Văn thật cũng không tất muốn cái gì đều dầu diếm, chuyện này nói rõ cũng là không sao liền gật đầu, xác thực có ý này. Quan Lộc Viêm nghe xong liền vui, dạng này thuận tiện, ta nhất định phải đến Diệp Hiệu trưởng trường học này bên trong đến đi học. Nghĩ đến Diệp Hiệu trưởng thu nhận học sinh thời điểm không có kia giới hạn tuổi tác, lần này đổi Diệp Văn vui, thật là có chỉ tuyển nhận 10 tuổi đến 20 tuổi ở giữa học sinh, quan Lộc Viêm sững sờ, lập tức minh bạch tầm cái tuổi này đoạn xem như nhất có rèn luyện bồi dưỡng tiềm lực tuổi tác, nếu là quá si không hiểu lắm sự tình, lại chưa chắc có thể chịu. Được tức khổ, giáo cũng là bài giáo, lại lớn một chút thân thể gân cốt đều đã trưởng thành khó có quá đại thành tựu. Muốn là bình thường trường học, 20 tuổi đều không thu, chỉ lấy 16 tuổi trở xuống, Diệp Văn cái này đều xem như rộng rãi. Nghĩ từ bản thân đều đã tuổi gần 50. Vô luận như thế nào đều không đủ trình độ tiêu chuẩn này, nhất thời có chút đau đầu, kia quý trưởng còn chiêu lão sư sao? Chiêu, võ thuật lão sư, quan lộc viêm tự hỏi lấy mình này danh đầu, đến cái này bên trong hỗn cái lão sư đương đương hẳn là không có vấn đề gì. Cho dù không thể tùy tiện đem kia võ thánh thương pháp dạy người, nhưng là hắn lại không chỉ chỉ hiểu được môn kia thương thuật. Nữ văn lão sư, Diệp văn cũng hiểu được lão nhân này tính toán điều gì, mới mở miệng liền tuyệt hắn tưởng niệm, bất quá cũng không thể một tia hy vọng cũng không cho hắn lưu, hắn cảm thấy lấy cái này quan lộc viêm danh vọng, đến cho mình đường kim phó hiệu trưởng, sau đó lấy danh vọng của hắn chấn chấn chàng tử cũng là không sai. Xuống chi mình bên kia còn có một cái câu lạc bộ, thỉnh thoảng còn phải về nước Anh một chuyến, mình không có ở đây thời điểm cũng không thể trường học liền ném kia mặc kệ rồi. Vốn định sau đó liền nói ra lời nói này, không ngờ lão giả này thật là có chiêu, vậy mà đem mình hài tử đều lôi xuống nước, nữ nhi của ta chính là học văn khoa, đến ngươi cái này bên trong đương kim ngữ văn lão sư vừa vặn, mà lại thư pháp hội họa âm luật đều hiểu, một người có thể kiêm nhiệm ba khoa, Diệp Hiệu trưởng ngươi nhìn. Diệp Văn làm sao cảm giác cái này giống như là tại đàm mua bán. Nhìn thấy quan Lộc Viêm đều gấp sắp đem nữ nhi của mình để bán, lập tức gật đầu đáp ứng kỳ thật ta nghĩ mời quan tiên sinh đến vốn trường học đánh nhân phó hiệu trưởng, hy vọng quan tiên sinh đáp ứng. Cái này vừa nói, quan lộc viêm mới hiểu được người trẻ tuổi kia sớm liền muốn lôi kéo mình, vừa mới bất quá là cố ý thả dây dài chờ đợi mình cắn câu. Si Hồ Ly nói thầm trong lòng một tiếng, quan lộc viêm cũng không có quá để vào trong lòng, hắn còn kỳ vọng có thể từ Diệp Văn kia bên trong hỏi liên quan tới hành khí vận kình pháp môn. Nếu là mình sinh thời có thể vượt tiến vào công phu nội gia lĩnh vực, cả đời này võ cũng coi như không có hưởng phí luyện, mình nhiều năm như vậy vốn cho rằng đã đến đỉnh điểm lại vô chỗ truy cầu, trời có mắt rồi lúc này gọi hắn gặp gỡ Diệp Văn, mình lại có trước tiến vào mục tiêu được, vậy ta về trước đi dọn dẹp một chút, qua mấy ngày liền chuyển tới trường học ở đây. Thục Sơn Văn võ trường học cho tất cả giáo chức đều cung cấp chỗ ở, thậm chí còn đều là độc môn độc viện tầng hai biệt thự. Mặc dù chỗ vắng vẻ một chút, lại có vẻ thanh tĩnh, không ít nhận lời mời người thành công lúc này đều vụ trộm vui đâu. Giải quyết lao sư, tìm xong về kéo căng đấu tại võ mục giới đủ phân lượng phó hiệu trưởng, lá nữ cái này chỗ Thục Sơn Văn võ tráng trường học phong cái kia đem cái bản cho dự tốt, đón lấy mấy ngày liền muốn bắt đầu vội vàng chiêu sinh, sau đó đợi đến miệng tháng thời điểm liền chính thức khai giảng, mình người hiệu trưởng này khi đó mới xem như danh phụ kỳ thực. Về phần chương trình học các bài. Diệp Văn cho mình mỗi tuần an bài một đường thư pháp hóa, ngoài định mức một đường hội họa khóa, nếu là không người muốn học liền mất, sau đó một tuần nước trường tự thân lên một đường võ thuật khóa. Trừ thư pháp cùng hội họa là bởi vì lúc trước đã đem lời nói thả ra, không thể không nhập học giáo sư bên ngoài, kia võ thuật hóa là thuận tiện hắn lân cận quan sát những học sinh này tư chất. Mà để cho tiện hắn có thể quan sát được tất cả học sinh, đợi đến chiều sinh hoàn tất chia lớp về sau, còn muốn tại khóa bề ngoài đa động động đầu góc mới ngươi mà vì phòng ngựa sẽ có bỏ sót, linh như tuyết mỗi tuần đều sẽ có chí ít tam đường võ thuật hóa. một là vì chính mình sư muội tìm một ít việc làm, mà khác chính là phòng ngựa Diệp Văn sẽ có bỏ sót trở lại chỗ ở của mình, một đống mở cửa liền cảm giác được một trận bi nhân kiếm khí nào tới trước mặt. Cũng may Diệp Văn lập tức đánh giá ra cái này cố kiếm khí mặc dù cường hành bá đạo, nhưng lại cực hạn tán loạn, cũng không phải là cố ý nhắm vào mình mà đến, hẳn là Ninh Như Tuyết lúc tu luyện trong lúc vô tình tràn ra đến bộ phân kiếm khí. Hướng bên trong đi vài bước, chỉ thấy Ninh Như Tuyết bản thối ngồi ở trên các mặt, quanh thân kiếm quang lượn lờ, kiếm khí phiêu tán. Mi tâm bên trên một đóa to bằng bóng tay xi si thành xe hoa sen sinh động như thật, chẳng những thanh liên sáng lạn như vật thật, càng là tràn ra chói mắt quang mang gọi người khó mà nhìn thẳng. Cái này cũng chưa hết. Diệp Văn nhìn kỹ mới cảm giác ninh như tuyết vậy mà cũng không có thật ngồi ở trên cát, nàng lúc này lại bị kiếm quang nâng bay lên, cách cắt ước chừng có một trường khoảng cách, lúc trước quang mang kia lóa mắt Diệp Văn không có chú ý tới, lúc này mới nhìn rõ ràng. Ai u? Kiếm quang sai người treo vũ mà đứng. Có phần phí sư muội lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành thuật pháp. Muốn nói thuộc sơn phái cái tên này sẽ để cho Diệp Văn nhớ tới cái gì, một chính là ngự kiếm phi hành, tiếp theo mới là các loại thần kiếm cùng các loại pháp thuật pháp bảo. Mình đem môn phái đặt tên Tục Sơn, chưa chắc không phải giấu trong lòng ước mơ như vậy, chỉ là khi đó cảm thấy ngự kiếm phi hành cái gì quá mức xa xôi, quả thực liền là không thể nào đạt thành sự tình, cho tới hôm nay mới dần dần nhìn thấy một chút khả năng. Nhàn hạ bên trong hắn cũng đích xác là một điểm thí nghiệm, sơ bộ ngược lại là mo đến một điểm kiếm môn, nghĩ đến không bao lâu cũng có thể lĩnh ngộ được ngự kiếm phi hành cụ thể pháp môn. Hắn vốn định chờ mình chân chính nghiên cứu thành công, lại cùng hai nữ hảo hảo chia sẻ một chút, sau đó nhìn tình huống đem kia phi hành thuật pháp cải biến một phen, để nó càng thêm thích hợp hai nữ về sau có thể làm cho hai nữ cũng thể nghiệm một chút phi hành cảm giác chỉ là không nghĩ tới Ninh Như Tuyết vậy mà tự hành tìm hiểu ra một chút diệu dụng, nàng bây giờ kiếm khí này quả thân huyền không phiêu khởi không học hỏi là ngự kiếm phi hành bắt đầu sao? Diệp Văn chỉ là lặng lặng quan sát không có mở miệng cái dày, mình người sư muội này từ khi có mình bí tịch chiếu ứng về sau nó tiến bộ độ mặc dù kinh người, nhưng lại kém xa năm đó mình tu hành lúc như vậy lộ vẻ linh khí mười phần. Hắn tới là mình quá chiếu cố bóp chết sư muội linh khí, chẳng những để nó tiến cảnh chậm chạp, mà lại công pháp bên trên có nhiều vấn đề cũng khó có thể tự hành tham gia phá. Bây giờ không có bí tịch cung ứng, tăng thêm hiện tại nhóm người mình tình cảnh ngược lại lại gái mại dâm lên sư muội khí để nó lại lần nữa hiện ra năm đó lúc tu luyện như vậy tư chất linh tính, có thể tự hành tìm hiểu ra ngự kiếm phi hành thuật pháp đủ thấy sư muội thiên tư mạnh mẽ đây cũng là một chuyện tốt có lẽ ta không cần sốt ruột vì sư muội triệu hoán một môn mới bí tịch lấy thiên tư của nàng không chừng liền có thể tự hành đem tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí cho đẩy lên chuyện tranh hong công bản loại cảnh giới đó dù sao công pháp bên trên vốn là một bộ chỉ là cảnh giới có khác biệt thôi trên tổng thể hay là đồng dạng chỉ cần sư muội có thể vượt qua ngưỡng cửa này ai nói sư muội kiếm khí liền sẽ so mạng gạ bên trong thuyền quan bảy phải kém. Bất quá ngấp lại, có lẽ không lâu sau đó, Ninh Như Tuyết liền có thể lấy tự thân lực lượng ngự sử thiên địa nguyên khí hình thành cường hoành kiếm khí, khi đó thật sự là ai cản giết ai, chỉ sợ mình cũng chống đỡ không được. Ta cũng được lại cố gắng một điểm, lại nhìn vẫn tại nhắm mắt tu luyện Ninh Như Tuyết, Diệp Văn trực tiếp lên lầu hai, dưới mắt còn không thể đi quấy giày sư muội, trước đi xem một chút Hoa Y Yể đang làm cái gì cũng tốt. Hiện Hoa Y thì cửa phòng cũng không có khóa gấp Diệp Văn đẩy cửa liền muốn đi vào, bất quá hắn mới vươn tay, liền phát giác được Hoa Y Yể tựa hồ cũng đang luyện công, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn lên, Hoa Y Yể chính khoanh chân ngồi tại nẹt bên trên. Sau đó hai tay vung vậy ở giữa vậy mà lôi ra một đầu chân khí hình thành vầng sáng, cái này vầng sáng diễm lệ vô phương, cơ hồ gọi người hoa mắt thần mi, thế nhưng là như vì vậy mà giảm xuống cảnh giác vậy sẽ chỉ trả giá trí mạng đại giới, bởi vì Diệp Văn sau đó liền gặp được Hoa Y đi trên tay vung lên, kia màu xe vầng sáng liền đột nhiên vọt lên phía trước, đem một cái bị nàng dùng khí trạng định giữa, không trung tảng đá chém thành vài khúc, kia vầng sáng tựa như chỉ từ trên tảng đá một chạm mà qua, nhưng trên thực tế lại tại chạm đồng thời tuôn ra cường hành tình khí, những này tình khí hoặc là cương, hoặc là nhu, hoặc là cực nóng hoặc là gìn hẳn các loại tình khí đồng thời bạ mà ra. Hòn đá kia tại hóa thành vô số đoạn về sau liền hóa thành một đống cho bụi. Hung tàn như vậy, Diệp Văn nhìn thấy Hoa Y lý cái này vầng sáng uy lực cũng là thoáng có chút giật mình, trong lòng không khỏi nghĩ từ bản thân ngày nào nếu là đem Hoa Y Lễ giày vò hung ác, thẹn quá hoa giận phía dưới cho mình đến một chút cũng không tốt thụ. Về sau phải thu liệm một chút, hóp lưng lại như mèo rời đi Hoa Y Lễ cửa phòng. Diệp Văn đột nhiên hiện mình hai nữ nhân bên cạnh tựa hồ cũng có chút quá bưu hãn, bất quá ngẫm lại chính mình, thật sự là hung hãn người nhất định phải phối hợp hung hãn muội. Q2 chương 28 nhận người hiếm có Diệp Văn. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngự kiếm phi hành đối làm hiện tại Diệp Văn đến nói, tại công lực bên trên đã không thành vấn đề chỉ là trong đó có rất nhiều trên kỹ xảo vấn đề còn chờ giải quyết. Diệp Văn lúc trước lấy kiếm khí bao khỏa mình hướng về phía trước lao nhanh một chiêu kia cũng đã có ngự kiếm phi hành hình thức ban đầu đơn chỉ loại kia lấy kiếm quang khỏa người phương thức phi hành. Diệp Văn đối với dẫm lên phi kiếm giống như là trời ván chuyện đồng dạng ngự kiếm phi hành pháp môn không có chút nào cảm động. Hiện tại phải giải quyết vấn đề chính là như thế nào thời gian dài để kiếm quang bao khỏa mình hơn nữa có thể bay thẳng đến đi xuống đi. Bây giờ ta lấy kiếm khí bao khỏa tự thần như vậy kiếm khí liền sẽ có được ta liên tục không ngừng chân khí cung ứng. Thời gian giải phi hành cho là không thành vấn đề, nhưng là làm sao có thể từ như phi hành hay là một lớn chuyện tuyệt toái. Chỉ có thể thẳng tắp tiến vào đối với Diệp Văn đến nói ý nghĩa không lớn, hắn muốn còn có thể đi tiến vào tự nhiên, nhưng trước nhưng sau hơn nữa có thể tùy ý chuyển hướng chính tông phi hành thuật pháp. Có lẽ đem Thê Vân Tung một chút rượu dụng dung hội đi vào sẽ hữu dụng. Khinh công vật này trừ để đám võ giả có thể càng nhanh tiến lên tung càng bên ngoài, cũng là loại người đối với thiên không ước mơ một loại biểu hiện, rất nhiều khinh công luyện đến cực hạn đã có thể bằng vào một ngụm chân khí tại không trung bay đi hồi lâu, bây giờ mình đã đem công lực luyện đến như vậy cảnh giới cái này Thê Vân tung thi triển ra tự nhiên vô song cương hành, cho dù là kia dù hình phái chín kiếm tiên xúc địa thành thốn cũng chưa chắc liền so Thê Vân tung đến mạnh. Diệp Văn Hiện tại cũng có thể làm được vừa xài bước ra, người đã đi xa hiệu quả. Chỉ là hiện tại cũng không phải trên mặt đất, tại không trung như thế nào biến hóa như thế nào hành động tự nhiên còn cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Nếu không cho dù mình có thể bay bắt đầu lại cũng khó có thể chân chính tại không trung vung ra mình thực lực. Trong ấn tượng những cái kia tu chân giá hỏa đều là ưa thích tung bay ở không trung ném pháp bảo. Mặc dù hắn không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng là lo trước khỏi hỏa mà. Diệp Văn thu hồi chất khí. Cả người quanh thân tử quang lập tức tản ra sau đó liền tại không trung làm lên tự do vật rơi vật công, nhưng là tại cách xa mặt đất không đến 10m ở địa phương cả người lại đột nhiên chợt nhẹ từ trọng thạch biến thành vũ em mờ nhẹ nhàng rơi vào nhà mình biệt thự trên ban công chẳng những nửa điểm thanh âm không có ra, liền ngay cả trong phòng vẫn còn ngủ say ninh như tuyết cũng chưa từng kinh động. Ngẩng đầu nhìn treo trên cao tại không trung mặt trăng cùng vậy theo hiếm có thể thấy được tinh quang trên thế giới này bởi vì trong thành thị đèn đuốc đã rất khó nhìn thấy dạng này tinh quang. Tại Liverpool ở kia đoạn thời gian bên trong hắn căn bản không nhìn thấy tinh tinh, đây là trở lại trong nước đồng thời đi tới như thế vắng vẻ mới có thể nhìn thấy một chút. Trở về cái này bên trong cũng có mấy năm, nhưng lại không biết thế giới này cái kia, ta, đến tuột cùng như thế nào rồi, Diệp Văn một mực chưa có xác định thế giới này là không phải mình sinh hoạt qua thế giới kia, trước một đống lớn trước kia chưa từng có có từng nghe chưa thấy qua đồ ăn để hắn không cách nào xác định, đồng thời những năm này bên trong hắn một mực cố gắng tại làm chính mình sự tình, cũng hữu ý vô ý cố ý tại xem nhẹ phương diện này sự tình. Bây giờ trường học đã xây xong, lão sư cũng đều thuê đầy đủ chỉ cùng qua một thời gian ngắn chiêu sinh hoàn tất, hắn liền không có chuyện gì tốt bất dụng, cả ngày cần phải làm là ở trường học bên trong bốn phía đi dạo tìm xem có không có thiên tư xuất chúng người trẻ tuổi đồng thời thu làm đệ tử, sau đó âm thầm bồi dưỡng thuộc sơn phái thế lực lặng lặng chờ đợi sư đệ của mình hoặc là các đồ đệ phá toái hư không đi lên. Hắn không rõ ràng phá toái hư không về sau có phải là đều như mình đồng dạng đi tới thế giới này, nhưng là nếu là đi tới nơi này, đã trải qua sơ bộ thành lập được thế lực cũng có thể cho những người này một cái chỗ an thân cũng miễn cho những người này thật phá toái hư không đi lên sau lại phát hiện mình không chỗ nương tựa từ đây cùng thuộc sơn phái thành người dưng bây giờ những chuyện này đều đã an bài thỏa đáng hắn cũng không thể lại xem nhẹ vấn đề này thế giới này đến cùng có phải hay không hắn sợ sinh sống qua thế giới thế giới này có hay không một cái khác gì văn hắn cũng không lo lắng một cái khác mình tại trên tivi nhìn thấy mình cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn chỉ là linh un vụ thể xuyên qua hình dạng cùng trước kia có sự khác nhau rất lớn nhiều nhất chính là cùng tên thôi nghĩ đến nơi này thời điểm đầu hắn bên trong một đoạn gần như sắp muốn bị trần phong ký ức đột nhiên vọt ra Hắn trong ấn tượng tựa hồ mình từng nghe nói qua có một cái cùng tên với mình danh nhân, chỉ là khi đó mình cả ngày bờ bãi, thật đúng là không có quá mức để ý. Cái này, gái gai đầu, Diệp Văn cẩn thận suy nghĩ kỹ một trận, cuối cùng nghĩ từ bản thân trước kia cũng không có nghe nói có hoa kiểu phú hào thu mua qua Liverpool, cái này mới cảm thấy mình nhưng thật ra là nghĩ nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, mình lần này mua Liverpool kỳ thật cũng là lâm thời lên niệm, ai cũng không nói chắc được mình có thể hay không thật đi mua, liền ngay cả mình tại chính thức mua xuống trước đó cũng không biết được. Như thời điểm trước kia thật sự có một chính mình khác, chỉ bất quá cái kia mình lại không thành công mua xuống Leverpool mà vẹn vẹn chỉ là đi mở xử lý trường học. Như vậy, Diệp Văn đầu càng nghị càng loạn, hắn phát hiện mình tựa như là cuốn tiến vào một vòng bên trong. Ấn muốn mở ra vấn đề này nhất biện pháp đơn giản chính là đi mình trước kia sinh hoạt địa phương xem một chút, xác định một chút có hay không một chính mình khác liên tốt. Thế nhưng là hắn lại hại lặng lẽ mình cứ như vậy chạy tới sẽ khiến cái gì không biết biến hóa. Như thật trở lại mình trước kia đợi thế giới, như vậy nếu như ta đi tìm chính ta, từ đó tạo thành ảnh hưởng gì dẫn đến ta. Tại về sau không có sinh xuyên qua sự kiện, như vậy hiện tại ta sẽ còn tồn ở đây sao? Nhìn một chút hai tay của mình, hắn hiện chuyện này còn thật sự có đủ để người đau đầu, cái này suy luận để hắn không dám tùy tiện đi tìm khả năng tồn tại một chính mình khác, chỉ có thể một người tại cái này bên trong buồn bực đầu hầu nghĩ luận nghĩ. Ngay tại Diệp Văn Tâm Tư vô song hỗn loạn những ngày này, thuộc sơn văn võ trưởng học thanh danh càng ngày càng vang dội, đến đây báo danh học tập người còn thật không ít, mà lại đại bộ phận phân cũng còn tính trẻ tuổi. Số ít phân tuổi lớn hơn người cũng đều là có một ít căn cơ ngợi, như cái kia lúc trước luyện tán đả quan kiệt. Trừ cái đó ra còn có một cái để Diệp Văn rất là kinh ngạc người ấy chạy tới đi danh, bất quá báo chính là ngày nghỉ ban, cái ban không có bất kỳ cái gì hạn chế, dù là người già bảy, 80 tuổi cũng có thể đến báo danh, thậm chí tới hay không lên lớp cũng đều không có cưỡng chế quy định, hoàn toàn là một cái nghiệp hơn tính chất chương trình học. người này chính là ngày đó buổi tiếp bằng hữu đến cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hải, cái mặt này bên trên mang có từng điểm từng điểm tàn nhang, lộ ra rất là ngây nô sinh viên ngẩng đầu vung lấy đuôi ngựa cho mình đi danh, sau đó một bộ không phục không cam lòng bộ dáng đi, thần kỳ cái gì kỉnh, Diệp Văn cũng lời cùng nhá đầu này so đo, đại khái nhìn một chút báo danh tình huống về sau. Diệp Văn lại đứng trước một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Rất nhiều gia trưởng chạy tới hy vọng con của mình trừ có thể tiếp nhận võ thuật cùng văn mấy lạng khoa giáo đạo bên ngoài còn hy vọng có thể học được càng nhiều khác, Thoáng như ngoại ngữ. Diệp Hiệu trưởng ngươi cũng biết, bây giờ cái này làm cái gì đều muốn ngoại ngữ, lên đại học muốn ngoại ngữ, tìm việc làm muốn ngoại ngữ, người này còn chưa nói xong liền bị Diệp Văn đánh gãy, người hài tử năm nay mới 10 tuổi. Hắn đem hắn ngữ học rõ chưa. Người gia trưởng này sững sờ tại kia bên trong không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ nghe Diệp Văn nói câu, trước đem Trung Quốc lời nói học minh bạch lại nói khác. Coi như về sau thật muốn học ngoại ngữ, hiện học điều kiện Mà lại ngươi muốn thật có lòng để ngươi hài tử học ngoại ngữ liền đưa ra ngoại quốc, ở trong nước có thể học cái giám ngoại ngữ." Một đoạn văn nói người gia trưởng này sửng sốt một chút, chỉ có bên cạnh kia si tự ăn một chút gợi, đoán chừng là vì chính mình khả năng thiếu bị điểm tội mà cảm thấy cao hứng. Không nghĩ Diệp Văn nói xong lại đối cái này si ra hoàn nói, "Ngươi cũng đừng cao hứng, trường học của chúng ta đối ngữ văn bắt rất nghiêm, bình thường chắc nghiệm mặc dù không lấy điểm số cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng là tuyến hợp lệ lại định rất cao. Dùng phổ thông trường học tiêu chuẩn chính là 4 phân bài thi ruộng phân mới coi như ngươi đạt tiêu chuẩn, thất bại liền muốn thi lại, thi lại bất quá kế tiếp theo thi lại, kiểm tra từng tới mới thôi." nếu là ngữ văn một mực bất quá liền lưu ban lúc nào qua lúc nào thăng Diệp Văn chỉ chỉ trung quanh các loại viết có chữ Hán bảng hiệu tranh chữ những vật này một cái Trung Quốc người ngay cả Trung Quốc lời nói đều nói không rõ còn tìm nghĩ cái gì khác để lời nói với người xa lạ đây là ta đi học lúc chủ nhiệm lớp nguyên thoại mà lớp chúng ta chủ nhiệm là giáo tiếng Anh ta một mực ghi tạc trong đầu hắn không biết mình ý nghĩ có thể hay không để người ra trưởng này lý giải bất quá Diệp Văn cũng có mình kiên trì mà nếu là hắn mở trường học đương nhiên phải theo hắn ý tứ xử lý tóm lại một câu trường học chúng ta danh sưng văn võ trường học cái này một văn một võ đều là muốn hung ác bát Về phần bên cạnh khoa mục, Diệp Văn nhún vai, chúng ta chỉ cam đoan cùng nó nó trường học ở vào đại khái tướng trở cấp độ lên. Về phần khảo thí chế độ, vật này Diệp Văn cũng không có bỏ qua, chỉ bất quá thừa hành điểm số không công khai chế độ, đối ngoại chỉ tuyên bố thất bại, đạt tiêu chuẩn, ưu tú ba cấp bậc, cũng sẽ không đem điểm số công bố, thậm chí cũng sẽ không đem cuộn giấy buông xuống đi. Nếu như không phải vì chế tạo một cái lương tính cạnh tranh, Diệp Văn ngay cả ưu tú tiêu chuẩn này cũng sẽ không thiết lập, chỉ có đạt tiêu chuẩn cùng thất bại. Những này đều bị Diệp Văn viết tiến vào điều lệ chế độ bên trong. Cho nên những giáo sư này nhóm đang cố gắng thích ứng diệp văn những này tựa hồ cũng là Lâm Thời khởi ý nghĩ, cùng trước kia rất là khác biệt làm việc hoàn cảnh để bọn hắn vẫn còn mò tác giai đoạn. Cũng may học sinh còn không có hoàn toàn đúng chỗ, bọn hắn còn có thời gian đi từ từ ma hợp. Mặt khác quan Lộc viêm cũng đã trở về, đồng thời đem thê tử của mình cùng nữ nhi cùng cái kia đồ đệ đều cho bắt tới. Trừ bên nữ nhi của mình đem vừa mới tìm tới một chỗ cao đảng viện giáo làm việc cho từ trước bên ngoài, còn không nhìn đồ đệ mình đối với sư phụ vậy mà chạy tới một cái không hiểu thấu vãn bối kia bên trong khi phó hiệu trưởng không hiểu, cứ như vậy ngang ngược làm chủ, đem tất cả mọi người cho đưa đến diệp văn trước mặt. Quan Lộc Viêm nhậm chức thuộc Sơn Văn Võ Trường học phó hiệu trưởng một chuyện cũng từ ngày hôm đó bắt đầu truyền khắp Trung Quốc giới võ thuật, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới quan lộc viêm cái này danh vọng rất nặng nhân vật vậy mà thật bị cái kia họ Diệp Phú Hào cho mời quá khứ, thậm chí còn đem cả nhà đều đưa đến thuộc Sơn Văn Võ Trường học, một bộ thưởng chú tư thái. Quan lão tiền bối đây là đang làm gì? Hẳn là cái kia đại phú hào cho quan tiền bối mở một trường lớn chi phiếu, nghe nói quan tiền bối đem nữ nhi của mình cũng bắt được, không phải là muốn để cái kia phú hào làm mình con dễ Kia phú hào có lão bà, hơn nữa còn có cái xi mị. Hắc hắc, thành là quan tiền bối cũng muốn chia lại chia lại đem nữ nhi của mình dâng lên. Đủ loại lời đồn đại tại cả nước các nơi lưu truyền, đối với những này lời đàm tiếu quan lộc viêm ngược lại là cũng có nghe thấy, bất quá đã trải qua rất nhiều chuyện hắn đối những vật này căn bản cũng không thèm tại đi để ý tới, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra để giải thích cái gì. Chỉ là có chút lời nói dính đến nữ nhi của hắn quan thuộc Dĩnh, nữ hài gia dù sao mà nen, huống chi quan thuộc Dĩnh năm nay cũng bất quá mới 24 tuổi, đại học tốt nghiệp cũng không bao lâu không, có nhiều xã hội lịch luyện, những lời này một truyền đến nàng thai bên trong về sau, Suýt nữa đem vị này tính tình một mực liền rất hót lớn si tỷ cho tức nổ phổi vốn là đối Diệp Văn bất mãn hết sức tuyển nàng lúc này hận không thể đem cái này chưa từng thấy qua mặt Giá hỏa cho ăn sống nuốt xuống rơi về phần quan Thục Dĩnh tại sao lại không thấy Diệp Văn đó là bởi vì Diệp Văn Giá hỏa này tại Đại Khái xử lý tốt chiêu sinh sự tình cùng nên đón đến quan Lão gia tử về sau liền đem trưởng học sự tình vứt cho quan Lộc Viêm cái này đức cao vọng trọng nhân vật tự mình làm vung tay trưởng quỹ bay trở về anh hắn chạy về trong nước cũng đợi lâu như vậy câu lạc bộ sự tình vẫn luôn là điều khiển chỉ huy kỳ thật cũng không có gì chính là mục bên trong ni áo đánh tới mấy điện thoại nói cần ai ai ai sau đó Diệp Văn trực tiếp vung tay lên, về một chữ, mua. Phiên phức điểm lời nói cũng chính là Liverpool Vở chuyển nhượng bộ môn gọi điện thoại tới xin chỉ thị, nói nào đó nào đó nào đó giá cả quá cao, bọn họ có phải hay không thay cái mục tiêu? sau đó Diệp Văn sẽ hỏi hỏi mục bên trong Ni áo đối nào đó muốn là nhất định phải được vẫn là có thể từ người khác thay thế, sau đó lại quyết định làm nện tiền hay là thay người. tóm lại, mục bên trong Ni áo yêu cầu hắn cơ bản đều đồng ý, mà lợi vật xoạt Lê Châu đối làm dạng này khẳng khái trời phương đồng thời không can thiệp đội bóng cụ thể cái này làm lao bản vạn lưỡng xong yêu. Cho nên Diệp Văn Tại trở lại Liverpool thời điểm vậy mà dẫn tới bộ phân Liverpool cầu mi đến đây nhận điện thoại hoan Ninh hắn. U. ta như thế được hoan nghênh đâu a? Cười đối cầu mi nhóm phất phất tay, nhất là còn chứng kiến mấy người mặc tính cảm giác bạo một thú anh nữ lang dơ bảng hiệu, trên đó viết, lá, ta nguyện ý cùng ngươi tình một đêm. Để bên cạnh ninh như tuyết rất là cảnh giác. Nàng cũng coi là tại châu Âu ở một lúc lâu, đối với những này tướng mạo cùng nhóm người mình rất là người khác nhau nhóm những cái kia quen thuộc đã có tương đối sâu khác hiểu rõ Những người này tựa hồ cũng sẽ không che lấp mình một chút ý nghĩ, thậm chí ngay cả những này cảm thấy khó xử sự tình đều có thể tại trước mặt mọi người dơ bảng tuyên cáo, đồng thời còn xuyên như vậy bạo một u, rõ ràng chính là đang câu dẫn người khác. Loại tình huống này để Linh Như Tuyết trong lòng cảm giác nguy cơ đại thăng, trước kia mặc dù cũng có một chút nữ nhân đối diện văn biểu thị qua hảo cảm, nhưng cũng không có như hôm nay như vậy điên cuồng qua, cho nên quá khứ chưa đủ lớn để ý tới những này, Linh Như Tuyết không tự chủ được đem kéo lại Diệp Văn cánh tay đầu kia tay lại nắm thật chặt. Nàng nào biết được trước kia Diệp Văn tại những này Châu Âu nữ nhân mắt bên trong nhiều nhất chỉ là có chút xoáy khí nếu là nhìn vừa mắt tăng thêm mình cũng không có bạn trai lời nói dựng cái ngượng đồng thời tiến một bước triển cũng không phải là không thể được bất quá đại đa số thời điểm cũng chính là nhìn chúng vài lần liền xong. thế nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng Diệp Văn hai năm này thành Châu Âu thậm chí thế giới phạm vi nhân vật phong vân tăng thêm lại là phú hảo có bao nhiêu cất câu cái kim quy tế mơ ước nữ tử đều nhớ hắn có lẽ là muốn mượn lấy Diệp Văn cái này danh tiếng đang thịnh nhân vật cho mình cũng tăng lên điểm danh khí có lẽ chính là ngắm lấy Diệp Văn kia đại lượng tài phú mà tới Tăng thêm Diệp văn bản thân nhân kỳ lại không phải rất lớn, dài cũng coi như xoáy khí, quả thực chính là một cái tụ tập trẻ tuổi, anh tuấn, tiền nhiều, nổi danh bao gồm tuyệt hảo điều kiện và một thân, tự nhiên có thể hấp dẫn đến rất nhiều cường ngang một nờ dê điệp. Ai? Cái kia tựa như là mặt trời báo ba bản nữ lang, ta tại trên báo chí nhìn thấy qua nàng chân dung, Diệp Văn vừa ngồi lên xe, một cái phía trên chỉ mặc một kiện một bộ tễ xi si đang yêu, phía dưới chỉ có một đầu cao ngồi ngăn, cu nữ lang liền chạy tới hướng Diệp Văn lớn bước bị nhãn, đem mình hung lúc trước một đôi trái dưa hấu trên chen, chen, biểu hiện ra dưới mình đầu kia sâu không thấy đáy biển. Cuối cùng đem một cái thẻ ném tiến vào Diệp Văn xe bên trong. Ô tô khởi động từ trong đám người thoát khốn mà ra, Diệp Văn cũng nhặt lên tấm thẻ kia. Phía trên viết một điện thoại cùng một cái tên, một một bất quá hắn còn không thấy rõ danh tự tấm thẻ này liền bị Ninh Như Tuyết cướp đi, sau đó sẽ toang lái xe cùng ghế sau ở giữa có thể dâng lên đó nữa, cho nên cũng không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Đứng thẳng dưới bà vai, Diệp Văn cũng không có coi ra gì. Dù sao hắn căn bản cũng đối nữ nhân kia không có hứng thú gì, bất quá hắn vừa quay đầu thấy rõ Ninh Như Tuyết chính đang làm cái gì về sau liền vui. Ngươi tại kia bên trong trên cái gì chân a? Nguyên Lai like Ninh Như Tuyết ngồi ở kia bên trong đem hai cánh tay của mình cũng chặn, sau đó cúi đầu tại kia không ngừng chen á chen, Tựa Hồ cũng muốn chế tạo một đầu ngựa bên trong án nạp danh biệt ra. Đột nhiên ý thức được mình đến tột cùng đang làm gì, Ninh Như Tuyết sắc mặt từng đỏ, bĩu môi về câu, lên, không làm cái gì. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, giống như trên lớp học ngay tại nghiêm túc nghe giảng bài học sinh ngoan đồng dạng. Diệp Văn cười cười, tiến đến Ninh Như Tuyết bên thay thấp giọng nói câu, ngươi kỳ thật tình tốt, thứ này quá lớn cũng không có tác dụng gì, cái này vừa nói, Ninh Như Tuyết trên mặt lập tức bốc cháy, trên đỉnh đầu Tựa Hồ xuất hiện một đóa mây hình ấm. Cả người lộ ra chân tay luống cuống không biết trả lời như thế nào câu nói này, chỉ là bận bịu loạn sau một lát túi đầu lại nhìn nhìn mình hoa bên trong, sau đó thấp giọng hỏi câu, thật, thật, giả Đương nhiên là lớn một chút mới tốt. Đợi buổi tối ta lại giúp ngươi làm một chút xoa bóp tốt. Diệp Văn cười rất đắc ý, bất quá cái này tươi cười đắc ý không thể kéo dài quá lâu ngay tại lao bà của mình lặng lẽ dưới thu vào, cái này. Ban đêm có thể cho thêm ta đầu cái chân A. ừ hừm. Cao Điệu trở lại anh Diệp Văn tấp nập xuất hiện tại truyền thông trước mặt ba ngày bên trong cơ hội trở thành tất cả truyền thông chú ý tiêu điểm thế nhưng là tất cả mọi người không biết tại tiếp nhận những này truyền thông phỏng vấn cùng ngày Diệp Văn liền đi tìm một cái không tính là bằng hữu bằng hữu nghiêm trình mà nói hai người bọn hắn hẳn là đối thủ nhưng là lúc này Diệp Văn lại ngồi tại người này si người trên máy bay cùng nó cùng một chỗ uống rượu lá ngươi cũng là toàn cầu nổi tiếng đại phú hào, vì cái gì không cho mình mua một đầu si người máy bay đang hưởng thụ bên trên người nhưng cùng đồng bào của mình chênh lệch nhiều lắm một cái luôn luôn treo thiếu dung khuôn mặt có chút điểm phẩy nga nam tử lắc lắc cái ly trong tay, khối băng va chạm thanh âm tựa hồ để hắn cảm thấy rất là êm hay. Mà đối diện diệp văn cũng làm lấy giống nhau động tác, chỉ bất quá hắn cái chén đã giống tuyết, tạm thời không có cân nhắc đến những này. Chẳng qua nếu như ngươi có thích hợp có thể hướng ta để cử. Mặt khác, lần này đã tạ hỗ trợ của ngươi. Không có gì, dù sao chỉ là thuận tay, nga nam tử cũng không hề để ý diệp văn nói lời cảm tạ, chỉ là hắn nhìn về phía diệp văn ánh mắt lại tràn đầy yếu kỳ. Cái này đột nhiên xuất hiện phú hào để hắn bắt mò không thấu, mà lại vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng khó có thể điều tra rõ gốc gác của người này, loại tình huống này để hắn không thể không đối cái này, nay nam tử trẻ tuổi có chút kiên kỵ. Hắn dù nhưng đã là đứng ở thế giới đỉnh điểm một một số người một trong, nhưng là đứng càng cao lại biết càng nhiều, hắn hiểu được thế giới này còn có rất nhiều hắn đắc tội không nổi người cùng thế lực, mà trước mặt cái này một tiên, ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa mới từ Trung Quốc trở lại anh, vì cái gì lại muốn bí mật trở về? Diệp Văn lại rót cho mình một ly hệt kỳ, cười cho một cái không tính đáp án đáp án, ta có chút suy si sự tình muốn bên ngoài lý. Nhưng trong lòng nghĩ đến vẫn như cũng là thả không dưới, luôn luôn muốn trở về nhìn xem. Quy 2 chương 29, gặp ủy. VS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vì để tránh cho một chút phiền toái, Diệp Văn cũng không có cơi máy bay tư nhân bay thẳng về Trung Quốc, mà là lựa chọn tại Hàn Quốc hạ xuống, sau đó điệu thấp rời đi sân bay về sau thừa dịp đêm xe trực tiếp nổ lên kiếm quang hướng Trung Quốc mà đi. Hắn dám làm như thế tự nhiên là có chỗ ỷ lại, mấu chốt nhất một điểm chính là mình ngự kiếm phi hành pháp men đã suy nghĩ ra được cái đại khái, bây giờ kiếm quang còn quân phá không mà đi. Phối hợp lúc trước cố ý từ trương hoành nghiễm kia bên trong muốn tới tiệm hành phụ chú, đủ để cam đoan người bình thường sẽ không hiện hành tung của hắn, còn có thể trong thời gian cực ngắn đuổi tới Trung Quốc cảnh nội đi. Mà lại vì đi đường, Diệp Văn thậm chí ngay cả ăn cơm tâm tư cũng không có. Đương nhiên, Hàn Quốc cùng Triều Tiên cũng không có gì đáng giá hắn nghĩ ăn cơm đồ ăn, cho nên một đường đi vội không ngừng nghỉ chút nào. ngự Kiếm Lăng không tung hành tới lui tùy ý khoái cảm để hắn rốt cục cảm thấy mình có mấy phân kiếm tiên phái đoàn. Cũng là không bôi nhỏ ta cái kia kiếm tiên danh hiệu. Năm đó chính mình mới đạt được kiếm tiên chi danh hảo không bao lâu liền phá toái hư không mà đi đều không có chân chính hưởng thụ qua công thành danh toại cảm giác trong lòng ngược lại là có chút tiếc bối. Chẳng qua hiện nay mình rốt cục sơ bộ nắm giữ ngự kiếm phi hành, mặc dù ngự sử chính là kiếm khí chi pháp, cảm thụ dưới chân chính kiếm tiên là cái dạng gì cảm giác, cuối cùng là để hắn cảm thấy không có như vậy thất vọng. Lúc này bởi vì tiềm hành phù hiệu quả, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy, liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu một đạo màu tím quang hoa tại giữa không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua, mà lại hơn đi càng nhanh, về sau thỉnh thoảng còn trái gãy phải thậm chí tới một cái quay lại là đi, liền kém không có chơi cái rắn đuôi chuồng cơ động. Lại là Diệp Văn một bên bay một bên thí nghiệm lấy mình cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp, để cho mình có thể mau sớm nắm giữ cái này men công pháp. Thừa dịp như thế một cơ hội hảo hảo luyện tập một chút, miễn cho về sau gặp được người tu chân ngay cả phi hành đều lộ ra như vậy vụ bè, không duyên cớ mất mặt xấu hổ. Hắn vốn muốn cho Ninh Như Tuyết cùng mình một đạo ở không trung kết bạn phi hành, đáng tiếc Ninh Như Tuyết dù nhưng đã nhòm ngó ngự kiếm phi hành men tính, thế nhưng là thật nghĩ như mình dạng này cưỡi kiếm quang đi vội ngàn bên trong vẫn là không thể, đành phải đem nó lưu tại Liverpool về sau mình độc thân mà quay về. Huống chi lần này chuyện này càng ít người biết càng tốt, Ninh như tuyết dù nhưng đã là mình thân mật nhất người bên gối, nhưng là có sự tình hay là không tốt nói cho nàng, mình nhất định phải tới cũng bất quá là cầu cái an tâm, thế giới này đến cùng có phải hay không mình sinh hoạt thế giới, biết mình cũng ít một cái tưởng niệm, về phần giúp mình một đêm ý nghĩ, diệp văn không có suy nghĩ qua, nếu là thật có một cái khác mình, hắn còn phải lo lắng cái này mình không đúng hạn đi thế giới kia đưa tin hắn làm sao bây giờ, như vậy lựa chọn duy nhất chính là lặng lặng ở một bên cái gì cũng không làm cũng chính là cùng xác định cái này mình đi đưa tin, hắn muốn làm gì đều có thể, hầu nghĩ loạn nghĩ ở giữa cũng không biết bay bao lâu. Diệp Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình vận chuyển chân khí không ngừng, Tiên Thiên Tử khí nhất chuyển phía dưới, phi hành chỗ tiêu hao chân khí liền có thể bổ về hơn phân nửa, cho nên cái này Ngự Kiếm Phi hành Thuật Pháp mặc dù đối công lực tiêu hao quá lớn, nhưng là đối với người mang Tiên Thiên Tử khí hắn đến nói thật đúng là không tính là gì. Hiện tại Diệp Văn cái này Ngự Kiếm Phi hành Thuật Pháp chỉ có thể coi là vừa mới thấy được men kính, còn có thật nhiều chi không đủ. Không nói bên cạnh, liền cái này to lớn chân khí tiêu hao liền chứng minh mình cái này phi hành pháp men tuyệt đối có tệ nạn, tiêu hao thực tế quá lớn, như vậy sau nhà mình men phái đệ tử đều theo cái này biện pháp phi hành. Sợ là không có mấy người có thể làm được. Hết lần này tới lần khác Diệp Văn trong ấn tượng những người tu chân kia à, thần tiên chi lưu đều là đi tới đi lui, bay lên khắp nơi toàn bộ, nếu không thể giải quyết vấn đề này, Thục Sơn phái về sau không biết muốn ăn bao lớn một thua thiệt. Hay là từ từ suy nghĩ. Tán đi kiếm quang ngừng lại tiến lên chi thế, Diệp Văn thân thể dần dần tung tích, hiện tại hắn chỉ có thể tại không trung đột nhiên tán đi kiếm quang, sau đó dùng khinh công rơi xuống đất phía trên, cùng mình kỳ vọng cái chủng loại kia đè xuống kiếm quang ngừng lại thân hình thiết lập kém quá xa, nhưng là tốt xấu cũng coi là có thể bay, tóm lại cũng là một tiến bộ lớn. Đứng tại mái nhà cao tầng phía trên, Diệp Văn bốn phía quan sát một chút tòa này, mình quen thuộc mà xa lạ thành thị. Quen thuộc là bởi vì hắn tại cái này bên trong sinh hoạt qua hơn 20 năm, lạ lẫm thì là bởi vì chính mình chí ít có mười mấy năm chưa từng trở về, mà lại tòa thành thị này dáng vẻ cùng mình trước khi đi có rất nhiều khác biệt. Trong trí nhớ, lúc này mình hẳn là còn tại lên cấp ba, mà lại vẫn như cũng là mù kiếm sống, cả ngày trên đường loạn hướng loạn đụng, đánh nhau sinh sự cho là mình là cái thật là lớn nhân vật, còn nói mình đời này cũng chính là hình dáng này, nhưng là về sau sinh một sự kiện lại cải biến hắn về sau con đường trong ấn tượng hẳn là liền trong khoảng thời gian này bên trong, chính là cụ thể là ngày nào lại không nhớ rõ. Diệp Văn tìm cái không người ngõ nhỏ thả người nhảy xuống, sau đó đem tiềm hành phù cất kỹ, đứng tại đầu ngõ nhìn qua dần dần nhiều người đường cái cau mày suy tư. Cứ như vậy đứng tại cái này bên trong một ngày, từ buổi sáng đứng ở vào đêm, con đường này đoạn dần dần trở nên càng thêm náo nhiệt, lúc đầu ban ngày còn không thế nào huyên náo một loạt xi si tiệm cơm lúc này một nước tại nhà mình cửa hàng men miệng bày lên cho thế, từng chương cái bàn bị dọn xong, sau đó nướng ru mùi thơm, cơ hồ tại thật xa bên ngoài đều có thể nghe được. Diệp Văn vì đi đường mấy ngày nay cũng chưa ăn đồ vật, mặc dù hắn bây giờ không ăn cái gì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là ăn uống chi yếu vẫn còn. Bây giờ nghe được cái này đã lâu mùi thơm không khỏi bị câu lên thèm trùng nuốt ngụm nước bọt về sau từ ngõ hẻm bên trong đi ra, tùy tiện tìm một nhà cửa hàng xi si bàn ngồi xuống, điểm một chút sâu nướng cùng trộn lẫn đồ ăn, Liền biện dinh dưỡng. Diệp Văn chậm rãi dư vị những này mùi vị quen thuộc đồng thời cũng nhớ tới cái kia cơ hồ cải biến mình về sau sinh hoạt quỹ tích sự tình chính là tại vừa mới gần đen thời điểm sinh, mà lại địa điểm ngay tại hắn hiện đang ngồi cái này khu vực bên trên. Nhìn trên cổ tay đồng hồ lại cố gắng hồi tưởng đến hết thể chi tiết, đợi đến Diệp Văn nhìn thấy một đám ước chừng không đến 20 người trẻ tuổi cười toe toét đi đến bên cạnh mấy trên bàn lớn ngồi xuống về sau, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Ha ha, thật đúng là liền lão tiên đều chiếu cô ta. Mấy người này xuất hiện để hắn nhớ tới, chuyện tiên sinh thời gian còn chính là tại đêm nay, mà rất nhanh một chính mình khác sẽ xuất hiện, nếu quả thật có. Không có để Diệp Văn chờ quá lâu, rất nhanh hắn liền thấy cái kia quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, cùng mấy cái quen biết đồng bạn cười nói đi tới quán đồ nướng trước, sau đó như trong trí nhớ mình như thế, một trận tranh đấu không có dấu hiệu nào bảo Chuyện về sau kỳ thật rất đơn giản, một trận đánh nhau chết sống, giết đỏ cả mắt hai đám người trẻ tuổi trực tiếp đánh thấy đỏ, sau đó sự tình nào lớn, cảnh sát tham gia, mà Diệp Văn đối với chuyện này cơ hồ không có gánh lên bất luận cái gì trách nhiệm. Cũng không phải là hắn không có ra tay được gắt, mà là bởi vì chính mình bằng hữu tốt nhất đem tất cả mọi chuyện đều cho kháng quá khứ. Nhìn xem một đám ăn mặc đồng phục người đem từng cái thiếu niên đẩy lên xe, Diệp Văn còn có thể nhớ tới lúc ấy huynh đệ của mình tự nhủ, ngươi cùng ta khác biệt, ngươi so ta có tiền đồ nhiều lắm, Trở về học tập cho giỏi, kỳ thật ngươi không thích hợp cùng chúng ta dạng này, người hỗn cùng một chỗ. Quá nhiều lời nói không nhớ ra được, Diệp Văn chỉ có thể nghĩ từ bản thân kia cái hảo hữu nói lời này lúc kia thành khẩn biểu lộ cùng về sau. Thậm tia di ảnh bên trên nụ cười sá-lạ, muốn nhìn đều đã thấy, muốn xác định cũng đã xác định. Diệp Văn biết đây chính là mình sinh hoạt qua thế giới, duy nhất để hắn ngoại ý muốn chính là mình sinh sống 20 năm thế giới, hắn chưa từng có thực sự hiểu rõ qua. Lúc đầu lấy vì thế giới này đủ hung tàn, lúc này hắn mới phát hiện hiện thực muốn so với mình nghĩ còn muốn hung tàn hơn nhiều. Phong Ba lắng lại, Diệp Văn cũng đứng lên, đem cái cuối cùng ăn sạch dù xuyên thâm chúc ném đến trên mặt bàn, Diệp Văn cứ gọi tới lao bản đem giấy tờ kết toán. Lúc này mọi người mới chú ý tới, vừa mới sinh như vậy loạn sự tình, cái này còn có vị ca môn thế mà vô song bình tĩnh một bên xem náo nhiệt vừa uống rượu ăn du xuyên. Từ đây con đường này phụ cận lại bắt đầu lưu truyền lên bình tĩnh ca truyền thuyết, điểm cúc bia dính dưỡng ăn xuyên xem náo nhiệt cũng thành sau đó một đoạn thời gian bên trong lưu hành ngữ. Đây đều là bên cạnh lời nói, Diệp Văn hiện tại suy nghĩ chính là bây giờ có thực lực, có phải là hẳn là tránh một chút để cho mình khó chịu sự tình sinh. Như là đã có thể đại khái xác định một cái chuyện, như vậy Diệp Văn cũng hẳn là có thể khẳng định mình trí nhớ trước kia bên trong tuyệt đối không có có một cái gọi là Diệp Văn Phú Hào Thu mua qua và Nói cách khác nếu như ở một mức độ nào đó hơi cải biến một chút, chỉ cần không lan đến đến bản thân hắn là không có có ảnh hưởng gì. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, hảo hưu của mình tại những tháng ngày tiếp theo bên trong liền sinh biến cố, mặc dù hắn thành công từ cái chỗ kia bên trong ra đến, nhưng là còn chưa kịp chúc mừng liền bị mấy cái kia si tử tìm người trả lại, chuyện sau đó liền không cần phải nói tỉ mỉ. Bây giờ mình có thực lực, có phải là hẳn là đem trước kia ca môn cứu đâu. Em đi, lúc trước nếu không phải hắn quy ta, thay ta kháng tội lấy ở đâu còn có hậu đế ta. Làm người không thể không có lương tâm. Hạ quyết tâm, Diệp Văn chuẩn bị đem mình người bạn này cho bảo vệ Bất quá vì để tránh cho vì vậy mà ảnh hưởng đến đoạn thời gian này mình, hắn quyết định tại cứu bằng hữu của mình về sau, lập tức đem nó đưa đến địa phương khác. Ta cái này huynh đệ cũng rất có thể đánh, thể cốt cũng không tệ, không bằng mặt về trường học đi làm học sinh tốt. Nếu là có thể bởi vậy luyện được cái gì men nói, cũng coi là hồi báo hắn hôm nay câu này điểm tình nhân huệ của mình. Nghĩ đến liền làm, mà những chuyện này đối với Diệp Văn đến nói cũng không tính quá khó, cho nên mấy ngày sau hắn tại xác định thế giới này mình như ký ức như thế bắt đầu phấn đọc sách về sau, liền bắt đầu tiến hành mình cái kia lừa bán tiếp trước huynh đệ kế hoạch. Nhìn một chút hơi có vẻ câu nệ tấm thành. Diệp Văn luôn cảm thấy loại tình huống này thực tế thú vị. Một đời trước mình so tấm Thành còn muốn si điểm, hai người bởi vì trên đường bừa bãi mà quen biết về sau, bởi vì đồng dạng mất đi phụ mẫu cùng nhau tầm yêu, Mã Tầm Mã Thành không có gì giấu nhau anh em tốt, nhưng hiện nay mình nhưng so người huynh đệ này không biết to được bao nhiêu, mà lại thân phận địa vị bên trên chênh lệch càng là lớn đến một trời một vực như vậy tình trạng. Tấm Thành lúc này không ngừng rẽ rửa cái mông của mình, xa hoa dài hơn phẹn tùng bên trong thoải mái dễ chịu chỗ ngồi quả thực liền cùng ghế hùm đồng dạng để hắn đứng ngồi không yên, mặc dù Minh biết mình không có gì đáng giá người lựa gạt, nhưng là Tấm Thành luôn luôn không tự chủ sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ. Tại sao phải tìm mình đâu? Chẳng lẽ là muốn đem ta một nở dê ngất đi sau đó bán khí quan? Hoặc là nói là nhìn ta thân hình thẳng tắp, uy vũ bất phàm muốn bắt ta đi làm việc. Có lẽ tốt nhất tình huống chính là đem ta bán cho khe suối câu bên trong ai làm con trai. Tấm Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này có chút không đáng tin cậy, lừa bán ta như thế lớn làm gì? Muốn gạt cũng là lừa gạt niên kỳ si điểm a. Diệp Văn nhìn một chút, từ xe tải tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình đồ uống, hắn còn nhớ rõ Tấm Thành thích nhất uống sau đó còn tổng đối thích uống sảng khoái chính mình đạo cái gì, nam nhân uống ít sảng khoái, món đồ kia không được khi sau đó tới Diệp Văn Hiệu được đây bất quá là câu tin đồn, muốn khó mà nói, các bố nạ xịt đồ uống uống cũng không phải là cái gì khỏe mạnh đồ uống, tấm thành uống tuyết bích cùng mình uống sảng khoái không hề khác gì nhau. Về phần chiếc xe này, bất quá là Diệp Văn muốn được thôi. Tại sĩ diện thời điểm đương nhiên muốn đem phô trương một nở dê lớn một chút mới tốt cho người, hắn cố ý bóp tốt thời gian, đem mới vừa từ bên trong ra tấm thành cho vây chặt sau đó kêu lên xe tới, chỉ cần mình ngăn chặn hắn, sau đó đem hắn đưa lên tiến về tứ xuyên máy bay, như vậy đám kia muốn tìm hắn để gây sự lưu manh tự nhiên cũng không có cơ hội hạ thủ. Sau đó. Hắn cần tấm thành cho mình bây giờ viết một phong thư, nội dung không có gì hơn chính là mình cần muốn cân nhắc cuộc sống sau này, không thể lại giống như kiểu trước đây cả ngày bờ bãi, cho nên muốn đi nơi khác sông giờ nở gờ loại hình, coi như không có thể tạo được hảo hưu chết đi mang tới sung kích mãnh liệt như vậy, tối thiểu cũng phải cấp lúc này mình một điểm phấn đấu động lực. Kỳ thật Diệp Văn cũng không thèm để ý những này, hắn để ý là nếu như lúc này mình không thể như ký ức thi đậu kia trường đại học, như vậy liền sẽ không tại mấy năm về sau cùng những bạn học kia uống giải thể cứu sau đó có thể hay không không hiểu thấu đi đến thế giới kia liền có chút để hắn không cách nào phỏng đoán, cho nên tận lực đem hết thể khống chế tại nguyên bản lộ tuyến bên trên là tốt nhất. người, tại sao phải ta làm những này? nghe tới Diệp Văn yêu cầu, Tấm thành có chút kỳ quái. dựa theo người này lời nói, đối đại hảo huynh đệ của mình hẳn là làm một chuyện tốt. thế nhưng là nếu như đây là huynh đệ mình thân thích, cần gì phải phải quấn như thế lớn một vòng? nhìn hắn cái này phái thế hẳn là cũng là người có tiền, dứt khoát ra mặt giúp đỡ không phải tốt hơn? bất quá Diệp Văn một câu liền đánh Tấm thành người dù sao cũng phải dựa vào chính mình ta hy vọng hắn mình có thể đứng lên, mà không phải dựa vào người khác vị. Mặc dù ở trong xã hội hôm qua, nhưng là dù sao trẻ tuổi mà lại có kia một cỗ nhiệt huyết, như vậy chính đối những người tuổi trẻ này khẩu vị, cho nên Tầm Thành cơ hồ không chút nghi ngờ liền tin tưởng, đồng thời ra ngoài vì huynh đệ suy tính, gật đầu đồng ý Diệp Văn muốn hắn đi tứ xuyên yêu cầu. Diệp Văn chưa nói cho hắn biết đi tứ xuyên làm gì, chỉ nói đến kia bên trong sẽ có người đón hắn. Tầm Thành ý nghĩ cũng rất đơn giản, phản chính tự mình không có gì cả, liền người như vậy, tiếp tục lưu lại thành phố này, đoán chừng trước kia những cái kia hồ bằng cậu hay là sẽ tìm tới đến, đi nơi khác ngược lại là cái đường ra. Nếu là thật sự cho mình một cái làm việc, cơ hội hắn sẽ cao hứng, cho dù không có cũng không quan trọng, cho nên thống khoái vô cùng trên xe đem tin viết xong sau đó lân cận ném tiến vào hồng thư bên trong, lại tại Diệp Văn nhìn chăm chú đơn giản dọn dẹp một chút sau liền leo lên tiến về tứ xuyên phi cơ chuyến. Hết thảy đều giải quyết. Cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì. Đem dài hơn phẹn tấm lui về, Diệp Văn trên đường dạo bước mà đi. Đi tới đi tới liền đi tới xa xôi vùng ngoại thành khu vực, mà lại theo đêm xe càng ngày càng sâu, người đi trên đường cũng dần dần ít. Lúc này tựa hồ tương đối thích hợp một chút tương đối kinh dị đồng thời nhân vật khủng bố ra sân, mà không phải một người mặc chỉ có thể khó khăn lắm che khuất của lót, phía trên lộ ra trắng bóng một mảng lớn bó sát người váy ngắn in lệ nữ lang. Soái ca, có hứng thú hay không cùng si muội làm chút chuyện thú vị a? Diệp Văn khỏe miệng đột nhiên câu lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đối với cái này xinh đẹp không tưởng nổi, mà lại tuyệt đối có thể xứng vui vật nữ tử đột nhiên thấy hứng thú cũng không phải hắn thật lệnh sệ tâm, mà là bởi vì cái này nữ tử thân phận để hắn lên hứng thú. Sờ sờ trên cầm dưới quan sát một chút, Diệp Văn ánh mắt để cái này nữ tử có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn xuyên cảm giác, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi phải hơi biến một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên bản loại kiêu kiêu bị thần thái. Đồng thời đối Diệp Văn lại bay một cái mị nhãn, ta muốn phòng ở ngay tại chỗ không xa à, muốn không dứt khoát đi ta kia bên trong tốt. Có thể. Diệp Văn cười đáp ứng, hắn chú ý tới mình đáp ứng đồng thời cái này nữ tử lộ ra cao hứng phi thường, sau đó xoay người. Dấp lên kia mảnh khảnh rải cao góp một bước ba xoay đi ở phía trước, thời gian không nhiều à, chúng ta được đi nhanh điểm. Hai người một trước một sau đi ước chừng 5 phút đồng hồ, sau đó cái này nữ tử dẫn đường rẽ trái rẽ phải, vốn đang lộ ra có chút vắng vẻ khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái rất mới nhà ở lâu, liền cung gần nhất mới cái mới lâu đồng dạng không có gì đặc biệt, chỉ là đứng ở cái này bên trong liền lộ ra có chút đột độn. Người nữ kia lang quay đầu lại cười cười, ta cái này bên trong là gần đây mở tòa nhà, mà chung quanh những này mặt đất còn có mấy hộ không có nói tiếp, cho nên còn không có tu kiến ra toàn bộ khu dân cư, chờ thêm 2 năm liền tốt. Ồ Diệp Văn có chút hang hái tả hữu dò xét một hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có kế nối lên trước. Người nữ kia tử nhìn thấy Diệp Văn đột nhiên dừng lại bước chân, còn nói hắn cảm thấy nơi này quá vắng vẻ, sợ hãi mắc lửa, liền giọng dịu dàng thúc giục, nhanh lên nha, nếu không liền không kịp nữa nha. Sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ hường đông sao? Lời này để cô gái này tự yêu kiều cười đột nhiên trì trệ, cả người biểu lộ cũng biến thành hơi của quái, Ngươi nói, có ý tứ gì? Xin si muội không hiểu nhiều lắm đâu. Diệp Văn từ trong cu ra một trương phụ chú, trên thực tế là đem tay thăm dò vào trong quần áo. Sau đó từ không gian giới chỉ bên trong triệu hoán, chỉ là có chút hiện lộ ra một điểm kêu hoàng xe lá bùa, cô gái này tử sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Người là đạo sĩ? Cô gái này tử thân hình bất động, vậy mà quỷ dị hướng di động về phía sau 3 mét có hơn, cùng Diệp Văn kéo dài khoảng cách về sau mới mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Diệp Văn. Nhưng là nàng lại phát hiện Diệp Văn biểu lộ rất là kỳ quái, hoàn toàn không giống những đạo sĩ kia nhìn thấy quỷ về sau một bộ hận không thể đem nó đánh hồn phi phách tán bộ dáng, ngược lại là có chút hăng hái dò xét cái không xong, cuối cùng còn nói một câu, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Không nghĩ tới cái này lần thứ nhất liền đụng phải một cái ma nữ. Người nữ kia quỷ vừa nghe đến Diệp Văn lời này, dưới đáy lòng thở dài ra một hơi, thầm hô một tiếng. Tình cảm là cái chim non, xem ra hôm nay lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm. Chỉ tiếc cô gái này quỷ còn chưa kịp hù dọa một chút Diệp Văn, liền nghe Diệp Văn nói, cũng đừng che giấu, đem ngươi cái này phá nghĩa địa bên trong hàng xóm đều gọi ra đến. Nếu không đánh xong một cái trở ra một cái, khi thật phiền phức. Nói xong còn hướng phương xa vây vây tay, còn có bên kia vị kia xem náo nhiệt cũng cùng nhau ra. Q2 chương 30, an tâm đi đi. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn giơ tay lên một cái, cũng không gặp hắn làm cái gì động tác đặc biệt, trên tay cũng không có cái gì gì trạng, nhưng là quanh mình cái này mới tinh nhà lầu nháy mắt tiêu tán thành vô hình, đồng thời trung quanh cảnh tượng cũng là biến đổi, hiện ra nguyên bản bộ dáng tới. Chỉ thấy cực kỳ hoang vu một mảnh loạn mộ phần bên trong, cũng chỉ có Diệp Văn như thế một cái có người tức giận, phía trước cách đó không xa cái tiên nữ tử mặc dù dung mạo ý lệ, nhưng lúc này lại hiện ra mấy phân dịn xâm đến, tăng thêm trung quanh mộ phần vô số, quỷ hỏa phiêu giờ ng, cho dù ai thấy cảnh tượng như vậy sợ là cũng sẽ dọa đến quá sức. Diệp Văn Tả Hưu quan sát một chút, nhìn một chút cái này hoàn toàn cảnh tượng khác biệt trong lòng cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái này thần niệm từ có sở thành về sau trừ luyện thành ngự kiếm thuật bên ngoài còn không có nhìn thấy chỗ đặc thu gì đến. Hôm nay mới biết thần niệm cường hành sau vậy mà không sợ huyết thuật, hết thể hư giả chi hình ảnh đều sẽ để ta có cảm ứng, chỉ cần hơi vận điểm thần niệm tại hai mắt liền có thể nhìn ra nó nguyên bản diện mạo. Quả nhiên là dùng tốt. Thần niệm quét xuống một cái, nếu là tu vi không đủ người cũng rất khó giấu ở mình thân hình hoặc là nói xa xa tên kia căn bản là không có ngờ tới mình có lần này thủ đoạn, cho nên căn bản cũng không có che giấu mình. Diệp Văn cảm giác được mình đối nơi xa làm thủ thế đồng thời, người kia quanh thân khí tức một cơn chấn động, nghĩ đến cũng là bị mình kéo lên chỗ cho giật này mình, thậm chí Diệp Văn hiện ra hỏa này vào thời khắc ấy có xuất thủ ý đồ, chỉ là không biết vì cái gì lại nhận xuống dưới. Huynh đại còn không ra sao, như không ra như vậy ta liền đi qua tốt. Lần này người kia rốt cuộc khẳng định Diệp Văn không phải đang thử thăm dò mà là thật cảm giác chỗ ở của mình, cho nên gọn gàng mà linh hoạt từ trong bóng tối đi ra, ở trung quanh quỷ hỏa chiếu dọi hiện ra lúc đầu diện mục. Chỉ thấy cái này nhân thân hình thẳng tắp tướng mạo đường đường, phía dưới mặc một đầu tẩy có chút bạch quần jean. Trên xuống một kiện phi thường phổ thông vận động áo, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là nổi danh nhãn hiệu A Địch Đạt Tư, nhưng là lúc này đi gần mới nhìn rõ phía trên mấy cái kia chữ cái đọc lên tới rõ ràng là đấu lâu Đạt Tư. Một chương xem ra rất là gấp nhẹ gương mặt, còn hiện ra mấy phân trách chắc chắt đến, nhưng là lông mi bên trong lại dẫn điểm trải qua thế sự thành thục khí tức, cả người liền cùng những cái kia mới vừa từ sân trường đại học bên trong ra ở trong xã hội làm việc một đoạn thời gian hợp lý bình người trẻ tuổi không có gì khác biệt nếu không phải trường hợp này cùng vừa mới cảm giác loại người này ném đến đường lớn bên trên đều nhìn không ra đặc biệt đến thế nhưng là giờ này khắc này liền không phải do Diệp Văn không si tâm ứng đúng rồi vùng này cô hồn dã quỷ tựa hồ cũng về người thống lĩnh Diệp Văn nhìn một chút lân cận những cái tia tựa hồ có chút thời gian mộ phần bên trong lại tại ra bên ngoài tung bay hồn phách sau đó tại không trung chậm rãi hiện ra một người hình dạng nơi xa cũng không ít u hồn hướng cái này bên trong tụ tập Diệp Văn xem xét điệu bộ này liền biết hôm nay chi cục khó mà thiện. người kia cũng đang đánh giá Diệp Văn. Hắn muốn cho rằng lần này mặc dù không si tâm chọn sai đối tượng dẫn tới một cái đạo sĩ, thế nhưng là khi đó cũng không có quá coi ra gì, một cái bình thường đạo sĩ thôi, hắn có vô số loại phương pháp có thể để đạo sĩ này từ trên thế giới này biến mất đồng thời không lưu nửa điểm tung tích. Không chi kể bên này hoàng vu vô song, những ngày gần đây lại bởi vì chính mình cố ý làm mấy cái huyết thuật, đem trung quanh lão bách tính dọa cho hù cái quá sức, cho nên ít có người tới, căn bản không sợ bị người nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là đây hết thể tính toán tại Diệp Văn Hô phá hắn chỗ ẩn thân thời điểm liền tuyên cáo thất bại, hắn ý thức được hôm nay khả năng thật đụng phải kẻ khó chơi. Đã liền như thế, người này cũng không có quá để ý, chỉ bất quá đối với mình khả năng lại phải thay đổi cái nơi tu luyện cảm thấy phiền muộn. Bây giờ thành thị mở càng lúc càng nhanh, thích hợp ta chỗ tu luyện càng ngày càng ít, tăng thêm hỏa táng tình hình, mình đi đâu lại tìm một mưu tốt như vậy nghĩa địa. Nghĩ đến đây, đem Diệp Văn xử lý bảo trụ bí mật trở thành người này tuyển, chỉ là trước mắt lại đối Diệp Văn ôm quyền, khách khách khí khí nói một tiếng, tại hạ tấm đức tinh, chính là phái Mao Sơn đệ tử, tu tập qua phái Mao Sơn một chút pháp thuật, tại cái này bên trong là đang tu luyện khu quỷ chi thuật, không biết tôn giới là. Diệp Văn cười cười, đảo mắt lại nhìn nhìn cái kia tràn đầy để phòng chi xe ma nữ, trong lòng đối trương này Đức Tinh lời nói nửa điểm cũng là không tin. Luyện tập khu quỷ chi thuật ngươi đem ta câu dẫn tới là làm cái gì? Ta phải tin ngươi ta cái này mấy chục năm thật sự là tòi công lan lộn. Tăng thêm người này thần xe thay đổi không chừng, vừa rồi lại rõ ràng có xuất thủ chi niệm, Diệp Văn cơ bản kết luận ra hỏa này coi như không là người xấu, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chúng chi cái này người vẫn là tu hành giới bên trong người thì. Như vậy nô dịch quỷ hồn chi pháp tại tu chân giới cũng coi là không tầm thường pháp thuật. Trương Hoành Nghiễm từng nói hiểu được ngự quỷ chi pháp nói ít cũng là tu hành hơn trăm năm người. Bởi vì cái này ngự quỷ chi pháp nhưng khác biệt diện quỷ pháp thuật. Tu vi bình thường người căn bản khó mà nhập men. Người trước mắt này có thể ngự xử cái này rất nhiều quỷ hồn, có thể thấy được nó tại tu chân giới hẳn là cũng có chút danh vọng. Chỉ là Diệp Văn chưa từng cùng tu chân giới từng có quá thâm nhập tiếp xúc, trước này Đức Tinh Ba chưa đến cùng có phải hay không người này tên thật hắn đều không biết được. Tự nhiên không thể nào phán đoán người này đến tột cùng là trong tu chân giới chính đạo nhân sĩ hay là người người kêu đánh tà men vay đạo. Tại Hạ Diệp Văn chính là một hạng người vô danh thôi. Ngược lại là Trương Tiên sinh tên kia khí. Rất lớn loa. Cái gì danh khí thật lớn, bất quá Diệp Văn thuận miệng nói ra thăm dò Trương này nữ tinh, như hắn thật tại tu chân giới có chỗ danh vọng, như vậy tám thành sẽ có một ít rõ ràng phản ứng. Nếu là thần xe đắc ý, xem trường vị này chính là trong tu chân giới có phần có danh tiếng chính đạo nhân sĩ, nếu không phải như vậy. Chỉ thấy tấm đức tinh sắc mặt đột nhiên đại biến, thật sự là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, lúc trước còn mang theo sơ qua thư quyển khí lúc này cũng không còn thấy nửa điểm một đôi mắt càng là có chút sính hồng. Đối diệp Văn Quát, xem ra bằng hữu là cố ý đến tìm bản nhân phiền phước. Diệp Văn xem xét người này phản ứng trong lòng liền có đoán án, phản ứng kịch liệt như vậy mà lại quanh thân khí kình bốn phía, đoán chừng là tại vận dụng linh khí muốn làm cái gì pháp thuật, tăng thêm tình khí này có một loại tà men quỷ dị cảm giác, trong đó vậy mà ẩn có toán nghiệm, từ công pháp này đến xem người này tám thành không phải chính đạo nhân sĩ, có cái này bia bốn đấu phán đoán hắn ngược lại kỳ quái hơn, bởi vì kia phái Mao Sơn ngược lại đích đích sát sát là chế hàn lưỡi bên trong. Tương đối nổi tiếng tên men đại phái, Mao Sơn đạo pháp chẳng những trong giới tu hành người hiểu được, liền ngay cả thế tục giới bên trong cũng có thật lớn uy danh. Trước này đức tinh tự xương phái mao sơn bên trong người nhưng lại khiến cho quỷ dị như vậy khí kình, để Diệp Văn điểm đoán không được tình huống. Mặc dù còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng là động tác trên tay nửa điểm không chậm, chỉ là khoát tay, một đóa xích hạ viêm dương hoa sen xuất hiện tại Diệp Văn trên tay. Cái này hồng hà giờ nờ gờ đỉnh khí lấy dương nhiệt chứ danh mà cái này cực nóng dương khí vừa lúc là gìn hàn quỷ hồn loại hình vật thể khắc tinh. Diệp Văn cái này hoa sen vừa hiện ra, đối diện tấm kia đức tinh con ngươi lập tức co rụt lại, thất kinh nói, đây là pháp bảo gì? Lại có cường hành như vậy dương nhiệt chi khí, xem ra người này chính là đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ sư men đám Tiên lão quỷ chuyên men mời tới đối phó ta sao? Nguyên Lai chương này được tinh vốn là phái Mao Sơn đệ tử, cũng coi là thiên tư thông minh, nội tính hơn người, chỉ nhập men không đến 100 năm liền đã tu luyện có thành tựu, xem như mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất tương đối đỉnh tiêm nhân vật. Đáng tiếc bây giờ tu luyện hoàn cảnh càng áp liệt, các men các phái một ít lao nhân nhà cũng đã gần muốn tới riêng phần mình đại nạn này, mà một chút gần đây các đệ tử chi tu vi nhưng lại xa xa không có đạt tới những lao đầu tử này cảnh giới, cho dù là đạt được cơ hội tiến vào chỗ kia đi tu hành, cũng vẫn như cũ không có thể để tu vi của mình đạt được quá lớn tăng lên một đoạn thời gian rất dài bên trong tu vi của mình không cách nào đạt được tăng lên về sau, hắn phát hiện mình tại trong lòng trương bối địa vị đang không ngừng hạ xuống, mà men bên trong một chút gần đây đệ tử tại cho thấy càng thêm ra xe thiên phú về sau, toàn bộ men phái trọng tâm tựa hồ cũng bị tập trung đến mấy cái kia vãn bối trên thân, làm đã từng có thụ chú mục hắn triệt để bị người coi nhẹ rơi. hắn không phục, hắn muốn chứng minh mình vẫn như cũ là phái mao sơn nhất gia xe đệ tử, thế là hắn bốn phía tham viếng luyện luyện, cuối cùng từ một vị tà đạo cao thủ kia bên trong đạt được một men có trợ giúp tăng lên mình công lực pháp men, ngậm ỉn quỳ hấp dẫn người sống, sau đó lấy người sống tinh khí luyện công. Từ ban đầu nơm nớp lo sợ tiến hành lần thứ nhất nếm thử, sau đó lòng tràn đầy ngạc nhiên cảm thụ được mình kia cơ hồ hồi lâu chưa từng tăng lên công lực tăng lên thật nhiều, sau đó hưng phấn vô cùng bắt đầu mình một lần lại một lần tu luyện, tục ngữ nói thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, tâm đức tinh dùng người sống luyện công sự tình rất nhanh liền bạo lộ ra một một hắn cho rằng là những cái này trong phái tầm thường ghi hơn mình, cố ý đem hành vi của mình khuyết đại vô số. Lần, lúc này mới trêu đến phái bên trong một vài trưởng bối muốn bắt hắn hỏi tội. Tâm cao khí ngạo đồng thời thật vất vả nhìn thấy một đầu quang minh đại đạo tâm đức tinh tự nhiên không chịu ngồi cho chết, hắn trong đêm chạy ra phái Mao Sơn. Sau đó đem mình giấu ở phổ thông bách tính bên trong, cả người liền liền giống như người bình thường sinh hoạt ở thế tục bên trong, một một tu chân giới người cho rằng ở thế tục bên trong sinh hoạt sẽ ảnh hưởng mình tu vi, cho nên chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn sẽ hôn tạp tại người bình thường bên trong, sau đó không ngừng lợi dụng kia. Người sống luyện công chi pháp đến để thăng công lực của mình. Mà lần này đem Diệp Văn dẫn tới, sau đó Diệp Văn phất tay đỡ ra một đóa hoa sen đến, Tầm Đức Tinh thấy người này trên tay hoa sen cơ hồ chính là khắc chế quỷ hồn một loại tồn tại pháp bảo, chỉ coi đây là sư men khắp nơi tìm mình không được, liền mời cái nào đó cao nhân tiền bối cùng đi bắt hắn cái này, phản độ, đến Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Văn sẽ xuất hiện tại cái này, bên trong căn bản cũng không phải là cái gì nhận phái Mao Sơn mượn má chuyên men tới thu thập hắn người, hắn sẽ tại cái này bên trong bất quá là một cái to lớn trùng hợp, đều là bởi vì Diệp Văn thể nội dương khí chi thịnh hiếm thấy trên đời, người nữ kia quỷ nhìn thấy như vậy con mồi tự nhiên mừng rỡ như điên, chỉ nói chủ nhân đem người này dương khí tinh hoa hấp thụ rơi trước đó, mình bao nhiêu có thể phải chút chỗ tốt. Nếu là chủ nhân dùng không xong, nàng cũng có thể nhiều lấy chút tàn canh đến ăn. Dù sao những này nguyên dương đối với bọn hắn những này có thể tu luyện quỷ hồn cũng là vật đại bổ. Nếu là Nguyên Dương đủ đủ cường hành, để bọn hắn nhất cử vượt tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới, từ đây đã không còn hồn phi phách tán chi sầu lo vậy thì càng là suốt đợi mong muốn. Cũng bởi vì đủ loại này trùng hợp tạo thành bây giờ tình huống, tấm Đức Tinh nhìn thấy Diệp Văn Pháp bảo lợi hại lập tức cũng không còn nói nhảm, đưa tay tại mình túi quần vỗ một cái, sau đó một thanh đồng tiền kiếm từ đó chui ra, tấm Đức Tinh tướng pháp bảo của mình túi đặt ở túi quần bên trong, dùng thời điểm chỉ cần cách quần xe vỗ liền có thể đem bên trong pháp bảo thuốc xuất ra. Lúc này đồng tiền kiếm nơi tay, Tầm Đức Tinh miệng lẩm bẩm, đồng thời tay trái cũng là liên kết mấy cái pháp quyết, lập tức vung tay lên một đạo trưởng tâm lôi rời khỏi tay đôn đốc loạn tránh lôi quang thẳng đến Diệp Văn. Diệp Văn nhìn thấy đạo này lôi pháp đánh tới cũng không xem ra gì, trên tay Hoa Sen cũng không có ném ra bên ngoài nên kích đạo này lôi pháp, ngược lại là tiện tay vừa nhất để Hoa Sen chậm chậm lên tới giữa không trung. Tâm Đức Tinh cho là mình một trận này gấp công khi nhưng cho là mình tranh đến một chút thời gian, chỉ cần mình thừa dịp cái này gọi Diệp Văn tay bận điệu chân loạn ứng phó hợp lý tế ra lợi hại hơn pháp thuật, như vậy tất nhiên có thể gọi ra hỏa này chết tại cái này bên trong. Nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới người này vậy mà không lấy pháp bảo nên kích mình lôi pháp, ngược lại đem nó ném lên trên trời. Hẳn là pháp bảo này còn có cái gì dịu dụng không thành Chỉ thấy kia xích hả hoa sen lên tới không trung về sau Vậy mà đột nhiên tuân ra chói mắt thần quang Giống như đêm tối bên trong đột nhiên xuất hiện một vành mặt trời tựa như Lại là Diệp Văn đem hoa sen ném đến không trung sau gọi nó tự động nổ tung lên Hoa sen bên trong ẩn chứa cường hoành dương nhiệt chi lực trong khoảnh khắc khuyết tán ra đến Đem chung quanh những này xi si cá xi si tôm cho thanh lý không còn một mảnh Quan mang kia chỉ là một cái thoáng tức thì, cơ hồ bế cái mắt công phu liền đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tấm đức tinh tại thật vất và khôi phục thị lực của mình về sau lại nhìn thấy một màn càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng cảnh ra Diệp Văn tay phải xê tại túi bên trong, sau đó tay trái lập tức hướng về phía trước, có chút ngẩng đầu, trên khỏe miệng treo mỉm cười, nụ cười này phối hợp Diệp Văn lúc này khẽ nhét năm ngón tay ở trong nắm bắt đoàn kia trưởng tâm lôi lộ ra là như vậy để người sụp đổ, trong đó không cần nói cũng biết chào phúng cùng khinh thường để tấm đức tinh kem chút khí đến mất. Thế nhưng là trơ mắt nhìn Diệp Văn năm ngón tay dần dần thu nạp đồng thời lòng bàn tay của mình lôi tựa như một cái nghiêm trọng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vừa kéo căng bình đồng dạng bị đè ép càng ngày càng si, cuối cùng theo là gái mại dâm bàn tay nắm thành phụng kỳ gọt tan âm thanh đôn nốt tiếng vang lên về sau liền sẽ không còn được gặp lại mình kia lôi pháp chỉ còn lại một sợi khói xanh tỏ rõ lấy đoàn kia lôi quang tồn tại qua đây không có khả năng muốn nói Diệp Văn dùng cái gì pháp thuật cùng lòng bàn tay của mình lôi đối hoành hoặc là dùng pháp bảo gì đem đoàn kia lôi quang đón lấy hắn đều sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc thế nhưng là cái này tính là gì đưa tay liền đem lòng bàn tay của mình lôi đó lấy cái này cũng chưa tính. Lại còn tiện tay ở giữa liền đem đoàn kia lôi quang cho bắp diện, kéo căng đây chính là trường tâm lôi không phải cửa hàng giá rẻ bán túi chứa bánh mì. Ngươi cho rằng ngươi đang quay thiếu lâm bóng đá. Giờ khác này tấm đức tinh đột nhiên rất muốn hô to một câu như vậy, thế nhưng là lời này hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời không hề nghĩ tới diệp văn vẫn như cũ bảo trì vừa rồi kia tạo hình không có biến động, cười nói câu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không sai, ta chính là đang bắt trước thiếu lâm bóng đá bên trong tiền kia. Diệp Văn dĩ nhiên không phải đơn thuần tại khôi hài tại hai câu này, công phu hắn dùng mình thần niệm một lần nữa đem tình huống chúng quanh lại điều tra một lần, thuyên định những cái kia tạp ngư đã bị mình cái này một cái thiên tâm sen điểm diệt sát về sau mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt mấy cá nhân trên người. Thật bất ngờ, cái kia đem mình câu dẫn tới ma nữ vậy mà không có bị diệt giết. Bất quá lúc này một bộ suy yếu chi tư, đồng thời thân hình cũng không bằng vừa rồi như vậy tương tự chân nhân, lúc này như ẩn như hiện không nói, đầu gối trở xuống đã tận không thấy được, cả người chỉ là tung bay ở kia bên trong thôi. So sánh với vừa rồi, lúc này hình tượng càng thêm phù hợp nó ma nữ thân phận, tăng thêm Diệp Văn lần này chẳng những đem tạp ngư diệt sát gọi cô gái này quỷ trở nên vô song suy yếu, đồng thời đem nó trên thân một chút chướng nhãn pháp đều cho phá đi, hiện ra cô gái này quỷ lưu dừng, chân diện mục, cô gái này tự bản thân hẳn không phải là rất khó nhìn, chỉ là lúc này khuôn mặt hơi có vẻ khô gầy, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt bên ngoài lồi, lại cũng không biết đến tuột cùng là bởi vì cái gì mà chết, tử. Chẳng vậy mà như thế thế thảm. Đồng thời mắt bên trong tràn ngập dọa người toán niệm, người bình thường chỉ cần thấy được cái này hai mắt liền sẽ bị đoạt đi tâm thần, chỉ là Diệp Văn thần niệm cường hành Công lực cao thâm ngược lại không sợ những này, chỉ là Hiếu Kỳ đánh giá về sau liền không tiếp tục để ý nàng, phản đưa mắt nhìn sang tại kia bên trong do dự, tựa hồ là tại cân nhắc là trốn là đánh tấm đức tinh. Chớ có suy nghĩ trốn, ở trước mặt ta ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không được, tựa hồ là tại vì mình ra tăng sức thuyết phục, Diệp Văn nói câu nói này thời điểm mới hơi khẽ nâng lên chân phải còn không có bước ra, mà đợi đến lại nói cho tới khi nào xong thôi người hắn đã đứng ở tấm đức tinh trước mặt, đồng thời chân phải rơi đến trên mặt đất. Xem ra mới đi một bước, nhưng lại vượt qua trí ít hơn 10 mét khoảng cách, như vậy năng lực tấm đức tinh tự hỏi cũng có thể làm ra cần phải như Diệp Văn khiến cho tùy ý như vậy vậy hắn nhưng làm không được, mà lại Diệp Văn đột nhiên tiến đến vụ cận càng là giật mình hắn nhảy một cái, trên tay chuôi này đồng tiền kiếm bỗng nhiên tuôn ra một mảnh đồng thao xe qua mang, trực tiếp một cái từ đôi đến đầu như vậy, Yi Yun một kiếm đem người này trước mặt bi lui, lại không nghĩ rằng mình lần này chỉ chặt tới một nửa liền rốt cuộc làm không đi xuống. Nguyên lai Diệp Văn thấy rõ tấm Đức Tinh một kiếm này thế tới, khí sâu phải chỉ sau đó một chỉ điểm tại tấm Đức Tinh một kiếm này trên lưỡi kiếm, mà lại một chỉ này còn làm hút kình cùng dính kính. đầu tiên là dùng hút kình đem tấm Đức Tinh một kiếm này tình lực đều hóa đi. Sau đó lây dính kình đem đồng tiền này kiếm đính vào trên tay, chẳng những để Tấm Đức Tinh không cách nào kế tiếp theo nghiêng vậy hướng lên, chính là nghĩ nèm, đáng ghét. Tấm Đức Tinh thấy thế chỉ nói hôm nay mình là gặp được cao nhân tiền bối, vừa mới không có trực tiếp chạy trốn quả nhiên là đại đại thất sách, không, coi như ta thật muốn đi, tại vị tiền bối này trước mặt sợ là cũng trốn không thoát. Vừa định muốn quăng kiếm, lại phát hiện như thế một lát quan cảnh liền ngay cả cả người hắn đều không thể động đậy. Bị Diệp văn khốn tại nguyên chỗ tiến vào không vào được, lui cũng không thể lui tấm đức tinh trong lòng một hồi lâu khí muộn chỉ nói trời không giúp hắn thật vất và bị hắn tìm được một cái có thể đạp lên trường sinh pháp men vậy mà mới vừa vặn phóng ra mấy bước Lao Thiên liền muốn đem mình nạnh sinh sinh cho ngăn cả lại Lao Tắc Thiên vì sao đủ kiểu làm khó tại ta Lao Thiên gia không có thì giờ nói lý với ngươi sao là làm khó ngươi nói ác luận Diệp Văn không biết tấm đức tinh ý nghĩ bất quá đối với hắn câu nói này cũng là có chút khinh thường. ta chỉ hỏi ngươi ngươi dựa vào những này cô hồn dã quỷ hại bao nhiêu tính mệnh tấm đức tinh lúc này đã hơi có vẻ điển cuồng nghe vậy chỉ là cười ha ha vài chục năm nay vô số kể vậy Bản nhân cái này một thân công lực phần lớn là dựa vào sinh tế người sống mà đến, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì thay trời hành đạo rồi?" Diệp Văn lắc đầu, "Thay trời hành đạo, ta còn không có tư cách kia. Bất quá thay chính ta xả giận còn làm được." Nói chuyện, tay trái cũng là đưa ngón trỏ ra, sau đó tại tấm đức tinh kinh hãi vô cùng trong ánh mắt chậm rãi điểm đến trên trán của hắn, "Ngươi đã tổn hại ta tri tâm, vậy sẽ phải có bị ta giết chết rắc nộ. Ngươi cũng không cần khôn phục, cái này liền an tâm đi." Lời nói mới tất, Diệp Văn trái đầu ngón tay bên trên chỉ là màu tím quang mang lóe lên. Sau đó tấm kia đức tinh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật giống như xưa nay không tồn tại cái này người đồng dạng. Quay đầu sau nhìn thấy cái kia ma nữ lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tấm đức tinh cái này tại nàng mắt bên trong vô song nhân vật cường đại cứ như vậy biến mất, cái này mang cho nàng xung kích thực tế quá mức kịch liệt, nhìn thấy Diệp Văn hướng mình đi tới, mở miệng liền muốn cầu tha, càng là cố gắng một lần nữa huyên hóa thành vừa mới kêu kiểu mỹ động lòng người bộ dáng, mà lại tăng thêm suy yếu càng lộ vẻ thống khổ đáng thương. Không ngờ nàng còn chưa mở miệng, Diệp Văn trước tiên là nói về lời nói, ngươi tuổi thọ sớm đã hoàn tất, bây giờ lại nhiều tồn tại ở thế nhiều năm như vậy Còn hại nhiều người như vậy mệnh còn có cái gì có thể tưởng nghiệm, cũng cùng nhau an tâm đi." Diệp Văn phất tay, một đạo màu trắng hoa sen đánh ra, người nữ kia quỷ tài mỗi lần bị hoa sen đụng chạm lấy, cả người liền hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy gì nữa, ngay cả kêu rên cũng không kịp ra. Quy 2 chương 31, Bích huyết lão tổ. VS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn liên tiếp diệt cái kia tấm đức tinh cùng không biết kêu cái gì, ngay cả danh tự đều quên đến hỏi nữ quỷ về sau, xoay người liền nghĩ rời đi, nhưng là trăm ngàn không nghĩ đến chính là, hắn vừa mới quay người lại, liền hiện một đạo cực kỳ mà nhỏ cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác sắc bén tình khí thẳng đến mình eo mà tới. Cẩn thận nhìn lên, tại đen kịt một màu ở trong mơ hồ có thể thấy được một điểm bích xe qua mang thấu một túi lấy một cổ tử quỷ dị dính độc cảm giác mà lại nó thế rất là máu lẹ, Nếu không phải Diệp Văn trùng hợp quay người lại, đợi đến hắn phát giác thời điểm cái đồ chơi này sợ là đã bay đến phụ cận. Nhuế mày, Diệp Văn không nghĩ tới lại có người tiềm phục tại Trung quanh, mà lại tại mình dơ tay nhấc chân diện tấm kia đức tinh về sau lập tức liền xuất thủ công kích mình. Đoán chừng người này là có tương đương tự tin mới dám ra tay, nếu không người bình thường nhìn thấy mình vừa rồi cái kia thủ đoạn, nào còn dám tùy ý ra chiêu. Chỉ là như thế chút thủ đoạn liền muốn giết chết ta, không khỏi quá mức tự tin rồi. Vật nhỏ này mặc dù thế tới quá gấp, mà lại hơi nhìn lên cũng là người ta không dám coi thường thứ này bí lực, nhưng là Diệp Văn lại không e ngại như thế cái đồ chơi nhỏ, phất tay liền chuẩn bị vận khởi trường tình dùng trường gió đem nó đẩy ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại sinh chi tiết, có lẽ là Diệp Văn động tác chậm một chút, tăng thêm cái này xanh biết mảnh mang châu ngắm lấy vị trí vừa lúc là trên thân mang theo một vật chỗ, kết quả để thứ này có phản ứng Diệp Văn còn chưa kịp xuất thủ, chỉ thấy bên hông hắn địa phương đột nhiên tuôn ra một trận cường hành quang mang, thẳng đem cái này một mảnh đèn kịt loạn mộ phần nghĩa địa cho chiếu rọi giống như ban ngày, mà lại bên người vậy mà huyễn hóa ra rất nhiều chim quý thú lạ. Hình ảnh, còn cuốn Diệp Văn dạo qua một vòng về sau, một đoàn như cự đỉnh kình khí đem Diệp Văn bao khỏa tại ở giữa, sau đó đinh một tiếng văng dọn, cái kia đạo mảnh tiểu lục mang đánh tới đỉnh, kia hình khí kinh lại không làm bị thương kình khí này nửa phân, ngược lại mình bị bắn ngược ra thật xa, kia lục xe quang mang cũng lập loè như ý u biến mất. Đây là? Diệp Văn còn đang kinh ngạc bên trong, hiện đột nhiên từ trong bóng tối hiện ra một người đến. Người này quanh thân màu đen trường bảo, trên có máu S.E.U.A.Van, một đầu đen bên trong lộ ra quỷ dị hồng quang dài không gió mà bay, cặp mắt kia cơ hồ nhìn không đến nửa điểm sinh khí, càng thấu một tu lấy quỷ dị bích xe quan hoa, để người nhìn mà phát khiếp. Đây là tiểu tử ngươi trên thân lại có cái này pháp bảo. Người kia đầu tiên là trên dưới nhìn nhìn Diệp Văn quanh thân vờn quanh khí kình, sau đó đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu lên, như phải này bảo, cho dù tấm kia đức tinh chết cũng không quan trọng. Sau đó thu hồi Tiểu Dung, đối Diệp Văn bàn tay ra, một bộ cuồng vọng tư thái, đem pháp bảo giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi tiểu bối này một mạng bản nhân nếu là cao hứng có lẽ còn có thể cho ngươi tiểu đối này điểm chỗ tốt. Diệp Văn nhíu mày, tay trái tại mình eo vô một cái, một đạo tử tinh sông kình khí đưa sau khi đi vào, hơi lộ ra có chút sao động bất an, cựu đỉnh dần dần bình phục xuống dưới, vờn quanh tại mình quanh thân tinh khí cũng trầm trầm tiêu tàn mát, một lát sau liền khôi phục như thường, vùng thế giới này lại tiếp tục biến thành đen kịt một màu. nhưng là đối với ở đây hai người mà nói, cho dù trên trời nguyệt xe cũng không sáng sủa, cũng đã đủ để hai người thấy rõ ràng nghị muốn nhìn thấy hết thảy. người áo đen kia nhìn thấy Diệp Văn thu hộ thể tinh lực lập tức cuồng tiêu lên, tiểu tử thất thời, không bằng bái nhập bản nhân tòa hạ, lao tổ ta chắc chắn sẽ truyền cho người vô thượng. Diệp Văn nết miệng một bộ khinh thường chi xe, thẩm nghĩ trong lòng người này không phải là não tàn. Vừa rồi kia lời nói liền không thèm để ý, mình bình phục kia cựu đỉnh kình khí hành vi còn bị ra hỏa này xem như là mình chịu vua. Người này bản thân cảm giác không khỏi quá khá hơn một chút. Bất quá mình từ khi đạt được cựu đỉnh về sau đã có 5 năm, một mực đến hắn đều muốn đem thứ này cho nghiên cứu triệt để một điểm, thế nhưng là mình kình khí đưa đi vào đều như châu đất xuống biển đồng dạng khó tìm bằng dáng, cái đỉnh này giống như mình nhẫn đồng dạng tựa như một cái động không đáy, mà lại so nhẫn càng chết là vô luận mình như thế nào hướng kia hố bên trong thiên vật nhưng Thủy chung không gặp thứ này có quá nửa điểm đáp lại. Nhưng hắn biết thứ này cực kỳ trọng yếu, cho nên ngày đêm mang theo trên người, vốn định đem nó thả tiến vào không gian nhẫn bên trong, thế nhưng là không gian nhẫn lại vô luận như thế nào đều không thể đem cái này cựu đỉnh thu đi vào, nghĩ đến là thứ này quá mức cao cấp, bình thường không gian nhẫn căn bản là không cách nào thu nạp này bảo. Cũng không biết lúc trước từ mục đức kéo khắp kia bên trong đạt được nhẫn có thể hay không thu, bởi vì cái này nhẫn bên trong cấm chế lại nhiều lại tạp, Diệp Văn mặc dù một mực tại cố gắng phá giải, bất quá cho đến hôm nay hắn cũng không có đem kia nhẫn cấm chế phá giải ra. Cái này đã chứng minh cái này, nhẫn như chính mình lúc trước châu nghĩ như vậy là cái thứ tốt, nhưng cũng làm cho Diệp Văn không có cách nào biết được chiếc nhẫn này bên trong đến tụt cũng có vật gì tốt, hơn nữa nhìn tình huống này, công lực của mình không thể tăng lên lời nói như muốn phá giải ra cơ hội là một chuyện không thể nào. Tại phát giác được tình huống này về sau, hắn hoài nghi chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt phương pháp hoặc là chú ngữ, nếu không mục đức kéo khắc là như thế nào sử dụng chiếc nhẫn này. Chỉ tiếc mục đức kéo khắc bị mình xử lý, muốn hỏi cũng không có hỏi, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đến phá giải cấm chế trong đó. Mà cùng chiếc nhẫn hoàn toàn khác biệt chính là kia Cựu Châu đỉnh. Vô luận Diệp Văn như thế nào đi giày vò, thứ này chính là lặng lặng đợi tại Diệp Văn lòng bàn tay bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy ước trường lớn bằng ngon cái tiểu nhân bộ dáng, cùng so sánh lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cái này cựu đỉnh là lại lớn lại có khí thế. Chưa từng nghĩ cái này cựu Châu đỉnh lại và hôm nay lúc này đột nhiên có phản ứng, mà lại vừa đến đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Văn có chút mo không đến cùng não, chẳng lẽ vừa rồi kia xanh biết mảnh mang uy lực thật khủng bố như vậy. Vậy mà bức bách cái này cựu Châu đỉnh tự động sinh ra hộ thân lồng khí đến bảo hộ hắn. Nhìn thấy Diệp Văn không nói một lời, đã không đồng ý cũng không tự tuyệt, càng không có đem thứ mình muốn hai tay giăng lên, cái này áo bào đen nam sắc mặt dần dần từ đắc ý biến thành tức giận. Không biết tốt xấu tiểu bối. Cái này áo bào đen nam giận mắng một tiếng, sau đó lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một cây ước chừng 20 cm châm dài tại trong lòng bàn tay lơ lửng, đồng thời toàn thân tràn ra xanh biết xe qua mang, chính là vừa mới đánh lén Diệp Văn vật kia. Thế nhưng là cùng vừa mới khác nhau chính là, cái này châm dài tuân ra so vừa mới cường hành ra không biết bao nhiêu cường hành mang, trong đó tràn ra cường hành khí chính là Diệp Văn cũng không tự kiềm hãm được lui lại một bước. Thứ này vậy mà lợi hại như vậy. Diệp Văn không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý châm giải lại có uy thế như vậy, thế mới biết vừa mới là mình xem nhẹ cái này pháp bảo uy lực, như thật gọi nó gần thân coi như mình có thể tiếp được sợ là cũng muốn ăn chút thiệt ngầm. Cửu Châu đỉnh đột nhiên bảo vệ mình ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tương truyền Cửu Châu đỉnh chính là trấn bảo vệ khí vận chi bảo, cái này khí vận mặc dù một mực không rõ đại biểu cái gì, nhưng là từ vừa rồi một màn kia đại khái cũng có thể đoán ra là giúp mình gặp dự hóa lãnh độ tốt chẳng lẽ Cựu Châu đỉnh nhập tay ta, liền bắt đầu giúp lao tử chấn bảo vệ khí vận rồi. Nếu thật sự là như thế vậy liền khó trách những năm này làm việc mọi việc đều thuận lợi xuôi gió xuôi nước khí vận mà nói từ xưa có chi nhất là người trong tu hành đối khí vận mà nói coi trọng nhất diệp văn vốn còn không thế nào coi ra gì cảm thấy cái đồ chơi này có chút quá không có yên lòng nhưng là vừa rồi lần này ít nhiều khiến hắn thể nghiệm đến khí vận thịnh vượng sẽ có hiệu quả gì về phần lần này đã treo lên cẩn thận đến diệp văn tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi mà lần này cựu châu đỉnh quả nhiên không có làm ra cái gì hướng chỉ là lặng lặng đợi tại diệp văn bên hông giấu một cái cái túi nhỏ bên trong quả là thế chỉ thấy kia áo bảo đen nam bàn tay hơi nhất chuyện lòng bàn tay xa xa đối diệp văn. Đem đưa tản ra cường hành lục mang châm dài ngắm chuẩn lấy Diệp Văn, cười nói, tiểu bối coi như chưa thấy qua, cũng nên biết vốn lao tổ cái này, Bích Mang Thần Châm ngươi có thể chết ở vốn lao tổ cái này thần châm phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Cái gì lao tổ cái gì thần châm, bản nhân một mực chưa từng nghe nói Diệp Văn bị cái này, bệnh tâm thần mở miệng một tiếng tiểu bối hô hào cũng là độc lửa, mặc dù gọi hắn tiểu bối cũng không sai, chỉ là như vậy khinh miệt cũng khinh bị ý vị để hắn không thể nào tiếp thu được, lúc này cũng là treo lên 120.000 ngàn phân tinh thần, đỉnh đầu huyết hội bên trên tử quang lấy lên, một đạo màu tím quang hoa sông lên trời không, gọi người áo đen kia cũng là lấy làm kinh hãi sau đó tử mang thu lại hiện ra một thanh trường kiếm đến chính là Diệp Văn lấy thần niệm đủ kiểu rèn luyện về sau tử tiêu kiếm hắn từ khi nhìn thấy Ninh Như Tuyết ngày đêm rèn luyện một đạo kiếm khí lấy một đạo kiếm khí làm gốc Ngưng Tụ Thanh Liên Kiếm về sau cũng làm như vậy chỉ là cùng Ninh Như Tuyết khác biệt chính là Diệp Văn chỉ rèn luyện thần niệm cũng không rèn luyện chân khí bản thân Ngưng Tụ Tử Tiêu Kiếm thời điểm cũng lấy thần niệm làm gốc chân khí tùy thời điều động cứ như vậy mặc dù cần nhiều hơn một chút thời gian nhưng lại giải quyết mình Tử Tiêu Kiếm không bằng Thanh Liên Kiếm linh sống dùng tốt tệ nã Diệp Văn này Tiêu Kiếm vừa hiện thân liền hiện ra nó chỗ bất phàm trên thân kiếm kia màu tím quang hoa không ngừng lưu động. Cả thanh trường kiếm tựa như vật sống đồng dạng linh khí bức người, càng mơ hồ có thanh thúy tiếng long ngâm từ trên lưỡi kiếm ra, chính là người áo đen kia cũng là thu hồi khinh thường chi tâm ngưng thần quan sát Diệp Văn. Liền ngay cả trên tay Bích Mang Thần Châm cũng không còn lộ ra như vậy phong mang bức người, ngược lại thần mang nội liễm chỉ ở người áo đen bên cạnh du động, nhưng là Diệp Văn lại mơ hồ cảm thấy cái này Bích Mang Thần Châm chi uy lực so vừa rồi khi đó mạnh hơn rất nhiều, xem ra cái này Bích Mang Thần Châm đặc điểm là càng không đáng chú ý uy lực càng mạnh, nếu là như vậy, vừa mới đánh lén mình kia một chút đúng thật là uy lực khó lường. Ngươi đến cùng là người phương nào? Môn phái nào? Tu hành nơi nào? Người áo đen lúc này lại không như vừa rồi như vậy phớt lối, liền ngay cả biểu lộ cũng lộ ra nghiêm túc rất nhiều, hỏi lời nói đến cũng là đâu ra đấy, mặc dù chưa chắc khách khí bao nhiêu, nhưng là cùng vừa rồi một so ra, kia biến hóa coi như quá lớn. Diệp Văn Một thấy mình mới vừa lấy ra Tử Tiêu kiếm, người này lập tức thái độ lập tức biến đổi, trong lòng đối thực lực của người này cũng có cái đại khái suy đoán, đánh giá mo lấy coi như thật mạnh hơn chính mình, sợ là cũng có hạn. Nếu là mình thật liều mạng nhi lời nói, không chừng thật có thể đem giá hỏa này xử lý. Có lẽ là người áo đen kia cũng phát giác được điểm này, cho nên mới không bằng vừa mới như vậy cuồng vọng, ngược lại ngưng thần đề phòng chỉ cảm thấy mình lần này xuất thủ quá mức càng dỡ, mấu chốt còn tại ở mình vậy mà nhìn nhìn nhầm Vốn nói chỉ là một cái bình thường tu sĩ, chỉ là cái kia một tay diệt sát tấm đức tính pháp thuật cùng cái kia sen đu nhóm a pháp bảo có chút ý tứ. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái luyện thành nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm tu, coi là thật thất sách. Nguyên Lai like tại người áo đen trong mắt, Diệp Văn vừa mới biểu hiện mặc dù đủ bá đạo, nhưng lại cũng không có bị hắn đặt ở mắt bên trong. Vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy cái kia có mấy phân môn nói cùng cái kia pháp bảo có hơi phiền toái, nhưng là thực lực có hạn, pháp bảo cho dù tốt cũng là vô dụng được lại hắn còn có thể đem cái kia kỳ lạ pháp bảo chiếm làm của riêng, chỉ nhìn kia sen vô pháp bảo bày ra hai loại hiệu quả, liền biết diệu dụng không ít. Nếu để cho người áo đen thật hiểu được Diệp Văn vừa mới là như thế nào giết tấm đức tinh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế đơn giản liền chạy ra khỏi đến. Vừa mới Diệp Văn kia một chỉ mặc dù chỉ là trên đầu ngón tay tử quang lóe lên, bên ngoài không gặp bất luận cái gì uy mãnh khí thế hoặc là dọa người quang ảnh hiệu quả, nhưng thật ra là bởi vì đây hết thảy đều là tại tấm đức tinh thể nội sinh. Diệp Văn là đem mình chiêu kia sơn trại bản tiệm điện quan quyền cho anh tiến vào đức tinh thể bên trong, hơn nữa còn tại đức tinh thể đồng hồ bảy lên một tầng khí tượng để khôn cùng kiếm khí tại trong phạm vi nhất định nhiều lần trùng sát, nó kết quả chính là tấm đức tinh người này cơ hội là trong nháy mắt liền bị vô số kiếm khí cho chém giết ngay cả cho đều không thừa, biến thành mắt thường cơ hội nhìn không chân thiết hạt bụi nhỏ tán trong gió Nếu là gần chút hắc bào nhân, này có lẽ còn có thể nhìn thấy, thế nhưng là trời xe hắc cám lại cách có chút xa, cho nên hắn cũng không có nhìn ra trong đó tinh diệu. Nếu để cho hắn nhìn rõ ràng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế lô mãng xuất thủ. Bất quá ngược lại là nhờ có hắn lần này đánh lén, gọi diệp văn đối cái tiêu cơ hồ mất đi hứng thú cựu châu đỉnh một lần nữa lại dâng lên hào hứng. Bất quá lúc này lại không phải nghiên cứu bảo bối thời điểm, Diệp Văn tay trái lại âm thầm mò dưới kia cựu Châu đình chỗ, hiện nó quả nhiên không có động tĩnh, lúc này mới cùng người háo đen kia đối thoại, các hạ không biết được muốn hỏi người khác tính danh trước đó, trước tiên cần phải đem danh hào của mình báo lên sao? Người áo đen tại tu hành giới cũng là có phần có danh tiếng người, hung danh rất lấy, chưa từng gặp được lại còn muốn hỏi hắn tính danh người. Trong lúc nhất thời có chút mo không cho phép Diệp Văn nội tình. Hắn tu hành đã hơn 700 năm, trừ trước hơn 100 năm thời điểm đang cố gắng tu hành cho nên không có danh khí gì bên ngoài, về sau cái này hơn 500 năm một mực hưởng thụ lấy người khác e ngại ánh mắt. Nếu nói không biết hắn tu hành giới cũng không thể nói không có, nhưng là đều phải là bao nhiêu tuổi lão quái vật rồi. Còn phải là loại kia nhiều năm bế quan không hỏi thế sự nhân vật. Trước mắt cái này Diệp Văn xem ra bên ngoài đồng hồ bất quá hơn 20 tuổi, mặc dù người trong tu hành khó mà dùng bên ngoài đồng hồ phán đoán niên kỷ, nhưng là rất nhiều tu hành lâu ngày đám lão già này cũng phần lớn là loại kia bạch bạch cần lão đầu tự bộ dáng, tựa như là đang cố ý biểu hiện mình người khác sống lâu đồng dạng. Coi như cũng có những cái kia thích bảo trì thanh niên tráng niên tướng mạo người, cũng phần lớn là danh vọng rất lấy chính đạo nhân tài kết xuất. Những người kia hắn đều là nhận biết. Giống như là một chút xem ra tuổi tác không lớn hắn lại không nhận ra phần lớn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tăng thêm quần áo quen thuộc rất là hiện đại, người áo đen căn cứ vào những này mới kết luận Diệp Văn là cái không biết tên tiểu bối, hoặc là gần 100 năm phái nào lại bồi dưỡng được tới tốt lắm tay. Thằng đến Diệp Văn đem phi kiếm kia lộ ra đến, hắn mới phát hiện mình giống như phán đoán sai, hẳn là trước mặt vị này không phải cái gì tiểu bối đệ tử, mà là chân chân chính chính lão cổ đồng. So với mình còn lão cổ đồng cái chủng loại kia, hơn nữa còn phải là gần 800 năm không thế nào tại tu hành giới đi lại loại kia nhiều năm bế quan ra hỏa, nếu không làm sao lại không biết mình. Nếu là như vậy Hắn hôm nay, nhưng chính là đá vào tấm sắt. Trong giới tu hành có một điểm quy luật, tất cả mọi người đồng ý, đó chính là thời gian tu hành ngắn người chưa chắc liền không lợi hại, nhưng là thời gian tu hành đặc biệt dài vậy khẳng định lợi hại có thể sống nhiều như vậy lâu. Nếu không có hùng hậu công lực chèo chống đã sớm hóa thành cho bụi, đâu còn có thể bốn phía chạy tới chạy lui. Huống chi Diệp Văn điệu bộ này rõ ràng là trong tu chân giới am hiểu nhất cùng người tranh đấu kiếm tu một mạch, mạch này bên trong người cho dù đối mặt so với mình công lực hơi cao người, cũng có khả năng đem đối phương chém giết, cũng là bởi vì nó sợ tu hành công pháp vốn là nặng sát phạt, xem như một loại lấy lực thành đạo tu hành lộ tuyến. Mình đụng phải một cái khả năng so với mình còn già hơn, thời gian tu hành còn rất dài, hơn nữa còn là am hiểu cùng người chém giết kiếm tu. Người áo đen chỉ cảm thấy hôm nay ánh trăng đặc biệt hắc ám, mình điểm có chút quá nát. Nếu là lao tử chín ngày ma hóa huyết thần kiếm luyện thành, hôm nay tất nhiên cùng nó tranh cái cao thấp. Nhưng là vấn đề ở chỗ hắn chín ngày ma hóa huyết thần kiếm còn không có luyện thành, mình thật vất vả lại bồi dưỡng bắt đầu một cái luyện kiếm thiên ma lại bị Diệp Văn giết, muốn đem kia hung hãn thần kiếm luyện thành không biết lại phải chờ thêm bao nhiêu năm tháng, cũng là bởi vì mắt thấy tấm Đức tinh liền muốn đạt tới mình kỳ vọng tiêu chuẩn, có thể tế luyện vì thần kiếm thiên ma một trong thời điểm bị Diệp Văn làm hỏng. Cái này mới ra tay đánh lén. Vừa rồi hắn cũng không phải là không muốn cứu, chỉ bất quá hắn cảm giác được dị trạng chạy đến thời điểm, Diệp Văn đã một chỉ điểm tại tâm đức tinh trên trán, không có đội kịp. Cố Nguyên Long người áo đen suy nghĩ tới lui, cuối cùng báo lên tên của mình, chỉ là luôn cảm thấy dạng này tựa hồ hơi yếu khí thế, liền cố ý cười quái dị một tiếng lại thêm câu, bản nhân còn có cái biệt huyết lão tổ Xương hảo. Diệp Văn nghe tới cái danh xưng này không khỏi âm thầm vui lên, thầm nghĩ người ngoại hiệu này thật đúng là có đủ ra sức, chỉ là trên mặt vẫn như cũ ung dung không đổi, thuận miệng nói câu, Diệp Văn, tại Thục Sơn tu hành. Thục Sơn? Diệp Văn bất quá là thuận miệng một đáp. Không nghĩ kia cầu nguyên long sắc mặt một trận cấp biến, càng là truy hỏi một câu, ngươi là nga mi phái hay là thanh thành phái bên trong người? Thuộc chung dã núi cái này hai phái danh vọng nặng nhất, mà lại cái này hai phái bên trong đều có không ít kiều tù, nga mi phái hơi nhiều một chút, thanh thành phái mặc dù hơi thế yếu, nhưng cũng chỉ là tương đối nga mi mà nói xong. Diệp Văn không đáp, nhưng là cứ như vậy cầu nguyên long càng coi là Diệp Văn là cái này hai phái bên trong nào đó một phái cao thủ. Nghĩ tới cái này hai phái thích nhất dựa vào nhiều người thủ thắng, sắc mặt không khỏi lại trở nên mấy phân, mà lại ánh mắt bắt đầu không bị khống chế hướng chúng quanh đi nghiêng mắt nhìn, sợ lúc này lại tung ra một người đến như vậy mình hôm nay sợ là muốn cắm cái lớn căn đầu thấy cái này bích huyết lao tổ ánh mắt phiêu hốt không ngừng hướng nhìn bốn phía tìm kiếm diệp văn cũng là có chút điểm kỳ quái không rõ người này sao lại đột nhiên biến bộ dáng mới vừa rồi còn vênh vào trung tiên lúc này liền có vẻ hơi bất tử rồi hắn không biết được cái này cầu nguyên long vốn là cùng kia Nga mi thanh thành có khúc mắt trước kia liền ăn cái này hai phái không ít thua thiệt hôm nay nhìn thấy diệp văn khả năng này là Nga mi hoặc là thanh thành phái bên trong cao thủ hắn thậm chí hoài nghi có phải là cái này hai phái đem từ trong nhà lão quái vật mời ra chuyên môn tới đối phó mình Không phải là biết được vốn lao tổ chính tại luyện chế 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm. Hắn bên này Kiên Kỵ Vạn Vân Âm thầm suy nghĩ, bên kia Diệp Văn cũng Kiên Kỵ hắn bích mang thần châm không dám tùy tiện xuất thủ, hai người đang đứng ở giằng co thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang phá không mà đến, chỉ nhìn nó kiếm quang uy thế liền biết người tới thực lực không tầm thường. Cố Nguyên Long gặp một lần phía dưới kinh hãi thất sắc, mắng to một tiếng, quả nhiên có đồng bọn lập tức lóe ra một trận độn quang chớp mắt liền mất dấu ảnh, lần này từ thần xe đại biến đến chỗ thùng mà mắng lại đến giá độn quang chạy trốn, cơ hồ đều tại thời gian một cái nháy mắt bên trong hoàn thành, nhanh cứ gọi Diệp Văn đều không có thời gian phản ứng. Ta đi cái này nghiệp vụ cũng quá quen luyện. Quy 2 chương 32, 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm. V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Bích huyết lao tổ quay người buông lời độn quăng mà đi một mạch mà thành, nó độ cùng động tác chi thuần thục để Diệp Văn nhìn mà thăng thở. Mặc dù hắn không biết được bích huyết lao tổ tại tu hành giới bên trong đến tuột cùng là cái nhân vật dạng gì, hoặc là nói là cái cấp bậc gì ma đầu, nhưng chỉ nhìn cái này tư thế liền biết người này tất nhiên là để vô số chính đạo anh hùng vô song nhức đầu ra hỏa cũng không phải nói từ người này tu vi bên trên đoán được, mà là cái này chạy trốn độ thuần thục liền có thể phỏng đoán người này, tất nhiên gặp thường đến tình huống tương tự, nhưng là hắn nhưng như cũng hoàn hảo còn giống cùng. câu kia tất cả mọi người hiểu được quen tay hay việc chỗ bao hàm ý nghĩa. bích huyết lao tổ mất tung ảnh, diệp văn cũng không tâm tư đuổi theo, hắn cùng cái này bích huyết lao tổ lần này xem như kết lên một chút nghỉ lễ, nhưng cũng không vội tại nhất thời giải quyết, phản chính tự mình sớm tối muốn dương danh tu chân giới, cùng nó tại cái này bên trong đem cùng cái này bích huyết lao tổ liều mạng, thắng còn không thể lộ ra, còn không bằng đợi đến về sau thế lực sơ thành về sau cầm giá hỏa này dương ai. xoay người. Một đạo xanh mên mang quang hoa rơi vào bên người, vừa mới cách còn xa Diệp Văn còn nói là một đạo kiếm quang, nhưng là cách gần đó mới cảm giác được cái này vậy mà là một mảnh đạo quang, người tới ngự sử không phải phi kiếm, mà là một bộ có bảo đao đặc chất pháp bảo. Người này quanh thân đạo mang tản ra, vẩn quanh quanh thân xanh mên mang tinh điểm chậm rãi tán mở một thu suất thân hình, nhưng kia điểm sáng nhưng không có tiêu tán, ngược lại tại người này trùng quanh bên cạnh vẩn quanh không chừng, tựa như hóng ánh khắp nơi tình quang. Ngược lại là cùng ta vận dụng tử tinh sông lúc giống nhau đến mấy phần, chỉ là cái này tình quang ẩn chứa trong đó vô song cường hành sắc bén đạo khí. Mà người kia thân mặc cả người trắng xe trường sam, Dài tự nhiên rũ xuống sau vai, xem ra bất quá 20 hơn hứa tuổi tác, nhưng là cái này một thân cường hoành linh khí lại cho thấy người này không tầm thường thực lực. Diệp Văn đại khái suy tình dưới, đánh giá mò lấy người này, nói ít cũng phải là tu luyện 200 năm đi lên tu sĩ. Cái này phán đoán là căn cứ vào cái kia từng là người tu chân tử linh pháp sư Liêu Đồng thực lực tiến hành phỏng đoán, có mấy phân chuẩn xác tính Diệp Văn cũng không rõ ràng, bất quá cuối cùng có thể làm một cái tham khảo. Hai người quan sát lẫn nhau trận này, tiêu áo trắng mắt người thần thỉnh thoảng hướng Diệp Văn trên đầu bên trên treo lấy tử tiêu kiếm nhìn lại, sau đó quyền Tại hạ côn lôn sơn bắc hà cư sĩ nhưng lại không biết các hạ sương hôi như thế nào. Là cái kia một phái đồng đạo. Diệp Văn trôi này tử tiêu kiếm bề ngoài không tầm thường, khí thế bất phàm, cho dù ai thấy đều biết đây là một thanh bảo kiếm. tăng thêm Diệp Văn lúc này cũng tận hiện tự thân khí thế, cái này tự sương bắc hà cư sĩ người nhìn lên liền biết người này tu vi tuyệt đối không kém chính mình. Chống chi người này trên thân khí thế tuy mạnh nhưng khí tức ở giữa lại thấu một thu ra một cỗ công chính bình thản hương vị. Bắc Hà cư sĩ một chút liền nhận ra cái này chính là chính tông đạo môn huyền công, mà lại Diệp Văn cái này một thân linh khí ba động phi thường thuần túy không giống những cái kia tà môn ma đạo khí tức, cho nên lúc nói chuyện cũng coi như khách khí. Bất quá ra ngoài cẩn thận, quanh thân kia tinh ánh sáng lam xe điểm sáng vẫn không co thu lại, chỉ là tình quang bên trong ngẩn chứa đạo khí thu liễm rất nhiều. Nếu nói vừa mới Bắc Hà Cư sĩ chính là một thanh phong mang tất một u ra khỏi vỏ bảo đao lời nói, như vậy hiện tại trôi này bảo đạo đã hơn phân nửa thu được vỏ đao ở trong. Diệp Văn thấy người này một mặt chính khí, cũng không giống cái gì người trong ta phái, tăng thêm gián tiếp giúp mình dọa chạy kia biết lao tổ thật cũng không đối người này bảy cái gì phủ. Khách khách khí khí về lời nói, tại Hạ Thục Sơn Diệp Văn. Thục Sơn. Bắc Hà cư sĩ sướng sở, lại là lần đầu nhìn thấy như vậy giới thiệu mình đồng đạo tu sĩ, nhưng lại không biết là núi Nga Mi hay là Thanh Thành Sơn. Trong ấn tượng Thục Sơn cũng liền cái này hai cái trong núi tu sĩ nhiều nhất, mà trong đó cơ bản đều là hai phái bên trong người. Bình thường tán tu đã sớm qua xuống dưới, cái này mấy trăm năm bên trong càng không có cái gì cái gọi là tán tu tồn tại, cho dù có đoán chừng cũng là ở đâu cái gì thường vắng vẻ xóa xỉnh bên trong ngồi sồn. Giống như là núi Nga Mi. Thanh thành sơn dạng này cả nước nghe tiếng danh sơn đại xuyên trong giới tu hành người trong mắt tu luyện bảo địa đây chính là thật nhiều người trong mắt bánh trái thơm ngon không biết bao nhiêu người cả ngày tại những này trên núi tán loạn cho nên đối với tu chân giới đến nói những địa phương này đã không có gì bí mật có thể nói cái nào trên đỉnh núi có mấy cái động có bao nhiêu tu sĩ đều là nhất thanh nhị sở Diệp Văn tự xưng người trong thuộc sơn đồng thời lại rất xa lạ như vậy đoán chừng là ở đâu cái tương đối mịt mờ địa phương tu hành nếu không Bắc Hà cư sĩ tự hỏi nhất định không có khả năng chưa nghe nói qua nghĩ tới nghĩ lui lại không cái phương hướng Bắc Hà cư sĩ trước đem nhà mình pháp bảo thu hồi sau đó chuẩn bị cùng Diệp Văn hào hào nói chuyện, tìm kiếm người này nội tình, không ngờ Diệp Văn chỉ là hướng xa xa nhìn một cái, đối hắn hỏi, còn có người. Bắc Hà cư sĩ cũng là cả kinh, không ngờ đến cách xa như vậy người này cũng có thể hiện, nghĩ đến chính mình vừa mới tới thời điểm người này cũng sớm có cảm giác, chỉ là đang cùng kêu bích huyết lao tổ rằng có cho nên mới không có thì giờ nói lý với chính mình, dưới mắt còn cần giải thích một chút, nếu không hiểu lầm cũng không tốt. vốn là người trong đồng đạo tại bởi vì làm một điểm hiểu lầm đánh cái Hảo Hảo, chuyện này truyền về tu chân giới lời nói thực tế mất mặt, Bắc Hà liền cười đối Diệp Văn khoát tay áo không có gì bất quá là một chút trong thế tục bằng hữu thôi. Ồ, Diệp Văn không có nghĩ đến cái này, Bắc Hà còn cùng trong thế tục có liên hệ, hơi hơi trầm xuống một cái tâm thần, mình kia thần niệm liền có cường hành mấy phần, đồng thời nơi xa nhóm người kia đôi câu vài lời cũng bị Diệp Văn nghe tới. Cái này hắn tính sự tình gì? Lao tử bất quá là khi đến cái này đi vào trong cái đi ngang qua sân khấu thôi, làm sao còn đụng tới một màn như thế sự tình. Nói không xong còn, cái này không phải liền là chúng ta làm việc sao? Không nói, nhanh có lẽ còn có thể nhìn thấy Bắc Hà tiền bối thần tiên thủ đoạn. Ai, ngươi nói lần này kia hiện tượng quỷ dị đến tột cùng là cái gì đưa tới? Bất kể hắn là cái gì đưa tới, Bắc Hà tiền bối vừa ra tay sự tình gì đều có thể giải quyết được. Người này nói xong tựa hồ còn đối một người khác phân phó một câu. Đúng, an bài trung ương mười bộ người tới đem giải quyết tốt hậu quả làm việc làm tốt đi, không đem bách tính bên kia miệng ngăn chặn việc này làm lớn chuyện chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Nghe tới cái này bên trong Diệp Văn liền không có lại nghe, chỉ từ cái này vài câu hắn liền hiểu được đây chính là buồn quốc những cái kia chuyên môn xử lý đặc biệt sự kiện bộ môn, mà cái kia mười bộ tiết mục. Diệp Văn trước kia thật đúng là nhìn qua. Ta đi, nguyên lai like cái này mới là đúng tình cảm kia tiết mục chính là cho các loại cổ quái kỳ lạ sự kiện tìm một cái xem ra giải thích hợp lý, phòng ngừa chân tướng lưu truyền ra đi lời đồn khống chế cơ cấu à. Chính suy nghĩ chỉ thấy kia Bắc Hà Cư sĩ thần xe hơi có gì đó quái lạ, đối Diệp Văn lại có cung kính mấy phân, thậm chí ôn quyền cơ gọi một tiếng, vừa mới không biết nguyên lai like là tiền bối, văn bối thất lễ. Diệp Văn đang buồn bực đây, đột nhiên nghĩ đến mình tán thần niệm thời điểm cái này Bắc Hà Cư sĩ sắc mặt tựa hồ hơi có biến hóa, nghĩ đến là phát giác được mình thần niệm quyết tán, tiến vào mà biết mình vừa rồi làm cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng thần niệm của ta cường hãn? cho nên suy đoán ta tu vi cường hành phi thường, lúc này mới coi ta là tiền bối. Kỳ thật Diệp Văn đoán không lầm, mà lại trừ cái đó ra hắn đem tử tiêu kiếm từ Huyết Bách Hội thu hồi, bởi vì rèn luyện thần nghiệm, kiếm này liền không thể như trước kia sử dụng hết liền ém. Cảnh tượng như vậy cùng kiếm tu một mạch bên trong những cái được gọi là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh vô song tương tự, mà bác Hà cư sĩ gặp một lần người này công lực vậy mà mạnh đến như vậy cảnh giới, lập tức đem nó xem như tu chân giới tiền bối, cho nên mới lộ ra càng thêm cung kính nhìn thấy Diệp Văn như mày, Bác Hà chỉ coi là những cái kia người thế tục đem đến, vị tiền bối này không thích, cho nên liền nói nếu là tiền bối không muốn bị người bình thường nhìn thấy, không bằng chuyển sang nơi khác lại nói tiếp. Thiện như là đã hiểu lầm, Diệp Văn cũng lời đi giải thích, tiến tới có chút bậy một chút tiền bối tư thế, quay người lại thuận tay từ tay bên trong móc ra một tấm bừa chú thuốc sử dụng tới, sau đó kiếm quang vun ra trong chớp mắt liền vọt tới trên trời. Bác Hà cư sĩ tự nhiên thấy rõ Diệp Văn động tác mới vừa rồi, sau đó cũng là pháp quyết bót trên người mình làm cái chướng pháp, kia xanh minh mang tinh quang lại tiếp tục vờn quanh quanh thân Tuân ra cường hành đao khí trong chớp mắt liền đuổi kịp Diệp Văn kiếm Quang. Hai người ngự quang phi hành, đều là vô song mau lẹ, cơ hội cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa liền đã đến thật xa bên ngoài một cái cô sơn phía trên, chỉ là so sánh với Diệp Văn kia ở giữa không trung liền tán đi kiếm quang sau đó chậm rãi phiêu rơi xuống đất hành vi, Bắc Hà cư sĩ si rõ ràng muốn đem nhà mình đao quang thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chẳng những sau khi rơi xuống đất đao quang mới đều tán đi, đồng thời lao xuống thời điểm vậy mà không có thương tổn đến chung quanh đú a u aqua. Loa. Diệp Văn phiêu rơi xuống đất về sau, Nhìn thấy Bắc Hà cư sĩ đứng tại chỗ cũ chờ hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền tiện tay vung lên lấy ra hai tấm cắt đến, tương đối dọn xong, sau đó đối Bắc Hà vây tay một cái, ngồi. Đối với như vậy thủ đoạn Bắc Hà cư sĩ cũng không thấy phải kinh ngạc, kinh ngạc chính là vị tiền bối này tựa hồ đối với hiện đại vật phẩm rất là quen thuộc, vậy mà mang theo trong người cái này hai tấm đại chân ra cát. Ngồi xuống về sau, Bắc Hà cư sĩ vẫn tại dò xét di văn, chẳng qua là cảm thấy cái này tiền bối lộ ra càng thần bí, cho nên mới một tòa tốt liền mở miệng hỏi, không biết tiền bối làm sao cùng kia Bích huyết lao tổ giằng co. Không có gì Tên kia cho là ta là cái dễ khi dễ nhân vật, cho nên muốn đánh lén tại ta sau đó đem sự tình đại khái nói chuyện, nhưng lại biến mất cựu Châu đỉnh một chuyện. Hắn vốn dĩ vì chuyện này không tính là gì, không ngờ mình lời nói mới vừa nói xong, kia Bắc Hà cư sĩ lông mày cũng nhanh muốn vận thành một cái chữ xuyên, sau đó liền đứng lên, tiền bối chớ trách, chuyện này quá mức nghiêm trọng, văn bối cần phải nhanh một chút đi núi Nga Mi một chuyến. Ồ, Diệp Văn không rõ chuyện này đến tột cùng cái kia bên trong nghiêm trọng rồi. Hẳn là kia Bích huyết lao tổ thật nổi tiếng xấu đến trình độ như vậy. Mới một một u xuất hành tung liền muốn các đại môn phái cùng nhau thảo phạt. Có lẽ là nhìn ra Diệp Văn không hiểu, Bắc Hà cư sĩ cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối khả năng không biết, kia Bích Huyết lão tổ vốn là thanh thành phái đệ tử, một thân tinh tập kiếm tu chi pháp, lại có rất nhiều pháp bảo cái này Bích Huyết lão tổ giữ lửa gạt phái Mao Sơn tâm, kia đức tinh lấy người sống luyện công bất quá là muốn đem nó luyện thành tế kiếm thiên ma, tốt luyện chế thành một thanh hung ác phi kiếm chín ngày ma hóa huyết thần kiếm. Nói đến chỗ này, Bắc Hà cư sĩ mặt hiện lên trạo phúng chi sắc, chín ngày ma hóa huyết thần dấu thập thương thần kiếm, trên thực tế lại là một thanh chính công tà đạo phi kiếm, uy lực cường hành từ không cần nhiều lời, chủ yếu là kiếm này cực kỳ dịnh tổn hại độc Vô luận là thần kiếm bản thân hay là phương pháp luyện chế đều có thương thiên cùng. Diệp Văn nghĩ nghĩ, rốt cuộc Minh Bạch nói chúng mối chốt, Minh Bạch cái này Bích Huyết lao tổ tại sao lại tại mình giết tấm đức tinh về sau ra tay giết ta? Thì ra là thế, nghĩ đến tấm kia đức tinh chính là kêu Bích Huyết lao tổ chọn lựa chín ngày ma một trong. Bắc Hà cư sĩ nghe vậy một trận cười khổ, cái kia bên trong đơn giản như vậy. Kiếm này tên bên trên mặc dù là chín ngày ma, nhưng là muốn luyện thành một cái thiên ma chí ít cũng cần chín cái tấm đức tinh dạng này, lấy đặc thù chi pháp tu luyện tu sĩ, nói cách khác danh tự mặc dù là chín ngày ma, nhưng lại cần 9981 tên tu sĩ thế kiếm. Diệp Văn nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, cái này 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm đích sắc có đủ gìn tổn hại rồi các, lại muốn tổn thương cái này hứa nhiều nhân mạng. Hung chi 81 cái tu sĩ còn muốn dùng người sống luyện công mới được, liên đối lấy nhưng lại không biết muốn hại chết bao nhiêu cái nhân mạng mới có thể luyện thành một thanh kiếm ra. Khó trách y, Thanh Thành cùng cái này tựa hồ xuất thân quân luôn Bắc Hà cư sĩ đều muốn thu thập kia bích huyết lão tổ, ngươi nói ngươi làm chuyện lớn như vậy tỉnh có thể không dẫn người để ý sao? Bắc Hà cư sĩ hướng Diệp Văn ô quyền, cuối cùng lại nói một câu cách kia tu hành giới lớn tụ thời gian cũng không mấy năm nghĩ đến khi đó còn có thể nhìn thấy tiền bối đến lúc đó vãn bối lại cùng tiền bối hảo hảo nói chuyện lâu lần này liền mời tha thứ vãn bối xin lỗi không tiếp được rất lời lái đao quang trong khoảnh khắc liền không còn bóng dáng chính là Diệp Văn muốn lối ra giữ lại cũng không kịp nhìn xem Bắc Hà cư sĩ đi xa phương hướng Diệp Văn ánh mắt hiếp hiếp cách tu hành giới lớn tụ thời gian không mấy năm nguyên lai like cái này trong giới tu hành người cũng là muốn mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn nâng làm một lần tụ hội nghĩ đến liền cùng tiên đại hội võ lâm không sai biệt lắm mò cái cảm Diệp Văn Nương thần đem gần nhất đạt được tin tức cẩn thận cả sửa lại một chút, phát hiện mình rốt cục đối kia tu hành giới có một cái mơ hồ nhận biết, thực lực mạnh lão quỷ đều trốn ở một nơi nào đó bên trong không gian, cũng tùy tiện không dám ra đến mà bên ngoài đi lại cơ bản đều là các phái tầng dưới chốt hoặc là ngoại môn đệ tử, tu chân giới đại phái ở thế tục bên trong đều đều có cơ nghiệp, mà nó từ hôm nay đến xem, tu hành giới cùng người đương quyền cũng có rất nhiều liên hệ. Đây cũng là tất nhiên, nếu không nhiều như vậy chuyện ly kỳ cổ quái, người đương quyền vì sao muốn chuyên môn đi đem nó cho xóa bỏ sạch sẽ? Hôm nay kia một đám trong thế tục người, làm không phải liền là chui điếc sống sao? Diệp Văn cười hì hì rồi lại cười, hắn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng lại cần những người kia cho mình thu thập cục diện rồi dám, lại không chút nào nửa điểm băn khoăn cảm giác, phản cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá hắn không có cố ý đi gây chuyện ý nghĩ, lần này Bắc Hà cư sĩ chính là cùng đám người kia cùng đi, ai biết còn có bao nhiêu trong tu chân giới người tại cái kia cơ cấu bên trong tòa chấn. mà những cao thủ này tám thành sẽ cùng đương kim các tu chân môn phái lớn có quan hệ, mình không cần thiết cố ý đi treo chọc các đại phái. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là trước điệu thấp triển môn đồ mới là đứng đắn mò mò cái cảm, bất quá người tu chân kia tụ sẽ tự mình phải hảo hảo hỏi thăm một chút. Hắn đánh giá mau lấy, cái này tụ hội cùng cái kia cái gọi là đặc biệt địa phương có thật nhiều liên lụy, không chừng chính là một cái cấp phái biểu hiện ra thực lực cùng phân phối đi kia chỗ tu luyện danh ngạch một lần âm thầm đấu tranh. Nói trắng ra, cùng mình trước kia kinh lịch đại hội võ lâm không có gì khác nhau, chính là một triển lãm cá nhân hiện thực lực trong thế giới này sắp xếp cái số ghế địa phương. Diệp Văn về sau cũng là muốn mang theo nhà mình đệ tử đi kia chạy một vòng, đoạt cái châu ngồi tốt trở về. Trừ cái đó ra, cần phải giải quyết sự tình chính là mình trong tay cái này cựu châu đỉnh, Diệp Văn đem thứ này cầm nơi tay bên trong về sau ước chừng ngón tay lớn tiểu đỉnh lại không có nửa chút động tĩnh, liền cùng ven đường bán tiểu đồ chơi đồng dạng. May nhìn không ra bất kỳ gì trạng. Em gái ngươi a, tranh thủ thời gian cho lão tử điểm phản ứng. Diệp Văn trong tay trái áp chế phái bóp, thế nhưng là tiểu đỉnh này quật cường vô song, nói không để ý tới ngươi chính là không để ý tới ngươi, mặc cho Diệp Văn như thế nào thăm dò từ đầu đến cuối không chịu làm ra đáp lại. Khi Diệp Văn gọi ra tử tiêu kiếm một kiếm bổ ở bên trên, nhưng là trừ ra một tiếng thanh thúy đinh cùng suýt nữa đem mình ngưng tụ ra tử tiêu kiếm chân thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí bên ngoài vẫn không có bất kỳ đáp lại nhưng dù cho như thế cũng đủ làm cho Diệp Văn giật nảy cả mình vừa mới một kiếm kia hắn cũng không phải chơi đuổi nuối nháo gai đi lên mà là thật một kích toàn lực thế nhưng là bạo khởi màu tím kiếm quang tại đụng chạm lấy tiểu đỉnh một nháy mắt liền đều biến mất đồng thời đã vô song ngưng tụ tử tiêu kiếm bị phản chấn suýt nữa sụp đổ đây là Diệp Văn cả ngày rèn luyện kiếm một sợi thân niệm thân niệm đã đầy đủ cường hành mới miễn cưỡng bảo trụ tử tiêu kiếm hình thái nếu là lúc trước loại kiếm ngự kiếm Pháp môn chui này tử tiêu kiếm tất nhiên không đánh nổi không nói bên cạnh thời điểm nguy hiểm ngược lại là có vật này hộ thân Diệp Văn đem Tiểu Đỉnh kéo tại trong lòng bàn tay lại tưởng tận xem xét một trận, sau đó thu được bên hông lái kiếm quang hướng thuộc trung mà còn. Trong lúc đó không thiếu được lại luyện tập một phen cái này ngự kiếm phi hành thuật, nhắc tới luyện tập ngự kiếm chi thuật quả nhiên vẫn là đường giải phi hành hiệu quả tốt nhất. Cái này liền cùng học lái xe đồng dạng, vừa học được tốt nhất đi cao hơn xa xa mở một chuyến, cùng trở về về sau cơ bản cũng liền thành tay. Diệp Văn từ Hàn Quốc bay đến trong nước, sau đó lại lái kiếm quang bay trở về thuộc trung, một trận này lặn lội đường xa được không ít kinh nghiệm, đem mình cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp hoàn thiện rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ tiêu hao rất lớn. Nhưng tổng xem là khá thu phóng tự nhiên không chế tùy tâm, lúc này lại cũng kia cái gì Bắc Hà cư sĩ ra ngoài ngược lại cũng không đến nỗi người ta đều rơi xuống đất mình còn ở trên trời tung bay như thế xấu hổ. Rơi vào nhà mình biệt thự bên trong, sớm có cảm ứng Hoa Y đã đứng tại trên ban công chờ lấy, bất quá nàng thật không nghĩ tới Diệp Văn trở về thời điểm thanh thế vậy mà kinh người như vậy, nếu không phải Diệp Văn đang bay đến nhà mình phía trên thời điểm rút tiềm hành phụ, nàng vẫn thật không nghĩ tới mình cái này lão gia sẽ từ trên trời bay trở về. Linh Như Tuyết đang luyện tập ngự kiếm phi hành thuật nàng cũng hiểu được, nhưng là Linh Như Tuyết chỉ có thể phiêu lên, nói bay kia còn kém thật xa. Diệp Văn bây giờ lại là thật sự rõ ràng phi hành mà quay về, không khỏi để Hoa Yi à một hồi lâu sợ hai thánh phục. Thật thành kiếm tiên nữa nha. Diệp Văn phất phất tay, không tính là, bất quá lần này ra ngoài ngược lại là thật gặp một cái trong tu chân giới người, mặc dù là dùng đao. Đem bác Hà cư sĩ cùng một chút mình liên quan tới tu chân giới suy đoán nói một lần, Diệp Văn sau đó liền hỏi trường học sự tình. Đây chính là quan hệ đến mấy năm về sau mình liệu có thể kéo một cái xem ra coi như ra dáng môn phái mấu cho ta. Học sinh đều đã tiêu xong, đại bộ phận phân đều là 14 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Chương trình học cơ bản đều là từ trung học. Chương trình học bắt đầu dạy bảo số ít một chút hơi tiểu nhân học sinh đều là báo ngày nghỉ ban. Bình thường bọn hắn còn cần kế nối liên học, nghỉ mới đến. Bất quá cái này bộ phân cũng không có nhiều người. A Diệp Văn cũng không thèm để ý, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không chiêu đến ưu tú hạt giống, có ưu tú hạt giống, hắn tin tưởng lấy mình ở thế tục danh vọng, lắc lư đến môn hạ của mình cũng không phải là một việc khó. Lão tử bao hắn về sau làm việc, ta liền không tin nhà nào dài không nguyện ý đem hài tử đưa tới. quy 2 chương 33 ngũ sát thần quang. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thục Sơn Văn võ trưởng học danh khí đánh ra ngoài, học sinh cũng chiêu rất nhiều, tạm thời không có có gì cần suy nghĩ sự tình về sau. Diệp Văn phát hiện mình cả người lại biến thành không có việc gì trạng thái. Trường học này cùng môn phái còn khác biệt, lúc ấy cả môn phái mấy trăm người, nhưng là đại sự đều cần để Diệp Văn đến xử lý, hơn nữa còn có mấy cái đồ đệ cần mỗi ngày dạy bảo, mỗi ngày đều có cố định chuyện cần phải làm, cho nên tầm mười qua tuổi xuân dưới, Diệp Văn cảm thấy qua rất nhanh, không thể nào để ý một ngày liền đi qua. Nhưng là bây giờ lại lại có khác nhau, trường học này phương diện giờ học sự tình có lao sư đi làm, mặc dù Diệp Văn cũng kiêm mấy lớp. Nhưng là hắn mục đích chủ yếu là mượn cơ hội khảo sát những học sinh này tư chất, mà lại dạy bảo đồ vật đều là tương đối thô thiển công phu, tỉ như thuộc sơn phái bị liệt là toàn phái đều có thể học tập bộ Kiêu Miên Trưởng công phu. Bộ trưởng pháp này cũng không phải là thuộc sơn phái cao thâm nhất công phu, nhưng ở Diệp Văn xem ra lại là dễ dàng nhất nhìn ra một cá nhân tư chất ngộ tính công phu, Miên Trưởng xáo Lộ mặc dù cứ như vậy nhiều, nhưng là ý cảnh rất sâu, uy lực như thế nào toàn bộ nhờ người lĩnh ngộ, nếu là tư chất tốt đánh ra đến Miên Trưởng tự nhiên lợi hại, mà không tốt sợ là thời gian rất lâu cũng khó có tăng lên. Dùng môn công phu này làm khảo sát tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Cho nên Diệp Văn mỗi tuần võ thuật khóa dạy bảo chính là miễn trưởng, chỉ có chiêu thức cùng tình phương pháp, cũng không có nội kình vận dụng chi pháp. Cái kia nội công vận dụng pháp môn coi như giáo những hải tử này cũng học không được, huống chi bây giờ loại tình huống này, muốn luyện được nội kình đến cũng thực quá khó. Lúc trước Tạ Mị có thể luyện được khí cảm Diệp Văn cũng là rất là ngoài ý muốn, nghiên cứu lâu như vậy hắn rốt cục hiện cái này, còn trong đó thật là có không ít là bảy xe đấu khí công lao. Bảy xe đấu khí cùng tuyệt đối lĩnh vực cái này hai bộ pháp môn điểm giống nhau chính là nạp hết thể năng lượng vì tự thân sử dụng, chuyển hóa thành tự thân hệ thống bên trong năng lượng cũng để tập luyện người sử dụng lúc trước có thể tập luyện nội công thời điểm diệp văn còn không có quá để ý điểm này nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện cái này hai môn công pháp cái này đặc biệt tính là bá đạo cỡ nào nói đơn giản một chút chính là bây giờ địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt người tu chân nhất ỷ lại linh khí ngày càng bẩn cùng nhưng là cái này không đại biểu trên địa cầu liền không tồn tại bất luận cái gì năng lượng nếu là như thế địa cầu liền sẽ trở thành một cái hoang vu tinh cầu phía trên sẽ không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng thể vô luận là thực vật còn là sinh vật cho nên chỉ cần có sinh vật tồn tại liền đại biểu địa cầu bản thân vẫn tồn tại năng lượng chỉ bất quá trong đó nhất là người tu chân coi trọng linh khí đã sắp khô kĩ thôi. Đương nhiên tất cả trong tu luyện người đều đối với linh khí có chỗ ỷ lại, chẳng qua là bao nhiêu khác biệt thôi, người tu chân ỷ lại nặng nhất. Địa cầu hoàn cảnh linh khí càng ngày càng ít cho nên đối với người tu chân là hủy diệt đặc kích, nhưng là đối với sử dụng cái khắc năng lượng đến người tu luyện đến nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Đây chính là phương Đông các tu sĩ đã bắt đầu vì sinh tử tồn vong mà nhức đầu vạn phần thời điểm, Tây phương giáo đỉnh cùng hấp huyết quỷ, người sói cùng vẫn như cũ mười điểm tiêu xái sống trên thế giới này. Đồng thời, những cái kia tập luyện đặc công pháp tà môn, tỉ như dùng sống người tinh huyết cùng hung hãn lệ khí đến luyện công người trong ma đạo đồng dạng có thể khắp nơi tán loạn mà lại qua càng ngày càng tiêu xái. Võ tu một mạch bên trong đối với linh khí nhu cầu cũng cùng người tu chân hơi có khác biệt, bất quá tổng thể đến nói cả hai vẫn tương đối tới gần, chỉ là võ tu so người tu chân lại càng dễ thích ứng. Bây giờ hoàn cảnh này, duy nhất nan đề ngay tại lúc này ác liệt hoàn cảnh dẫn đến hưu tâm đi võ xây con đường này người khó mà vượt vào cửa hàng. Nhưng là hiện tại Diệp Văn lại không cần cân nhắc những vấn đề này, bảy xe đấu khí cùng tuyệt đối lĩnh vực đặc biệt tính để Diệp Văn hiện mình ở cái thế giới này ưu thế lớn nhất, hoàn toàn không nhìn địa cầu năng lượng tạo thành tình huống, có thể đại lượng bồi dưỡng cao thủ, chuyển hóa hết thể năng lượng. Diệp Văn lúc trước chỉ cảm thấy điểm này cũng chính là cùng Bắc Minh thần công. Dịch cân kinh cùng công pháp có chút có chút tương tự, nhưng là bây giờ mới hiểu được so sánh Bắc minh thần công cùng dịch cân kinh, cái này hai môn công pháp nhưng là muốn càng thêm bá đạo. Chỉ cần mình có thể tìm tới đệ tử thích hợp, như vậy hắn liền có thể không cần để ý cái gì linh khí, cái gì thiên địa nguyên khí hay là cái khác cái gì, để cái này cá nhân tu luyện cái này hai môn công pháp bên trong một cái, sau đó nha. Hiện tại Diệp Văn Kỳ quái là, ngày đó bác Hà cư sĩ nói muốn đi Nga My đưa tin. Hắn còn nói sau đó một đoạn thời gian bên trong núi Ngami cùng Thanh Thành Sơn tất nhiên sẽ trở nên vô song náo nhiệt, tất nhiên sẽ có thật nhiều tu sĩ khắp nơi buôn đầu, mình cũng có thể thừa cơ tìm kiếm một chút mình muốn biết sự tình. Thế nhưng là nửa năm trôi qua, mình liền ở tại thuộc sơn dãy núi chi bên cạnh, lại không thấy cũng không có cảm giác được cái gì dị tượng, hắn mỗi ngày đều sẽ bất thời gian đem mình thần niệm tận lực phóng tới rộng lớn nhất phạm vi đi dò xét tình huống, đáng tiếc không thu hoạch được gì, toàn bộ đất thuộc liền cùng sự tình gì không có sinh qua, vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh. Đương nhiên, không có có biến hắn cũng không thèm để ý, dù sao mình còn đang vì chọn lựa đệ tử mà cố gắng. Những ngày này hắn ngược lại là tìm được mấy cái tư chất không tệ người trẻ tuổi, bây giờ còn tại khảo sát những người này phẩm hạnh, như là thật sự không tệ, hắn cũng chuẩn bị đánh trước chịu một trận đám người tuổi trẻ này về sau mới bắt đầu truyền thụ những cái kia thần kỳ công phu. Trừ cái đó ra, khoảng thời gian này bên trong sinh nhất chuyện lớn chính là mình trong tay một bản tản tạ bí tịch, Năm xe thần quang tàn quyển. Năm xe thần quang là cái gì diệp văn thế nhưng là hiểu được, đây chính là đại đại lợi hại sự vật, nói không rõ ràng đến tột cùng hẳn là tính làm pháp bảo hay là công pháp, duy nhất có thể khẳng định chính là thứ này rất ưu, phi thường châu bọ, vô cùng châu mà nhất làm cho Diệp Văn kinh ngạc chính là mình sẽ có được vật này cũng không phải là là bởi vì chính mình vận khí tốt, mà là bởi vì hắn tại là một cái thí nghiệm kết quả. Những ngày này bên trong Diệp Văn nhìn thấy Hoa Y cái kia đạo màu xe vầng sáng uy lực cường hành, nhưng lại lại khó có tăng lên liền suy nghĩ cho Hoa Y xuất một chút ý định gì. Thế nhưng là cái này thất thải quang mang đã đầy đủ tinh diệu, nhất thời bán hội Diệp Văn còn thật không nghĩ tới có công phu gì đã phù hợp Hoa Y để công phu, lại so cái này vầng sáng còn cường hành hơn. Dù là cho cái nhắc nhở cũng tốt, tối thiểu có thể để cho Hoa Y có cái cố gắng phương hướng. Đáng tiếc Diệp Văn đối với băng đua loại hình công phu pháp bảo không có quá lớn ấn tượng, coi như nghĩ trông mèo vẽ hổ chuyển một cái đến hắn cũng nhớ không nổi có cái gì thích hợp đồ vật. Lúc này Diệp Văn cầm trong tay một đoàn hoa ý dịền vầng sáng khí kình, lại là vừa mới cùng hoa ý dịền luận bản thời điểm mình chặn lại đến, bởi vì khí kình ngưng thực cho nên nhất thời bán hội còn không có tản đi. Tước trưng một lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu xe vầng sáng tại trong lòng bàn tay mình xoay quanh một trận, liền cùng một khăn tay vương đồng dạng, chỉ là sẽ có chút ánh sáng, nhan xe đặc biệt diễm lệ thôi. Nghĩ một trận, Diệp Văn cũng không biết là cái kia sợi dây dựng sai địa phương, có thể là mình đang đánh giá đoạn này vầng sáng thời điểm nhìn thấy trên ngón tay của mình nhẫn, cho nên Diệp Văn liền cười nói câu, ta nghĩ không ra, có lẽ thứ này có thể cho ta ra cái chủ ý. Sau đó kinh lực phun một cái, đem đoạn này màu xe vầng sáng bao trùm về sau liền hướng nhẫn bên trong đi đường, một bên vận công còn vừa nói, cũng không biết hoa y, y ở nha đầu này mân mê ra thứ này sẽ sẽ không khiến cho cái này nhẫn đắp lại. Lời còn chưa nói hết, Diệp Văn liền nghe tới mình trong đầu vang lên kia quen thuộc tiếng nhắc nhở âm, lại nói cái này thần tiên lời nói bảo bối mới mở miệng liền cùng những cái kia công nghệ cao máy tính đồng dạng. Diệp Văn thật là có điểm không thể đứng, bất quá dần già cũng liền quen thuộc. Lúc này thanh âm kia một vang lên, Diệp Văn tại có chút một trận kinh ngạc về sau tiểu hồi thật lại, sau đó chính là một trận cao hứng, thật là có dùng. Bởi vì hắn nghe được nhắc nhở cùng mình lấy hồn thiên bảo giám kình khí sử dụng cái này triệu hắn lúc nhắc nhở vô song tiếp cận, khác biệt duy nhất chính là nhận chưa hề nói kiểm chắc đến hồn thiên bảo giám kình khí, mà là nói không biết tên kình khí. Xem ra hoa y cái này vầng sáng đã thoát ly thiên ma công phạm chủ, cho nên nhận mới sẽ như vậy phán định. Đem mình chân khí nhưng kình hướng nhận bên trong chuyển vận, hắn đã hiểu được chỉ muốn cái này nhận tại lần thứ nhất phán định chân khí thuộc loại về sau sau đó mình cần phải làm là cho nhẫn cung cấp đầy đủ năng lượng về phần năng lượng là cái gì thuộc loại lại là không quan trọng mà tại sau một lát nhẫn đột nhiên có chút lóe lên liền cùng một cái phi thường tiểu nhân bóng đèn sáng lên một cái đồng dạng sau đó một bản hơi mỏng quyển sách liền rơi vào diệp văn trong tay đem quyển sách cầm tới trước mặt mình một vào mắt vài cái chữ to kém chút đem diệp văn bị hù đem đổ trên tay cho vứt trên mặt đất thực tế là bởi vì phía trên kia năm xe thần quang vài cái chữ to quá mức do người không phải hung tàn như vậy hoa y thì chân khí vậy mà có thể triệu hoán đến như thế cái nghịch tiên đồ chơi thế nhưng là sau đó hắn liền chú ý tới sách này cuốn lên danh tự không chỉ năm xe thần quang bốn chữ này mà ở phía sau còn có phi thường không đáng chú ý tàn quyển hai chữ nếu không phải Diệp Văn cẩn thận đi nhìn chỉ sợ thực sẽ đem kia rõ ràng tiểu mấy cái kích thước hai chữ cho bỏ qua không biết thô sơ giản lược xem xét còn tưởng rằng là dấu chấm câu đâu em gái ngươi a có thể hay không đừng như thế lắc lư người đem quyển sách mở ra Diệp Văn đại khái nhìn nhìn mới hiểu được kia tản quyển hai chữ đại biểu cái gì năm xe thần quang liền không nói tương truyền chính là thời cổ một vị cấp nhiêu nhân không tuyên kỹ Tại phong thần trung hảo sương thánh nhân phía dưới vô địch như Diệp Văn thực sự như thế một cái kỹ năng, vậy hắn cũng khỏi phải luyện cái gì hồn thiên bảo giám, luyện cái này năm xe thần quang liền tốt. Thế nhưng là sự tình sẽ tốt như thế sao? Đương nhiên sẽ không, mà lại lấy Diệp Văn tu vi hiện tại tựa hồ cũng không có khả năng đạt tới tu luyện năm xe thần quang trình độ, cho nên khi Diệp Văn đem quyển sách mở ra về sau, phía trên câu nói đầu tiên thiếu chút nữa để hắn thổ huyết. Vốn công tham khảo từ cấp đại năng khổng thiên tuyệt kỹ mà thành, bất quá vốn công chính là sơn trại cắt sén sau tạo thành chi vật, không phải nguyên bản năm xe thần quang, uy lực cũng cùng nguyên bản trên lệch quá lớn tập luyện người không cần thiết quá quá đáng ý. Liền một câu nói như vậy, liền để Diệp Văn hận hận phỉ nhổ một chút mình nhẫn, nhất là như thế chơi ác lợi mở đầu để hắn hoài nghi mình nhẫn có phải là ở một cái nhu nhân, lần này là cố ý chỉnh của mình. Xem vào chiếc nhẫn trước kia ra vật phẩm đều coi như không tệ, nhất là có danh tiếng công phu hiệu quả đều rất tốt, lúc này treo lên năm xe thần quang danh hiệu, liền xem như sơn trại cắt xén bản hay là tà quyển, nghĩ đến cũng không đến nỗi quá kém, dù sao cũng là hao hết sạch Diệp Văn một thân công lực đoạt được chi vật, nếu là có thể luyện, cái kia uy lực hẳn là có bảo hộ đồng thời mình lấy hoa y chân khí làm dẫn chỗ triệu hoán đến vật này, nói cách khác tại nhẫn trong mắt công pháp này là trước mắt tương đối thích hợp hoa y. Nếu là dạng này như vậy hẳn không có không thể vấn đề tu luyện. đem quyển sách kế tiếp theo về sau lật, Diệp Văn rốt cuộc minh bạch quyển sách này vì sao gọi là sơn trại cắt sén bản cộng thêm hay là tặng quyển? Nguyên bản năm xe thần quang chính là u nhuộn sơ khai thời điểm, một tia tiên thiên u nhuộn chi khí tại phân hóa ngũ hành thời điểm tạo ra, đồng thời còn mượn khổng thiên cái này cấp linh vật lúc này mới hình thành. Năm xe thần quang bản thể là năm cái khổng tức lông đuôi mà cái kia về sau đi ăn máng khác đến Phật giáo làm khổng tức Minh Vương đại năng cũng uố số thời gian vạn năm mới đưa cái này năm xe thần quang luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, lúc này Diệp Văn coi như khỏi phải đầu cũng minh bạch, cái đồ chơi này tuyệt đối không thể nào là mình hiện nay có thể có được đồ vật, coi như mình đã được, hắn cũng không có có ít thời gian vạn năm đi luyện hóa. Cho nên, bản này năm xe thần quang bất quá là căn cứ năm xe thần quang một chút đặc biệt tính bắt trước mà thành sản phẩm, sau đó thông qua một loại đẩy ngược phương thức đem môn này nói không rõ ràng là bảo vật hay là công phu tuyệt kỹ cho biến thành một bộ phương pháp tu luyện. Mà Diệp Văn trong tay cái gọi là Sơn trại cắt sén bản tàn quyển, trên thực tế là Sơn trại 5 xe thần quang một bộ phân tu luyện công pháp, dựa theo cuốn lên lời nói, nếu là có thể đem quyển này bên trên toàn bộ luyện thành, như vậy liền sẽ luyện thành 5 xe thần quang bên trong một xe. Diệp Văn bóp trong tay quyển sách tốt không còn gì để nói, tình cảm cái gọi là Sơn trại cắt sén tàn quyển vậy mà là ý tứ như vậy, người ta 5 xe thần quang ngươi cái này Sơn trại bản uy lực không được trước không đề cập tới, vậy mà phế thật lớn kinh bất quá mới luyện thành 5 xe thần quang bên trong một xe, cái này cũng thực tế quá không góp sức một điểm. Không qua lại sau đi nhìn về sau, Diệp Văn lại là càng xem càng kinh phát hiện mình lúc trước nghĩ tựa hồ quá đơn giản, đợi đến hắn đem toàn quyển đọc xong mới hiểu được cái này cái gọi là sơn trại 5 xe thần quang đến tột cùng đến cỡ nào châu, coi như không bằng nguyên bản 5 xe thần quang, nhưng là muốn là luyện thành kia ở địa cầu tuyệt đối có thể đi ngang. Sơn trại 5 xe thần quang, trung phân quyển 6 trong đó 5 quyển chính là 5 xe bên trong trong đó một xe pháp môn tu luyện, mà cuối cùng một quyển thì là đem 5 xe về một, thành là chân chính 5 xe thần quang phương pháp. Nói cách khác, diệp văn trên tay quyển này bất quá là 6 phần có một tu luyện công pháp thôi. Cái này 5 xe cũng như chân chính 5 xe thần quang đồng dạng, lấy ngũ hành phân hóa Kim một thủy họa thổ các đối ứng một quyển, mỗi một loại thuộc tính cũng đối ứng một vệ thần quang, đồng thời dựa theo bạch, thanh, đen, đỏ, hoàng năm xe đối ứng. Hắn cầm trong tay cái này quyển chính là canh kim thần quang pháp môn tu luyện, nếu là Hoa Y thì có thể luyện thành đạo kim quang này, như vậy liền có thể ở trong cơ thể mình dựng dục ra một đạo màu trắng thần quang, đạo này màu trắng thần quang thuộc canh kim, chẳng những khắc chế hết thể kim hệ pháp bảo pháp thuật, mà lại bản thân cũng có canh kim chi khí nặng sát phạt đặc biệt tính, cũng không đơn thuần lấy thần quang hình thái tồn thế, lúc cần thiết cũng có thể hóa thành các loại hình thái. Dùng để trực tiếp tấn công địch. T. Thật bá đạo. Nhìn thấy nơi này thời điểm Diệp Văn liền minh bạch điều này có ý vị gì, chỉ cần Hoa Y thì luyện thành đạo này canh kim thần quang, như vậy kim hệ pháp thuật về sau liền đối Hoa Y thì vô hiệu, đồng thời Hoa Y thì còn có thể giống Diệp Văn dùng mình tử khí ngưng tụ tử tiêu kiếm đồng dạng lấy canh kim thần quang huyện hóa phi kiếm tấn công địch, mà cùng Diệp Văn khác biệt chính là nàng đạo này canh kim kiếm khí nếu là huyện hóa thành phi kiếm bộ ráng, vậy liền thật cũng có canh kim chi lực phi kiếm không? Có khác nhau. Mặc dù Diệp Văn cái này bên trong chỉ có một quyển, nhưng là hắn vẫn như cũ từ một chút cùng loại tổng cương khẩu quyết bên trong biết được cái khác bốn đạo thần quang cũng cùng cái này canh kim thần quang có cùng loại hiệu dụng, cũng liền nói mỗi luyện thành một vệ thần quang, thực lực của người này liền sẽ tăng lên rất nhiều, mãi cho đến năm đạo thần quang đều luyện thành mới thôi. Cái này cũng chưa hết, căn cứ trong tay thư quyển lời nói, năm đạo thần quang đều luyện thành bất quá là vốn pháp hết thẻ trụ cột, chân chính tinh diệu chỗ đều tại kia quyển thứ 6 năm xe thần quang hòa làm một thể nội dung ở trong. Năm xe thần quang danh xưng không có gì không soát, mà cái này năm đạo sơn trại thần quang chỉ có thể khắc chế cùng các hệ pháp thuật pháp bảo, liền xem như sơn trại chi vật cũng quá cho năm xe thần quang bôi đen, cho nên như không có đem quyển thứ 6 luyện thành, như vậy người này luyện được căn bản không gọi được là năm xe thần quang. Dù chỉ là cái hàng đái, chỉ có quyển thứ 6 một thành kia mới xem như sơn trại bản năm xe thần quang, ngũ hành về một sau liền có thể bao nạp thế gian vạn vật, lúc này năm xe thần quang mới có ứng đối hết thể pháp thuật pháp bảo lực lượng, giống như vậy chân chính năm xe thần quang đồng dạng đem bất luận kẻ nào, vật bảo cho soát tiến vào thần quang bên trong sinh tử ra vào toàn bằng người sử dụng nhất niệm mà quyết mà nhất làm cho Diệp Văn giật mình là quyển này cuối cùng một đoạn văn chỉ thấy kia bên trong rõ ràng viết như tu vi cao tuyệt nội tính thiên tư đều là bất phàm người có thể đem năm xe thần quang kế tiếp theo đảo ngược thôi diễn tiến tới để năm xe thần quang lấy khí ngũ hành diễn hóa ủn độn sau đó hóa thành tiên thiên đun độn chi khí sau một lần nữa phân hóa ngũ hành như có thể làm đến cái này một chút kia năm xe thần quang liền thật là năm xe thần quang khỏi phải lại đỉnh lấy kia sơn chạy hay chữ Diệp Văn nhìn xem đoạn văn này thật lâu không nói gì muốn nói hắn không động tâm kiên là tuyệt đối không có khả năng có thể luyện thành chân chính năm xe thần quang loại này iho uguho như thế nào người bình thường có thể chống đỡ được hắn ngược lại là không có nghĩ qua đem công pháp giấu đi không cho hoa y nghe hắn cân nhắc chính là mình muốn đừng từ bỏ còn đang cố gắng tu luyện hồn thiên bảo giám mà chuyển luyện năm xe thần quang thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hắn hiện cái này năm xe thần quang cũng chỉ là tại cuối cùng cho tập luyện người họa cái bánh nướng có thể hay không luyện thành căn bản là sách cũng không để cập tới chỉ án chiếu công pháp này bản thân uy lực thật đúng là chưa chắc liền so hồn thiên bảo giám đến mạnh nhiều nhất chính là có rất lớn chuyện không gian. Nhưng là cái này triển không gian lại là người tu luyện bản nhân thiên tư chắc truyện, đem năm xe thần quang kế tiếp theo đảo ngược đẩy diễn tiếp mới có thể đạt tới quyển sách bên trong lời nói cảnh giới thế, nhưng là nếu có như vậy tài tình, chính là luyện công phu gì cũng không yếu. Diệp Văn một mực không nhận vì thiên tư của mình mạnh mẽ cỡ nào, dù là hắn rất ít bởi vì lĩnh hội không thấu công pháp mà cảnh giới trì trệ không tiến vấn đề xuất hiện, nhưng hắn biết mình một là dựa vào kỳ ngộ hay là dựa vào nhẫn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là như những cái kia chân chính chuyên cần khổ luyện chi sĩ như thế, một lòng một ý bằng vào mình ngộ tính đến không ngừng đột phá. Cho nên đối với bạn này sơn trại năm xe thần quang cuối cùng kia đoạn vẽ dưới bánh nướng hắn không ý ưu đưa mình túi đầu nghĩ nghĩ mình hồn thiên bảo giám diệp văn đột nhiên tỉnh lộ ra năm xe thần công lấy ngũ hành đẩy ngược cũng đột nhưng hồn thiên bảo giám chân khí cũng đối ứng thiên địa vạn vật thiên địa vạn vật cũng là thoát thai từ u đột nếu là chờ ta đem hồn thiên bảo giám 10 tầng chân khí đều luyện thành chưa chắc không thể lấy dùng hồn thiên bảo giám chân khí đến thôi diễn đun đột như vậy hồn thiên bảo giám có lẽ cũng sẽ sinh biến hóa cần gì phải phải chấp nhất tại năm xe thần quang môn công pháp này lại nói năm xe thần quang cho dù là chính bản cũng chỉ là danh xương thánh nhân phía dưới vô địch, ta cái này hồn tiên bảo dám bao nhiêu cũng là chân chính thánh nhân sáng tạo, nên do so năm xe thần quang cao cấp bất quá nhớ tới cái này hai công phu vốn cũng không phải là một cái hệ thống xáo lộ bên trong. Diệp Văn cuối cùng câu này tự hỏi lộ ra phi thường không có lực lượng, Hẳn là quy hai chương 34, thử thanh cùng thử thanh. P.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đem quyển sách lật càng nhiều lần hơn, Diệp Văn không có đạt được càng nhiều tin tức hơn, biết cái này sơn trại bản năm xe thần quang tại không có chân chính hợp một trước đó năm đạo thần quang phân biệt gọi là canh kim thần quang, ất mộc thần ánh sáng, ly hỏa thần quang, bì thủy thần quang cùng ngẫu tổ thần quang. Dựa theo Diệp Văn những năm này rộng đọc đạo tạng sau biết được tri thức, dựa theo ngũ hành bát quái vạch phân lợi nói, cái này năm đạo thần quang tựa hồ không nên như thế đặt tên. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy một đoạn ngắn vô cùng vô cùng tiểu nhân chú giải về sau liền không lại kế tiếp theo suy nghĩ vấn đề này. Cái kia chú giải bên trên cũng không nói gì, chỉ là viết một câu, đặt tên phương thức chỉ cần nhắc về thai hay không, không cân nhắc cái khác, đã đều rõ ràng nói cho ngơ như thế đặt tên là bởi vì em hay. Diệp Văn cũng liền không suy nghĩ như này, chỉ là kế tiếp theo bắt đầu nghiền ngẫm đọc thán hiện canh kim kiếm khí không hề chỉ như vừa rồi thư quyển chúng cử lễ đơn giản như vậy, bởi vì tại trong bát quái kim hành phân hóa hai đạo quẻ tượng còn đại biểu cho thiên hòa đồng lệ, cái này cũng đại biểu cho canh kim kiếm khí cũng sẽ có được những biến hóa này. mặc dù diệp văn nhất thời bán hội nghị không ra hai loại quẻ tượng thuộc tính sẽ có cái gì diệu dụng, nhưng là như đơn cử ất mục thần quang ví dụ liền tương đối tốt lý giải. trong ngũ hành mục thuộc tính tại trong bát quái phân chấn một cùng tốn một hai quẻ, một đời đồng hồ lôi một đời đồng hồ gió Đối với Triệu Đủ dùng văn cùng lạc, trò chơi hun lúc người đều hiểu được hai loại thuộc tính đại biểu cho cái gì, nói cách khác nếu là hoa y y luyện thành nhất mục thần quang người nói, liên đối phong lôi chi lực cũng liền có thể miễn dịch cùng tùy ý thi triển. Ai càng xem càng trông mà thèm. Đem thư quyển phóng tới một bên, Diệp Văn bắt đầu suy nghĩ từ bản thân Hồn Thiên bảo Giám, tại Hồn Thiên bảo Giám 10 tầng kinh khí bên trong cũng đều phân biệt đại biểu cho một loại thuộc tính. Tỷ như mây trắng khói đại biểu cho dương, mà hồng hà giang thì đại biểu cho lửa phía sau thổ côn luôn đại biểu cho địa, máu đào băng thì đại biểu chết, tử tinh sông thì là thực. Nếu chỉ là nhìn như vậy, chỉ sợ còn nhìn không ra Hồn Thiên bảo Giám tinh diệu mà hồn thiên bảo dám rõ ràng là 10 tầng khác biệt chân khí, vì sao nhất định phải từ tầng thứ nhất bắt đầu luyện mới có thể thật vung ra uy lực chân chính đâu? Nguyên nhân ngay tại ở phía sau năm tầng công pháp thổ tính, cùng phía trước năm tầng là hoàn toàn đối lập lấy. Như tầng thứ 6 ám môn nội đại biểu dĩnh, vừa lúc đối ứng tầng thứ nhất mây trắng khói dương, dĩnh dương điều hòa mới là vương đạo, mà hồn thiên bảo dám 10 tầng công pháp cũng ứng đạo lý này, 10 tầng công pháp hai hai tương đối, đồng thời lại phân biệt đại biểu thiên địa vạn vật, tự nhiên thần diệu vô song uy lực vô tận. Diệp Văn bây giờ chỉ luyện thành mây trắng khói, đang tu luyện hồng hà giang, thử tinh sông thì tạm thời bị bỏ vào một bên nó hơn tâm pháp hắn không nứt tình cũng còn không được đến, tự nhiên chưa từng tập luyện. Nói cách khác bây giờ Diệp Văn ngay cả hồn thiên bảo giám 3 tầng công lực đều không có lỡ đến, lại cân nhắc đến nhất định phải hai hai tương đối chân khí đồng thời luyện thành sau mới có thể vung ra huy lực chân chính. Lời nói Diệp Văn hiện tại ngay cả hồn thiên bảo giám vô cùng một huy lực đều không có vung ra tới. Nghĩ tới những thứ này hắn cảm thấy hơi thoải mái một điểm, mình tập luyện công phu tóm lại còn có chút tinh diệu. Mà dỉ dương, thủy hỏa, thiên địa, sinh tử, thực hư cơ hồ đại biểu thế gian hết thảy, càng có thuyết pháp nói cái này 10 tầng chân khí trừ những này bên ngoài, còn phân biệt đại biểu trong thiên hạ vạn vật. So như dáng mây, sơn thủy, tinh thần cùng các loại, có thể thấy được hồn Thiên bảo Giám, kỳ thật còn có rất nhiều không muốn người biết địa phương chờ đợi hắn đi chậm rãi đào móc. Mình trước kia chỉ là máy móc đang luyện, thực tế là quá mức mai một môn kỳ công này. Bất quá nghĩ lại, lấy hắn bây giờ tình huống máy móc đi luyện đều có chút bận không qua nổi, chớ nói chi đến đi cấp độ sâu tìm kiếm công pháp tinh diệu chỗ. Cho nên Diệp Văn sau đó một đoạn thế gian bên trong vẫn như cũng là tại bận biểu tu luyện hồn Thiên bảo Giám, muốn nghiên cứu ra lĩnh ngộ của mình đây không phải là hắn hiện tại có thể làm được đồng thời còn đem năm xe thần quang bên trong canh kim thần quang giao cho hoa y yệt. Chẳng biết xấu hổ nói là mình nghĩ tới pháp môn, cùng hoa y yệt đem môn này thần quang luyện thành, hắn liền đem dưới một môn thần quang pháp quyết cho nàng. Sau đó cười ha hà tại hoa y yệt vô song vui vẻ bên trong bị đẩy ngã tại nước mắt. Công bố phải thật tốt tạ ơn diệp văn hoa y yệt xử xuất tất cả vô liếng, cả đêm rầy vò xuống tới gọi diệp văn sàng khoái không tự kìm hãm được hô mấy cú họng. đương nhiên vì thế chả. Gia đại giới chính là ngày thứ hai cả ngày linh như tuyết đều không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, Ninh như tuyết phòng ngủ ngay tại vách, cười ngượng ngùng một trận, diệp văn đành phải dùng nói sang chuyện khác phương thức đến làm dịu xấu hổ. Không biết sư muội Thanh Liên kiếm luyện được như thế nào rồi. Ninh Như Tuyết không có trả lời, chỉ là nhìn thấy hai bên không người. lúc đầu thường thường không có gì lạ mi tâm đột nhiên nhấp nhoáng một trận thanh quang, sau đó một đóa sinh động như thật thanh xe sen hoa xuất hiện tại Ninh Như Tuyết ấn đường trên huyệt, ngay sau đó một thanh hiện ra thanh xe lưu quang dài ba thước kiếm liền tại Ninh Như Tuyết trung quanh trên dưới và quanh, mêng ngông kiếm khí mặc dù không có tuôn ra đến, nhưng là Diệp Văn lại có thể rõ ràng cảm giác được trôi này thanh. Liên kiếm cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, chỉ luận uy lực cũng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Càng quan trọng chính là, lúc này Linh Như Tuyết chân không dính đất cách mặt đất nước chừng cao đến một thước khoảng cách, cả người huyền không phiêu khởi, dài tung bay theo gió, liền tựa như tùy thời đều muốn cơi gió bay đi. Phối hợp ninh như tuyết vốn là hơn người dung mạo, bất kỳ người nào thấy sợ là đều muốn quỳ trên mặt đất hô to một tiếng. Tiên nữ hạ phàm rồi. Ừm, nếu như mặc vào trước kia những cái kia áo váy lời nói, vậy liền thật giống tiên nữ. Lúc này ninh như tuyết mặc một đầu to béo vận động cu, trên chân giẫm lên một song nữ thức giày thể thao, thân trên cũng là phì phì đại đại quần áo thể thao, liền cùng một cái bình thường trường học nữ giáo viên thể dục, coi là thật không có gì tiên nữ bộ dáng. Thanh liên kiếm tại Ninh như tuyết bên người chuyển vài vòng cuối cùng thành thành thật thật treo tại Ninh Như Tuyết trên bờ vai Phương Địa Phương đối Diệp Văn bên trên quay xuống lắc lúc la lúc lắc, lắc tựa như là đang gây hấn đường dạng hắn tự nhiên hiểu được đây là Ninh Như Tuyết cố ý đánh giá mo là tối hôm qua mình cùng Hoa Y lìa áo động tính quá lớn treo đến sư muội đã xấu hổ vừa giận cho nên mới sẽ dạng này cười cười cũng không nói chuyện Diệp Văn tiện tay chụp hai phát tiềm hành phù về sau trên đầu cũng là tử quang lói lên tử tiêu kiếm trực tiếp từ đỉnh đầu xung ra sau đó cả người cũng bay lên cùng Ninh Như Tuyết cùng nhau treo giữa không trung phía trên hai người đều không tiếp tục nói nhiều mà là chậm rãi hướng không trung bay lên Chỉ là lúc đầu hay là chậm rãi đằng không, chờ sau một chốc cái này bay liền càng lúc càng nhanh, lại sau một lúc lâu về sau đâu còn là vừa rồi như vậy chậm rãi từ từ hướng trên trời thăng, đã là kiếm quang bạo dạng, từ không trung trượt đi mà qua, cơ hồ một cái chốc mắt quang cảnh liền đã thoát ra không biết bao xa. Một xanh một tím hai đạo kiếm quang ở trên bầu trời tung hoành tới lui, cũng không có chính xác, chỉ là bỗng nhiên phía bên trái, đống nhiên phía bên phải, xem ra có chút tùy tâm cho ý, hù, mà lại thỉnh thoảng hai đạo kiếm quang sẽ còn cuốn giao cùng một chỗ sau đó đồng loạt bay về phía trước đi, chỉ bất quá sau một lát thanh kẻ đáng thương đồng dạng bị quăng đến một bên lúc này như có người có thể nhìn thấy cái này hai đạo kiếm quang như vậy liền sẽ thấy một đạo thanh xe kiếm quang từ không trung nhanh như tên bắn mà vừa qua theo sát phía sau cái kia đạo màu tím quang hoa thỉnh thoảng liền sẽ hướng thanh xe kiếm quang đi lên dựa vào nhưng là kia thanh xe kiếm quang hoặc là đột nhiên nhất chuyển đổi phương hướng bay hoặc là chính là đột nhiên một trận bảy xoay tám lệch vật mèo tựa hồ là tại tránh né màu tím kiếm quang dây dưa tình huống thực tế kỳ thật cũng cùng kiếm quang này biểu hiện không sai biệt lắm đinh như tuyết tựa hồ là cố ý tại cùng diệp văn bực bội dạng dạ, lái kiếm quang bay cực nhanh diệp văn cũng không biết được cái này Ninh như tuyết ngự kiếm chi thuật là như thế nào luyện được. Rõ ràng công lực so với mình còn hơi kém, nhưng là cái này phi hành độ cũng không thấy so với mình chậm hơn bao nhiêu, mình đã nhanh phải đem hết toàn lực lại cũng chỉ là cùng Ninh Như Tuyết bảo chỉ tại không sai bị lắm. Độ bên trên, mặc dù Diệp Văn Như thật không để ý hậu quả bạo khởi toàn bộ công lực cũng giống vậy có thể qua Ninh Như Tuyết, chỉ là làm như vậy. Hắn cam đoan mình sẽ chết rất thê thảm, còn không bằng để cho mình sư muội ở phía trước bay vui vẻ một điểm, mình ở phía sau đổi kịp một trận cũng không thể coi là cái gì. Bất quá, mình sư muội đối cái này Ngự kiếm phi hành thuật pháp đích xác có tướng khi thiên phú, mình so với nàng còn trước lĩnh ngộ Ngự kiếm phi hành pháp môn, thế nhưng là bây giờ thì thí. Sư muội nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại chuyển tránh xê dịch ở giữa, nhưng so với mình linh hoạt nhiều, cũng không biết có phải hay không là lúc trước luyện khinh công lúc đánh xuống nội tình, kiếm quang này linh hoạt liền tựa như một đầu tiểu xà, xào trá tàn nhẫn làm sao cũng bắt không. Được, Diệp Văn Kiếm quang cho dù trải qua qua vài lần cải tiến cũng đã có chút linh hoạt, nhưng là cùng Ninh Như Tuyết cái này nguyên bản liền đi linh xảo lộ tuyến một so, kiếm quang của hắn vẫn như cũng là lấy khí thế rộng lớn thẳng tắp bắn vọt tương đối nhanh vì đặc điểm, nếu là Ninh Như Tuyết hơi chút thay đổi, liền có thể đem hai người vừa bị rút ngắn khoảng cách lần nữa khôi phục đến lúc đầu tình huống bay một trận, Ninh Như Tuyết tại thanh xe kiếm quang ở trong có chút quay đầu lại, nhìn thấy sư huynh Như trước vẫn là ở sau lưng mình 3 mét đến địa phương xa đi theo sau hướng Diệp Văn làm cái mặt quỷ, phấn nộ chiếc lưỡi thơm tho có chút phun ra về sau thanh quang lại là lói lên, cả người càng là đột nhiên hướng phía trước vọt mấy phân, cái này bay hơn một giờ, Ninh Như Tuyết vậy mà lại có linh ngộ, thanh xe kiếm quang bay càng thêm nhanh, ai u tiếp tục như vậy sẽ phải mất mặt. Nghĩ đến đây hắn hiểu được lại không có thể lưu thủ, hồn thiên chân khí toàn vận chuyển, Diệp Văn quanh thân kiếm quang cũng là hơi biến đổi, sắp bén ba đạo kiếm quang quanh tựa hồ lại dâng lên một tia màu trắng khí để Diệp Văn Kiếm Quang lộ ra không còn như vậy hung manh cường hãn, ngược lại có một loại xuất trần cảm giác. Đồng thời Kiếm Quang bên trên cũng mơ hồ thấu một u ra một trận cực nóng cảm giác, nhưng cái này cũng chưa hết. Diệp Văn sách phi hành thuật về sau, trong Kiếm Quang vậy mà ẩn ẩn có điểm điểm tinh quang, màu tím quang hoa tại không trung sẽ qua, thật giống như một đầu màu tím tinh hà hành ở trên bầu trời đồng dạng. Diệp Văn toàn lực ứng phó về sau, chỉ nháy mắt liền đổi kịp đã thoát ra thật xa thanh xe kiếm quang. Cung Như Tuyết cũng đổi phi hành đồng thời, Diệp Văn còn hướng mình sư muội làm cái mặt quỷ, gọi Như Tuyết giờ khóc dở cười, vậy mà không biết ứng đối ra sao. Chỉ là như thế một lát sau. Ninh Như tuyết cái gì bất mãn cũng đều biến mất, hai người chậm rãi hạ xuống độ bắt đầu xem lên cái này khó gặp phong quang. Lúc này hai người cũng không biết bay đến cái kia bên trong, tốt tại không có bay thẳng đến thẳng tắp, mà là bỗng nhiên trái bỗng nhiên phải một trận loạn chuyển. Nghĩ đến cách đất thuộc vẫn như cũ không xa, chỉ bất quá dưới chân nhiều như vậy núi non trùng điệp lại gọi Diệp Văn hơi có chút giật mình, cũng không biết là bay đến tần lính hay là bay đến vân quý chi địa. Cái này hai nơi đều có rất nhiều núi cao trùng điệp, chỉ là Diệp Văn mặc dù hiểu được ngự kiếm phi hành, nhưng là bình thường cũng không có công phu cả ngày cưỡi kiếm quang bay khắp nơi. Cho nên ở trên trời hắn một lát cũng không nhận ra được cái này bên trong đến tuột cùng là đâu, chỉ là suy nghĩ đất thuộc chúng quanh liền lấy kia hai nơi sơn mạch nhiều nhất, cho nên mới như thế suy đoán. Nhìn nhìn về sau vẫn như cũng không có cái đầu mối, Diệp Văn suy nghĩ không bằng tìm một chỗ rơi xuống, sau đó hỏi thăm người cũng tốt đang muốn cùng Ninh Như Tuyết trò hỏi, đột nhiên nghe tới mình sư muội kinh ổ lên một tiếng, sau đó chỉ về đằng trước chỗ không xa nói câu, "Sư Minh, kia bên trong giống như có chút kỳ quái." Diệp Văn theo Ninh Như Tuyết ngón tay nhìn lên, đồng thời đem thần niệm hướng cái kia tìm tòi lập tức cũng hiện đến dị trạng, mới vừa rồi không có hiện là bởi vì hắn đang túi đầu tìm mò có hay không thành thị, ngược lại không bằng chính chuyên tâm nắm cảnh xe Ninh Như Tuyết sớm hiện dị trạng. mau mau đến xem sao. Ninh Như Tuyết vốn định trực tiếp đi qua nhìn xem, nhưng là ngấm lại bây giờ mọi việc đều là mình sư huynh làm chủ, mà lại lần này chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. chỗ kia đã có cổ quái, hơn nữa còn làm chút che giấu rõ ràng chính là không nghĩ để người cảm giác, nên ngang tiến lên đoán chừng sẽ dẫn tới không ít phiền phức, cho nên còn phải Diệp Văn làm chủ mới được. Diệp Văn cũng nghĩ đến tầng này, trực tiếp lắc đầu, không cần chúng ta tìm người hỏi một chút đây là cái kia nhanh đi về được tạm thời vẫn là không muốn cùng những tu sĩ này đáp lên quan hệ tốt. Linh Như Tuyết cũng nhẹ gật đầu, Diệp Văn kế hoạch cũng không có đối nàng làm mày may dầu diếm, ban đêm trời tối người điên thời điểm cũng sẽ thấp giọng đem mình một chút ý nghĩ nói cho nàng, cho nên Linh Như Tuyết hiểu được Diệp Văn hiện tại một lòng tìm kiếm môn đồ, đợi đến có thế lực mới phải dứt tiến vào tu chân giới. Bây giờ điệu thấp một điểm cũng là phù hợp kế hoạch ban đầu. Chi tiết chính là thế giới này không phải ngươi muốn tránh, muốn tránh liền có thể tránh. Diệp Văn cùng Linh Như Tuyết vừa mới chuẩn bị thay đổi kiếm quan hướng nơi khác bay đi liền gặp cái kia vốn là không có một hai địa phương đột nhiên lóe ra một bóng người đến sau đó một cái làm đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân dẫm lên một đóa hoàng xe đám mây đối Diệp Văn Cùng Ninh Như Tuyết ngó tay hai vị tiểu hữu là nga mi phái người làm sao tới muộn như vậy nhanh lên tiền đến nói xong cũng còn vội vàng hướng Diệp Văn Cùng Ninh Như Tuyết mắng với gọi sợ đối phương nhìn không thấy mình đầu dạng Diệp Văn Cùng Ninh Như Tuyết liếc nhau một cái cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế cái tình trạng hơn nữa còn bị xem như nga mi người cái này tựa hồ có chút quá ngoài ý muốn túi đầu suy nghĩ một lát, người ở bên ngoài mắt bên trong Diệp Văn chỉ là đóng dưới mắt sau đó liền mở ra đồng dạng, cùng bình thường chấp mắt không có gì khác biệt, nhưng chỉ có gần ấy thời gian hắn liền có quyết đoán. Đi, đi qua nhìn một chút. Như là đã bị người cản lại, như vậy lại đi ngược lại làm cho lòng người bên trong suy nghi, còn không bằng thoải mái quá khứ tới tốt lắm một chút. Coi như bị người biết mình không phải Nga mi phái người, đó cũng là ngươi trước nhận lầm, bọn hắn cũng không có như thế giới thiệu qua chính mình. Ninh Như Tuyết thấy sư Minh nói như vậy cũng liền không chần chờ nữa, Kiến Quang Nhất chuyển liền theo mình sư Minh đi tới kia Giá vân Đạo Sĩ trước mặt, chỉ thấy Lao Đạo Sĩ này chỉ chỉ bên cạnh mình kia hơi có vẻ kỳ quái chỗ, ước chừng cao đến một người gần 2 mét rộng bầu trời liền cùng ao nước bên trong chiếu ảnh ra đến cảnh vật theo ao nước ba động không ngừng vặn vèo đồng dạng đi vào. Diệp Văn đối đạo sĩ kia ông quyền cũng không nói cái gì, cùng Ninh Như Tuyết trực tiếp vào vào. Trong lúc đó từ kia như nước chảy không gian xuyên qua thời điểm, Diệp Văn liền cảm giác mình giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu rồi xuống đồng dạng, toàn thân một trận gái mại dâm linh, thế nhưng là sau đó đã cảm thấy thần thanh khí sàng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, hiện trước mặt mình như trước vẫn là vừa rồi cái chỗ kia, nhưng là cảnh xe cũng đã đại biến dạng, lúc đầu vừa rồi tại trời thượng khán thường thường không có gì lạ một chỗ chủi lủi trên đỉnh núi vậy mà tụ tập mấy chục người. Càng mấu chốt chính là, những người này phần lớn người mặc cổ đại quần áo, mà lại cũng không ít người đeo đao kiếm sau lưng hoặc là cái khác cái gì tại kia bên trong lẫn nhau phàn đàm. Diệp Văn cùng Linh Như Tuyết vừa tiến đến, những người này nhắc lên một chút đầu liếc mắt nhìn về sau liền thu hồi ánh mắt. Chỉ có số ít người thấp giọng cùng người bên cạnh nghị luận, không biết hai người này là ai. Bị hỏi người kia cũng ngửa đầu liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu, không biết được bất quá nhìn nó lúc đi vào đợi tử thanh kiếm quang nghĩ đến là nga mi phái tiểu bối đệ tử nga mi phái chuyện gì xảy ra chuyện lớn như vậy vậy mà phái tới hai cái văn bối hơn nữa còn không thấy có cái gì trưởng bối dẫn thực sự là thật sự là cái gì người này không nói bất quá nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì tốt lời nói đoán chừng là bận tâm đến nhiều người ở đây mới tạm ai biết sẽ có hay không có cùng nga mi phái quen thuộc người ở đây nếu là nói khó nghe truyền đến nga mi phái người lỗ thai bên trong mình chẳng phải không duyên cớ gây một thân phiền phức cả đám kế tiếp theo riêng phần mình nói chuyện diệp văn cùng ninh như tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi về sau Nhìn lại thấy kia giá vân đạo sĩ vẫn không có xuống tới, mà là đứng tại kia trên đám mây nhắm lại đôi mắt, tựa hồ cũng không hề động qua địa phương. Hắn lúc này mới hiểu được trung niên đạo sĩ kia chính là chuyên môn tại kia bên trong cho người ta mở cửa, nếu là nhìn thấy có tu sĩ tới lại không tìm được đi vào đại môn, hắn liền sẽ hiện ra thân hình đem nó gọi vào. Vừa rồi mình cùng ninh như tuyết ở trên trời tung hành tới lui, cho dù có tiềm hành phù nơi tay nhưng lại cũng chưa chắc có thể giấu giếm được những này không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quỷ nhóm. Dù sao kia tiềm hành phụ tác dụng lớn nhất hay là ứng phó người trong thế tục cùng một đống lớn thượng vàng hạ cám tham dò trang bị, cũng không phải là châm đối trong giới tu hành người mà sáng tạo tạo nên. Giống như nơi này mặc dù dùng kỳ diệu trận pháp cho dấu giếm lên, thế nhưng là Ninh Như Tuyết cùng mình chỉ cần hơi tìm tòi vẫn như cũ có thể phát giác được, cho nên hắn cũng liền không có quá mức để ý. Rơi vào trên đỉnh núi, Diệp Văn nói khẽ với Ninh Như Tuyết dặn dò một trận, đã trong lúc vô tình đụng tiền đến, chúng ta liền xem thật kỹ một chút cái này tu hành giới là thế nào cái tình huống, điệu thấp làm việc thuận tiện. Sư huynh, như là có người khi dễ chúng ta đâu? Vậy liên đánh nha diệp văn cũng không phải vì điệu thấp mà điệu thấp người, như thật dẫm lên trên mặt mình, kia còn điệu thấp cái giám a, đánh một trận trước mới là đứng đắn. Hai người ngay tại cái này nói chuyện, đột nhiên nghe tới trung quanh có mấy người nhẹ giọng a một chút, đảo mắt tứ phương hiện một đám người đều ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, số ít mấy cái thì mặt mũi tràn đầy kỳ quái hướng mình cùng sư muội trên thân trông lại, trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn. Cái này xem xét mới hiểu được đám người này vì sao nhìn hướng mình, tình cảm nơi xa lại bay tới hai đạo kiếm quang, mà lại cái này hai đạo kiếm quang cũng là một tử một thành. Diệp Văn còn nghe được có người nhẹ giọng buồn bực nói câu, lại là Nga Mi phái người, làm sao còn từng nhóm đến. Q2 chương 35, địa thương. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch mới xuất hiện hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, mặc trên người cũng cùng mọi người chung quanh cổ trang khác biệt mà là phi thường hiện đại quần áo, một nhân thân xuyên kẹp khắc quần jean, một cái khác thì là ô phục dậy ra, ngẫu nhiên một giới kinh doanh nhân sĩ thành công. Cái này hai người tới trên đỉnh núi thời điểm liền thu hồi kiếm quang hai thanh một cái hiện ra tử quang một cái hiện ra thanh quang bảo kiếm sau đó liền chui tiến vào hai người trên tay nhận bên trong xem ra kia là chuyên men dùng để cất giữ mình pháp bảo chữ vật nhẫn sau đó hiện mọi người chung quanh nhìn hướng ánh mắt của mình hơi có gì đó quái lạ mà lại trong đó mấy người còn thỉnh thoảng hướng một phương hướng khác nhìn lại theo ánh mắt mọi người hướng về phía trước hơi đánh giá Diệp Văn cùng Linh Như Tuyết thân hình liền bị hắn hai cái nhìn nhất thanh nhị sở tăng thêm hai người bọn họ mặc quần áo cũng rất là hiện đại tại cái này một đống mặc cổ trang người ở trong rất là dễ thấy Diệp Văn cũng không có chỗ tránh đứng tại kia bên trong mặc cho hai người này trên dưới nhìn một hồi lâu cuối cùng còn hướng người kia mỉm cười đối diện người kia tựa hồ có chút kinh ngạc bất quá vẫn là rất hữu hảo về một cái tiêu dung sau đó liền cùng bên cạnh cùng men hàn huyên sư đệ lần này chuyện này có hơi phiền toái sau đó đừng quá mức lỗ mãng, kia mặc đồ vest người trẻ tuổi tùy ý phát phất tay sư minh thật dài dòng cái này bên trong có nhiều như vậy đồng đạo thì sợ gì chúng chỉ người sư minh đệ ta lần này liên thủ mà đến cho dù kia cái gì điểm thương chân nhân thật sống năm 600 năm chúng ta cũng là không sợ hai người kia đang khi nói chuyện cũng không có cố ý hạ giọng tăng thêm trung quanh đều là một chút hạ người tu vi cao thầm lời này vừa nói ra tất cả mọi người nghe cái rõ ràng Mặc dù cảm thấy lời này hơi có vẻ cuồng vọng bất quá hai vị này, nếu là Nga Mi phái phái người tới nghĩ đến cũng là có mấy phân năng lực, chỉ là kỳ quái kia lúc trước một đôi nam nữ tuổi hồ cùng nó cũng không quen biết hẳn là hai người kia không phải Nga Mi phái. Có mấy cái đầu góc chuyển nhanh đã hiểu được vừa mới nhất định là hiểu lầm cái này nam nữ men phái sư thừa, nhất là trước hết nhất đem hai người gọi vào người trung niên đạo sĩ kia càng là đè xuống đám mây đi tới Diệp Văn bên cạnh cùng nó thấy cái lễ. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, Diệp Văn trả cái lễ, đơn giản báo lên tên của mình, Diệp Văn. Trả lời cực kỳ đơn giản, trừ tính danh bên cạnh không nói thêm nữa. Dù là đạo sĩ kia chuyển nhìn ninh như tuyết thời điểm, hắn cũng chỉ là một câu, đây là ta nội nhân. A, gặp qua hiền thủ lệ. Trung niên đạo sĩ thấy đối phương không chủ động báo lên đường, liền đổi cái phương thức đến hỏi, không biết hiền thủ lệ là ở đâu cái danh sơn tu hành, tiềm núi. Lời này lại để cho đạo sĩ kia một hồi lâu vào đầu, cảm thấy người này trả lời thực tế là có đủ không có yên lòng kia thuộc sơn lại không phải là chỉ cái kia ngọn núi, mà là chỉ một đám núi chỉ nói cái thuộc sơn hắn bên trên nào biết được ra sao chỗ. Nghĩ mãi mà không rõ phía dưới chỉ cảm thấy hai người này lai lịch tựa hồ thích điểm cổ quái, nếu không phải hiểu được đối đầu là lẻ loi một mình, Sợ là muốn hỏi nghi hai vị này là thắng tử. Chính nghĩ như vậy, liền nghe đối diện kia Diệp Văn nói, ta biết ngươi nghĩ gì, chúng ta vợ cả hai người chỉ là may mắn gặp Diệp từ đây trải qua thôi, vốn định tìm người hỏi một chút đây là cái gì địa giới, không nghĩ liền bị đạo trưởng ngươi gọi vào. Diệp Văn sau đó lại hỏi, không biết đây là chỗ nào. Cái này trung niên đạo sĩ giờ mới hiểu được là đem một đôi thuần đi ngang qua vợ cả cho hô vào, cũng trách chính mình vừa mới không có hỏi rõ ràng, liền cười nói, nơi đây chính là vân quý chi địa giới cái này bên trong không xa chính là điểm thương sơn Diệp Văn thế mới biết mình cùng ninh như tuyết nhắm mắt sông vừa loạn đụng vậy mà chạy đến cái này bên trong hai người liếc nhau về sau cũng cảm thấy có chút thú vị lần tiếp theo cũng không thể như thế không đầu không đuôi loại bay. Đa tạ vị này nói tới. Sau đó Diệp Văn liền truy hỏi lên cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì càng quan trọng chính là Diệp Văn rất thẳng thắn tỏ thái độ như có chỗ cần hỗ trợ hai bọn họ cũng có thể cố gắng hết sức mọn. Hắn thấy đám người này nói chuyện khác khí, sóng linh khí cũng phần lớn là công chính bình thản tinh khiết vô song tất nhiên đều là chính đạo tu sĩ. Hôm nay đã đụng vào không ngại cùng nó kéo chấp nối thuận tiện tìm kiếm tu chân giới, bây giờ tình huống nếu là có thể để thành lập được một điểm ítỏi chi danh vậy thì càng tốt. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ cùng men phái đơn giản quy cờ về sau lại từ từ hướng tu chân giới bên trong triển thế, nhưng là hiện nay tình huống lại hơi có biến hóa, mình cùng thả như đoạn nghịch trong lúc vô tình gặp được người tu chân tụ hội hơn nữa nhìn địa bộ này vẫn là phải cùng ai đại chiến một trận, nếu có thể nhờ vào đó bước vào tu chân giới cũng không phải không được sư quỷ. Huynh, Ninh Như Tuyết không rõ ràng chính mình sư huynh, cớ gì đột nhiên đổi chủ ý, lại nghe sư. Huynh thấp giải thích do nói, kế hoạch hư không đổi kịp biến hóa. Lớn không được trước bằng vào hai người chúng ta thực lực trước đem Thục Sơn Phái danh hiệu đánh đi ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tham dò rõ ràng những tu sĩ này thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào cùng người ta so sánh đến tuột cùng là cao là thấp. Chỉ cần có thể xác định mình thực lực tại tu chân giới cũng thuộc về cường hành, như vậy trước dựa vào cá nhân thực lực đem Thục Sơn Phái danh hiệu đánh ra đi cũng không được không thể. Dù sao Thục Sơn Phái liền mấy người như vậy cũng không có cố định núi men cho gọi người bên ngoài muốn tìm cũng tìm không được coi như muốn dò la xem hư thực cũng là làm không được. Chờ thêm chút con người đem đệ tử bồi dưỡng sau khi đứng lên trực tiếp kéo ra ngoài cùng người khô hơn mấy trận những người kia chỉ sẽ cho rằng thuộc sơn phái một mực ẩn thế tiềm tu cũng không ra mặt cho nên trước kia mọi người mới không biết được. Tuyệt đối sẽ không cho rằng thuộc sơn phái là tại thời gian ngắn ngủi bên trong lại đột nhiên lớn mạnh. Nói tóm lại, dạng này cũng không ảnh hưởng Diệp Văn An Bài thậm chí trước đem danh hiệu đánh đi ra ngoài khả năng sẽ còn cho những người tu chân này một loại tin tức sai lầm. Thuộc sơn phái là tiềm tu thật lâu men phái. Võ tu một mạch đoạn tuyệt cùng kia hai men có thể ở thế tục bên trong tu luyện công pháp cho diệp văn cái này lực lượng, cho nên lưu tại cái này bên trong thăm dò thăm dò các tu sĩ phổ biến thực lực cùng đánh nhau phương thức cũng chưa chắc không thể. Ninh như tuyết gật đầu liền không nói thêm gì nữa lúc không có người nàng còn có thể cùng tự tị sư huynh hồ nháo, thế nhưng là nhiều người như vậy nhìn vậy cũng chỉ có thể duy diệp văn ngựa là xem, vạn sự nghe theo mình sư huynh liền tốt. Chỉ thấy trung niên đạo sĩ kêu đáp, vần đạo hiên ninh tử vốn tại điểm thương sơn tu hành. Cùng phái điểm thương trưởng Men Liếu nấu cũng coi là cho nên gái mại dâm lần này các vị đồng đạo đủ tụ tập ở đây cũng là bởi vì bần đạo vị hảo hữu kia gần nhất đụng tới một chút phiền phức, cho nên mới rộng người đồng đạo tiến về trợ quyền. Ồ, phiền phái gì? Kia Hiên Linh từ thở dài một tiếng, nói tiếp, lại là mấy tháng trước ở giữa có một cái tiền bối đột nhiên hiện thân điểm thương sơn tự xưng điểm thương chân nhân, nói là điểm thương sơn vốn là hắn tu đạo giờ nở phụ chưa hắn hứa nhưng lại tại điểm thương sơn bên trên lập phái, chính là cố ý khiêu khích với hắn. Diệp Văn nghe vậy cũng cảm thấy việc này có chút ý tứ, sau đó lại hỏi, phái điểm thương cũng là lập phái mấy trăm năm đại phái. Điểm kia thương chân nhân lợi này chưa quỷ. Hiên linh tử lại là thở dài, phiền toái thì phiền toái tại điểm này thường chân nhân vậy mà là tu đạo mấy trăm năm lao tiền bối, nó tu luyện thời đại đích sắc muốn so phái điểm thương tồn tại thời gian còn lâu. Cho nên ta người lao hưu kia mới khổ sở và phần, nghe tới cái này bên trong ninh như tuyết không tự kìm hãm được xem một câu, cái này có cái gì tốt là khó, kia điểm thương sơn lớn như vậy mọi người làm hàng xóm cũng liền đi. Hiên linh tử cười khổ một tiếng, lúc đầu ta người lao hưu kia cũng là như vậy nghĩ Làm sao điểm kia thương chân nhân không buông tha không phải nói cả tòa điểm thương sơn đều là hắn giờ nờ g phủ muốn phái điểm thương toàn phái đều dọn đi nếu không định đem nó tàn sát cái không còn một mảnh. Ha ha, người này nhưng đủ bá đạo. Diệp Văn cười một tiếng, cảm thấy điểm này thương thật tính của người nhưng đủ lớn phái đoàn cũng đủ lớn, kia điểm thương sơn vốn là thiên địa mà thành, hẳn là còn khắc tên của hắn không thành. Cho là mình gọi là điểm thương chân nhân kia điểm thương sơn liền toàn bộ về hắn. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Nguyên lai like là Nga Mi phái cái kia xuyên kẹp khắc nam tử trẻ tuổi đi tới, đối Diệp Văn thi một cái lễ chỉ là cái này cấp bậc lễ nghĩa mặc dù nhìn như cùng đạo gia lễ tiết tương tự ở giữa lại hơi có sự khác biệt. Diệp Văn mặc dù nhìn sẽ ra vấn đề nhưng cũng không có coi ra gì chỉ lấy bình thường lễ tiết trả lời, vị bằng hữu này sừng hôi như thế nào. Người kia xem xét Diệp Văn đáp lễ thủ thế liền biết người này không phải bản phái bên trong người. Nguyên lai like vừa rồi hắn làm kia thủ thế chính là bản phái bên trong người lẫn nhau làm lễ lúc sử dụng, cũng coi là bản phái bên trong người lẫn nhau phân biệt một loại ám hiệu, dù sao Nga Mi phái ra đại nghiệp đại, nhiều như vậy trưởng bối nhiều đệ tử như vậy ai cũng không dám nói mình liền có thể nhận biết tất cả mọi người, Dĩ Liên đụng vào lạ mặt cũng không như có. Người này vừa mới nghe được có người quen biết nói Diệp Văn Cùng Ninh Như Tuyết cũng là cưới một tử một thanh hai đạo kiếm quang bay tới mà lại mặc cũng có chút hiện đại, liền hỏi có phải là hắn hay không cùng men người này mới qua tới thăm dò một chút, kết quả hiện cũng không phải là. Về phần kia một tử một thanh kiếm quang hắn ngược lại không có quá để ý. Từ khi vài thập niên trước kia bạn Si nói sinh ra về sau tử thanh song kiếm tựa hồ liền thành Nga Mi phái biểu tượng, lúc ấy một đám trẻ tuổi Nga Mi đệ tử cũng thích một nờ z đem thử cái kia kiếm hoặc là thanh tác kiếm đến làm vì chính mình tùy thân phi kiếm, một từng có lúc Tùy tiện ở trên núi bắt tuổi trẻ Nga Mi đệ tử vừa ra tay tất nhiên là tử kia hoặc là thanh tác tròn nên tử thanh song kiếm cũng dần dần thật thành Nga Mi phái biểu tượng. Chỉ là bởi vì kia KC nói cũng bất quá là vài thập niên trước sản phẩm, bởi vậy sử dụng tử thanh song kiếm đa số đệ tử trẻ tuổi mà đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận mới sự vật năng lực tương đối mạnh, cho nên bọn hắn quần áo cũng tương đối hiện đại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Linh Như Tuyết cùng Diệp Văn xuất hiện thời điểm mới có thể bị xem như Nga Mi phái si bối Đương nhiên thích tử thanh song kiếm cũng không chỉ là Nga Mi phái cái khác men phái cũng sẽ có người cố ý đi định chế một thanh tử cái kia kiếm hoặc là thanh tác kiếm, dù sao thứ này đã nát đường cái tu chân giới chuyên men chế tác cũng buôn bán pháp bảo luyện khí tông, chế khí các đều có bán ra cho nên cho dù không phải Nga Mi phái bên trong người sử dụng cùng loại phi kiếm cũng không kỳ quái. Bất quá, cụ thể bên trên còn có rất nhiều chỗ rất nhỏ bởi vì giá cả không giống, cho nên cho dù đều là từ cái kia kiếm khả năng uy lực cũng lớn khác nhiều, như cái này người mặc kẹp khắc nhân thủ bên trong trôi này từ kia, chính là phái bên trong uy lực mạnh nhất một thành, hắn cùng mình sư đệ đều là giá tiền rất lớn dùng một chút đã rất là thưa thất bảo bối y của đội lấy cái này hai thanh tốt nhất phi kiếm đương kim tu chân giới liền lấy hai bọn họ đôi này tử thanh song kiếm nhất là cương hành lần này đến đây trợ quyền chính là cân nhắc đến hai bọn họ bạo vật lợi hại nhất này mới khiến bọn họ chạy tới Dù sao kia phái điểm thương cũng là trong tu chân giới nổi danh hào đại phái như cứ như vậy không minh bạch bị cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho diện rất thế nhưng là toàn bộ tu chân giới mặt cùng diệp văn gái mại dâm đảm vài câu xuyên kẹp khắc nam tử làm tự giới thiệu ta gọi nhan Hưng đây là sư đệ ta tuấn hướng ta gọi diệp văn đây là ta nội nhân a lá phu nhân Nhan Hưng cũng không có đến hỏi Ninh Như Tuyết danh tự, đã người ta đều giới thiệu là nội nhân, trực tiếp hô là phu nhân liền tốt mặc dù Diệp Văn mặc hiện đại quần áo, nhưng là không hỏi lời nói thật đúng là không rõ ràng người này đến tuột cùng bao nhiêu tuổi, cũng không biết có cái gì quen thuộc, nếu không thích ngoại nhân biết lao bà của mình tính danh mình còn ba ba đến hỏi đây không phải là từ tìm phiền phái. Không biết hai vị sư xuất gì men. Diệp Văn lúc này đã quyết định đem men phái tên tuổi hô lên đi cho nên cũng không giấu giếm nữa trực tiếp mở miệng đáp, ta cùng nội nhân đều đi ra từ thuộc sân phái. Lời vừa nói ra Nhan Hưng cùng tuần hướng hai người sắc mặt lập tức chính là biến đổi lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Diệp Văn đem hai người thần xe biến hóa đều nhìn tại nghiêm trọng, trong lòng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra. Hai người này đều là sư tòng Nga mi núi Nga mi lại là đất thuộc bảy trong núi một cái, mình men phái gọi thuộc sơn phái đây không phải là đem đối phương men đưa cho bao dung đi vào rồi. Trong lòng sáng tỏ về sau cũng là âm thầm cảnh giác, sợ hai người này đột nhiên trở mặt trực tiếp cùng tự mình động thủ không nghĩ nhăn hương cười cười đáp, quý phái danh tự này. Coi là thật khí quyển. Nhưng lại không biết núi men là ở đâu ngọn núi bên trên. Diệp Văn thấy Nhan Hưng không có đem chuyện này thượng cương thượng tuyến cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không thật phạm Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái kiên kỵ, muốn cùng mình liều mạng vậy thật là không dễ làm. Nhưng là vấn đề này lại khó trả lời đành phải hàm hồ rán một lời dế câu, chỉ là đất thuộc dãy núi một cái vô danh si trên đỉnh nghĩ đến hai vị cũng không biết được. Cái này vừa nói bất luận kẻ nào nghe đều hiểu đây bất quá là rán một lời dế chi ngôn, xem ra cái này gọi Diệp Văn căn bản cũng không nghĩ báo ra nhà mình núi men chỗ. Lời này muốn cùng người bên ngoài nói còn tốt, thế nhưng là trước mặt hai cái vị này đều là ở lâu đất tụ người cả ngày bên trong ra ra vào vào tới tới lui lui đất thuộc dãy núi bọn hắn cái kia cái không biết được. Toàn bộ ba thuộc giống như bọn hắn nhà mình mua vườn đồng dạng không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là Diệp Văn nếu không muốn nói, bọn hắn cũng không tốt truy hỏi sau đó lại kéo hai câu cũng liền không có lại trong vấn đề này dây dưa. Gần Lục Lục tiếp theo tiếp theo lại tới mấy người kia hiên linh tử chào hỏi một phen về sau liền chuẩn bị cùng mọi người ra chạy tới điểm Thương Sơn không ngờ nhan hương đột nhiên mở miệng nói, lần này ta còn hô một vị cao nhân chờ hắn đến chúng ta lại cùng nhau ra tốt. Hiên minh tử hiếu kỳ nói, không biết còn có vị nào đồng đạo nguyện đến trợ quyền Nhan có lẽ là cảm thấy mình mời đến một vị cao nhân có thể cho mình đại đại tăng thể diện, cho nên trả lời thời điểm cũng có chút tự đắc. Côn Lôn Sơn Bắc Hà cư sĩ, là hắn, ai ưu chuyện này chuẩn. Tiêu cái gì điểm thương chân nhân đoán chừng phải ngã nấm mốc. Lúc đầu ta còn cảm thấy chuyện này có chút khó khăn, lúc này ta ngược lại là yên tâm. Mọi người nghị luận ở Mỹ Diệp Văn lại đột nhiên nở nụ cười. Tốt tại mọi người chung quanh đều là đang cười, cho nên cũng không lộ vẻ đột ngột, chỉ có Ninh Như Tuyết hiếu kỳ hỏi một câu. sư Minh cớ gì cười? Diệp Văn thấp giọng nói, Tiêu Bắc Hà cư sĩ ta nhận ra, thấy Ninh Như Tuyết có chút kinh ngạc, đồng thời còn hơi có kỳ quái liền đáp. Trước mấy tháng làm việc lúc ngoài ý muốn gặp hắn, người này cũng đem ta lại làm lão tiền bối. Linh Như Tuyết lúc này mới hiểu rõ tăng thêm mọi người chung quanh đối kia Bắc Hà Cư Sĩ tựa hồ có chút tôn sùng lại liên tưởng lên một người như vậy lại gọi mình sư huynh vì lão tiền bối cũng thấy thú vị. Một gương mặt xinh đẹp bên trên cũng treo lên mỉm cười. Mọi người lúc đầu đối chuyến này còn hơi có lo lắng lúc này nghe tới Bắc Hà Cư Sĩ muốn đến cả đám đều tinh thần run rút sĩ khí tăng lên thật lớn một đoạn lúc nói chuyện đều lộ ra nhiều mấy phân lực lượng. Bất quá lúc này Diệp Văn đột nhiên nghĩ đến chuyện này tựa hồ có chút cổ quái trước kia cái gì điểm thương chân nhân đã danh sưng là tu luyện mấy trăm năm lao tiền bối kia vì sao lần này đi trước người nhưng không thấy dạng này một vị chấn được trạng tử nhân vật đâu nếu có một người như vậy cũng không cần huy động nhân lực trực tiếp đi cùng điểm kia thương chân nhân gái mại dâm liên quan một phen cũng liền tốt đều là cùng thế hệ thậm chí cao hơn bối phân đi nghĩ đến cũng có thể nói lên lời nói tượng như kia nga mi phái phái hai cái van bối đến đây là đang lịch luyện hậu bối đệ tử đồng thời điểm kia thương chân nhân nếu là lao tiền bối cớ gì chưa từng tại cái kia cái gọi là đặc biệt chỗ tu luyện ngược lại đột nhiên xung ra hẳn là Diệp Văn suy nghĩ tới lui cảm thấy giải thích hợp lý nhất chính là điểm thương chân nhân đích thật là tu luyện mấy trăm năm lao tiền bối, chỉ là tự giác khó mà kế tiếp theo đột phá, thỏ nguyên sắp hết cái này mới ra ngoài muốn đem mình cả đời sở học truyền thừa tiếp. Không ngờ mình nhìn chúng địa phương sớm đã bị người khác chiếm, cho nên mới cố ý làm ở ý. Mà những cái kia nổi lên, cố ý tồn mấy phân tâm tư xấu xa, cho nên mới phái một chút si xuất hiện lớp lớp đến ứng phó một chút. Nếu là điểm thương chân nhân thắng. Phái Điểm Thương muốn bị diệt như vậy, bọn này lão quỷ liền chạy ra khỏi đến điều giải một chút. Cuối cùng khả năng kết quả chính là Phái Điểm Thương lưu lại một hơi kéo dài hơi tàn mà Điểm Thương chân nhân muốn khởi công xây dựng Men Phái cũng chỉ có thể là si đánh si náo. Cho dù Phái Điểm Thương thắng, cũng được nguyên khí trọng thương. Diệp Văn nghĩ đến cái này bên trong mặc dù không biết có phải hay không là sự thật thật như thế, nhưng cũng chỉ có thể nói một tiếng lợi hại. Lập tức đem hai cái khả năng tồn tại đối thủ cạnh tranh cho đè ép xuống, bọn này chuyển thừa lâu ngày Đại Phái trưởng Men quả nhiên không phải ăn chay đồng thời hắn cũng bởi vậy phát giác được bây giờ tu chân giới tình huống đã tồi tệ đến trình độ nào vậy mà cần chen ép đồng đạo đến cam đoan nhóm người mình có thể kế tiếp theo chiếm hữu kia chỗ hơn không nhiều lợi ích. Hiemaga, nếu không phải ta thuộc sơn phái còn tại thế tục bên trong âm thầm triển, sợ là cũng sẽ gặp phải những này lớn men phái chen ép khi đó lại nghĩ xoay người sợ là rất khó. Càng nghĩ càng thấy trước tiên cần phải góp nhặt ra đầy đủ thực lực mới vượt tiến vào tu chân giới là cái lựa chọn chính xác. Dưới mắt mặc dù quyết định đem tên tuổi hô lên đi, nhưng là một lát vẫn là không thể bộc lộ ra nhà mình men phái chân thật thực lực tốt nhất là có thể cho người ta một loại cảm giác thần bí. Muốn, bọn hắn đoán không ra chính suy nghĩ chỉ thấy bầu trời xa xăm dần hiện ra một đạo xanh mênh mang đo quang, cái này trong ánh đao mơ hồ có tinh quang lấp lóe, từ trên bầu trời xẹt qua thời điểm tựa như một đầu vòng ánh tinh hà. chỉ nhìn lên đạo này làm xe trường hạ, tất cả mọi người hiểu được người tới là ai, càng có người hô có nói, bắc hà cư sĩ đến, đến rồi. nga mi phái hai người kia càng là trực tiếp lái kiếm quang nên đón tiếp lấy đồng thời hiên linh tử cũng dẫm lên đám mây nổi lên giữa không trung. xem ra cái này bắc hà cư sĩ tại tu chân giới bên trong tên tuổi có chút vang dội. nhìn thấy cảnh này, diệp văn bắt đầu tự sướng lên nếu là bắc hà cư sĩ nhìn thấy mình về sau mở miệng gọi mình lao tiền bối. Trung quanh đám người này có thể hay không bị dọa sợ. Quy 2 chương 36, sư muội thanh liên. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn còn tại bên này chờ mong, bên kia Bắc Hà cư sĩ đã đệ xuống đao quang rơi xuống, cùng mọi người thấy lễ về sau, Bắc Hà cư sĩ còn chưa kịp thấy rõ ràng trung quanh đều có ai, liền bị Hiên Linh Tử cho kéo đến phía trước. Lần này vốn là chen trong đám người tương đối không thấy được địa phương Diệp Văn liền càng không dễ dàng bị hiện, cho nên Bắc Hà cư sĩ cũng không có nhìn thấy hắn, chỉ là cười đứng ở phía trước cùng mấy người chào hỏi. Sau đó mọi người nói vài câu về sau, nhau nhau bóp cái phát quyết. Hoặc dùng một cái tiểu trướng nhãn pháp hoặc là dứt khoát liền dùng một chút pháp bảo phụ lục đem mình tung tích biến mất, sau đó lai like pháp bảo nhau nhau bay lên bầu trời thẳng đến điểm Thương Sơn mà đi. Một nhóm người này đều là tu vi cao thâm có tuyệt kỹ trong người tu sĩ, cho nên cũng không cần cố ý kết đội đồng hành, mấy cái quan hệ tốt tụ cùng một chỗ cũng chính là, dù sao đã xác định mục đích, sau khi tới gặp lại hợp cũng chính là. Chuyện xảy ra trước tiên ở cái này bên trong gặp mặt cũng bất quá là sớm chào hỏi thôi, biết nhau nhận biết đều ai là đến trợ quyền, miễn cho trên nửa đường người một nhà trước đánh lên, tu sĩ thường xuyên sẽ lên xung đột, một đám người đều hướng điểm Thương Sơn phóng đi, ai biết là một bên nào người đều là đến cái này bên trong tụ tập một khối mới hiểu được đối đầu là ai, đồng thời đối phương chỉ có một người. Một đám người cưới kiếm quang hoặc là đi vội hoặc là chậm rãi tung bay, nhanh chậm tùy tâm, xem ra cũng không nắm nảy. Diệp Văn nhìn thấy loại tình huống này cũng là không vội, nhìn thấy người đều đi hơn phân nửa, còn lại cũng đều bay tới không chung lúc này mới lái kiếm quang đằng không mà lên. Không ngờ tới mình kiếm quang vừa hiện, đã bay tới trên trời Bắc Hà Cư sĩ lập tức liền có phát giác, quay đầu lại vừa vặn cùng Diệp Văn nhìn cái đối mặt, lập tức quay đầu cùng bên cạnh Hiên Linh Tử nói vài câu sau liền người nhẹ nhàng hướng trước mặt mình lên đón. Diệp Văn Kiếm Quang mới phát hiện độ còn không có bắt đầu, cho nên suy nghĩ cùng một chỗ liền đem Kiếm Quang thu tại Bắc Hà Cư Sĩ trước mặt dừng lại, linh như tuyết cũng ở sau lưng mình tung bay quan sát trước mặt Bắc Hà Cư Sĩ tới. Lúc này kia Nhan Hưng, Tuần Hướng mới hiểu được Bắc Hà Cư Sĩ vậy mà nhận biết cái này Diệp Văn trong lòng cũng hơi có chút hiếu kỳ, ám tự suy đoán cái này Diệp Văn đến tuột cùng là lai lịch thế nào. Bắc Hà Cư Sĩ ở lâu Côn Lôn Sơn, tại Côn Lôn Sơn bên trong tiềm tu mấy trăm năm, tự xưng Bắc Hà Cư Sĩ chính là là Đường Kim Tu chân giới tương đối nổi tiếng một vị cao thủ, tu vi tinh xảo tùy thân pháp bảo chính là tinh hà thần đạo. Cũng chính là kia một chút xíu giống như điểm điểm tinh quang làm xe qua hoa, mặc dù có thần đao chi danh, nhưng kỳ thật là một loại vô cùng hiếm có pháp bảo thiên hà thần cắt. Lấy thần cắt làm đao đã hiện ra bác hà cư sĩ đao pháp cường hành cũng vung ra pháp bảo này cường hành nghĩ lực, cho nên chỉ xa xa nhìn thấy kia như ngân hà xanh thảm đao quang, tất cả mọi người hiểu được là bác hà cư sĩ đến, đã thành người chưa bài. Trừ cái đó ra, bác hà cư sĩ nguyên không phải bất luận cái gì đại phái bên trong người, một thân vốn là một rơi tán tù chỉ là về sau tu chân giới phong vân biến ảo, như không có sư môn ỷ vào khó tránh khỏi ăn thiệt tỏi, cho nên Bắc Hà cư sĩ ngay tại Côn Luân phái bên trong treo danh hiệu, tính là Côn Luân phái bên trong người. Như thế lựa chọn một là hắn vốn là tại Côn Luân Sơn tu hành, cùng Côn Luân phái cũng coi là tương đối quen thuộc, mà khác chính là cái kia trong truyền thuyết chỗ tu luyện Côn Luân tiên cảnh ngay tại Côn Luân Sơn, Côn Luân phái môn hạ cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ đợi đến Diệp Văn phụ cận về sau cung kính hành lễ, miệng nói, không nghĩ vậy mà tại nơi đây gặp được tiền bối. Lời này vừa nói ra, Những cái kia đi xa mọi người còn không có sao, Lân Cận mấy người kia lập tức chính là sắc mặt đại biến. Bắc Hà cư sĩ mặc dù cũng không phải rất lớn tuổi, nhưng là cũng là tu hành chừng 300 năm nhân vật, tại tu chân giới bên trong có thể bị hắn xưng được một tiếng tiền bối chẳng lẽ các môn các phái những lao quái vật kia, coi như cùng nó cùng thế hệ người cũng phần lớn là ở trong núi dốc lòng tu hành. Cái này Diệp Văn cũng không biết đến tuột cùng là lai lịch gì, vậy mà mặc một bộ trong thế tục quần áo, xem ra liền cùng nga mi phái tiểu bối đệ tử, nếu không phải Bắc Hà cư sĩ câu này, chỉ sợ bọn họ ai cũng không nghĩ ra vị này địa vị vậy mà như thế lớn. Hiên linh tử chỉ là giật mình, Bên kia Nhan Hương cùng Tuần Hướng cũng đã không tự kiềm hãm được nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo giật mình cùng một điểm kinh bách. Hai bọn họ tự hỏi chính là Nga Mi phái cái này 200 năm bên trong nhất ra xe đệ tử, mặc dù bản thân tu hành cũng bất quá mới chừng trăm năm, nhưng là một thân tu vi đã không tầm thường, tăng thêm thường xuyên thay từ ra môn phái làm việc, tự giác ánh mắt kiến thức đều đã là không tầm thường, nào ngờ tới hôm nay vậy mà nhìn sai rồi, đem một vị ngay cả Bắc Hà cư sĩ đều phải cung cung kính kính lao tiền bối xem như hạng người vô danh. Cũng may kia Diệp Văn xem ra coi như liên hòa, nghĩ đến cũng sẽ không ở chuyện này bên trên khó vì bọn họ, bất quá sau đó lại cùng vị này lão tiền bối nói chuyện. Sợ là phải thật tốt châm trước suy nghĩ một phen mới được, chớ có không cẩn thận đắc tội hắn. Mặc dù hai bọn họ đều là Nga Mi phái đệ tử ưu tú, thế nhưng là bây giờ tình huống cao thủ càng ngày càng ít, cái này cùng tu vi cường hành không biết tu hành bao nhiêu năm lão tiền bối cũng là càng ngày càng ít, tùy tiện cái nào đều không phải có thể tùy tiện đắc tội, cho dù là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật. Tuần Hướng thấp giọng tại mình sư huynh bên tai nói thầm, vừa mới người này nói xuất thân thuộc sơn phái, hẳn là cái này thuộc sơn phái so với chúng ta Nga Mi phái truyền thừa có lâu, cho nên chúng ta mới chưa từng nghe nói. Nhan Hương lúc này cũng nghĩ đến khả năng này nghe tới sư đệ mở miệng cũng nhẹ gật đầu, không không khả năng, mà lại những này lao tiền bối thích nhất bế quan không ra, có lẽ cái này mấy trăm năm vừa lúc đuổi kịp nó bế quan, cho nên chúng ta mới không biết được vị tiền bối này lại bởi vì bây giờ hoàn cảnh càng ác liệt, tiền bối này không cách nào kế tiếp theo bế quan mới hiện thân tại thế. Hai người tại cái này bên trong mặc dù thấp giọng nói chuyện, lại không giấu giếm được Diệp Văn Lô Thay. Nghe tới hai bọn họ như thế suy đoán, trong lòng hơi có đã ý, các ngươi như vậy nghĩ không còn gì tốt hơn đoán, đoán càng không hợp thói thường càng tốt. Chỉ thấy Bắc Hà Cư sĩ đối Diệp Văn Dương một tay lên, sớm biết tiền bối ở đây, văn bối cũng liền không cần cố ý chạy đến. Hiên Linh Tử nghe vậy xoa xoa mồ hôi trên chán, nếu là vừa rồi nhìn thấy Bắc Hà cư sĩ hô người này vì tiền gói, hắn còn cảm thấy không có gì lời nói, nghe tới Bắc Hà cư sĩ câu nói này hắn coi như không cách nào kế tiếp theo bình tĩnh xuống dưới. Tu chân giới ai không biết Bắc Hà cư sĩ cái kia một tay thần đa uy lực vô tận, chính là là đường kim tu sĩ bên trong lấy chiến lực chứ danh nhân vật một trong, truyền thuyết kia côn lôn trong tiên cảnh mặc dù linh khí rồi rào, nhưng cũng có thật nhiều hùng mãnh linh thú độc vật, trong đó lấy một cái gọi là Long Không Sơn lơ lửng trên dãy núi rắn độc hung mãnh nhất, người bình thường nhìn thấy núi này đều là đường vòng mà đi liên chỉ có bắc hà cư sĩ thỉnh thoảng chạy lên đi tu luyện lấy tên đẹp rèn luyện tự thân đao thuật mà nó mỗi lần đều có thể toàn thân mà trả nhưng thấy người này chiến lược chi hung hãn lúc đầu nhân vật như vậy đến đây trợ quyền để hiên linh tử yên tâm không ít chỉ cảm thấy lần này cho dù không cách nào thu thập kia quần vọng điểm thương chân nhân cũng có thể bảo trụ phái điểm thương bất diệt nào ngờ tới nhân vật như vậy đều đối diệp văn cung kính như vậy hơn nữa còn nói ra những lời ấy hắn bắt đầu suy nghĩ mình vừa rồi có hay không tại vị này lão tiền bối trước mặt quá mức thất lễ nhân vật như vậy tám thành là sống gần ngàn năm thậm chí thiên tuế trở lên lão quái vật Trên thực tế Bắc Hà cư sĩ ngày đó mặc dù xa xa cảm giác được Diệp Văn kia ngút trời kiếm khí cường hành vô song, nhưng lúc đó cũng không có cảm thấy mình thần đao sẽ so Diệp Văn yếu, chỉ là về sau Diệp Văn triển một lu oa thần niệm để hắn có chút kinh ngạc, cái này mới đem xem như lão tiền bối, hắn cái kia bên trong hiểu được Diệp Văn thần niệm là ỷ lại đặc thù pháp môn mới tu luyện mà thành, tăng thêm bản thân nội tình tốt mới tiến cảnh thần. Mặt khác, Diệp Văn thần niệm thăm dò chi pháp cùng đơn thuần thả ra thần niệm hơi có khác biệt, tham khảo ý niệm thăm dò trên đỗ chú một chút pháp môn, muốn so đơn thuần dùng thần niệm phạm vi dò xét rộng lớn rất nhiều, nhưng là tỉ mỉ chỗ lại kém xa thần niệm ngoại phóng trong đó mặc dù đều có sở trường nhưng là Bắc Hà Cư sĩ lại trong khoảnh khắc đó làm ra phán đoán sai lầm coi là Diệp Văn là đem thần niệm ngoại phóng xa như vậy mới có thể hiểu lầm đồng thời Diệp Văn còn ở trước mặt hắn một u một tay nạp kiếm nhập thể tuyệt chiêu Bắc Hà Cư sĩ càng là coi là Diệp Văn đã tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới lần này hiểu lầm càng lớn hơn bởi vì bình thường kiếm tu phi kiếm là không cách nào đặt vào trong cơ thể mình cho dù là sở trường Vu Phi kiếm chi đạo kiếm tu cũng nhất định phải luyện đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới mới được trừ cái đó ra liền chỉ có một ít đặc biệt thần kiếm mới có thể bị tu tiến vào thể nội Dưới tình huống bình thường đều là mang ở trên người hoặc là thu nhập trữ vật màng bao loại hình địa phương ở trong. Vô luận là loại tình huống nào, Diệp Văn Chiêu này đều để Bắc Hà không thể không cẩn thận đối đãi, hắn tự thân mặc dù thực lực mạnh mẽ lại tự hỏi cũng không có tướng tinh thần sông đao luyện đến có thể thu tiến vào thể nội tình trạng, những ngày này thần sông các ngày thường bên trong vẫn là phải thu tiến vào bảo nang bên trong, nghĩ đến luận cảnh giới vị tiền bối này cao hơn hắn một bậc. Mấy người chậm rãi cưỡi kiếm quang phi hành, trong lúc đó thỉnh thoảng cũng sẽ nói lên hai câu nói, thẳng đến Bắc Hà cư sĩ quay đầu nhìn thấy Như tuyết quanh thân kiếm quang về sau, lại nhìn nhìn Diệp Văn màu tím kiếm quang đột nhiên nở nụ cười. Hiển Khang lệ đôi này kiếm quang nói xong quay đầu nhìn nhìn liền ở bên cạnh đồng dạng chậm rãi bay lên nhan hương cùng tuần hướng cũng là một tử một thanh hai đạo kiếm quang Diệp Văn cười cười chúng hợp tôi Bắc Hà cư sĩ nhẹ gật đầu cũng không có quá coi ra gì, đúng chi Diệp Văn Ninh như tuyết hai người chỉ là cưỡi kiếm quang phi hành không gặp phi kiếm có thể thấy được cái này một đôi phu ép phi kiếm đều tại thể nội bên trong ngựa kiếm phi hành thời điểm cũng không cần đem phi kiếm thả ra ngoài thân thể lại nhìn hai người kia phi kiếm ngay tại mình bên cạnh phía trước không ngừng tản ra chói lọi kiếm khí đem hai người bao trùm mới có thể bay về phía trước lần này liền hiện ra trên lệnh. Bắc Hà Cư sĩ mình mặc dù cũng có thể không thả ra Thiên Hà Thần cắt liền có thể phi hành, nhưng là như vậy độ sẽ chậm hơn không ít. Lúc này hắn mới cảm thấy mình cùng vị tiền bối này ở giữa thật là có chênh lệnh rất lớn. Mặt khác, kia Hiên Ninh Tử thì là cưỡi mây vàng ở bên cạnh phi hành, Diệp Văn Thỉnh Thoảng hướng dưới chân hắn cái này đám mây nhìn chúng vài lần, cảm thấy cái đồ chơi này ngược lại để lão đạo sĩ này bằng thêm mấy phân tiên khí. Vừa mới hắn cũng đã gặp mấy người Giá Vân mà đi, độ không chậm đồng thời hắn còn chú ý tới đám người này cơ hồ không có ai đơn độc lại dùng chướng nhãn pháp loại hình pháp thuật. Nghĩ đến cái này mây vàng bản thân liền có tiềm ẩn thân hình hiệu quả. Cái này pháp thuật ngược lại là thú vị đáng tiếc bây giờ ngồi vững tiền bối tết tuổi cũng không tiện mở miệng đến hỏi hiên linh tử cái kia hiểu được dạng này một cái lao tiền bối vậy mà còn nghĩ về mình cái này mây vàng cái này vốn cũng không phải là cái gì hiếm có pháp thuật có chút đạo hạnh người cơ bản đều sẽ học một cái phi hành pháp thuật mây vàng cơ hồ là người người đều biết đồ chơi nghe nói cái này pháp thuật luyện đến cao tầng kia liền có thể điều khiển ngũ sắc tường vân đáng tiếc tu chân giới không người luyện thành cho dù là nổi tiếng kia mấy lao quái vật cũng bất quá là điều khiển ngũ thải đáng mây thôi không phải tường vân đang nói chuyện mọi người đã đến điểm thương sơn bên trên bọn hắn chỗ tụ tập vốn là cách điểm Thương Sơn không xa, tăng thêm mọi người phi hành cực nhanh tự nhiên một lát liền đã đến địa đầu. Diệp Văn túi đầu hướng trên núi kia nhìn lên, liền gặp được điểm Thương Sơn trên có một cái đạo quán, bên trong có mấy tên tiểu đạo sĩ ra ra vào vào, bất quá nhìn lại cùng người bình thường không quá mức khác biệt. Quả nhiên, mọi người cũng không có hướng trong đạo quan rơi xuống, Hiên Linh Tử thì là hướng về phía đạo quan kia đằng sau một cái tựa hồ thường thường không có gì lạ địa phương chỉ chỉ chúng ta xuống dưới, sau đó dẫn đầu hướng kia đi, Diệp Văn đem thần niệm vận tụ hai mắt bên trong, lúc này mới nhìn ra chỗ kia cũng có một cái trường pháp bảo hộ lại là đạo quán đằng sau kia thuật nhìn là làm sơn phong vị trí lại có một đống kiến trúc lúc này nơi đó đã tụ tập không ít người chính là lúc trước ra chúng tu sĩ Diệp Văn cùng Linh Như tuyết liếc nhau một cái nhìn thấy mình sư muội trên chắn cũng hiện ra thanh xe sen xe mua xem ra cũng là vận khởi tự thân thần niệm nhìn thấy chỗ kia chỗ hai người lúc này mới hiểu được nguyên lai like thần niệm vận khởi liền có thể phá giải những này lừa gạt người thế tục chứa nhắn pháp cũng coi là học bài học cùng nhìn nhau một lúc sau liền theo dưới kiếm quang rơi xuống mặt đất mà lúc này hắn mới phát hiện Bắc Hà cư sĩ cùng kia hai Nam mi phái đệ tử đều đi theo mình đằng sau chờ mình rơi xuống bọn hắn mới theo tới Đoán chừng là kính trọng mình chính là tiền mối. Mấy người rơi xuống về sau mọi người cũng đem ánh mắt quay lại, nhìn thấy Diệp Văn đi đầu đều là cùng nhau một trận ngây người, Nhất là sau đó Bắc Hà Cư sĩ đối Diệp Văn lúc nói chuyện thần thái, để bọn hắn càng thêm mò không đến cùng não. Người kia đến cùng là ai? Làm sao Bắc Hà Cư sĩ đối nó cung kính như vậy? Ta cái kia bên trong hiểu được. Mọi người chính suy đoán, vừa rồi trực tiếp đi vào bên trong hiên linh tử cùng một cái cần bạc trắng lao đầu đi ra. Lão nhân này mặc dù cần bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận không thấy da thái. Đang khi nói chuyện cũng là trung khí mười phần, đi trên đường càng là long hành hụ bộ không chút nào so với tuổi trẻ người kém đi tới trước mặt mọi người trực tiếp chính là liên bộ quyền đa tại chư vị đồng đạo đến đây tương trợ liêu mộ trước tiên ở cái này bên trong cảm ơn chư vị cái này vừa nói mọi người cùng nhau đáp lễ miệng nói liêu trưởng ngôn khách khí liêu đảo cùng mọi người một một hàn huyên một trận cuối cùng mới đi đến diệp văn bọn người trước mặt cũng không phải bởi vì khác mà là bởi vì diệp văn trung quanh mấy người này không thể nghi ngờ là lần này đến đây trợ quyền bên trong người thân phận tôn quý nhất người bắc hà cư sĩ liền không nói tiêu nhan hương cùng tuần hướng dù sao cũng là đại biểu nga mi phái Tại tu chân giới bên trong Nga Mi phái thế nhưng là xếp hạng trước mấy đại phái, tùy tiện cũng đắc tội không được, huống chi lần này người ta hay là phái đệ tử đến giúp đỡ. Mặc dù trong đó thấu một thu ra một điểm ý vị cái này Liễu đảo cũng mơ hồ đoán, nhưng là trên mặt cái này cấp bậc lễ nghĩa lại không thể mất, cho nên lúc nói chuyện cũng rất là khách khí. Về phần kia Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết hắn mặc dù không biết, cũng chưa từng nghe nói qua hai người danh hiệu, nhưng lão Hữu Hiên Ninh tử chỉ đối với hắn nói một câu nói, hắn liền không thể không chú ý cẩn thận hầu hạ vị này, Bắc Hà cư sĩ gọi là lao tiền bối, mà lại nói là nó thực lực cường hãn, khi Hảo Hảo chào hỏi, Diệp tiên bối, Liễu Đảo tu chân bất quá 300 năm không đến, mà lại hắn nhập môn có phần muộn tròn nên tu luyện có thành tựu thời điểm đã cần mặt trắng. Cho dù về sau không thấy giả thái, nhưng là cái này cần lại không thể biến trở về màu đen, trừ phi hắn tu vi tiến thêm một bước mới có thể khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Bác Hà cư sĩ cũng phải gọi Diệp Văn Tiền Bối, hắn càng trốn không thoát sưng hô thế này, cho nên nói chuyện lúc khách khí lại không dám mất nửa phân cấp bậc lễ nghĩa. Kết quả lần này mọi người chung quanh cùng nhau một trận thấp giọng hô, tình cảm người này chính là vị Lão Tiền Bối. Ai du? Họ Diệp, nhưng lại không biết là ở đâu bên trong tu hành. Nghe nói là tại đất thuộc tu hành có phải là cùng Nga Mi phái có quan hệ gì? Sẽ không phải là một vị nào đó trưởng bối bạn cũ. Ta nhìn kia hai cái Nga Mi phái đối nó rất là cung kính. Ai biết được? Mọi người nghị luận ở Mỹ, liêu Đảo mở miệng liền muốn chào hỏi mọi người đi vào nghỉ ngơi, người tầm thường tự nhiên có đệ tử môn đồ chào hỏi, mấy người này nhân vật trọng yếu lại cần hắn tự mình chiêu đái. Không nghĩ chính kêu gọi, một đạo quang hoa đột nhiên vọt tới mọi người trên đầu, hiện ra một cái đầu đầy bạch lại có thương lục dâu dài lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn nhìn dưới đáy mọi người sau cười ha ha, coi là tìm đến như vậy nhiều thối cá nát tôm liền có thể vô sự sao? Liễu đảo bản chân nhân ngày đó liền nói qua, ngươi nếu là trong vòng nửa năm đem sơn môn nhường lại bản chân nhân liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bây giờ nửa năm đã qua, nhìn điệu bộ này ngươi là không định để. Nói xong rơi thẳng vào trong viện, toàn vẹn không quan tâm chúng quanh chính nhìn chằm chằm chúng tu sĩ. đã như vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Bất quá hôm nay những ngày này đều là bởi vì ngươi Liễu đảo mà chết. Cái này một khoản các ngươi không cần thiết tính tới bản chân nhân trên đầu. Phế lối, cuồng vọng, muốn chết. Một nháy mắt các loại mắng từ nhau nhau ra lò, càng có thật nhiều người nhảy chân mắng to không ngừng. Kết quả trêu đến điểm này thường chân nhân giận dữ một đám tôm tép ngay nhép, cũng dám ở bản chân nhân trước mặt Dương Ai, nó âm thanh như kinh lôi, mọi người tức thì bị cái này âm thanh chấn động đến ngã trái ngã phải, số ít tu vi không cao người càng là đầu vóc quay cuồng, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, các tu sĩ si máu tươi cũng không so với thường nhân, kia cũng là một thân tinh hoa vị trí, tùy tiện tuyệt sẽ không thổ huyết, nếu là thổ huyết, tất nhiên là bị thương nặng, điểm này thương chân nhân mới hét lớn một tiếng, cả tay đều không động liền làm cho không ít người miệng phun máu tươi, gọi mọi người tại đây đều sẽ biến, liền chỉ có một ít tu vi cao thâm người không có bị điểm này thương chân nhân hét lớn ảnh hưởng đến, trong đó Lưu Đạo. Hiên Linh Tử cùng Bắc Hà cư sĩ đều là thần xe như thường, Nga Mi phái hai người trẻ tuổi kia thì là sắc mặt hơi hơi khó coi, bất quá sau một lát liền khôi phục thái độ bình thường. Về phần Linh Như Tuyết cùng Diệp Văn, hai bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá trung quanh, tựa như căn bản là không có nghe tới kia hét lớn một tiếng. Tới lúc này, mọi người tại đây tu vi cao thấp một chút liền bạo một hữu ra, điểm kia thương chân nhân lúc đầu đối với mình một tiếng này còn rất là đắc ý, nhưng nhìn đến bên này có mấy người đều không có chuyện gì về sau lông mày cũng là những một cái, cảm thấy thầm nghĩ, mấy người kia tu vi cao thấp nhất, xem ra hôm nay phiền toái lớn nhất chính là mấy người kia. Chính suy nghĩ Đột nhiên nhìn thấy Ninh Như Tuyết trong mi tâm kia một đóa sen xanh, trên mặt đột nhiên giận mình, sau đó chính là vui mừng, thế nhưng là theo sát lấy lại là vô cùng lo lắng chi xe, vận dụng hết thị lực quan sát tỉ mỉ lên Ninh Như Tuyết trên trán kia thanh niên tới. Ninh Như Tuyết phát giác người này bình tĩnh rõ xét mình cảm thấy hơi có để ý, thấp giọng cùng Diệp Văn nói, người này thật vô lễ. Diệp Văn cũng phát giác được, chỉ là còn không chờ hắn mở miệng điểm kia thương chân nhân đột nhiên ha ha cùng thiếu lên, thật sự là trời phù hộ bạn chân nhân, mới vừa xuất quan không bao lâu liền gọi ta tìm được dứt lời chính là khẽ vươn tay thẳng đến Ninh Như Tuyết, "Nữ hoa, hoa theo ta đi." Lời nói xuống dốc, tay kia mặc dù không gặp biến hóa gì, nhưng kia tay áo lại đột nhiên biến lớn vô số lần. Ống tay áo càng là đen nhánh không gặp cuối cùng, tựa như một mở cái miệng rộng mánh đem linh như tuyết một ngụm nuốt vào. Chỉ là kia ống tay áo còn chưa kịp chụp xuống, liền nghe tới hừ nhẹ một tiếng, lập tức một mảnh thanh xe kiếm quang bùng lên mà ra. Cái này thật là lớn tay áo trong khoảnh khắc liền hóa thành từng khúc mảnh vỡ. Quy 2 chương 37, hòa sen chi thể. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Thanh quang phát hiện, mảnh vỡ đầy trời, chỉ là lần này quần áo mảnh vỡ lập tức liền hóa thành vô hình. Nguyên lai kia rộng lớn giữ miệng chính là điểm thương chân nhân linh lực biến thành, cũng không phải là vật thật. Chiêu này cũng bất quá là một loại gọi là tụ lý cản khôn pháp thuật. Bình thường pháp lực cao thâm người đều hiểu được sử dụng, chỉ là có người thích có người không thích, cho nên có thể thu đồ vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Như điểm thương chân nhân như vậy dám dùng tụ lý cản khôn thu một tên hiệu được pháp lực tu sĩ, kia tất nhiên là đối với mình một mình chiêu này cực có tự tin, nhưng chưa từng nghĩ pháp thuật mới thành còn không có đem linh như tuyết bao ở trong đó, kia đột nhiên bùng lên mà ra kiếm khí liền đem từ một mình chiêu này cho phá sạch sẽ. Tưởng nữ bé con ngược lại là có mấy chia tay đoạn, kiếm quang tán đi. Ninh Như Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở đằng xa, chỉ là tấm kia khuôn mặt tràn ngập sát khí, càng là đối với bên cạnh mình Diệp Văn nói câu: Sư huynh chớ muốn xuất thủ, gọi sư muội hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này. Lúc đầu Diệp Văn thấy điểm thương chân nhân xuất thủ công kích Ninh Như Tuyết, cảm thấy chính khí, phất tay liền muốn cứ gọi ra hỏa này đến thử mình lại cải tiến qua thiểm điện quan quyền bất quá đã mình sư muội mở miệng, hắn cũng liền không tốt, lại ra tay, chỉ dặn dò một tiếng, lão quỷ này công lực không yếu, sư muội khi si tâm bên cạnh mấy người lúc đầu nhìn thấy điểm thương chân nhân xuất thủ đều là thần xe biến đổi, ngay lập tức liền tế ra riêng phần mình phát bảo. Bắc Hà cư sĩ tinh hà thần đao tràn ra một trận xanh mênh mang thói xấu vẩn quanh nó bên người, chỉ cần Bắc Hà cư sĩ một cái ý niệm trong đầu đao quang liền sẽ trực tiếp chém xuống. Chỉ bất quá Bắc Hà cư sĩ đối với Diệp Văn thực lực tương đối năm chắc, cho nên biểu hiện coi như bình thường, pháp bảo này tế ra đến cũng là để phòng vạn nhất cũng không có trực tiếp động thủ. Đến ở bên cạnh kia Nhan hưng cùng Tuần Hướng lại là ngay lập tức gọi ra phi kiếm, đồng thời bạo khởi kiếm quang liền muốn công hướng điểm kia thương chân nhân, không ngờ chính mình mới vừa triển khai tư thế, bên kia toa linh như tuyết đã phá điểm thường chân nhân pháp thuật, đồng thời mình mảy may không hư hại, thậm chí ngay cả nhúc cũng không hơn phân nửa chĩa xuống đất phương. Hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được bên người mấy vị này, nếu bản về tu vi từng cái đều so hai người bọn họ mạnh, thật muốn đánh bắt đầu tựa hồ cũng không tới phiên hai bọn họ xuất thủ. Thu hồi kiếm quang, Nhan Hưng nói khẽ với Tuần Hướng dặn dò câu, nhìn điệu bộ này hôm nay không có chúng ta hai người sự tình gì, hai người chúng ta chỉ cần hảo hảo đợi ở chỗ này, đại biểu chúng ta sư men làm chứng liền tốt, Tuần Hướng vừa rồi cũng coi là lĩnh giáo một chút điểm thương chân nhân thực lực, nhất là về sau kia tụ lý cản khôn diệu pháp hắn tự hỏi tuyệt khó chống đỡ được, cho dù mình cùng sư huynh liên thủ, một chút mất tập trung cũng là bị tu đi vào hạ trạng nhìn thấy Ninh Như Tuyết đủ bất động, tay không nhấc liền phá một chiêu này, tự biết hắn sư minh đệ cùng nó trên lệnh quá lớn, người ta cũng không cần mình hai người hỗ trợ. lại nhìn điểm thương chân nhân, người này mặc dù bị phá mình pháp thuật, nhưng lại cũng không có có nhận đến tổn thương gì. xa xa đứng từ trên xuống dưới quan sát Ninh Như Tuyết, cuối cùng cười hắc hắc, nở vợ bút bê chớ có rượu mời không uống ngăn gì rượu, ngoan ngoãn theo bản chân nhân đi còn có thể thiếu chịu khổ một chút, nếu không, dứt lời nghĩ nghĩ, trong mắt một trận nhanh quay ngược trở lại đối kia liếu đầu nói, hôm nay người ta sự tình ngược lại cũng không phải là không thể giải quyết, ngươi muốn cái này điểm thương sơn ta nhường cho ngươi chính là. Bất quá cô gái này Bút Bê phải cùng ta đi. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đại đa số người cùng nhau hướng Liêu làm trên người nhìn, chỉ thấy cái này Phái Điểm Thương trưởng men sắc mặt một trận đen lúc thì trắng, cuối cùng vẫn nộ quát. Lúc đầu, Liêu Mỗ còn kính trọng ngươi là vị chính đạo tiền bối, bây giờ mới biết lại là nhìn sai rồi. Ngươi hôm nay muốn đoạt ta Phái Điểm Thương núi men lại không muốn nói với ngươi cái gì, chúng ta dưới tay thấy chính là. Nhưng như vậy trắng trợn bắt người thê tử há không cùng ta ma ngoại đạo không khác. Ha ha ha ha, Điểm Thương chân nhân một trận cũng thiếu, bạn chân nhân muốn làm cái gì liền làm cái gì, vòng đến các ngươi đến lại nải sau đó vậy mà quay đầu đi nhìn Diệp Văn cười hát, hát trận, cô gái này bé con là lao bà ngươi, si bé con ngược lại là có phúc lớn, nghĩ đến ngươi cũng thụ không ít tân huệ. Diệp Văn nghe vậy có chút không rõ rõ tình trạng, bất quá lao quỷ này nói chuyện quá mức khó nghe, tăng thêm luôn từ ở giữa cuồng vọng vô song Diệp Văn cũng không thèm để ý hắn, chỉ là cho cái lặng lẽ, theo rồi nói ra, đây chính là ngươi di ngôn rồi. Điểm thương chân nhân xứng sở, không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà so hắn còn cuồng tròn nên hơi có chút không có lấy lại tinh thần, chờ sau một chốc vậy mà giận quá thành cười, tốt, rất tốt, ta ngược lại phải xem thử xem ngươi hoa nhi này có cái gì có thể đang khi nói chuyện lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay ngưng ra một cỗ tiên thiên đất mục thần lôi. Cái này tiên thiên đất mục thần lôi vốn không phải cái gì tinh diệu cao thâm pháp men, cơ hồ trong tu chân người đều hiểu được một chút lôi pháp. Lúc trước luyện đa số đất mục thần lôi, đến cấp bậc cao hơn chính là cái này tiên thiên đất mục thần lôi. Bất quá muốn như điểm này thương chân nhân thần không thay đổi hơi thở không gấp, đưa tay ở giữa liền sử xuất cái này men lôi pháp người bình thường cũng là không được, cho nên cái này tay vừa hiện, mọi người cũng là cả kinh, chỉ cảm thấy lao quỷ này mặc dù cuồn vọng vô song, mà lại làm việc có chút tà dị, nhưng cái này thần tu vi quả nhiên không tầm thường mà lại điểm này thương chân nhân một động thủ, trung quanh linh khí đều gây nên một chút ba động, ở trong sân người đều là trong tu chân người, đối kia sóng linh khí mẫn cảm nhất, bởi vậy điểm thương chân nhân một toàn lực xuất thủ, tất cả mọi người phát giác được điểm này thương chân nhân một thân tu vi đều là chính tông nói men huyền tông, không dính nửa điểm tà dị chi khí. Vừa lúc lúc này Liễu Nấu cũng mở miệng lời nói, điểm này thương chân nhân một thân sở học đều là huyền men chính tông, cũng chính bởi vì điểm này, Liễu Mộ mới nói người này là chính đạo tiền bối, không nghĩ vậy mà là một cái người trong tà đạo, người trong chính đạo nào có bắt người vợ nữ hạ người. Phạm La là làm ra chuyện thế này đến tất nhiên sẽ bị đánh vào tà đạo bên trong mặc kệ người này tu luyện chính là công pháp gì, cũng hoặc là cái gì xuất thân. dù sao cái này bắt người vợ nữ từ xưa đều là vô cùng ác liệt sự tình, về điểm này cũng không có gì tốt biện. điểm thương chân nhân nghe tới liêu làm chi ngôn cũng là cười hắc hắc, tinh rất là đáp ý. hắn tu đạo mấy trăm năm, vốn đến một phổ thông vân du bốn phương một sĩ, trong lúc vô tình tìm được một chỗ giờ nở phủ phải tập chính tông huyền men đạo pháp, tăng thêm lại có linh quả tương trợ cho nên không người dạy bảo cũng có thể học có thành tựu. bất quá bởi vì hắn mới ra núi liền xem như tu vi cao thâm, cho nên đi khởi sự đến không cố kỵ gì, phách lối vô song. Về sau bị người giáo huấn một trận tự biết mình tu vi vẫn như cũ không đủ, lúc này mới bế quan mấy trăm năm, muốn để cho mình một thân sở học tiến thêm một bước, thậm chí nghĩ muốn sung kích một chút kia phi thăng thành tiên cảnh giới. Không liệu ngoại mặt hoàn cảnh ngày càng biến hóa, giữa thiên điệu tinh khiết linh khí càng ngày càng thưa thớt, thậm chí liền ngay cả ngày đó hắn tìm được GNG phủ cũng dần dần mất đi nguyên bản thần rượu, thẳng đến cái này một trăm năm ở giữa đã kinh biến đến mức cùng phổ thông núi GNG không có gì khác biệt. Vừa ba ba lại kiên trì mấy chục năm. Phát hiện mình tu vi không có nửa điểm tăng lên, ngược lại có hạ xuống xu thế, trong lòng biết không thể lại tiếp tục như thế điểm thương chân nhân lúc này mới ra núi đến, sau đó khắp nơi tìm lên thích hợp chỗ tu luyện. Lại nhìn thấy phái điểm thương về sau người này nghĩ từ bản thân hoàn toàn có thể khai phái thu đồ, một là để cho mình có nhiều thời gian hơn tu hành, tăng thêm hắn vừa ra tới sau liền đụng phải liêu nấu, từ liêu nấu miệng bên trong biết được hiện nay tu chân giới tình huống, cho nên liền tuần cùng Diệp Văn không sai biệt lắm tâm tư, thành lập men phái trở thành một phương hào cường, tại tu chân giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá Diệp Văn là điệu thấp cầu hồn từ từ triển, mà lại ngay từ đầu còn đem cất bước địa phương lựa chọn quan tâm trong tu chân giới người rất ít chú ý thế tục ở trong. Mà vị này tự kiềm chế tu vi cao cường, lên trắng trận cấp đoạt phái điểm thương núi men suy nghĩ phái điểm thương núi men chỗ chính là điểm thương sơn địa mạch linh khí chỗ tụ chi địa, mặc dù bây giờ địa mạch này linh khí cũng sắp khô kiệt, nhưng là tại cái này bên trong tu luyện cho dù không thể có tiến bộ tối thiểu cũng sẽ không có lui bước nguy cơ. Tăng thêm điểm thương chân nhân biết được thiên hạ hôm nay dành sơn đại xuyên đều đã bị người tu chân chiếm cứ, tỉ như Nga Mỹ, thành thành những này dành sơn càng là sớm đã có đại phái chiếm cứ cùng so sánh cái này phái điểm thương xem như tương đối tốt thu thập si phái như thế như vậy điểm này thương chân nhân cùng phái điểm thương ở giữa mới sinh cái này rất nhiều chuyện chỉ bất quá hắn tại nhìn thấy linh như tuyết về sau đột nhiên cải biến quyết định lại là nhớ tới mình chỗ được đạo thư bên trong đã từng có một đoạn nội dung để hắn nghĩ tới mi tâm hiện sen hình ấn ký người gọi là trời sinh hoa sen chi thể thích hợp nhất trở thành người tu đạo nam tử như tu chân thì làm ít công to ít ngày nữa liền có thể may phi thăng đại đạo như người trong tu hành nhưng phải loại này người vì đạo nữ thì có thể dựa vào song tu diệu pháp đủ thành tiên cảnh Hoa sen kia chi thể lấy chính là hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm chi ý, có liên hoa ấn ký người còn không sợ ngoại tà dính vào người, chỉ cần những người này nguyện ý tu đạo, như vậy thiên địa ô huế căn bản là không tổn thương được bọn hắn, chỉ cần nguyện ý dốc lòng tu luyện cuối cùng sẽ có thành tựu. So người bình thường muốn thiếu phí rất nhiều tâm thần, còn nếu là có trời sinh hoa sen chi thể người làm đạo nữ, như vậy nó chẳng những có thể lấy rèn luyện tự thân linh khí còn có thể cùng làm tu người cùng nhau diễn luyện, lấy bảo đảm hai người linh khí chi tinh thần. Đoạn này ghi chép rất lâu. Điểm Thương Chân Nhân lúc đầu không có quá coi ra gì, nếu không phải nhiều năm đợi tại RNG bên trong luyện công, lúc rảnh rỗi chỉ có thể lật tới lật lui nhìn kia mấy quyển đạo thư sợ là cũng sẽ không nhớ được như vậy rõ ràng. Hắn tập luyện có thành tựu sau vốn cũng động đậy tâm tư như vậy, chỉ là gặp đến trong sách nói này bọn người ngàn năm khó gặp cho nên mới không ôm hy vọng, chẳng ngờ hôm nay vậy mà nhìn thấy Ninh Như Tuyết, nó mi tâm kia đóa ngây ngô hoa sen không phải liền là cái gọi là trời sinh hoa sen chi thể sao? Điểm Thương Chân Nhân nhưng không biết được căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, Ninh Như Tuyết kia mi tâm hoa sen chính là tự mình tu luyện thanh liên kiếp ca. Về sau lại lấy thanh liên kiếm khí rèn luyện thần niệm cho nên mới xuất hiện ngày mai chi vật. Mà trời sinh hoa sen chi thể đều đi lúc sinh ra đời liền có như vậy ấn ký người. Hoa sen kia chính là tiên thiên tạo thành. Giữa Mi Tâm bản thân liền ngưng tụ một điểm tiên thiên chi khí không tiêu tan, trừ lúc tu luyện cực kỳ nhanh gọn nhanh bên ngoài, thần niệm cũng so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc là những chuyện này ở trong sân người ai cũng không biết được, điểm thương chân nhân cũng chỉ là nhìn qua văn tự ghi chép chưa từng thực sự được gặp, cho nên căn bản phân biệt không ra trong đó khác biệt. Nhìn thấy Linh Như Tuyết Tu Vi không tầm thường mà lại kiếm khí kia có chút tinh thần, giữa Mi Tâm lại có một đóa thanh sen hoa sen chỉ coi đây chính là trong sách lời nói cái kia trời sinh hoa sen chi thể lập tức liền dâng lên đem nó cướp đi suy nghĩ hắn rời núi sau liền từ liệu nấu cái kia bên trong hiểu được bây giờ tu chân giới càng thế nhỏ nhất là tu sĩ chính đạo phần lớn tu vi có thành tựu đều bị khốn tại lập tức hoàn cảnh ngày thường bên trong cơ hồ không thế nào ra đi lại tăng thêm cái này mấy trăm năm bên trong hoàn cảnh càng ác liệt mà một đám lao tiền bối phần lớn cũng khó khăn có tất tiến vào cả đám đều đã hóa thành cho bụi mà mới một đời lại lại không có cơ thời chính là tu chân giới yếu kém nhất thời điểm cho nên hắn đi khởi sự tình đến càng là không kiêng nể gì cả Tự kiềm chế mấy trăm năm tu vi không người có thể chế, chỉ cần mình có thể đem người nữ kia bé con cấp đi, tìm cái trốn không người hào hào tu luyện thuận tiện, đợi đến mình trở ra trong thiên hạ ai lại có thể chế phục hắn. Húng chi, có lẽ mình đem cô gái này tự bắt đi sau còn có thể trực tiếp đắc đạo thành tiên, như vậy mình tuổi thọ gần như vô cùng tận, càng là phi thăng đi tiên giới hưởng lạc, đâu còn có công phu phản ứng những này phàm phu tục tử, rồi. Nghĩ rất tốt nhưng là hắn cái kia bên trong hiệu được trước mặt cái này nở vợ bé con nhưng cũng không tốt như vậy thu thập chỉ thấy linh như tuyết hai mắt ngưng lại một cố vô hình sát khí tự thân bên trên lộ ra mặt ra để điểm kia thương chân nhân chỉ cảm thấy trên cổ một trận hàn nhìn hướng linh như tuyết ánh mắt cũng là trì trệ đồng thời lộ ra rất là kinh nghi ừm nhưng không chờ hắn mở mở miệng hỏi liền gặp linh như tuyết giữa mi tầm tia thanh liên đột nhiên lói lên sau đó một đạo thanh quang lấy gọi người khó mà kịp phản ứng độ kịch sẽ mà ra thẳng đến điểm thương chân nhân hậu Nếu là người bình thường lần này tất nhiên đánh vừa vặn, đáng tiếc ở trong sân người không có một cái xem như người bình thường, mà điểm kia thương chân nhân tu vi đến bây giờ như vậy cảnh giới, càng là đã sớm thoát ly người bình thường, phạm chu, cho nên linh như tuyết lần này mặc dù vừa nhanh vừa vội đồng thời cơ hồ không có dấu hiệu nào, nhưng là điểm thương thật người vẫn là khó khăn lắm vào tới. Thời hơi nghiêng người một cái, cái này một đạo thanh quang vừa lúc tại điểm thương chân nhân cái cổ bên cạnh. Qua. Nhưng dù cho như thế, điểm thương chân nhân cũng cảm giác phải cổ của mình thật giống như bị ong sắc bén vật vạch một chút, nếu không phải có thể vững tin mình cũng không có chảy máu thụ thương, sợ là muốn hoài nghi cổ của mình đã bị cô gái này từ kia một chút cho mở một đầu lỗ hồng. Bất quá trên cổ truyền đến nóng bỏng cảm giác vẫn là để điểm thương chân nhân mặt mo đỏ ứng, tiến tới giận dữ, si nha đầu không biết tốt xấu, thế nhưng là còn không chờ hắn mang xong, chỉ cảm thấy sau lưng lại là một cơn gió mạnh, điểm thương chân nhân mặc dù đi đứng bất động, nhưng thân thể lại một cái lưng ngang. Mà liên tại hắn lướt ngang lái đi về sau kia đạo thanh quang vậy mà lại bay trở về hắn vừa rồi nếu là không tránh lần này tất nhiên sẽ đem hắn đâm cái thông đấu. La Phi kiếm, cái này thanh quang vừa đi một lần, lúc đầu mau lẹ vô song, cơ hội nhìn không ra đến tuột cùng là cái thứ gì. Nhưng là trở về về sau bay trở về đến Ninh Như Tuyết bên cạnh, cái này thanh quang độ tự nhiên là chậm lại, vây quanh Ninh Như Tuyết xoay hai vòng về sau đi tới nó trên đầu vai ẩn không nổi xa xa nhằm vào điểm kia thương chân nhân có chút rung động, mà trận này rung động dưới vậy mà ẩn có êm hai tiếng ca từ trên thân kiếm ra một một đây cũng là Ninh Như Tuyết thanh liên kiếm một lớn đặc biệt xe điểm thương chân nhân trên tay còn kéo lấy đoàn kia tiên tiên đất một thần lôi, thế nhưng là còn không chờ hắn ra ngoài liền bị một cái nữa bút bê cho bi phải chật vật tránh né hai lần, chỉ cảm thấy hôm nay ném đại nhân, đoạn không thể để cho đám người kia tốt qua. Dẫn quát một tiếng, lòng bàn tay bên trong tiên tiên đất một thần lôi rời khỏi tay thẳng đến ninh như tuyết hắn vốn còn nghĩ dùng cái này một thần lôi thu thập hết cô gái này bút bê chưa phù, hiện nay đến xem nếu không thể chế phục cô gái này bút bê, mình vậy coi như bản liền đừng đánh. hắn vốn cho rằng ninh như tuyết bất quá là một cái van bố đệ tử, bởi vì hắn từ liêu nấu kia bên trong biết được một chút tình huống về sau cũng ở bên ngoài chuyện chừng nửa năm. Hiểu được cô gái này, bé con quần áo trên người là bây giờ thế tục giới bên trong quần áo, mà như vậy xuyên phần lớn là một chút hậu bối đệ tử trẻ tuổi. Lúc này mới ngay từ đầu liền không có đem nó để ở trong mắt. Tiêu Tiên Tiên đất một thần lôi phi hành độ cực nhanh, ninh Như Tuyết cũng là lông mày vừa nhấc trên đỉnh phi kiếm lập tức liền được mệnh lệnh cấp thứ mà ra thẳng đến thần lôi. Lấy nàng y tứ, một kiếm này phá lao quỷ kia lôi pháp, sau đó thuận thế thẳng đến lao ra hỏa này tính mệnh vừa vặn, không ngờ mình một chiêu ra, sau lưng Bắc Hà Cư sĩ cùng kia phái điểm thương trưởng men cùng nhau quát to một tiếng, xi si tâm, ngẩng đầu một cái chỉ thấy điểm kia thương chân nhân vậy mà hắc hắc cười gằn giọng tới Ninh Như Tuyết trước người, lão nhân này càng cười càng la đắc ý, trong miệng hắn nói, ngươi ỷ vào phi kiếm kia lợi hại, không có phi kiếm ta nhìn ngươi ứng đối như. Thế nào, lại là điểm thương chân nhân vừa mới suýt nữa an ninh như tuyết thua thiệt chỉ mũi Ninh Như Tuyết được tốt phi kiếm mới khó đối phó như vậy, chỉ cần vây khốn nó phi kiếm vậy liền vô sự. Cho nên kia tiên tiên đất mục thần lôi lôi pháp bị hắn âm thầm động tay động chân, Ninh Như Tuyết phi kiếm cùng thần lôi gái mãi dâm kích thời điểm thần lôi bỗng nhiên lóe lên vậy mà hóa thành một mảnh lôi quang lao tủ đem phi kiếm kia giam ở trong đó. Đồng thời mình ỷ vào công lực hùng hậu vọt thẳng đến Ninh Như Tuyết bên người. Hắn chỉ coi cô gái này bẻ con không có phi kiếm hộ thân tất nhiên tốc vung lớn loạn mình công lực như vậy thâm hậu, bắt một cái nữ bút bê còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu là tu sĩ tầm thường bị điểm này thương chân nhân như thế tính kế sợ là tại chỗ liền phải bị vùi dập giữa chợ. Đây cũng là Bắc Hà cư sĩ cùng liêu nấu thần xe đại biến lên tiếng nhắc nhở Nguyên Nhân, liền chỉ có Diệp Văn đang nhìn tấu lao quỷ này ý nghĩ sau hắc cười một tiếng, sau đó không nói một lời chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy Ninh Như Tuyết Dương mắt nhìn điểm kia thương chân nhân một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, cùng là làm trưởng quẽ nâng, phất tay một mảnh trưởng ảnh liền đột ra. Điểm thương chân nhân vốn đang buồn bực, cô gái này bẽ con sao như vậy tỉnh táo, mà lại trong ánh mắt kia ẩn chứa ý vị cũng thực tế quá mức quỷ dị. Cùng chính mình lúc trước dự đoán một trời một vực, xương sở phía dưới trên tay không khỏi liền chậm nửa phân, kết quả đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt đã là một mảnh trường ảnh, vậy mà đem cả người hắn đều gắn vào ở giữa, càng làm cho điểm thương chân nhân cảm thấy đáng sợ là cái này một mảnh trường ảnh vậy mà cho hắn một loại lưỡi dao cập thân cảm giác nguy cơ, giống như mỗi một trường đều là một thanh sắc bén lợi kiếm đâm vào hắn toàn thân đau chỉ là trong lúc vội vã hắn trừ ra chiêu ứng đối cũng không có cách khác lập tức vận khởi toàn thân linh khí đồng thời bóp cái pháp quyết toàn thân bạo khởi một trận ánh sáng hoa đem hắn hộ ở trong đó mọi người đối với ninh như tuyết vậy mà đống nhiên xuất trưởng mà lại trưởng thế như vậy mau lẹ hung mãnh đều là hơi giật mình chưa từng nghĩ cái này làm thành quang phi kiếm nữ tử lại còn có tốt như vậy võ nghệ Tiếng Nga mi phái hai người tuổi trẻ nhìn thấy về sau tuần hướng càng là nói nghe nói thời cổ tu đạo bên trong người cũng đều sẽ tu tập những này quyền trưởng đao kiếm loại hình võ nghệ lúc đầu ta còn tưởng là tin đồn hôm nay mới biết là lại có việc Đúng là đem Ninh Như Tuyết một trường này xem như thời cổ tu sĩ một chút nhàn hạ ở giữa tiện thể tu luyện đồ vật. Ai cũng không biết được ngày này la điệu thế vốn là Ninh Như Tuyết đã từng bản lĩnh giữ nhà, chỉ là về sau luyện thành kiếm khí về sau liền chưa từng động tới, nhưng cũng không đại biểu Ninh Như Tuyết sẽ không dùng. Húng chi trời la điệu thế trên thực tế cũng không giới hạn tại trường pháp, dù là Ninh Như Tuyết dùng chân cũng giống vậy có thể sử xuất hiệu quả như thế. Tăng thêm nàng một thân tinh thuần kiếm khí, đừng nhìn Ninh Như Tuyết đây đều là trường nhưng ở giữa hận chứa kinh lực nhưng cùng trường pháp rất là khác biệt điểm kia thương chân nhân vội vàng ở giữa coi là ninh như tuyết dùng chính là bình thường trường pháp chẳng nhưng không lùi ngược lại cách dùng quyết hộ thân ha ha ngươi không thiệt thòi ai ăn thiệt thòi nhưng thấy đầy trời trường ảnh che khuất bầu trời mọi người thậm chí đều không nhìn thấy điểm kia thương chân nhân thân hình chỉ cảm thấy người này đã bị trường ảnh bao phủ ở giữa thế nhưng là sau đó nhưng không có truyền đến trường pháp đánh ra vật thật sau vốn có ba ba âm thanh ngược lại là một trận cổ quái phấp phấp thanh âm quy hai chương 38 kiến quang hoành không câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch trường ảnh tiêu tán, bóng người bay ra. lúc này điểm thương thật người đã cùng vừa rồi rất khác nhau, chẳng những một thân đạo bảo thành động động trang, đồng thời trên thân lại nhiều hơn rất nhiều vết thương, nó chạm như bị vô số lưỡi dao đồng thời đâm bị thương đồng dạng, cảnh tượng như vậy gọi mọi người rất là kinh dị. nghĩ mãi mà không rõ nữ tử kia rõ ràng dùng chính là trường pháp, sao vậy mà lại có hiệu quả như thế? Liên chỉ có diệp văn hiệu được ninh như tuyết mặc dù dùng chính là trường pháp, nhưng là trong lòng bàn tay châu nôn kình khí lại là kia tinh thuần kiếm khí không thể nghi ngờ. nếu là điểm thương chân nhân cũng là người ta võ, lấy hộ thân kình khí chống đỡ lời nói có lẽ ở ngoài mặt vẫn như cũng là chủ thương chỉ có xem xét kinh mạch mới có thể nhìn thấy mánh khỏe. thế nhưng là điểm thương chân nhân lại dùng linh lực hình thành vòng bảo hộ, linh như tuyết lòng bàn tay đập vào tại vòng bảo hộ bên trên, nhưng là trong lòng bàn tay vẫn chứa kiếm khí lại có thể xuyên thấu quá khứ, mới khiến cho điểm này thương chân nhân biến thành bộ dáng như vậy. vừa mới linh như tuyết kia một trận trời la điệu thế dùng cực nhanh, người bình thường căn bản là không có nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được đẩy trời trường ảnh vừa để xuống tước thu, lập tức điểm kia thương chân nhân liền đã một thân là tổn thương lui nhanh mà ra. liền chỉ có diệp văn bên người liễu đảo, hiên linh tử, bác hà cư sĩ mấy người miễn cưỡng nhìn ra cái đại khái nhưng là cũng có chút không cách nào tin cảm giác, chỉ cảm thấy vị này nữ tiền bối thực lực quả nhiên cường hành, vậy mà tại trường pháp bên trong giấu giếm kiếm khí, như vậy đấu pháp quả thực ngoài dự liệu bên ngoài. Càng quan trọng chính là, người tu chân một chút đấu pháp rất ít có gần như vậy thân liều mạng đánh nhau phương thức, bọn hắn am hiểu hơn xa xa né tránh dùng pháp bảo hoặc là phi kiếm công kích đối phương, nếu là có thể phá đối phương hộ thân pháp bảo kinh khí cơ bản liền xem như chắc thắng. Nhưng là nghĩ so với đến, cận thân đánh nhau bọn hắn ăn thiệt Những người tu chân này nhiều năm đã tọa vật công, trên thân thể cũng không có võ giả tầm thường, cái chủng loại kia sắp xỉ tại phản xạ có điều kiện năng lực ứng biến, không phải nói bọn hắn phản ứng không được, phản ứng không được cho dù là xa xa đối ban pháp bảo bọn hắn cũng thắng không được người khác. Chỉ nói là bọn hắn có thể kịp phản ứng, nhưng là thân thể chưa chắc có thể ngay lập tức làm ra chính xác ứng đối động tác. Cho nên người tu chân tương đối kiên kỵ bị địch nhân cận thân, giống như là Ninh Như Tuyết như vậy đấu pháp, ngược lại là tương đối cùng loại mấy trăm năm trước liền đã bị đứt đoạn chuyển thừa võ tu. Mọi người bên trong cũng chỉ có bác hà cư sĩ mơ hồ phát giác điểm này, bất quá hắn cảm giác phải mình ý nghĩ thực tế có chút không đáng tin cậy, võ tu một mạch sớm đã đoạn tuyệt, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện một mạch truyền thừa. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ, cái này diệp tiền bối trước kia không từng xuất hiện, có lẽ cái này mấy trăm năm bên trong mạch này truyền thừa vẫn luôn là bế quan tiềm tu, cho nên mọi người mới không biết được võ tu một mạch còn có một mạch tồn thế, như vậy cũng là giải thích quá khứ. Chỉ là hắn mặc dù tu hành 5 tháng rất lâu. Lại chưa bao giờ gặp chân chính võ tu, cái này đột nhiên tử cũng không phân biệt ra được vị tiền bối này. Phu Fu, F.U. có phải là thật hay không như mình suy đoán như vậy, là còn sót lại võ tu một mạch. Bất quá ninh như tuyết vừa mới kiêm một trận trường ảnh hay là lưu cho hắn rất sâu ấn tượng, suy nghĩ là không thì phải tìm cái thời gian cùng tiền bối này hào hào tâm sự. Nếu là có thể phải nó chỉ điểm một hai, nghĩ đến ta thực lực này lại có thể có tăng lên. Hán Bắc Hà Cư sĩ mặc dù danh sương đương kim tu sĩ bên trong chiến lược được xếp hạng hào nhân vật, nhưng là muốn bàn về sức chiến đấu còn phải số chuyên môn tinh tu chém giết kỹ xảo cách đấu võ tu một mạch mạnh nhất chính là danh xưng đi sát phạt chi đạo kiếm tu cũng muốn hơi kém một chút. Kiếm tu mặc dù danh xưng sát phạt chi đạo, nhưng là nó trên bản chất cùng tu sĩ trung truyền tu pháp bảo tấn công địch không có gì khác biệt, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn kiếm loại này thuần bí binh. khí làm pháp bảo, tự nhiên uy lực cường hành. Võ tu lại không chỉ những này, trong nhóm người này tinh tu vũ khí gì đều có, rất về phần bọn hắn đem thân thể của mình bản thân cũng rèn luyện thành mạnh nhất vũ khí. Pháp Bảo tầm thường cho dù đánh tới nó trên thân cũng chưa chắc có thể thương nó mảy may nếu không phải võ tu một mạch nhập môn quá khó, nghĩ phải cầu được trưởng sinh cần vượt qua mấy đạo nan quan lời nói, cái này võ tu một mạch lại như thế nào sẽ diệt tuyệt. Hắn bên này tâm tư bách biến thiên chuyển, bên kia toa nhưng lại biến cố lan tràn. Điểm thương chân nhân dù sao tu hành mấy trăm năm, kinh nghiệm bày ở kia bên trong tròn nên tại thời điểm mấu chốt để qua một chút yếu hại, đồng thời đem thúc lên một thân công lực bảo vệ quanh thân, cuối cùng không có tại kia linh như tuyết một chiêu này phía dưới bị mất mạng tại chỗ, chỉ là bây giờ bộ dáng cũng là chật vật vã phừng tăng thêm hắn rốt cục ý thức được nữ tử này công lực cao cường, lại có cường hành phi kiếm hộ thân. Hôm nay mình là đã tâm sát, phi thân nhanh chóng thối lui đồng thời liền bắt đầu nhớ lên đứng làm như thế nào rời đi nơi đây. Chỉ là hắn lại không chú ý tới mình tối lui phương hướng vừa lúc là kia thanh liên kiếm chỗ, hoặc là nói hắn lúc đầu hiện, chỉ là bị vào kia thanh liên kiếm bị mình tiên tiên ất một lôi quang lao cho vây khốn. Lúc này mới cố ý lựa chọn cái phương hướng này lui ra phía sau. Cái này cũng chưa tính, điểm này thương chân nhân còn đưa tay hướng kia lôi quang lao bên trên nhấn một cái. Sau đó cái này lôi quang lao thật giống như dính tại trên tay hắn đồng dạng bị nó nhấc lên, thanh liên kiếm ở bên trong bị lôi quang bao phủ tựa hồ không thể động đậy. Nhìn thấy này hình, điểm này thương chân nhân cũng mặc kệ chính mình toàn thân máu me đầm địa, liền ngay cả trên gương mặt cũng có mấy đầu vết thương ha ha cùng thiếu lên, nữ oa oa lợi hại, lần này liền tha cho ngươi một cái mạng chờ lần sau gặp nhau tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt phi kiếm này liền tạm thời coi là tổn thương bạn chân nhân đền bù tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, liền hiện nữ tử kia vậy mà như bóng với hình theo tới trước mặt hắn, còn không đợi hắn có phản ứng xong trưởng liền chia ra tấn công vào mình chán đỉnh cùng lực. Cái này hai trưởng cùng lúc trước tiên một mảnh trưởng ảnh lại có khác nhau, chỉ nhìn khí thế chính là không tầm thường, thậm chí mơ hồ có cố lạnh lẽo chi thế. Lại là Linh Như Tuyết phất Tay dùng Chu Chỉ Nhược am hiểu nhất phiêu Tuyết xuyên Văn trưởng. Bộ trưởng pháp này vốn là Diệp Văn truyền thụ cho Chu Chỉ Nhược, chỉ là Chu Chỉ Nhược về sau tu tập tiểu vô tướng công, thỉnh thoảng đều muốn đi tìm Linh Như Tuyết thỉnh giáo, cho nên Linh Như Tuyết cũng hiểu được bộ trưởng pháp này. Một bộ này trưởng pháp không lấy độ thủ thắng, nhưng tinh xảo biến hóa nhưng còn xa thắng Thiên La địa thế. Điểm thương chân nhân dưới sự kinh hãi lập tức trở về tay ngăn cản, trên tay càng là vận khởi ất một thần lôi. Vội vàng phía dưới cũng không kịp ngưng vận tiên tiên ớt mộc thần lôi, cho nên chỉ muốn lấy ớt mộc thần lôi trước che chắn một trận. Không ngờ mình hai tay mới vung lên đến, linh như tuyết cái này song trưởng chính là một trận thay đổi. Điểm thương chân nhân chỉ cảm thấy trước mắt một vừa, cặp kia trắng thuần song trưởng giống như kia đầy trời tuyết bay tuyết bay đồng dạng gọi hắn khó mà suy nghĩ đến vết tích. Theo sau lồng ngực cùng bụng dưới chính là tê dẩn, theo sát lấy một cố cực mạnh kinh lực chuyển tiến vào trong cơ thể mình, để hắn trong bụng như lao dạo. Phiêu tuyết xuyên vân trưởng nhất trọng thay đổi, trưởng thế như theo gió mà rơi tuyết búa đồng dạng gọi người khó mà bắt mo. Nhất trọng lực, linh như tuyết một thân công lực đều làm kiêm khí. Lúc này vận dụng trưởng pháp rất nhiều trưởng pháp bên trong kình đạo biến hóa đều không xử ra được, nhưng nàng sử xuất môn này trưởng pháp lúc, lại đem cái kia xuyên chữ dùng vô cùng nhỏ nhuyễn. Linh Như Tuyết kiếm khí sắc bén, am hiểu nhất xuyên đấu, chớ nói điểm thương chân nhân am hiểu hơn pháp thuật, coi như hắn thật là cái võ tu, hiểu được chân khí hộ thân chi pháp, sợ là cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Ninh Như Tuyết cái này hai đạo cực mạnh trưởng kình. Cho nên cái này hai trưởng đập bên trên thời điểm, điểm thương chân nhân căn bản chống đỡ không được, cả người lại làm đẩy một trận. Chỉ là trên tay vẫn như cũng dẫn theo kia lôi quang lao, từ đầu đến cuối không chịu buông tay cũng không biết là quyết tâm muốn cấp đi linh như tuyết phi kiếm hay là tự giác nếu để cho nó đoạt lại phi kiếm, mình hôm nay càng khó chiếm được xong đi. nhìn thấy hắn hành động như vậy, linh như tuyết chỉ là cười lạnh một tiếng, đây cũng là chính ngươi tìm chết. điểm thương chân nhân nghe vậy lại là rất gấp gáp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh như tuyết, sợ nữ tử này lại sử xuất cái gì kỳ quái chiêu thức. vừa rồi vốn còn tưởng rằng có thể dựa vào công lực cao thâm, cận thân khi dễ một chút cái này nữ hoa, chưa từng nghĩ thoáng qua một cái đến liền bị nàng đánh cái rơi xuống nước chảy, mà lại cho dù mình lui ra đối phương vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, hành động như vậy để hắn vừa sợ vừa giận đồng thời cung nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ khả năng nữ tử này không phải kiếm tu là cái võ tu nay niệm cùng một chỗ hắn liền sinh lui bước chi tâm bây giờ thấy ninh như tuyết miệng nói dọa càng là sợ hãi bất quá hắn tự hỏi bây giờ mình đã có chuẩn bị cho dù ninh như tuyết có cái gì thần diệu thủ đoạn hắn cũng đại khái có thể chống đỡ được vừa rồi kia mấy trưởng cho dù để hắn bị thương nhưng cũng gọi hắn mo chuẩn nữ tử này công lực cũng không như mình cao thâm chỉ là ngay từ đầu mình liền tính lầm lúc này mới chiêu chiêu rơi xuống hạ phong hắn nhìn chăm chăm ninh như tuyết lại không chú ý tới mình trên tay kia lôi quang trong lao thanh liên kiếm chậm rãi xảy ra biến hóa Ninh Như Tuyết cũng không kế tiếp theo truy, ngược lại đứng ở đằng xa lông mày ngưng lại. Mi Tâm bên trên thanh liên đột nhiên nhấp nháy một trận sáng chói ánh sáng hoa, không dịu nhân mắt, ngược lại gọi người cảm thấy rất là đẹp mắt. Nhưng là điểm thương chân nhân nhưng không có thưởng thức tâm tình. Hắn nhớ được trong sách từng nói kia tiên tiên sen múa chi thể nhiều người sẽ có chút đặc biệt thần thông. Cái này Ninh Như Tuyết Mi Tâm sen mua quang hoa đại tác, chẳng lẽ muốn sử xuất thần thông gì ra? Chính đề phòng, không nghĩ trong tay lôi quang lao đột nhiên một trận rung động, sau đó vô số thanh bích xe kiếm khí bùng lên mà ra, xông lên ra lôi quang lao về sau vậy mà ở giữa không trùng chuyển cái gây trực tiếp giết hướng tới mình. Điểm thương chân nhân đại khái nhìn lên, cái này Lôi Quang lao bên trong thả ra kiếm khí khôn cùng vô tận, vậy mà đem mình cả người đều bao phủ ở giữa, thanh xe kiếm khí cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếu thành thanh xe. Điểm thương chân nhân mặt càng là thanh bạch xanh lét không có chút nào nửa phân máu xe có thể nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng lại không người trả lời hắn, kia đẩy trời thanh bích xe kiếm khí đem nó bao phủ trong lúc đó về sau lập tức chính là đột nhiên một trận bạo hướng nó đâm tới, mọi người chung quanh chỉ thấy được thanh quang lóe lên, sau đó khôn cùng kiếm khí liền từ điểm thương thật người trong tay bạo mà ra đem hắn bao phủ lại, sau đó một trận kiếm khí tiếng thét thoáng qua liền mất đợi đến cuối cùng tất cả mọi người lại bình tĩnh lại thời điểm giữa sân đã không gặp điểm kia thương chân nhân thân ảnh chỉ còn lại một thanh dài ba thước kiếm vẫn lưu chuyển lên thanh bích xe quang hoa treo ở không trung hải quốc không còn mọi người thấy tình huống như vậy gặp lại tới trên mặt đất từng bãi từng bãi máu tươi chỉ nói điểm kia thương chân nhân bị vị này không biết kêu cái gì nữa tử cho giết ngay cả thi thể đều không thừa dưới mọi người phía sau lưng mắt lạnh chỉ cảm thấy kia thanh quang lưu chuyển trường kiếm coi là thật bá đạo phi thường mọi người nhiều là có chút nhã lực điểm thương chân nhân vừa mới không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thế nhưng là đứng ngoài quan sát tất cả mọi người đại khái nói ra. Điểm Thương Chân Nhân không chịu buông tay từ bỏ kia thanh xe trường kiếm là hắn sai lầm lớn nhất, nhìn vừa rồi kia phiên tư thế cái này, thanh xe trường kiếm đoán chừng là một thanh thần kiếm, cường hành phi phạm đồng thời còn có khác diệu dụng, lúc này mới tại chủ nhân một cái ý niệm trong đầu phía dưới từ kia lôi quang trong lao thoát thân mà ra, kia lôi quang lao cũng không có hủy đi, lúc này ngay tại thanh kiếm bên cạnh lóe lôi quang, ra đom nốt tiếng vang, tất cả mọi người không hiểu, được cái này thanh kiếm đến tuột cùng là thế nào ra, vậy mà không có bị tổn thương cái này lôi quang lao nửa phân liền chỉ có Bắc Hà cư sĩ mấy cái người nhìn rõ ràng, Linh Như Tuyết Mi tâm quang mang lên đồng thời, Kia Thanh xe trường kiếm vậy mà dần dần mơ hồ không giống cái thật vật. Sau đó đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành vô số thanh quang tử lôi quang lao khe hở bên trong xung ra. Sau đó thuận thế rảo sát điểm kia thương chân nhân. Cái này thanh kiếm cũng không biết gọi làm tên là gì, lại còn có cái này cùng diệu dụng. Luận chân bi trình độ khi không ở ta nơi này thiên hà thần các phía dưới. Chỉ là Ninh Như Tuyết lúc này lại cao mày mặc mà không nói, nhìn qua kia một vũng máu không ra. Diệp Văn muốn muốn mở miệng trao hỏi, nhưng là thấy đến Ninh Như Tuyết như vậy bộ dáng lập tức phát giác được dị trạng. Thân niệm vừa để xuống. Trung quanh mấy cái tu vi hơi cao người lập tức có phát giác, nhưng là bọn hắn đều không nói gì thêm, chỉ là kỳ quái nhìn về phía Diệp Văn. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tiền bối này thần niệm vừa để xuống tất thu, sau đó Diệp Văn mắt thả tự quang, ngóng nhìn bầu trời uốn câu, còn muốn trốn. Lời nói còn không có rơi, trên đỉnh đầu đã thả ra ngút trời kiếm khí, một đạo so kia thanh liên kiếm bảng bạc không biết bao nhiêu màu tím kiếm khí xông thẳng tới chân trời, đồng thời kèm thêm tiếng long âm, mọi người nghe ngóng cũng là tinh thần chấn động, nhao nhao ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này cái kia thiên không tựa hồ nhận không cùng kiếm khí ảnh hưởng, lúc đầu không quá mức chỗ đặc biệt vậy mà một trận vần sau đó một bóng người liền hiện ra thân hình đến, hay lại chính là điểm kia thương chân nhân, lại là lão quỷ này không biết dùng phương pháp gì, tại tần trước khi chết dùng ra thoát ra thật xa, nếu không phải ninh như tuyết thần niệm cùng thanh liên kiếm tương liên phát giác được một chút không thích hợp, đồng thời diệp văn đối sư muội biết sơ lược phản ứng đủ kịp thời, có lẽ tất cả mọi người coi là lão quỷ này đã hại cốt không còn. lúc này tử tiêu kiếm thả ra khôn cùng kiếm khí xông lên trời không, mọi người mặc dù đứng tương đối xa cũng cảm thấy kia đẩy trời kiếm khí quát bọn hắn gương mặt đau nhức, lúc này lại đi nhìn vị kia không biết thân phận người trẻ tuổi không khỏi là đầy coi lòng sợ hãi cùng kính ngưỡng chi xe chỉ nói mình lúc trước quả nhiên là nhìn sai rồi thực lực như vậy khó trách Bắc Hà Cư Sĩ đối với hắn như vậy khách khí tu chân giới kỳ thật cũng là một cái tình hiện thực địa phương người có thực lực tự nhiên là sẽ đoạt được tôn trọng Diệp Văn cái này vừa hiện một tu ra thực lực bản thân mọi người không khỏi kinh hãi chính là Bắc Hà Cư Sĩ cùng hơi có có tâm lý chuẩn bị hiên linh tử Liễu Đảo mấy người cũng là đầy mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía kia Cường Hoàng Kiếm Quang nay cùng uy thế kiếm dưới ánh sáng Trọng Thương điểm thương chân nhân nào có may mắn còn sống sót lý lẽ lại cứ nhưng vào lúc này không biết từ cái kia bên trong bay tới một đạo huyết hồng kiếm quang Kiếm quang này bên trong mơ hồ thấu một u lấy từng tia từng tia hắc khí, đột nhiên từ trong hư không bay ra sau đó thẳng đến Diệp Văn Tử Tiêu Kiếm. Nhìn xem tư thế có điểm giống là muốn chặn lại Diệp Văn Tử Tiêu Kiếm sau đó cứu điểm kia thương chân nhân. Diệp Văn cũng không nghĩ tới lại còn có người chạy tới nghĩ cách cứu viện lão quỷ kia, cho nên hơi có chút kinh ngạc. Bất quá tại hắn mắt bên trong chỉ cần cùng hắn động thủ, đó chính là địch nhân không thể nghi ngờ đối đãi địch nhân hắn nhưng là không lưu tình chút nào, hắn mới không đi quản đạo kiếm quang này có phải là cái gì chính đạo trước chạy tới thả ra. Đã điểm kia thương thật người đã cùng hắn động thủ vậy thì phải chết, nếu không thả nó rời đi chẳng lẽ không phải hậu hoạn vô tận? hắn đã nhìn ra điểm này thương chân nhân không phải người tốt lành gì, mà không phải người tốt người phần lớn mang thủ, lại không từ thủ đoạn. hắn thủ sơn phái ngay tại cất bước giai đoạn. nếu có người mỗi ngày ở trong tối bên trong nghĩ tới hắn làm sao có thể sống yên ổn, chẳng những muốn chết, cái kia cứu người cũng phải để nó ăn chút đau khổ. trong lòng thương nghĩ nhất định, lại là có thừa mấy phân kinh lực hắn trước kia cùng tự tiêu kiếm toàn bằng khí chàng liên hệ, mà kia tự tiêu kiếm uy lực lớn tiểu thì phải nhìn ngưng tụ thời điểm dùng bao nhiêu công lực, khi đó dùng bao nhiêu chính là bao nhiêu, không có khả năng lại tăng lực. Bây giờ luyện thành thần niệm lại rất là khác biệt, hắn cùng tử tiêu kiếm bên trong tựa hồ có một loại liên hệ kỳ diệu, chẳng những thao túng càng thêm tự nhiên, mà lại tự thân công lực vậy mà có thể thông qua cái này thần niệm truyền lại đến tử tiêu trong kiếm, cứ như vậy tử tiêu kiếm chẳng những uy lực lại lớn hơn rất nhiều, càng bằng thêm rất nhiều biến hóa. Lúc này suy nghĩ cùng một chỗ, Diệp Văn trong mắt mơ hồ một trận tử quang lưu chuyển, kia tử tiêu kiếm chẳng những đột nhiên lại tuân ra càng mạnh kiếm khí, đồng thời độ lại nhanh mấy phân càng làm cho điểm thương chân nhân cảm thấy kinh hãi là cái này tử tiêu kiếm vậy mà có chút nhất chuyển phương hướng tại không chung vậy mà họa cái quỷ dị quỷ tích sau né tránh kia hành chém ngang lưng đến đỏ xe kiếm quang sau đó độ không giảm trực tiếp đổi giết đến một chút thương chân nhân trước mặt đem nó nuốt hết t dưới đây tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sợ từ diệp văn thúc ra trưởng kiếm đến chém giết điểm thương chân nhân cơ hội chỉ là chuyện một cái trước mắt tỉnh mà lại ở giữa còn sinh rất nhiều biến cố bọn hắn tự hỏi nếu là đổi lại mình có lẽ công kích của mình liền sẽ bị kia đỏ xe kiếm quang chặn đường xuống dưới sau đó chớ mắt nhìn điểm kia thương chân nhân bỏ chạy Không nghĩ tới tiền bối này kiếm quang vậy mà tại không trung linh hoạt như thế tránh thoát kia đỏ xe kiếm quang chặn đường, càng quan trọng chính là cũng không có vì vậy mà giảm số độ, không có cho điểm kia thương chân nhân nửa điểm cơ hội, trực tiếp liền đem nó cho chu sát rơi. Mà càng làm cho mọi người giật mình là, mau tím kiếm quang chu sát một chút thương thật người về sau, vậy mà tại không trung nhất chuyển, quay đầu thẳng đến kia đỏ xe kiếm quang mà đi, nhìn đây ý là muốn thu thập cái này nửa đường xuất thủ ra hỏa. Mọi người sắc mặt một trận thay đổi, cảm thấy tiền bối này tính tình lại đủ sông, người xuất thủ kia là ai cũng còn không thấy liền dám giáo huấn người kia, không sợ đắc tội người sao? Dù sao điểm thương chân nhân tu luyện mấy trăm năm, tăng thêm tu chân giới bây giờ tình huống, coi như cái nào đó đại phái cao thủ cố ý chạy tới nghị muốn xuất thủ ngăn cản một chút cũng không phải là không thể được. Dù sao điểm thương thật người sống lời nói, hoặc là mời chào tiến vào bản phái bên trong, thậm chí ở lại bên ngoài làm một quân cờ đều là lựa chọn tốt, cho nên những cái kia chính đạo trưởng môn chưa chắc liền sẽ không xuất thủ cản một chút. Như thay cái chú ý cẩn thận người, có thể giết một chút thương chân nhân cũng liền thôi, về phần kia ngay cả chân thân đều không có một u ra ra hỏa, dù sao hiện nay cũng chưa chắc có thể giết đối phương, rước thoát liền mặc cho rời đi ngược lại tốt đi một chút. Dạng này cho dù ngày sau nhìn thấy cũng sẽ không thái quá xấu hổ. Bất quá Diệp Văn Ý nghĩ cùng bọn hắn khác biệt, hắn chỉ cho rằng người này như là đã xuất thủ, mà lại mình còn tại nó xuất thủ tình huống dưới xử lý một chút thương chân nhân, khẳng định như vậy là đã trở mặt, lại lưu cái gì chỗ chống ngược lại không có gì tất yếu, còn không bằng cứ gọi nó hiểu phải tự mình lợi hại, đối với mình có chỗ cố kỵ đến thỏa đáng Cho nên kiếm quang nhất chuyện, Tử Tiêu kiếm trực tiếp cùng kia đỏ xe kiếm quang đụng vào nhau, ra một tiếng chấn thiên giòn vang. Mà đúng lúc này, kia đỏ xe kiếm quang lọt vào công kích sau đột nhiên biến đổi, vậy mà tràn ra đầy trời hắc khí, trong hắc khí mơ hồ có khủng bố tiếng gào. Gọi người nghe nói có một loại buồn nôn ý u nôn, hoa mắt chóng mặt cảm giác. Bắc Hà cư sĩ thấy thế càng là sắc mặt đại biến, bận điệu quát to một tiếng, "Tiền bối cẩn thận, là chín ngày ma hóa huyết thần kiếm." Quy 2 chương 39, Đoạt châm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Chín ngày ma hóa huyết thần kiếm, đến tận cùng lợi hại đến mức nào Diệp Văn cũng không rõ ràng, bất quá từ Bắc Hà cư sĩ trong miệng hắn đã biết được cái này thanh thần kiếm muốn luyện chế thành công, là vô cùng phiền phức đồng thời khó khăn. Vốn đến chính mình hủy kia Bích huyết lao tổ một cái tế phẩm, Hắn còn tưởng rằng người này coi như có thể luyện thành kiếm này có lẽ phải rất lâu sau đó, nào ngờ tới hôm nay liền gặp. Tử Tiêu kiếm cùng 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm chạm vào nhau về sau, tử tiêu kiếm trên thân kiếm vậy mà nhiễm lên một tầng hắc khí, hắc khí kia bước lên lóa mắt huyết quang, sau đó nhượng lại đầu người choáng tiếng gầm gừ, không ngừng hướng kiếm quang bên trên ăn mòn. 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm nhưng ăn mòn pháp bảo, tiền bối mau đem thần kiếm thu hồi. 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm chỗ lợi hại liền ở chỗ nhưng ăn mòn hủy hoại người khác bảo, nếu là không cân nhắc cái này, men thần kiếm luyện chế hữu thương thiên hóa, đoán chừng không ít cao nhân đều sẽ nhớ chuôi này uy lực cường hành thần kiếm mà lại kiếm tên bên trong kia hóa huyết hai chữ cũng không phải là bài trí, như bị kiếm này làm bị thương, tự thân tinh khí thần đều sẽ bị nó hóa đi. Đối với người tu chân đến nói đây là tổn thương căn bản trọng thương, cho nên trong tu chân giới người vừa nghe đến kiếm này chi danh vô không cảm thấy sợ hãi phi thường. Diệp Văn lại cười lạnh một tiếng, người bên ngoài không biết được hắn còn không biết được ga. Mình tiêu tử tiêu kiếm vốn không phải là vật thật, chính là mình một thân công lực chỗ tụ mà thành, căn bản cũng không sợ loại này ăn mòn. Coi như thực tế không cách nào đem cỗ khói đen này bị lui, lớn không được tách rời chỗ một bộ phân bị ăn mòn kiếm khí cũng chính là tăng thêm bây giờ có thần niệm tương liên. Diệp Văn tùy thời đều có thể đem tuồn thất kiếm khí bổ sung bên trên, bởi vậy hắn không có theo Bắc Hà Cư sĩ lời nói đem Tử Tiêu Kiếm thu hồi, ngược lại là thần niệm khẽ động, kia Tử Tiêu Kiếm bỗng nhiên tuôn ra nóng rực xích hà chi khí đến, hắc khí kia bị cái này nóng rực tỉnh khí chỉ là vừa chiếu lập tức liền chôn vùi vào vô hình. Cái này cũng chưa hết, Tử Tiêu Kiếm tựa như đột nhiên lại mạnh lên rất nhiều, kiếm quang lóe lên tức thu về sau, mặc dù không bằng vừa rồi khí thế như vậy bàn bạc, nhưng cho người cảm giác lại là càng thêm nguy hiểm. Trường Kiếm tại không trung lưu lại một đầu màu tím vàng sáng, sau lại một lần nữa đánh vào chuẩn bị bỏ chạy chín ngày ma hóa huyết thần trên thân kiếm lúc này chín ngày ma hóa huyết thần kiếm lại nhận chịu không nổi, cả thanh kiếm tại không trung bay tròn đánh mấy cái xoáy suýt nữa trực tiếp bị Diệp Văn một kiếm này cho kích rơi xuống. cái này biến cố gọi tất cả mọi người là xương sở, không rõ vừa mới uy phong lắm liệt gọi mọi người cũng là cảm thấy khủng bố vô cùng ma kiếm làm sao như thế không góp sức. liên chỉ có kiến thức rộng rãi Bắc Hà Cư sĩ lập tức hiểu được, tiền bối chớ có thả chạy thanh kiếm ma này, thanh kiếm ma này còn không có luyện thành, khi thừa này lúc đem nó hủy đi. lời nói mới rơi, quanh thân Thiên Hà Thần Sạ tuôn ra óng ánh như sao quang, vây quanh Bắc Hà Cư sĩ nhất chuyển về sau lao thẳng tới bầu trời mà đi. Kia thần cắt tại không trung tụ tập ở cùng một chỗ, nghiêm nhiên một bộ trường đao bộ dáng, lúc này đao khí tung hành, khí thế bàng bạc sợ là ai thấy đều cho rằng đây là một thanh bảo đao, mà nghĩ không ra cái này trên thực tế là dùng một đống thần cắt biến hóa ra đến. Trường đao tại không trung nhất chuyển về sau trong hư không chuyển mấy cái vừa đi vừa về, chỉ là thời gian nháy mắt liền đem cái này lần cận một khoảng trời đều quét một lần, mọi người còn chưa hiểu cái này Bắc Hà cư sĩ đến cùng là đang làm gì thời điểm, chỉ thấy không trung đột nhiên toát ra một người đến, người này một thân áo bào đen, không phải kêu bí huyết lão tổ là ai. Diệp Văn nhìn thấy kia chín ngày ma hóa huyết thần kiếm thời điểm liền đoán được tất nhiên là gia hỏa này ở Trung quanh, chỉ là hắn không rõ gia hỏa này tại sao phải cứu điểm kia thương chân nhân, không phải là muốn để ta nhiều cái đối đầu, hắn cũng tốt đục nước béo cỏ. Đầu bên trong như vậy suy nghĩ, dưới chân lại là một bước hướng về phía trước một bước, tựa như bình thường bước đi không khác nhau chút nào. Thế nhưng là sau đó mọi người liền hiện Diệp Văn vậy mà xuất hiện tại bích huyết lao tổ sau lưng, mà lại vậy mà nhìn như 10 điểm tùy ý hướng cầm bích huyết lao tổ vô tới. Diệp Văn một trường này mềm mại bất lực, tự nhiên không nghe tiếng âm thanh, bích huyết lao tổ chỉ là phát giác được có người đột nhiên vọt đến phía sau mình lại không nghĩ rằng Diệp Văn đã xuất thủ, mình còn thúc lên Bích Mang Thần Châm muốn gọi chạy đến phía sau mình ra họa này nếm chút khổ sở. Không ngờ hắn kia Bích Mang Thần Châm vừa mới tê ra đến, mình trên lưng liền đã truyền đến đau đớn một hồi, lập tức một tiếng phanh tiếng vang để hắn hiểu được mình lại nhưng đã bị đánh trúng. Cả người giống như đột nhiên mất đi không chế máy bay chiến đấu đồng dạng hướng trên mặt đất đâm xuống đi, bất quá Bích huyết lao tổ hành hành nhiều năm như vậy tóm lại có chút thủ đoạn, người này quanh thân đều có hộ thân pháp bảo, tại Diệp Văn một trưởng đập bên trên thời điểm trên thân pháp bảo liền đã vung tác dụng, cho nên Diệp Văn một trưởng này trưởng kình phần lớn đều bị kia pháp bảo cho cả lại. Quên cái này một gốc dạng. Diệp Văn thấy một trưởng không muốn ra hỏa này tính mệnh cũng cảm thấy khá là đáng tiếc, thấy nó ngay tại hướng trên mặt đất ngã xuống, liền muốn đuổi theo kết quả trực tiếp hắn, không ngờ tới chính là mình vừa mới muốn động, một đạo tinh tế bích quang liền lao thẳng tới mình mắt, Diệp Văn hiểu được đây là kia bích huyết lao tổ bích mang thần châm, gì tổn hại cường hoành không thể si dọn, lập tức vận kính tại song trưởng trước sau sử xuất miên trưởng hòa khí kiếm chỉ đem mình quanh thân hộ. Cái chu toàn. Chỉ ngừng một trận đôm đốp tiếng vang, bích mang thần châm vừa đi một lần lại đi lại về, trong chốc lát vậy mà vây quanh Diệp Văn công kích 16 17 lần, nếu không phải Diệp Văn mắt khoái thủ gấp thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng dù cho như thế cũng đã để Bích huyết lao tổ cùng một chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng một đôi du trưởng nghịch kháng pháp bảo. Nếu là một chút cồn khí pháp bảo cũng liền thôi, nhưng kêu Bích mang thần châm thế nhưng là châm dài, cho dù là một chút hộ thân pháp bảo đều chưa chắc có thể ngăn cản được, kết quả vị tiền bối này vậy mà chỉ bằng du trưởng liền đo lấy. Sau đó mọi người lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, bất quá một tiếng này hơi có gì đó quái lạ, mọi người nghe được tựa như là răng rắc một tiếng, cùng lúc trước binh binh bang bang rất là khác biệt. Dương mắt đi nhìn, chỉ thấy Diệp Văn Huyền lập trong cao không, tay trái khẽ nâng, ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên vậy mà đem kia bích mang thần châm kẹp ở hai chỉ ở giữa mọi người nhìn thấy kia bích mang thần châm quanh thân bích sáng long lánh rung động không ngừng thế nhưng là diệp văn kia hai ngón tay giống như một đôi so bích mang thần châm còn muốn pháp bảo mạnh mẽ đồng dạng nguy nhưng bất động mặc cho cái này thần châm như thế nào uy chỉ là gắt gao đem nó kẹp ở trong đó gọi nó không thoát thân nổi vậy mà dùng ngón tay đem có thể kẹp lấy pháp bảo mọi người chỉ cảm thấy hôm nay chuyện này thực tế quá mức không thể tưởng tượng thậm chí có người hoài nghi mình có phải là nhìn thấy hào giác hẳn là ta nhìn thấy hết thảy đều là giả ta lâm vào ai cảnh ở trong sao bác hà cư sĩ càng là nuốt nước miếng một cái. Tu sĩ tầm thường có tốt, giống hắn loại này kiến thức rộng rãi, tu hành tuổi trường năng khiếu người càng là hiểu được Diệp Văn Chiêu này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Võ tu, thật là võ tu. Diệp Văn vừa mới kia một trận trường pháp liền để hắn cơ bản khẳng định mình lúc trước suy đoán, thế nhưng là kia cũng không bằng Diệp Văn Chiêu này đến do người, có thể sử dụng du thân cùng pháp bảo liệu mạng người trừ võ tu còn có người nào có thể làm đến? Cho dù là kiếm tu cũng là dựa vào một thanh phi kiếm mới có thể vung ra chiến lực, mà chỉ có võ tu mới có thể cố ý đem thân thể của mình rèn luyện thành như pháp bảo cường hành cũng không phải nói tu sĩ tầm thường liền không tu du thân, giống là đương kim cũng có thật nhiều tu du thân men phái, chỉ là bọn hắn tu du thân cùng võ tu tu du thân là vì hoàn toàn khác biệt mục đích. Các tu sĩ rèn luyện du thân là vì để thân thể của mình có thể dung nạp nhiều linh khí hơn, tu du thân bất quá là vì tốt hơn luyện khí. võ tu nhóm tu du thân thì là thuần túy vì chiến đấu. nhìn trong tay không ngừng rung động bích mang thần trâm, diệp văn cười hắc hắc, chế trụ món pháp bảo này, chín ngày ma hóa huyết thần kiếm lại bị mình tự tiêu kiếm vây khốn, nhìn kia bích huyết lao tổ còn có tài năng gì? chỉ thấy bích huyết lao tổ đã ngừng lại hạ lạc chi thế. Hai mắt đặt vào thanh thảm thảm làm người ta sợ hãi quang mang xa nhìn Diệp Văn trong tay Bích Mang Thần Châm, đồng thời trên miệng không biết nhắc tới lên cái gì, hai tay càng là bấm một cái phát quyết, cuối cùng vậy mà phun ra một ngụm thanh Bích Xà huyết dịch. Kia thanh Bích Xà huyết dịch tại không trung hình thành một cái quỷ dị đồ án về sau, chẳng những Bích Mang Thần Châm kình lực đại tăng, phía trên Bích Quang cũng càng thêm hung hãn, liền ngay cả trôi này bị mình tự tiêu kiếm vây khốn chín ngày ma hóa huyết thần kiếm cũng là đột nhiên tuôn ra lúc thì đỏ quang khí, sau đó gào thét một tiếng nháy mắt trở lại Bích huyết tổ bên người. Cùng là Diệp Văn giữa ngón tay kia một cây bích mang thần châm kình đạo càng ngày càng mạnh, Diệp Văn lúc này cũng là phạm lên tính bướng mình, người nghĩ đem cái này gọi về đi, ta lại không để nó trở về. Ngón tay một vật kình, quanh thân dâng lên một trận xích hà quang mang, mà lại cái này xích hà quang mang tựa hồ khắc chế cái này bích mang thần châm, Diệp Văn quanh thân quang mang mới hiện, trong ngón tay căn này thần châm vậy mà lục mang thu vào, chỉ là rung động càng thêm mánh liệt, đồng thời trên mũi châm đột nhiên bạo xe ra một trận bích quang thẳng đến Diệp Văn mắt trái. Diệp Văn thần niệm cùng một chỗ, hai mắt bên trong đột nhiên nhấp nhóáng một mảnh tử quang chiếu vào trận này tấn công bất ngờ mà đến bích mang phía trên, kết quả cái này bích mang giống như bị ánh nắng chiếu xe đến tuyết trắng đồng dạng tan rã không gặp, tử quang thuận thế rơi vào kia bích mang thần châm bên trên về sau, Diệp Văn một chút liền thấy rõ bích mang thần châm trong đó một chút điểm đặc biệt, thậm chí hiện bích huyết lao tổ kia ẩn tàng trong lúc đó một sợi thần niệm lan ra ngoài, Diệp Văn vận khởi toàn bộ thần niệm, nháy mắt liền đem thần châm bên trong huyết lao tổ thần niệm cho khu chụp dài bên trong, tăng thêm hai ngón bên trên xích hà Lửa nóng kinh khí vây quanh trung quanh, cái này một sợi thần niệm mới mới ra phải trầm đến, lập tức liền bị Diệp Văn trên ngón tay hồng hà giờ nờ g kinh khí cho đốt không còn một mảnh. Phúc. Bích Huyết Lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền phát hiện mình cùng Bích mang thần châm ở giữa lại vô liên hệ, vừa sợ vừa giận đồng thời quá mắng, cuồng vọng Si Nhi dám chiếm pháp bảo của ta, vốn Lão tổ thế không cùng ngươi bỏ qua, chỉ nghe lời này lời nói, tất cả mọi người coi là cái này Bích Huyết Lão tổ phải lớn chiêu, cùng vị tiên họ Diệp tiền bối liệu người chết ta sống liền ngay cả Diệp Văn cũng là triển khai tư thế chuẩn bị cùng nó đại chiến một trận, thậm chí ngay cả Tử Tiêu Kiếm đều đã chiêu trở về, thiện tay liền muốn đến cái thiên hạ thủ vi cường, cái kia liệu Bích Huyết Lao tổ lời nói đều chưa nói xong trực tiếp lại là phun ra một ngụm bích xe huyết dịch, sau đó niệm cú pháp quyết sau nháy mắt liền không thấy bóng dáng, liền ngay cả chuôi này chín ngày ma hóa huyết thần kiếm cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, cái này một trận gió núi thổi qua, Diệp Văn kia đã lại thật dài không ít đầu có chút phiêu nở đồng thời nhìn qua Bích Huyết Lao tổ biến mất không thấy gì nữa địa phương sương sờ, ta đi, vậy mà chạy rồi chỉ có bắc hà cư sĩ vọt người bay đến diệp văn bên cạnh lúng túng nói câu vừa mới van bối liền nghĩ nhắc nhở một chút tiền bối cái này bích huyết lao tổ cuộc đời làm ác vô số nhưng thủy trung có thể tiêu giao tự tại chỗ ý lại chính là kia một men ngàn bên trong chớp mắt vô hình đột nay độn pháp không lưu vết tích bất lưu thần ánh sáng chỉ cần bóp ra pháp quyết tiêu hao một ngụm tinh máu liền có thể lập tức đột đi vô tung ngay cả truy đều không cách nào truy diệp văn im lặng thầm nghĩ dạng này còn đánh cái cái dám a đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền nháy mắt không còn bóng dáng quả thực chính là vô địch đồng dạng tồn tại gặp người liền có thể tự dừng lao tử cuộc đời chưa bại một lần Bác Hà Cư Sĩ nghĩ thầm có thể là tiền bối này trên mặt nguy sơ mặt, liền lại nói: năm đó Ngami, thanh thành hai phái cao thủ ra hết, thậm chí còn liên lạc chung quanh mấy nhà đại phái nhưng thủy trung không có thể đem cái này bích huyết lao tổ giết chết, cũng là bởi vì cái này men độn pháp quá mức cường hành bá đạo. Lời này cũng coi là cho Diệp Văn tìm bậc thang dưới. Lúc trước nhiều người như vậy đều không thể lưu lại cái này lao tổ, Diệp Tiền Bối ngươi lẻ loi một mình bắt không được cũng thuộc về bình thường. Nghe Bác Hà Cư Sĩ nghe được lời này, Diệp Văn cũng cảm thấy tâm bên trong dễ chịu một chút, đưa tay nhìn một chút trên tay lặng lặng nằm. Cũng bình thường cường châm không có gì khác biệt bích mang thần trầm liền cảm thấy mình hôm nay cũng không tính to công bận rộn tốt xấu đem pháp bảo này cho đoạt tới đồng thời còn xử lý một chút thương chân nhân bao nhiêu cũng coi là giúp mình tại tu chân giới bên trong đánh xảy ra chút danh hiệu túi đầu đồng dạng nhìn nhìn diệp văn trong tay bích mang thần trầm bắc hà cư sĩ bội phục nói cái này bích mang thần trầm chính là bích huyết lao tổ hộ thân pháp bảo hôm nay bị tiền bối đoạt lấy cũng coi là đi tiêu bích huyết lao tổ một tay vừa mới bắc hà cư sĩ nhìn nhất thanh nhị sở Diệp Văn lấy hai ngón liền vây khốn Bích huyết lao tổ Bích mang thần châm, mà lại sau đó mắt thả tự quang hướng kia thần châm bên trên vừa chiếu, cái này Bích huyết lao tổ liền miệng phun máu tươi nguyên thần trọng thương, tất nhiên là Bích mang thần châm bên trong thần niệm bị tiền bối này cho giật đi, mới làm bị thương bản thân nguyên thần. Như vậy thủ đoạn Bắc Hà cư sĩ tự hỏi tuyệt khó làm đến, vị tiền bối này thần niệm võ kỹ mạnh liền xem như đặt ở mấy trăm năm trước cũng là ít có, đương kim tu hành giới bên trong có thể cùng nó sánh vai đoán chừng phải từ kia mấy nhà tên men đại phái bên trong tìm trên thực tế Diệp Văn không bằng hắn nghĩ mạnh mẽ như vậy, mình cái này thần niệm mặc dù cường đại nhưng cũng không đến nỗi vừa chớng mắt cũng có thể diệt bích huyết lao tổ một bộ phân thần niệm. hướng chi pháp bảo này theo bích huyết lao tổ nhiều năm, tế luyện nhiều năm như vậy, trong đó thần niệm thâm căn cố đế không phải dễ dàng như vậy trừ tận gốc. Diệp Văn cái này thần niệm cũng chỉ là lấy xảo tướng bích huyết lao tổ thần niệm cho bi xuất thần trầm, chỉ là như vậy căn bản không đả thương được bích huyết lao tổ, có thể làm bị thương bích huyết lao tổ thần niệm còn may mà mình hồng hà giờ nở khí, cái này men có dương nhiệt chi lực tình khí tựa hồ khắc chế bích huyết lao tổ ngắm lại ra hỏa này không phải chơi thi thể chính là chơi linh hồn, ta hiện tại tu hành tinh khí ngược lại là đích sắc khắc chế với hắn. Mây trắng khói thuần dương, hồng hà giờ nơ gơ thuật hỏa, đều là cái này rìa hối chi vật khắc tinh, Bích huyết lao tổ một thân công lực nhiễm quá nhiều rìa hối bản thân cũng không sạch sẽ mới có tốt như vậy hiệu quả. Còn có một nguyên nhân khác bọn hắn nhưng lại không biết, bích huyết lao tổ những ngày này rèn luyện chín ngày ma hóa huyết thần kiếm, nguyên thần bên trên cũng tương đối suy yếu, lúc này mới bị Diệp Văn Thừa cơ mà vào chiêm cái này hộ thân bảo vật. Diệp Văn lật tay một cái, cái này Bích Mang Thần Châm lập tức không thấy tang hơi, Bắc Hà cư sĩ hiểu được đây là tiền bối đem nó thu được chữ vật pháp bảo bên trong, tăng thêm thứ này chính là người ta cướp đoạt, mình cũng không tốt đẹp, chỉ là cùng Diệp Văn cất kỳ mới thấp giọng nói câu, cái này Bích Mang Thần Châm ngày xưa hại không ít tu sĩ chính đạo tính mệnh, tiền bối nếu muốn dùng còn cần cẩn thận, tốt nhất đem nó luyện chế lại một lần một phen lấy thêm ra để lấy dùng, tốt nhất có thể hơi. Thay đổi bộ dáng một chút. Tu chân giới tin tức truyền lại bắt đầu rất là chậm chạp, mà lại có không ít nhiều năm bế quan không ra ra hóa. Diệp Văn nếu là dùng cái này, Bích mang thần châm khắp nơi loạn đâm người, không chừng liền sẽ bị một chút không biết được tình huống người xem như Bích huyết lao tổ đồng đạo tiến hành truy sát. Mặc dù Diệp Văn không sợ, bất quá cái này cùng phiền phức vẫn có thể tránh liền tránh. Đa Tạ Cư sĩ nhắc nhở. Diệp Văn đối Bắc Hà Cư sĩ chắp tay, người ta hảo ý, mình đương nhiên cũng phải cấp người một chút mặt mũi. Bắc Hà Cư sĩ cười nói âm thanh, nên tiền bối khách khí. Về sau liền cùng Diệp Văn dắt tay rơi tại mặt đất. Lúc này Lưu Đạo cùng Hiên Linh tử bọn người mới lấy lại tinh thần, nhất là lấy Lưu Đạo biểu hiện nóng nhất tình. Đa Tạ tiền bối xuất thủ, giải tệ phái nguy hiểm. Diệp Văn cười cười, may mắn gặp Diệp tôi, liều trưởng Men không cần phải khách khí. Cái này cùng phái khác trưởng Men đánh gái mại dâm nói sự tình Diệp Văn thuần thục nhất, thế giới kia bên trong làm gần 10 năm trưởng Men, cái này nói chuyện khí độ đều đã nuôi dưỡng ra, cùng Liêu đảo mới nói mấy câu, Liêu trưởng Men liền đã nhìn ra trước mặt cái này một vị nói chuyện làm việc ở giữa tựa hồ cùng mình giống nhau đến mấy phần, hẳn là không biết tiền bối xuất từ gì Men gì phái. Diệp Văn lúc này cũng đã quyết định chủ ý, tăng thêm nhìn ra Liêu đảo tựa hồ nhìn ra cái gì liền cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp liền nói, tại hạ Diệp Văn, chính là thuộc sơn phái trưởng Men lần này ra tới là muốn cùng nội nhân đi chung quanh một chút, nhìn xem có hay không đệ tử thích hợp. Lời nói này nửa thật nửa giả, ai cũng tìm không ra đến em mở bệnh, mà lại lời nói bên trong còn mơ hồ để lộ ra đến mấy cái tin tức, trong đó nhất làm cho người để ý chính là hai cái vị này chính là nhiều năm tiềm tu cao thủ, đoán chừng bế quan cũng đóng mấy trăm năm, cho nên mọi người mới không biết hai người này, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới bị khả năng, dù sao từ một cái thế giới khác chạy tới loại thuyết pháp này. Đồng thời Diệp Văn cũng là một phái trí tôn, mà lần này ra đoán chừng cũng là vì mình men phái suy tính, muốn tìm cái chuyển thừa mới chốt mở rời núi đi lại. Nghe tới Diệp Văn lần này rời núi là vì cái này, mọi người vậy mà không tự giác thở dài một hơi, lại là nghĩ đến bây giờ hoàn cảnh bức bách, các môn các phái đều qua gấp căng thẳng thê thê thảm thảm, tên men đại phái khá tốt, cái này một chút tu sĩ tầm thường liền. Liễu đảo tự hồ cũng là nghĩ lên mình phái điểm thương mặc dù trốn qua lần này một đoạn, thế nhưng là thực lực khó mà tăng lên, ngày sau lại có đại kiếp sợ là lập tức liền muốn diệt phái, trong lòng cũng cảm giác đăm chất. Diệp Văn nhìn trái phải một chút mọi người phản ứng, đại khái cũng đoán ra mọi người đây là cần làm chuyện gì bất quá chuyện này cũng không tới phiên hắn đến nét phái tới tốt lắm thế là lời kế tiếp đều chỉ là nói một chút tu chân giới cái này một hai trăm năm bên trong sinh một chút đại sự hoặc là chuyện lý thú cùng bây giờ tu chân giới đại khái tình huống tiền bối kia thuộc sân phái tệ phái tổ sư từng nói bản phái có một đại kiếp cần tỉ thế ngàn năm mới có thể vượt qua cho nên bản phái một mực phong bế núi men không để ý tới ngoại vụ nếu không phải diệp mô muốn tìm mấy cái đệ tử mới lần này cũng sẽ không xảy ra đến liễu đảo nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ không có kế tiếp theo truy hỏi người ta nói rõ tỉ thế đó chính là không gặp khách lạ hỏi lại liền có chút không biết tốt xấu Bất quá mọi người ngược lại là không có hoài nghi Diệp Văn lời nói này thật giả, chỉ có Ninh Như Tuyết thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, Sư Minh lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Quy 2 chương 40, tu hành giới thế lực. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Bất kể như thế nào, Diệp Văn lần này phen này xem như triệt để đem Thục Sơn phái tên tuổi cho hô lên, mặc dù không biết bao lâu thời gian mới có thể để cho tu hành giới người đều hiểu được dạng này một môn phái, bất quá lân cận phái điểm thương cùng Nga Mi phái chỉ sợ đều sẽ ngay lập tức biết được Thục Sơn phái tồn tại. Phái điểm thương liền không nói, Nga Mi phái thế nhưng là có đệ tử ở bên hai bọn họ sau khi trở về khẳng định phải đem hôm nay chỗ sinh sự tình một năm một mười nói cho trong phái trưởng bối biết được khi đó thuộc sơn phái tên tuổi khẳng định sẽ truyền đến người hàng xóm này lỗ hổng ở trong đồng thời cùng nga mi phái quan hệ tương đối gần thanh thành phái khả năng cũng sẽ biết được lại hướng xa nói đoán chừng chính là côn lôn phái tiền đề còn phải là bắc hà cư sĩ thật đem côn lôn phái đặt ở tâm bên trong cố ý trở về cùng côn lôn trưởng môn báo cáo chuyện hôm nay nếu là bắc hà cư sĩ đối kia côn lôn phái vốn là không có gì lòng cảm biến đoán côn lôn phái trong thời gian ngắn sẽ không hiểu phải nhóm người mình sự tình cái khác như là thiếu lâm võ đang Hoa sơn cùng phái liền không cần phải nhắc tới. Mọi người tại đây mặc dù cũng không ít phái khác đệ tử, nhưng còn thật không có những cái kia đại phái con cháu. Đoán chừng là phái điểm thương chuyện này căn bản là nhập không được người ra phát mắt, không đáng ba ba chạy đến. mi phái sẽ phái người cũng là nhớ lân cận bên trong chi tỉnh, không ra mặt nói thì dễ mà nghe thì khó. Mọi người hàn huyên một trận về sau, cái này sành bên trong cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người, bất quá mấy người kia đều là thân phận tôn quý nhất, thân là trưởng môn liễu đảo không đề cập tới, nó hảo hữu hiên linh tử cũng tự nhiên tiếp khách. Trừ cái đó ra Bắc hạ cư sĩ cùng nhan hường. Tuần hướng đều tại, còn lại chính là Diệp Văn cùng Linh như tuyết, hai người tiền bối cái thân phận này để bọn hắn ngồi tại bên trên, cũng là Liễu Đạo cảm giác Diệp Văn xuất thủ tri ân, cho nên mời Diệp Văn chiếm giữ thừa vị, sau đó gọi tới đệ tử phân phó một phen lúc này mới cùng mọi người nói tới nói lui. Điểm thương chân nhân bị Diệp Văn tiện tay dứt đi, phái điểm thương coi như hữu kinh vô hiểm qua cái này một nã quan, Liễu Đạo lộ ra nhẹ nhõm không ít, đang khi nói chuyện cũng thỉnh thoảng mở lên mấy cái trò đùa, tăng thêm hiên linh tử cũng ở một bên giúp đỡ, cho nên mọi người nói chuyện cũng coi như tận hướng. đương nhiên, không thiếu được Bắc Hà Cư sĩ cùng Nhan Hưng muốn thám thính thám thính Diệp Văn kia sơn phái nội tình. Đối này Diệp Văn cũng đều là mập mờ suy đoán, chỉ là mơ hồ nói câu, qua trận ta còn cần bốn phía đi vòng một chút, khi đó ổn thỏa đi núi Nam Mi tiếp một phen. Tân, có lẽ sẽ mang lên mấy tên đệ tử cùng đi, gọi bọn hắn thấy chút việc đời. Tiền bối đến đây, Tệ phái Hoang nên cực kỳ, cùng đến lúc đó sư huynh đệ ta tất nhiên tự mình nên đón nhanh Hưng nghe tới cái này bên trong liền minh bạch, cái này thuộc Sơn phái sợ là cũng có mấy phần lực lượng. Lúc trước hắn còn suy đoán cái này thuộc Sơn phái có thể hay không cũng chỉ còn lại có hai vị này, không có người bên ngoài. Cho nên cái này Diệp lão tiền bối mới có thể mang theo nội nhân vội vàng rời núi tìm kiếm khắp nơi đệ tử tốt truyền thừa môn phái. Nếu nói như thế, có lẽ mình hẳn là cùng trưởng môn nói tỉ mỉ một phen, để trưởng môn ra mặt đem hai vị này lão tiền bối lưu tại Nga Mi phái bên trong, bởi như vậy bọn hắn Nga Mi phái thực lực lại có thể tăng lên không ít. Chỉ là Diệp Văn Câu nói này liền hiện ra hắn thuộc sơn phái cũng không phải là quang can tư lệnh, Diệp Văn dưới tay cũng là có người cho dù còn không thấy, thế nhưng là đã người ta đã đem lời phóng suất, tự nhiên sẽ không là nói bậy. Dù sao cái này tu chân đệ tử cũng không so cái khác, còn có thể lâm thời bắt người góp đủ số lừa gạt một phen. Diệp Văn trong đầu suy nghĩ lại là tìm cái thời gian mang theo Hoa Y cùng tỏ Mị đi núi Ngami đi một vòng. Mặc dù Tọa Mị cái này Lào Mị có thể sẽ gây nên một chút tranh luận, bất quá không có tranh luận sao có thể gọi bản phái thanh danh tăng lên, tăng thêm bây giờ đại bối cảnh, đoán chừng cũng không có ai sẽ quá mức để ý. Càng quan trọng chính là, mình giáo sư tỏ Mị những cái kia công phu thực tế là quá kia cái gì, không nói trước nguyên bản trò chơi, chính là mạn gà bây giờ cũng đã tồn tại, bảy xe đấu khí cùng tuyệt đối lĩnh vực cũng không phải không ai hiểu được sự vật. Mình muốn đem cái này hai bộ công pháp làm thuộc sơn phái ở cái thế giới này lập thân gốc dễ, không thiếu được muốn làm điểm công tác chuẩn bị biện pháp đơn giản nhất chính là trước mang tỏ mỹ đi nga mi phái đi một vòng đem kia bảy xe đấu khí khoe khoang khoe khoang, khoang trước không lưu đổ gì chấn kinh bao nhiêu nhiều người ít người những này chỉ là tràn ra một cái tín hiệu vị này lao tiền bối thật lợi hại ngay cả mạn gã bên trong công phu đều có thể cho chỉnh ra đến tuyệt không phải nhân vật bình thường dạng này cũng liền có thể giải thích bọn hắn thuộc sơn phái một đống lớn loạn thất bát tao xuất từ tiểu thuyết mạn gạ bên trong công phu thậm chí coi như mình sử xuất hồn thiên bảo giám, sợ là những người này cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ sẽ không đem sự tình nghĩ đến quá lệch địa phương chỉ là như vậy vừa đến đã có một chút phiền phức hắn nhất định phải cam đoan mình cao nhân tiền bối hình tượng không thể sụp đổ nếu không hết thảy đều xong đời đại cát trong lòng suy nghĩ cái không sai bị lắm Diệp Văn ngồi tại cái này bên trong cũng nghe không ít liên quan tới tu hành giới sự tình ngựa đám người này đàm luận hắn rốt cục đại khái minh bạch hiện nay tu chân giới tình huống tình huống ngược lại là cùng hắn lúc trước chỗ võ lâm không sai bị lắm đương kim tu hành giới mạnh nhất tự nhiên là côn lôn phái bởi vì kia trước mắt duy nhất còn có thể để người tu hành nhóm tu luyện côn tiên cảnh liền tại côn sơn bên trên xác thực nói là cửa vào tại côn lôn sơn Diệp Văn đã nghe rõ cái này côn luân tiên cảnh là một cái cùng thế giới này hoàn toàn không liên quan một cái song song tiểu thế giới chỉ là tại côn luân sơn trên cũng có một cái vết nước bị tu hành giới. tiền bối đại năng cho ổn định lại về sau trở thành qua lại thông đạo bắc hà cư sĩ sẽ trực thuộc tại côn luân phái bên trong chưa chắc không phải cân nhắc đến có thể mượn côn luân phái quan hệ đi kia côn luân trong tiên cảnh tu hành dạng này mới không tới mức chỉ có thể ở bên ngoài chớm mắt nhìn tu vi của mình từng ngày lui bước cuối cùng hóa thành cho bụi côn luân phái về sau liền số thiếu lâm võ đang hai nhà này ở thế tục bên trong uy danh hiện hách môn phái tại tu chân giới cũng là rất có uy thế nếu không phải côn lôn phái có côn lôn tiên cảnh lá bài tệ này cái này hai phái thật là có khả năng cũng trở thành tu chân giới ngôi sao sáng thiếu lâm phái liền không nói này môn phái tại tu hành giới chủ tu phật pháp phật pháp và đạo có học tương tự nhưng cũng có rất nhiều khác biệt có thể nói đều có diệu dụng thực lực cũng là cường hành vô song phái vũ đương thì cùng diệp văn biết phái vũ đương hơi có khác biệt nghe nói tu chân giới phái vũ đương đạo thống chính là chuyển thừa từ toàn chân giáo trừ cái đó ra hoa sơn phái cũng là chuyển thừa toàn chân giáo đạo thống so sánh khác biệt chính là Hoa sơn phái đạo thống càng thuần túy một chút, chính là toàn chân giáo hách đại thông truyền thừa. Phái Vũ đương đạo thống là cái tiêu bên trong truyền thừa Diệp Văn không có nghe những người này nhắc lên, chỉ là hiểu được phái Vũ đương tình huống không bằng ngoại nhân xem ra tốt như vậy, bởi vì trên núi võ đang phái Vũ đương không là đơn thuần một cái truyền thừa, mà là thật nhiều truyền thừa cùng tiến tới. Nói trắng ra chính là thật nhiều gia môn phái liên hợp lại, chỉ là bên ngoài để cử ra nhất mạch tiên là truyền thừa từ toàn chân đạo thống thôi. Mặt khác, Trương Tam Phong tại tu chân giới bên trong địa vị khá cao, bởi vì nghe nói cái này một vị có thể là gần ngàn năm bên trong có khả năng nhất phi thăng thành tiên cao nhân. Không sai, lao đạo này còn chưa có chết đâu. Trước mắt ngay tại côn lôn tiên cảnh bên trong bế quan tiềm tu, trừ phi phái vũ đương đứng trước diệt phái hỏa lớn, nếu không tuyệt không ra. Thiếu lâm võ đang phía dưới chính là hoa sơn, nga mi, thanh thành mấy phái, mặc khác chế khí cát, luyện khí tông, bách thảo giúp đều không khác mấy thuộc về một cái cấp bậc, chỉ là cái này mấy phái ở trong hoa sơn cùng nga mi thực lực đối sát thiếu lâm võ đang hai phái thanh thành so sánh yếu nhược thế không ít. Những năm này càng là lấy nga mi phái ngựa là xem, Nghiễm nhiên chính là nga mi phái tiểu đệ, hai phái liên hợp cùng một chỗ muốn thật lên phân tranh thậm chí không sợ thiếu lâm võ đang cùng côn lôn mấy phái cái khác kia ba phái thì là bởi vì có đặc biệt kỹ nghệ mới tại tu chân giới có một chỗ cắm rủi đương nhiên thực lực bản thân cũng là không kém bằng không bọn hắn cũng vô pháp chuyển thừa đến này những này đại phái nói xong mới đến giờ thương hoàng sơn long hổ phái thanh tịnh phái mao sơn cùng thượng vàng hạ cá một đống lớn môn phái những môn phái kia danh tự vừa vào phải diệp văn thai bên trong cũng làm cho hắn có chút điểm giận mình bởi vì những môn phái kia cũng đều là một chút chuyển thừa lâu ngày danh môn không nghĩ tại bây giờ tình huống dưới đã biến thành tâm lưu điểm thương hoàng sơn trước không đề cập tới Long hổ phái cùng Thanh Tịnh phái đều là chính tông toàn chân đạo thống, tại đạo gia địa vị vốn cũng không tụ, mà tu hành giới bên trong huyền môn chính tông danh hiệu còn thật là tốt dùng. Mao Sơn cũng là nổi danh đạo gia thánh địa, không nghĩ bây giờ vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy. Chỉ là Mao Sơn ở thế tục giới bên trong danh vọng ngược lại là vẫn như cũ cường thịnh, không so Thiếu Lâm Võ đang đi kém, nghĩ đến là vì bảo trụ truyền thừa. Mao Sơn ở thế tục giới trung hạ công phu tương đối lớn, mà Thiếu Lâm Võ đang ngược lại là tiện tay mà làm thôi, cho nên ở thế tục bên trong cái này mấy phái danh vọng tương đối tiếp cận. Chư những môn phái kia, còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám môn phái vẫn như cũ tàn tại thế bất quá căn cứ những người này chỗ thấu một thu ra tới chỉ sợ qua không được một hai trăm năm cái này một nhóm lớn tiểu môn phái liền muốn đều đoạn tuyệt sạch sẽ không có có thể tiếp tục tu luyện hoàn cảnh không có có thể chuyển thừa tiếp đệ tử những môn phái tiêu tiêu vong bất quá là vấn đề thời gian thôi như kia thiên phủ tông chính là như vậy một cái tiểu môn phái vẫn như cũ còn không có tiêu vong cũng chỉ là dựa vào mấy cái công lực coi như không tệ thế hệ trước gượng chống lấy thôi chỉ cần mấy người kia vừa đi này môn phái lập tức liền phải sụp đổ còn có hôm nay đến đây cho phái điểm thương trợ quyền cũng phần lớn là lần cận tiểu môn tiểu hộ nghe nói một người trong đó hay là la phủ phái trưởng môn ngàn bên trong xa xôi ba ba chạy đến trợ quyền còn không phải liền là vì có thể cùng phái điểm thương kéo lên điểm quan hệ để cho từ gia môn phái có cái chỗ dựa có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm đáng tiếc liền một người như vậy bây giờ ngay cả cái này phòng đều vào không được hiện nay cũng không biết là rời đi hay là tại địa phương khác ngồi cùng nó nó đồng đạo nói chuyện phía đâu lúc ấy nghe nói những ngày thời điểm Diệp Văn đã cảm thấy một trận thổ thức kia la phủ sơn cũng là từ xưa đến nay đạo giáo thánh địa một trong chưa từng nghĩ bây giờ vậy mà nghèo túng đến tình cảnh như vậy chính suy nghĩ chỉ nghe Bắc Hà cư sĩ thở giải nói. Đáng tiếp trăm năm trước trận kia đại họa, để Đông Hải Đồng Lai Tiên Cảnh Thông đạo trận pháp bị hủy nếu không chúng ta tu hành giới cũng sẽ không nghèo túng đến tình cảnh như vậy Diệp Văn lúc này mới hiểu được nguyên lai cái kia có thể cung cấp người tu luyện trừ côn lôn Tiên Cảnh bên ngoài còn có một cái Đồng Lai Tiên Cảnh nhưng lại không biết cái này Đồng Lai Tiên Cảnh đến tận cùng là nguyên nhân gì bị hủy đi à nói như vậy chỉ sợ không đúng hẳn là thông hướng Đồng Lai Tiên Cảnh Thông đạo bị hủy đi để chúng người vô pháp đi vào như vậy cái này Đồng Lai Tiên Cảnh có cùng không có cũng liền không có gì khác biệt suy nghĩ một chút Diệp Văn mở miệng thử dò nói kia bồng Lai Tiên Cảnh sinh chuyện gì hắn không hỏi làm sao rồi, cũng không hỏi tình huống như thế nào, chỉ nói sinh chuyện gì khẩu khí này liền để mọi người cảm thấy cái này lão tiền bối cũng biết bồng lai tiên cảnh, chỉ là bởi vì bế quan quá lâu, không biết gần nhất tình trạng. Bắc Hà cư sĩ Tả hữu nhìn lên, ở trong sân người liền số hắn tuổi tác dài nhất liền mở miệng nói, trăm năm trước bắt đầu cái này trong thế tục liên tiếp sinh không ít chiến sự, lúc ấy chúng ta người tu hành cũng có vào, kia một trận đại chiến hơn bo vừa lúc đem kia bồng lai tiên cảnh lối vào cho hủy, cho nên hắn cũng không nói quá nhỏ, chuyện kia đối với tu hành giới đến nói cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên hàm hàm hồ hồ hồ lộng qua cũng chính là. Nói quá nhỏ hắn thật sợ cái này tính tình tựa hồ có chút sông tiền bối làm xảy ra chuyện gì tới. Lại không muốn Diệp Văn một chút liền minh bạch Bắc Hà cư sĩ lời nói sự tình chỉ là cái gì, đâu chuyển dưới hiểu được sau liền không hỏi thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị hiểu được. Mãi cho đến mọi người nói một hồi lâu, Diệp Văn lúc này mới đột nhiên mở miệng, không biết kia Côn Lôn tiên cảnh nghĩ muốn đi vào tu luyện có yêu cầu gì. Liễu đạo cùng Hiên Ninh tử đều là nói thầm một tiếng, đến lại là hai bọn hắn khi Diệp Văn là bế quan rất lâu lão nhân, bây giờ lại có môn phái áp lực háng trên bờ vai, như vậy dạng người khẳng định sẽ tìm nghĩ kia Côn Lôn tiên cảnh sự tình. Lúc trước không nói lời nào chính là muốn nhìn một chút cái này lão tiền bối có thể chịu tới khi nào, chưa từng nghĩ cái này đều trò chuyện nửa ngày mới mở miệng, như vậy dưỡng khí công phu bọn hắn tự hỏi là đại đại không bằng. Nhưng lại không biết Diệp Văn vừa rồi một mực lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, muốn nhiều mò thanh tu hành giới sự tình cho nên mới không nhớ ra được cái này gốc dạng bây giờ tự hỏi nghe không sai biệt lắm, liền muốn hỏi một chút côn lôn tiên cảnh sự tình, vừa mới những người này nói chuyện, côn lôn tiên cảnh sự tình đều là một câu mang qua, căn bản là không có thấu một u ra tin tức gì. Bắc Hà cư sĩ nhìn trái phải một chút, hiện vấn đề này tựa hồ còn phải từ hắn đến trả lời bởi vì mọi người tại đây vẫn thật là chỉ có một mình hắn đi qua kia côn lôn tiên cảnh, cái khác như nhan hưng, tuần hướng đều là tu vi còn chưa tới như vậy tình trạng, mà lại trong phái bối phân cũng thấp. coi như nga mi phái coi trọng hai người bọn họ, đoán chừng cũng muốn lại rèn luyện rèn luyện mới có thể đưa đi côn lôn trong tiên cảnh tu luyện. phái điểm thương ép căn bản không hề nhập kia bên trong tu hành tư cách, hiên linh tử cái này một cái tán tu cũng là bình thường không hay, cũng chỉ có hắn là bởi vì tu vi cao thâm, lại có côn lôn phái làm chỗ dựa lúc này mới có thể thường xuyên xuất nhập. cái này côn lôn tiên cảnh bởi vì can hệ trọng đại, cho nên các môn các phái đều liên hợp lại đặt thành hiệp nghị. Như muốn đi vào bên trong bên trong tu luyện, không phải là người tu vi cao thâm, có lẽ có thể đủ chuyển thừa môn phái đệ tử tinh anh không được đi vào. Bắc Hà cư sĩ vốn còn nghĩ máy móc đến điểm nói nhảm, không ngờ Diệp Văn phất phất tay, nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, những này lắc lư người liền đừng đề cập, hay là nói thẳng điểm thực tế. Lúng túng gãi gãi gương mặt, Bắc Hà cư sĩ đành phải mở miệng nói, kỳ thật những này điều lệ ta cũng không lớn tán thành, làm sao thấp cổ bé họng, cải biến không được cũng chỉ có thể đi thích ứng bây giờ ta cũng chỉ có thể ném tiệu côn luôn phái mới có thể ứng đến giờ tàn canh công thừa, cho nên Diệp Văn không quan trọng mà nói, chuyện này lại không liên quan gì đến ngươi, một mực nói đến chính là, nói trắng ra, chỉ cần tiền bối môn phái có thể trở thành đương kim trong giới tu hành đếm được bên trên danh hiệu đại phái, như vậy liền có thể nhập kia Côn Lôn tiên cảnh bên trong tu hành, đếm được bên trên danh hiệu. Diệp Văn suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng hướng kia Nga Mi phái hai người trẻ tuổi trên thân thoáng nhìn, cùng Nga Mi phái cùng phái không sai biệt lắm liền có thể là. Lúc trước hắn từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau đã hiểu được, Nga Mi phái là có được tặng người đi kia Côn Lôn tiên cảnh bên trong luyện công tư cách, mà phái điểm thương nhưng không có, có thể thấy được giữa hai cái này chính là to lớn đường danh giới mình thuộc sơn phái hiện tại ngay cả phái điểm thương cũng không bằng muốn trở thành cùng Nga mi phái sánh vai đại phái đoán chừng còn có hắn bận dịu bắc hà cư sĩ nhìn thấy lời này đều triển khai nói liền cũng không còn che giấu nhẹ gật đầu nếu tiền bối môn phái chi vi nhìn có thể đạt tới như vậy hoàn cảnh chẳng những có thể lấy tự do xuất nhập côn lôn tiên cảnh thậm chí có thể ở trong đó tuyển ra một chỗ làm từ gia môn phái tu luyện đạo trường chỉ là bây giờ côn lôn tiên cảnh bên trong nơi tốt đều bị chiếm cứ tiền bối nếu là đi lấy diệp văn tu vi tự nhiên có thể tiến vào kia côn lôn tiên cảnh chỉ là điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý nương đến nào đó một phái môn hạ nếu là hắn muốn mang người đi vào vậy liền phiền phức rất nhiều người ta chỉ muốn nhìn ngươi người trưởng môn này thực lực còn phải xem thử xem môn đồ thực lực nếu là mọi người cho rằng ngươi đám này đệ tử không được không có gì bồi dưỡng giá trị như vậy đồng dạng sẽ không để cho nó đi vào mà để mọi người tâm phục khẩu phục nhất biện pháp đơn giản là cái gì hay là nắm đấm Diệp Văn nhất định phải để cho mình đám này đệ tử hình thành sức chiến đấu như vậy thu hoạch được một cái xuất nhập tư cách tự nhiên cũng liền thành chuyện thuận lý thành trương cũng may vô luận bảy xe đấu khí còn là tuyệt đối lĩnh vực cũng có thể thời gian ngắn hình thành chiến lược công pháp chỉ cần cho hắn một chút thời gian nghĩ như vậy muốn đoạn phải một cái ghế hẳn là không có vấn đề gì chỉ là phiền phức ở chỗ như thế nào có thể làm cho mình môn phái dương danh tu chân giới dù sao thế giới này người tu hành nhóm đều điệu thấp bí ẩn làm việc coi như một người bị người chặt thành bánh nhân thịt bao sủi cảo sợ là cũng được 3 năm 7 năm về sau mới có người hiểu được có lẽ là nhìn ra Diệp văn vấn đề Bắc Hà cư sĩ đột nhiên nói chúng ta người trong tu hành cách mỗi 20 năm đều sẽ có lần tụ hội lần này gặp nhau thời gian đã không xa Diệp tiền bối gọi ta Diệp trưởng môn chính là Diệp trưởng môn nếu có hứng thú không bằng kéo cửa lên đồ đệ tử cùng nhau đến đây Bắc Hà cư sĩ lời nói này cuối cùng là giải diệp văn phiền phức, mặc dù hắn đã sớm nghe nói tu chân giới có dạng này một cái tụ hội, nhưng là hắn một không biết thời gian hai không biết địa điểm, đồng thời không có người giới thiệu lời nói hắn coi như tìm đến nơi người cũng quá sức sẽ để cho hắn đi vào. Hắn nguyên bản còn tìm nghĩ muốn hay không cùng Nga Mi dựng vào điểm quan hệ, đến lúc đó cùng đi nhìn xem. Hiện tại nha, trước tiên có thể từ Bắc Hà cư sĩ kia bên trong hỏi nhiều một vài thứ. Đối với thuộc sơn phái muốn dương danh một chuyện, Bắc Hà cư sĩ là cảm thấy không quan trọng, mà Nhan Hương cùng Tuần Hướng thì là lẫn nhau nhìn mấy lần, cảm thấy người hàng xóm này sợ là không đơn giản sau khi trở về tất nhiên phải thật tốt bẩm báo trưởng môn mới được, mà lại vô luận là kia diệp trưởng môn hay là chồng người thực lực đều là không tầm thường bây giờ cũng không biết nó đệ tử thực lực như thế nào, nếu là đệ tử thực lực cũng không yếu, vậy chúng ta sợ là lại muốn thêm một cái đối thủ cạnh tranh. tuần hướng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên lấy thần niệm đưa tin, đối với mình sư huynh nói, có lẽ chúng ta trước tiên có thể để thanh thành phái tham dò tham dò cái này thuộc sơn phái, dù sao nếu là thuộc sơn phái cướp được một cái ghế, chúng ta nga mi phái còn không thấy phải như thế nào, kia thanh thành phái vị trí coi như nguy hiểm. nhan hương bất động sinh xe nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người tại đây liền ủy quyền. Nơi này sự tình đã, ta cùng sư đệ liền về trước núi Namy, tại cái này bên trong trước hướng chư vị tiền bối cáo cái tội, ngày khác các tiền bối như đến núi Namy, văn bối định giang nên tiếp ở cửa tiếp. Dứt lời cùng mấy người lẫn nhau thi lễ, cùng tuần hướng rời đi đại sảnh sau lái kiếm quang trực tiếp rời đi. Diệp Văn nhìn xem hai người này rời đi phương hướng đối với mình sư muội thấp giọng nói, chúng ta thuộc sơn phái muốn ra mặt, không thiếu được muốn có thật nhiều phiền phức. Hắn cái này lời mặc dù thấp giọng đi nói, thế nhưng là tất cả mọi người là nhân vật nào? Tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, cảm thấy đều nói, tiền bối này tâm lý ngược lại là gương sáng. Quy hai chương 41, cạnh tranh VS cầu cứu nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Nhan Hưng cùng tuần hướng rời đi về sau, Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết cũng liếc nhau một cái, lập tức liền cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ là Liễu Đảo cái chủ nhân này nhà đối với Diệp Văn vừa mới cứu bọn hắn men phái đại ân nhân có chút cảm kích, cho nên như muốn lưu tại cái này bên trong hào hảo, hảo đảm bên trên nói chuyện. Mặc dù không rõ ràng cái này Liễu Đảo có phải là cũng muốn mượn cơ hội cùng Thục Sơn phái dựng vào quan hệ thế nào, nhưng là lúc này Diệp Văn nhưng không có tâm tư tại cái này bên trong cùng hắn sóng tốn thời gian, chỉ phải nói ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, mà lại ta kia đồ nhi còn đang chờ ta trở về không làm cho hắn lo lắng. Lúc này mới mượn cớ cách điểm Thương Sơn, cùng Ninh Như Tuyết lái kiếm quang hướng bắc mà bay. Thoạt đầu Bắc Hà cư sĩ cũng muốn cùng Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết đồng đạo một trận, bất quá lập tức hắn không biết là nhớ ra cái gì đó về sau liền đi vòng tây bắc, đoán chừng là chuẩn bị trở về Côn Lôn sơn đi. Diệp Văn cũng không biết được Bắc Hà cư sĩ cái này đột nhiên đi vòng có phải là chuẩn bị trở về Côn Lôn phái bên trong, đem mình cùng Thục Sơn phái sự tình nói cho Côn Lôn phái trưởng men biết được, dù sao hắn hiện tại ước gì biết Thục Sơn phái càng nhiều người càng tốt, cũng coi là một loại tiền kỳ lẫn lộn. Người đều là như thế này, càng là không rõ rõ tình trạng lại càng tốt kỳ càng hiếu kỳ liền càng muốn biết. Bọn hắn ý nghĩ như vậy đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, mình lại mang theo một đám đệ tử hiền thân, loại kia lực trùng kích tuyệt đối so với mình trực tiếp xuất hiện lớn hơn rất nhiều. Sư huynh, lần này chúng ta đem Thục Sơn phái danh hiệu đánh ra ngoài, sau khi trở về lại là muốn bắt đầu bồi dưỡng đệ tử. Lúc này Diệp Văn đã hiểu được, kia 20 năm một lần tu hành giới lớn tụ hội vừa lúc chính là tại 2011 năm đầu năm, mà dưới mắt đã là 2005 mỗi năm nguồn, khoảng cách lần sau tụ sẽ còn có 5 năm quan cảnh, khoảng thời gian này bên trong hắn cũng không biết có thể bồi dưỡng được đến bao nhiêu đệ tử, chỉ có thể tận lực cố gắng. Ta xem trường, chỉ cần đem 7 xe đấu khí luyện đến lục đấu khí tại Hữu cảnh giới liền có thể tính là đệ tử ưu tú, đệ tử như vậy nếu là có thể có hơn 10 cái, như vậy chúng ta phái đoàn không coi là kém. Hắn không rõ ràng những cái kia tên men đại phái đến tuột cùng có bao nhiêu ra xe đệ tử, bất quá cân nhắc đến mình cùng Linh Như Tuyết cũng coi là hai đại uy hiếp tính vũ khí, các đệ tử chỉ cần có thể chống lên chảng diện cũng liền đầy đủ. Bây giờ Cờ Dít cùng Tọ Mỹ đều xem như tu luyện không sai bị lắm, tăng thêm Cờ Dít có đen năng lượng tối làm cơ sở, nếu là có thể đột phá đỏ đấu khí, liền cũng coi như là một cái lấy ra được men đồ. Bởi như vậy ra men bên ngoài cũng là khỏi phải tổng từ mình ra mặt, cũng tốt hiện ra hắn trưởng men uy phong. Nếu là tu luyện tuyệt đối lĩnh vực, cái này lực lượng hắn còn không có tìm người thí nghiệm qua, cũng không biết luyện tới trình độ nào tính là cái gì thực lực, chỉ nhìn nguyên tắc lời nói tuyệt đối lĩnh vực luyện đến đỉnh uy lực ngược lại cũng coi là không yếu, ngang so sánh một chút. Chán. Diệp Văn gãi gãi đầu, hiện tuyệt đối lĩnh vực luyện đến đỉnh tựa hồ cũng so ra kém bảy xe đấu khí luyện đến đỉnh, hẳn là muốn cùng bảy xe đấu khí cùng cấp loại, còn phải đột phá tuyệt đối lĩnh vực luyện thành phía sau những lực lượng kia. Vấn đề này để Diệp Văn có chút vào đầu, dần độn dáng vẻ để bên cạnh Ninh Như Tuyết cũng là cười khúc khích. Sư Minh đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Văn Thật cũng không giấu nàng, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Tỏ bị kêu bảy xe đấu khí ngươi đã gặp, ngược lại là còn có một men công pháp có thể không nhận lập tức hoàn cảnh hạn chế, đồng dạng có thể vung ra cường hoành thực lực. Mà lại cái này hệ thống sức mạnh cho dù không còn khí cảm giác người cũng có thể tu luyện thành công. Tuyệt đối linh vực tu luyện lại không phải nội khí một loại đồ chơi, tự nhiên không cần khí cảm. Bất quá có khí cảm lời nói tựa hồ có thể vung ra một chút đặc thù chiêu thức. Bất quá ngẫm lại, nếu là đã có lực lượng mang theo bên trong, muốn hiện khí cảm ngược lại muốn dễ dàng nhiều, cho nên cái này cũng không tính được vấn đề gì. Diệp Văn xoắn xuýt là hắn nhưng không có cứu cực lực lượng loại hình đồ vật, cũng không biết tu luyện tuyệt đối lĩnh vực những người này có thể hay không tự hành đột phá tầng này rằng buộc. Hai người bây giờ đều là tu vi cương hành, tăng thêm lúc trước cưới kiếm quang đầy trời loại bay, đối với ngự kiếm phi hành một đạo cũng có linh mộ mới, Ninh Như Tuyết trước không đi nói, Diệp Văn cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp men lại là có biến thành động, so trước kia độ ngược lại là không, có nhanh bao nhiêu, nhưng lại dùng ít sức rất nhiều. Lúc đầu hai người trở lại đất thuộc về sau cũng có chút bị dán, cũng may hai người kiếm quang đều là cực nhanh, lớn không được tại thành đô trên không nhiều đi dạo mấy cái vừa đi vừa về cũng chính là Cuối cùng thuận lợi tìm được nhà mình chỗ, đồng thời cũng nhận biết một chút chung quanh đường xá. Lần sau lại bay lên đi ra ngoài trời, tất nhiên sẽ không tìm không được đường. Hai người mới vừa về tới nhà, giúp tìm hành phụ lục, liền gặp được Hoa Y Y đang đang đang chạy ra. Nhìn thấy hai người vô sự mới yên tâm nói, không có việc gì liền tốt, không nói một tiếng liền mất tung ảnh, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Mặc dù Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết thực lực đều cường hành phi thường, nhưng là thế giới này cũng không có trước kia sở sinh sống qua kia bên trong đơn giản như vậy, trình độ hung hiểm không biết cao hơn bao nhiêu cái cấp bậc, cho nên Hoa Y tại khắp nơi tìm không được về sau rất là lo lắng. Thế nhưng là tình huống dưới mắt nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong nhà chờ. Đi ra thời điểm gặp gỡ một cái chuyện, nhất thời bán hội lại thoát thân không ra, cho nên không thể thông chi ngươi. Diệp Văn Vũ vỗ Hoa Y Yệ Lưng, gọi ngươi lo lắng. Không có gì. Diệp Văn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi kia canh kim thần quang luyện được như thế nào rồi? Hoa Y Yệ mỉm môi cười cười, cũng không có trả lời, chỉ là phía sau đột nhiên nhấp nhoáng một đạo bạch quang, tại nó trên đầu vai đung đưa không ngừng, giống như nàng trước kia sử dụng những cái kia băng rùa chỉ là cái này đạo bạch quang lập lòe cũng không chân thiết, gặp một lần liền biết không phải là vật thật, Diệp Văn nhìn nhìn liền biết Hoa Y lý cái này canh kim thần quang mới tính vừa mới nhập men, đợi đến cái này đạo bạch quang ổn định lại mới xem như có chỗ siêu thành. Đợi đến Hoa Y thì canh kim thần quang luyện thành, chẳng những kim hệ pháp thuật pháp bảo đối nàng không hiệu quả gì, đồng thời kia một hệ pháp thuật cùng pháp bảo cũng sẽ bị nàng khắc chế. Cái này cũng không phải bởi vì bên cạnh lý do gì, ngũ hành tướng khắp đây là dễ hiểu nhất đồ vật, dễ hiểu đến kêu bản năm xe thần quang bản thiếu đều không có sóng phí chữ viết đi làm nhiều giới thiệu chỉ là vẹn vẹn một vệ thần quang không thể giống năm xe thần quang như thế thu người thậm chí thu pháp bảo, bởi vì những vật này nói là có cái gì thuộc tính, nhưng đây chẳng qua là đặc biệt xe, mà không phải cấu thành, không nói bên cạnh, một kiếm pháp bảo nếu là lựa thuộc tính, như vậy tạo dựng thành pháp bảo này kim loại hoặc là cái gì khác đâu. đương nhiên như là thuần túy năng lượng tụ tập thể khác nói, cho nên nhất định phải ngũ hành thể tụ năm xe thần quang mới có thu nhân pháp bảo năng lực, cho dù canh kim thần quang đại thành, nhiều nhất cũng chính là có thể đem kia kim thuộc tính hay là một thuộc tính cho vơi khốn, có thể hay không thu lại còn phải nhìn hoa y vi của mình cao thấp. Nhìn xem kia canh kim thần quang tại Hoa Y thì trên thân như ẩn như hiện, phản chiếu nàng cả người đều phản xạ ra một tia bạch kim sắc ánh sáng, Diệp Văn vươn tay tại nàng cái cầm chọn một chút, hảo hảo tu luyện, đêm nay liền không thai hòa người. Hoa Y thì sắc mặt tưởng đỏ lập tức liếc mắt đưa tình, nô gia rất chờ đợi lao ra đến thai hoa đâu. Một câu trêu chọc Diệp Văn huyết khí dâng lên, không quá gần chút thời gian hay là đừng quấy rầy Hoa Y đi tốt, tu luyện công phu thời điểm kiêng kỵ nhất bị ngoại vật quá nhiều, huống chi đây là một men thần thông. Dù là đây là cái sơn trại bản thần thông. Mang theo Ninh Như Tuyết trở lại trong phòng, hai người đầu tiên là thu thập sơ một chút, đội quần áo sau đó mới đàm luận lên chuyện hôm nay tới, thấy thế nào? Linh Như Tuyết dùng làm, chỉ là Diệp Văn không để thôi, nhìn hắn lúc này rất hài lòng thưởng thức mình sát đầu bộ dáng, Ninh Như Tuyết cũng không biết là nên cao hứng hay là sinh khí. Nga mi phái có thể sẽ có chỗ cử động, Diệp Văn đem ma khăn nhận lấy, sau đó giúp đỡ Ninh Như Tuyết sát lên đầu, ừm, dù sao chúng ta thuộc sơn phái muốn ra mặt, chân chính chịu ảnh hưởng chính là những cái kia khó khăn lắm đạt tới tiến vào côn lôn tiên cảnh tiêu chuẩn mấy cái men phái. Nương tạm, cẩn thận về suy nghĩ một chút hôm nay biết được tin tức, Diệp Văn chậm rãi phân tích, nói đơn giản một chút, kia Ngami, thanh thành. Hoa Sơn là chúng ta trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần kia chế khí các, Luyện Khí Tông, bách Thảo giúp mấy nhà, ngược lại bởi vì bọn hắn tự thân đặc thù tính cùng chúng ta không có xung đột trực tiếp. Diệp Văn đưa tay thử một chút linh như tuyết đầu làm bao nhiêu, ngón tay tại kia đen nhánh tia bên trong xẹt qua, cảm thụ được trong đó thuận hòa xúc cảm, cái này mấy nhà chỉ nhìn danh tự liền hiểu được là lấy luyện chế pháp bảo cùng chế tác đan dược cả làm chủ men phái, chúng ta thuộc Sơn phái lại không hiểu được những vật này, tự nhiên cùng bọn hắn không có gì tranh chấp. Mà tu hành giới lại thiếu không được dạng này thế lực, cho nên cho dù chúng ta thật có thể đánh qua cái này mấy nhà Những cái kia đại phái cũng sẽ không thật để chúng ta thay thế những này men phái địa vị. Linh Như Tuyết hơi nhao mắt, Diệp Văn ngón tay tại nàng thoát bên trong xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng sẽ còn lớn ấn, ấn trên đầu nàng sở vị, để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên chúng ta có thể thay thế cũng sẽ chỉ là kia mấy nhà men phái. Ừm. Diệp Văn thu tay về, sau đó tiện tay liền đem kia ma khăn ném đến một bên, thuận tay đem Linh Như Tuyết lôi đến trên giường, mà lại ta cho rằng nga mi phái sẽ xui khiến thanh thành phái tìm chúng ta phiền phức. Dựa theo Diệp Văn nắm giữ tin tức, kia côn luôn trong tiên cảnh có thể dung nạp người tu chân hẳn là có hạn, nhóm người mình muốn đi vào. Tự nhiên phải có người bị đá ra. Hoa Sơn cùng Nga Mi thực lực đều là không tầm thường, mà lại quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp. Lúc đầu Thanh Thành phái cũng hẳn là là như thế này một nhà đại phái, bất quá từ hôm nay biết được tin tức nhìn, cái này Thanh Thành phái những năm này tựa hồ lẫn vào ngày càng lụ bại, mặc dù miễn cưỡng bảo trụ đại phái thân phận, nhưng cơ bản đều là lưng tựa Nga Mi phái tới làm việc, Nga Mi phái giúp Thanh Thành phái chia sẻ đại bộ phận phân áp lực mới có thể để cho Thanh Thành phái có thể tập trung toàn bộ thực lực mới diễn tiếp theo men phái. Nói trắng ra, Thanh Thành phái hiện tại chính là Nga Mi phái phụ thuộc, mà nó bản thân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Nga Mi phái nhưng lại có nhất định trên lệnh. Mình thuộc sơn phái muốn đi vào côn lôn tiên cảnh, chân chính nhận bản thân uy hiếp chính là cái này Thanh Thành phái, tăng thêm Nga Mi phái chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhìn xem Mình Thục sơn phái ngoi đầu lên, bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ tiến hành một phen thăm dò, lại thêm Thanh Thành phái loại này lúng túng tình huống cùng Nga Mi Thanh Thành hai nhà hiện trạng. Vô luận từ phương diện kia đến xem, Thanh Thành phái chủ động gây sự khả năng đều tương đối lớn, Mình thuộc sơn phái nếu là có thể đón lấy một trận này, đồng thời nhẹ nhàng tùng tùng đem chuyện này giải quyết, như vậy vô luận là Nga Mi hay là Thanh Thành cũng sẽ không lại chọn khởi sự đoan. Nga Mi sẽ cho rằng Thục Sơn Phái thực lực đích sắc cường hành, vì Thanh Thành Phái cùng Thục Sơn Phái gái mại giờ mà ác thực tế là không đủ lý trí. Mà Thanh Thành Phái cũng sẽ minh bạch bây giờ tình huống chính là như vậy, Nga Mi Phái lại không giúp nó ra mặt, bọn hắn càng thêm không cách nào cùng Thục Sơn Phái chống lại, cuối cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đem vị trí nhường lại. Nhưng đây là tốt nhất tình huống. Nếu là Thục Sơn Phái tốn sức sức chín châu hai hổ mới đưa Thanh Thành Phái thu thập hết, như vậy sự tình liền phiền phức. Thanh thành phái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Nga Mi phái cũng sẽ không hy vọng cùng mình quan hệ mật thiết, có cùng ý tưởng đen tối thanh thành phái bị ngoại nhân thay thế, đến lúc đó khẳng định sẽ ra mặt giúp thanh thành phái nói tốt cho người, thậm chí rất có thể cổ động cái khắc men phái cùng mình thuộc sơn phái làm khó. Nói trắng ra, hay là thực lực vấn đề. Đem Linh Như Tuyết lôi đến mình mang bên trong, Diệp Văn đem chăn vắt lên, lập tức liền đem hai người cùng một chỗ đắp kín. Chấm nhặt nhà mình sư huynh, rứt khoát liền lấy hắn lồng ngực xem như gối đầu gối lên, Linh Như Tuyết lại đột nhiên hỏi, Hoa Y vẫn chờ ngươi đi hòa đầu. Ngươi làm sao không đi? vừa mới hoa y cùng Diệp Văn kia lời mặc dù thanh em không lớn nhưng là cũng không gạt được Ninh Như Tuyết lỗ thay Diệp Văn cười khẽ một tiếng đưa tay tại mình sư muội chân nhăn cánh tay vớt về một chút nay thiên sư huynh càng muốn thai họa sư muội người sắc mặt từng đỏ Ninh Như Tuyết đối với Diệp Văn ngay thẳng như vậy nói những chuyện kia vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng bất quá sau đó nhưng lại mặt hiện lên khổ xe vẻ mặt này thay đổi để Diệp Văn một hồi lâu sờ không tới đầu não làm sao rồi không có gì Ninh Như Tuyết yêu nói lại dừng chỉ là cái gì cùng một hồi lâu cuối cùng Ninh Như Tuyết mới lên tiếng khụ cụ mà hỏi sư huynh người nói Ta có phải là nơi nào có vấn đề? A. Diệp Văn đưa tay tại Ninh Như Tuyết trên thân một hồi lâu phủi đi, cuối cùng dùng 10 điểm giọng khẳng định nói, không có a. Tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Sư Minh lại hồ nháo. Bị mình Sư Minh cái này không theo lẽ thường ra bài hành vi cho lộng thành đỏ chót mặt, cũng không biết có phải hay không là Diệp Văn vừa rồi kia một phen mủ phủi đi tạo thành, Ninh Như Tuyết mới mở miệng thanh âm kia vậy mà lại ngọt lại dính, ngay cả chính nàng giật này mình. Cái này lời còn chưa nói hết, mình mặt bờếc ờ, Diệp Văn mặc dù một bộ không có ý tứ bộ dáng, chỉ là cặp kia ma chảo vẫn như cũ chưa từng thu hồi lại, vẫn đang khổ luyện những ngày này mới hơi có tạo thành trăm trăm bên trong xuyên tim long trả thủ. Linh Như Tuyết nhìn thêm vài lần, gặp hắn chẳng những không có thu liễm ngược lại vượt qua phân liền thu hồi ánh mắt của mình, sau đó túi đầu hỏi một tiếng, "Sư Minh cùng ta cũng cùng một chỗ nhiều năm như vậy, kia, loại sự tình này, cũng không làm thiếu, thế nhưng là ta cái này bụng." Nói đến đây bên trong Diệp Văn mới tỉnh táo lại, tình cảm mình sư muội là suy nghĩ lên vấn đề này a. Hắn những năm này một mực mù bận bịu ngược lại là không nghĩ tới phương diện này sự tình tăng thêm mình tiểu thêm mỹ tiếp tốt không sung sướng, bản thân cũng không nghĩ lộng ra cái xưa bút bê đến đảo loạn, cho nên cũng không có quá mức để ý tới. cái kia bên trong nghĩ đến mình sư muội lại một mực ở trong lòng suy nghĩ chuyện này, nhìn thấy mấy năm trôi qua bụng của mình cũng không có phản ứng, chỉ coi là mình có cái gì ma bệnh. mặc dù mấy năm này nàng cũng không phải là một điểm tri thức không có học, bất quá một ít chuyện nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy dị vãng quan niệm. Diệp Văn đem ma chảo của mình hướng xuống xây dịch, theo thỏa kia người sơn phong trượt đến vùng bình nguyên kia phía trên, sau đó nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử, chuyện này lại không phải một mình ngươi liền định đoạt, linh như tuyết không đáp. Chuyện này thủy chung là nàng tâm bên trong một cái ưu cục, một lòng muốn cho Diệp gia khai chi tán diệp nàng không ngờ rằng qua thành thân mấy năm còn không có sinh hạ một nam nửa nữ tình huống như vậy đến. Có lẽ là biết loại chuyện này không có cách nào an ủi, cuối cùng Diệp Văn đành phải đem sự tình đều hướng trên người mình đấy. Ngươi nhìn Hoa hề bụng không phải cũng không có bắt đầu sao? Mà lại, nói đến đây bên trong Diệp Văn đột nhiên ngậm miệng, hắn nhớ tới có mấy lời cũng không tốt liền ngày thẳng như vậy cùng Ninh Như Tuyết đi nói. Bất quá Ninh Như Tuyết ngược lại là tâm bên trong gương sáng, trực tiếp liền nói, hiểu được sư huynh càng thích cùng Hoa Yiyi đi kia chuyện phòng khe. Lúc nói lời này Ninh Như Tuyết trên mặt càng đỏ lại là nhớ tới ngày ấy lúc ngủ bị sắt vách thanh âm đánh thức, cố ý chạy tới liếc một cái, kết quả một đêm kia bên trên nàng cũng ngủ không ngon, vừa nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là loại sự tình này, có lúc nàng cũng đang nghĩ, có lẽ mình tại làm chuyện này thời điểm thật quá mức không thú vị chút, chỉ là muốn nàng như hoa y y đồng dạng động ra lớn như vậy động tĩnh lại cảm thấy quá mức cảm thấy khó xử. Diệp Văn lúng túng ho khan một tiếng, không nói cái kia, ngươi nhìn hoa y y bụng cũng là không có phản ứng, có lẽ vấn đề xuất hiện ở trên người của ta đâu, cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ nói như vậy thật đúng là không sai, mình một mực khổ tâm luyện công, giống như loại đồ vật này cũng đang luyện công phạm chủ bên trong. Không chừng mình liền đem kia ngàn tỷ tử tôn cho luyện không có. Ninh Như Tuyết không có lên tiếng, nàng ngược lại là không có đem vấn đề thuận thế đẩy lên Diệp Văn trên thân, chỉ là những mày suy nghĩ, vậy phải làm thế nào? Diệp Văn lại không thèm để ý, chỉ là đạo có hay không hải tử cũng không đáng kể. Ngươi nhìn chúng ta hiện đang cố gắng lập phái, sau đó còn muốn giết tới tu chân giới bên trong làm mưa làm gió, nếu là không duyên cớ có thêm một cái xuyên búp bê, cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp. Huống chi như chúng ta có thể tại tu hành giới đặt chân xuống tới, tập được kia trưởng sinh chi pháp. Ninh Như Tuyết không nói, nàng hay là khuyên hướng muốn một đứa bé. Diệp Văn gặp nàng trả lời liền đoán được ý nghĩ của nàng, liền dứt khoát đem thân thể của nàng trên người mình nhất chuyện, hai người trực tiếp mặt đối mặt nằm lại với nhau. Nếu nói như vậy, Diệp Văn đem hai tay hướng sau đầu một gối, trong mắt một trận chuyển đằng sau liền lộ ra một bộ cười xấu xa. Vậy chúng ta cũng chỉ phải chậm rãi cố gắng. Linh Như Tuyết bị Diệp Văn cái này nghiêng người giật nảy mình, cũng may nàng đối với mình sư huynh cực là tín nhiệm, cũng không có làm ra cái gì phản kích động tác, chỉ là mặc cho nàng đem mình ở trên người hắn cho lật lên, sau đó dạng chân tại mình sư huynh trên bụng, hai tay án lấy sư huynh bả vai sương sợ. A. Diệp Văn cố ý nhíu nhíu mày ma mà. Sư muội à, cái này muốn sinh con liền phải trước mang thai hải tử, mà nghĩ mang thai hải tử nên làm như thế nào, ngươi cũng hiểu được nha. Bất quá sư huynh hôm nay bận biểu sống một ngày hơi mệt, cho nên, sì. Linh như tuyết nhẹ gắt một cái bên ngoài còn trường Diệp Văn một chút, nàng đã hiểu được Diệp Văn là muốn nàng làm cái gì. Ngày ấy nghe tới Hoa Y thì cùng Diệp Văn náo ra thật là lớn tiếng ầm, mình hiếu kỳ dưới cũng bụng trộm quá khứ mắt liếc, nhìn thấy Hoa Y để làm sự tình liền cùng dưới mắt tư thế đồng dạng. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy vô song cảm thấy khó xử, lập tức liền chạy trở về, nào ngờ tới sư huynh hôm nay lại muốn mình cũng làm như vậy. Gặp nàng không động đậy, Diệp Văn cuối cùng thả ra đòn sát thủ, "Sư muội, đây chính là một cái đánh bại sư minh tuyệt hảo cơ hội, liền nhìn sư muội có thể hay không gọi sư minh nhận thua cầu xin tha thứ." Quy 2 chương 42, nội ứng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết đại chiến cuối cùng vẫn như cũng là lấy Diệp Văn thắng lợi mà kết thúc, bất quá hắn vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ, bởi vì hắn thành công bước ra một bước giải. Ngay thứ hai tỉnh lại thời điểm, Diệp Văn cả người thần thanh khí sảng, nhất là nhìn thấy sư muội của mình cả người đều tránh ở trong chăn bên trong không chịu lúc đi ra. Hắc, hắc cười xấu xa một trận hắn cũng cười vui vẻ, Ninh Như Tuyết liền hướng ổ chăn bên trong lại tránh một chút, lúc trước còn có thể nhìn thấy đầu, lúc này ngay cả đầu tiên đều nhìn thấy. Nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, Diệp Văn cũng hiểu được có sự tình không thể quá vội vàng, nhất là loại chuyện này cùng nàng trước kia quan niệm chênh lệch quá lớn, hay là chậm rãi tới. Ta đi ra ngoài trước." Trao hỏi một tiếng, Diệp Văn lập tức liền cầm quần áo mặc lên, sau đó một đường đắc ý cười đi ra ngoài. Mới ra men, liền thấy Hoa Y một bộ cười tủm tỉm nhìn chính mình. "Làm sao rồi?" "Không có gì." Hoa Y che miệng, "Chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay thật vui vẻ đâu." Diệp Văn không nói gì, chỉ là ngẩn đầu nhìn nhìn trên lầu phòng ngủ địa phương, Nghiên Hai nghe xong lại không thấy động tĩnh gì, nghĩ đến nhà mình sư muội còn không có thích đứng tới, lúc này còn Miêu không chịu ra đâu, cũng không có để ý tới, Diệp Văn cùng Hoa Y đi trực tiếp chạy trường học bên kia đi, cái này trường học từ khi xây thành, hắn trừ lên lớp bên ngoài cơ hồ không có lại quá mức để ý tới, trường học sự tỉnh cơ bản đều là Hoa Y cùng mình sư muội tại lộng, lúc này nhớ tới, hắn phát hiện mình người hiệu trưởng này thật là có điểm không xứng trước. Hôm nay đã nhớ tới, bao nhiêu cũng được thực hiện một chút mình hiệu trưởng trách nhiệm. Ngồi tại hiệu trưởng tất bên trong, hắn cái này phòng hiệu trưởng vị trí cố ý tuyển một cái rất tốt vị trí, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ sân trường. Đồng thời toàn bộ phòng hiệu trưởng 10 điểm rộng lớn, ở vào trường học lầu dạy học đỉnh, có thể quan sát không chỉ có riêng chỉ có một mặt, ngồi tại cái ghế của mình bên trên chuyển một chút liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn thấy chính men. Xoay người hướng kia nhìn lên, vừa mới bắt gặp một cái dài đồng bền mặc váy ngắn tuổi trẻ nữ sinh đi tiến vào trường học men, cô gái này hài tử đen lại dài lại thẳng, hơn nữa còn mang theo một cặp mắt kiếng. Ai? Ta trường học này bên trong ở đâu ra dạng này một cái đen dài thẳng kính mắt nương? Nếu như mặc vào một bộ quần áo thủy thủ vậy coi như hoàn mỹ, dưới mắt bộ này lại phế lại ngốc quần áo thể thao thực tế là phá hư mỹ cảm. Để hắn ngoài ý muốn chính là, mình ngồi ở cái này bên trong giò xét thời điểm, cái kia nữ hài vậy mà ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn tới. Ừm. Diệp Văn đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, mình trường học bên trong, lại có dạng này một cái có thể tại mấy trăm mét bên ngoài hiện học sinh của mình. Không nói trước thực lực của bản thân hắn, chính là như vậy một cái học sinh cách mấy trăm mét còn thêm một đạo cửa sổ sát đất còn có thể hiện hắn, điểm này đã làm cho để hắn tỉnh táo. Tiện tay mở ra bên cạnh máy tính. Diệp Văn bắt đầu lật lên xem học sinh hồ sơ, đồng thời hắn còn xuyên tấu qua cửa sổ tại hướng dưới lầu nhìn quanh, lúc này cái kia nữ sinh đã không còn đưa ánh mắt về phía hắn cái này bên trong, nếu không phải Diệp Văn thần niệm cường hành, có thể sẽ cho là mình vừa rồi hiện bất quá là mình một cái ảo giác. Vừa rồi nàng đích xác đang nhìn chúng ta, mà lại không phải tùy ý thoáng nhìn, là chân chính xác định ta tại cái này bên trong. Học sinh hồ sơ ở trước mặt của hắn không ngừng hiện lên, cuối cùng Diệp Văn ánh mắt dừng ở một tấm trong đó lớp tập thể chiếu phía trên, lấy hắn hiện nay thị lực cùng phản ứng, những hình này cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng đầy đủ hắn ở phía trên tìm tới mình muốn tìm đồ vật. 3531, Trương Linh rất phổ thông một cái tên, mà lại nhìn trong hình trừ phù hợp về sau một một số người đặc thù yêu thích bên ngoài, bản thân cũng không có cái gì hiếm lạ. Nếu như không phải hôm nay đột nhiên muốn hướng phía dưới nhìn quanh một phen kết quả sinh loại chuyện này, chỉ sợ Diệp Văn cũng sẽ không chú ý tới tình huống này. Mở ra chương trình học đồng hồ, Diệp Văn phát hiện mình hôm nay vừa lúc có một đường 3531 ban một võ thuật khóa. Đến lúc đó thử một chút người. Dĩ vãng khi đi học, Diệp Văn đều chỉ là một chiêu một thức diễn luyện chiêu số, sau đó nhìn dưới đáy học sinh có thể trông mèo vẽ hổ bắt trước thành bộ dáng gì. Bình thường mà nói, nếu là Thiên Phú xuất chúng học sinh. Cho dù đánh không ra miên trưởng thần bận cũng có thể bắt chước được cái tương tự, đương nhiên cũng không bài trừ bởi vì cá tính nguyên nhân luyện không tốt cái này men công phu người. Bất quá đây cũng không phải là Diệp Văn hiện tại suy nghĩ, mà lại thuộc sơn văn võ trường học còn có phi thường kỹ càng thành tích quyết định. Cho nên cho dù có người tại Diệp Văn trường trình học bên trên lấy không được cao phân, nhưng nếu có thể tại các lão sư khác kia bên trong đạt được cao phân đồng dạng sẽ nhận Diệp Văn chú ý. Đây chính là Diệp Văn cố ý mời nhiều như vậy Lão sư nguyên nhân một trong học sinh quá nhiều hắn khẳng định không chú ý được đến, cho nên tìm thêm chút Lão sư cũng có thể từ càng nhiều mặt hơn mặt đi ước định một cái học sinh đến cùng có phải hay không mình muốn đệ tử. Đem chương Linh phiếu điểm cùng Lão sư đối nó ước định đều cho điều ra. Phần này kỹ càng hồ sơ toàn bộ đều là Hoa Y lìa lộng, hết thảy đều là để cho Tiện Diệp Văn, ngữ văn thành tích ưu tú, toán học thành tích ưu tú, xã hội tư tưởng phẩm đức cùng chương trình học ưu tú, võ thuật. Hả? Diệp Văn trừng mắt nhìn, cuối cùng xác định không phải mình hoa mắt võ thuật chương trình học thất bại đồng thời hắn còn mở ra giáo sư nhóm đối cái này học sinh lợi bình bởi vì những này lợi bình hoàn toàn không đối học sinh cùng các gia trưởng mở ra chỉ làm giáo sư nhóm nội bộ gái mại giờ mạ lưu sử dụng đồng thời mỗi cái lao sư cũng vô pháp nhìn thấy các lao sư khác cho cái nào đó học sinh lợi bình bởi vì những này quy định cho nên những này lợi bình trên cơ bản đến nói tương đối khách quan tân tình một mặt chiếm tỷ trọng bị vô hạn áp chế đến thấp nhất trình độ vậy mà đều không ngoại lệ đều cho rằng người học sinh này không thích hợp luyện võ nhìn nhìn lại Trương linh nhập học thời điểm điển vì cái gì muốn học công phu kia một cột mắt lần trước đáp vậy mà là cường thân kiên thể thần tang thật xấu a Diệp Văn đem hai tay gái mại giờ mạ xin ôm lấy sau gáy của mình, đồng thời đem hai chân gác ở trên bàn công tác, sau đó hử phát xưa khúc chờ đợi thời gian lên lớp đến. Hắn hôm nay võ thuật khóa được an bài tại buổi chiều, cơm trưa cùng lúc nghỉ trưa ở giữa, về sau chính là lớp của hắn. Đồng thời chương trình học hôm nay được an bài tại trong phòng võ quán, cái này cũng không có gì. Cuối năm thời tiết có chút lạnh, đi trong phòng lên lớp là chuyện rất bình thường. Mà chờ hắn sau khi tới, một đám học sinh đã thay xong quần áo chờ lấy hắn đến. Lấy các học sinh đối người hiệu trưởng này hiểu rõ, đoán chừng hôm nay lại làm muốn luyện bộ kia miên trường nếu không phải đã sớm biết hiệu trưởng là miên trưởng công phu đỉnh tiêm cao thủ chỉ sợ những này còn rất trẻ sống nhảy loạn nhảy học sinh thật chưa chắc có thể luyện xuống dưới cái này men công phu tất cả mọi người cơ hội đều đang chờ hiệu trưởng ra lệnh một tiếng sau đó bọn hắn liền có thể triển khai điều khiển mở cả phản chính tự mình đánh thành bộ dáng gì hiệu trưởng cũng đều sẽ chỉ nhàn nhạt khen bên trên một câu không ít người đều không quá để ý chỉ là tiện tay qua loa cho xong cũng chỉ có một bộ phân học sinh tự biết cái này cùng cơ hội không thể bỏ qua cũng hoặc bản thân liền là loại kia nghiêm túc người mới có thể nghiêm túc dựa theo Diệp Văn dạy bảo đi luyện công nhưng chưa từng nghĩ Diệp Văn tiện tay vung lên nói câu. Hôm nay không luyện miễn trưởng, hai người các ngươi hai một tổ so chiêu ta xem một chút. Chán. Các học sinh không ngờ đến sẽ là như thế cái tình huống, cho nên đều có chút hai mặt nhìn nhau, từng cái nhìn xem bạn học chung quanh không biết phải làm gì. Nhanh lên, cho các ngươi 5 phút đồng hồ tìm kiếm đối thủ của mình. Còn tốt thuộc sơn văn võ trưởng học tại kỷ luật bên trên bắt tương đối nghiêm, diệp văn cái này một cuốn họng về sau, các học sinh lập tức chia từng tổ từng tổ chiến sẽ đúng, mà cuối cùng quả nhiên không ra diệp văn dự kiến, cái kia Trương Linh bị bài trừ tại bên ngoài, ai cũng không nguyện ý cùng nàng một tổ luyện tập, có lẽ là sợ không xửa tâm lỡ tay đem nó đạt thương. Nhìn xem cái này Xưa Cô Nương vô song bình tĩnh đứng tại kia bên trong, đối Diệp Văn nhàn nhạt, nhạt cười cười, "Hiệu trưởng, ta ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn luyện tập liền tốt." "Khỏi phải." Diệp Văn cũng là về một cái thiếu dung, "Ta và ngươi luyện." Trương linh kính mắt tựa hồ đột nhiên một tia sáng hiện lên, toàn bộ đều là Diệp Văn ảo giác, nhìn về phía hiệu trưởng biểu lộ cũng có chút biến hóa, mà Diệp Văn thì một bộ đắc ý bộ dáng, triển khai cái tư thế, "Để ngươi công, ta chỉ phòng thủ." Diệp Văn làm như vậy cũng là có ý tưởng, hắn tự hỏi nếu là người có thực lực đang bị người xưa nhìn thời điểm tất nhiên sẽ bạo, như vậy hết thảy đều không thể gần dấu đi. Hắn cái này bên trong nghĩ rất tốt, đáng thiết sự thật lại vô tình đã kích hắn. Cái này xưa nha đầu dùng ngón tay đỉnh dưới kính mắt, sau đó đâu ra đấy đem mình giáo sư bộ kim miên trưởng cho đánh ra, nó chiêu thức chi cứng đờ, có thể xưng không thể tưởng tượng. Mu A, quách tính đến đánh cũng đánh không ra loại hiệu quả này, chỉ thấy trương linh chân trái hướng về phía trước một bước, sau đó tay phải khô cằn đẩy về phía trước, chớ nói miên trường, coi như tùy tiện công phu gì cũng không có như thế cứng đờ xuất trưởng tư thế, xem ra tựa như một cái không có bên trên dầu người máy đưa tay. Diệp Văn Náo men bên trên ẩn hiện hất tuyến, tay trái tùy ý mở ô vốn định thuận thế nhẹ vỗ một cái đem nha đầu này dọa lùi một bước, lại không nghĩ rằng mình kia tiện tay một ô suýt nữa đem nha đầu này cho là tung. Diệp Văn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão đảo Trương Linh, sau đó ngồi thẳng lên lộ ra phi thường bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chăm chăm Diệp Văn, đột nhiên để Diệp Văn có một loại cảm giác tội lỗi, tốt như chính mình làm chuyện gì xấu. Ngươi, không có việc gì, không có việc gì, nghĩ nghĩ. Diệp Văn luôn cảm thấy chuyện này cứ như vậy bỏ qua không cam tâm, chỉ là vấn đề duy nhất là cái này Nữ Hải là Phương Kia phải tới. Con ngươi đảo một vòng, Diệp Văn cười cười, không có chuyện liền kế tiếp theo, lần này ta chỉ coi cái biêu ngắm Ngươi cứ việc ra chiêu là được. Nói xong đem tư thế bay xuống, mặc cho trương linh xuất trưởng tại mình trên cánh tay đánh tới đánh tới cũng không đánh trả, đồng thời trên tay cũng vô dụng cái gì lực, tự nhiên không có cái gì phản chấn. trương linh thật giống như một cái học sinh bình thường đối mặt một cái luyện công dùng một nhân đồng dạng đem mình hiểu được chiêu thức một một làm ra. diệp văn nhắm ngay cơ hội, đột nhiên mở miệng nói, sự tình lần trước giúp ta tạ ơn trưởng quan của các ngươi. câu nói này lúc đầu không có gì, nếu như tại bất cứ lúc nào nói ra chỉ sợ cũng sẽ không để cái này nữ hài có cái gì đặc biệt phản ứng. nhưng là lúc này không giống. Trương Linh chính hết sức chăm chú ra chiều, bị câu nói này giật nảy mình đồng thời, động tác trên tay không tự chủ biến đổi, trưởng thế đột nhiên nhanh chóng mấy phân, càng mang theo trước trước đây chưa từng gặp hiện hách huy thế thẳng đến Diệp Văn bên cạnh sườn. May Diệp Văn đã sớm chuẩn bị, nếu không lần này coi như không gây thương tổn được hắn cũng sẽ bị đánh trúng, cánh tay lập tức một khung, vừa lúc tại Trương Linh trên cánh tay một gạm, gọi cánh tay kia đột nhiên tê dần, chẳng những trưởng lực tiết hơn phân nữa, đồng thời trưởng thế nghiêng một cái, ngược lại chạy Diệp Văn đầu vai đánh tới. Tay phải lại hướng trái vỗ, Trương Linh cái này đã chậm rất nhiều một trường triệt để bị hóa giải, mà thẳng đến lúc này cái này nữ hải mới ý thức tới đã sinh cái gì ta không hiểu ý của ngài, hiệu trưởng tiên sinh." Diệp Văn cười cười, "Ngươi hiểu, chỉ là đang cố ý giả bộ làm không hiểu." Chuyện này tựa hồ không có kết thúc, nhưng là Diệp Văn nhưng không có kế tiếp theo ở trên đây dây dưa, thăm dò ra nha đầu này đích xác công phu không kém về sau hắn liền để nha đầu này mình đi làm luyện tập, sau đó bắt đầu chỉ đạo lên cái khác chính đang luyện tập với nhau các học sinh, liền cùng bất kỳ một cái nào lão sư làm không có gì khác biệt. Thằng đến một bài giảng bên trên xong, Diệp Văn cũng không tiếp tục cùng cái kia nữ sinh nói qua cái gì, điểm này để Trương Linh trong lòng có điểm bất an. Nàng nhưng không biết Diệp Văn không tìm nàng là bởi vì Diệp Văn mình còn đang suy nghĩ cái này. Trương Linh đến tụt cùng là làm gì đến đây này. Nhìn bộ dạng này hẳn là quốc gia chúng ta phải người tới. Thế nhưng là ta một cái trường tư, cái kia bên trong đáng giá những người này chú ý rồi. Hắn nhưng không biết được mình làm việc này cũng sớm đã gây nên có quan hệ bộ men chú ý. Một cái hoa kiểu phú hảo, thu mua anh ly và bùn câu lạc bộ, tại toàn thế giới đều có thật là lớn danh khí. Nếu như vẹn vẹn dạng này còn không tính là gì, thế nhưng là cái này phú hảo lại còn là một cái võ thuật cao thủ, tinh thông đao thương trưởng pháp các loại công phu đây là đã biết ai biết người này vẫn là không tinh thông nó tài nghệ của nó về phần thư họa loại hình trước hết không nói cái này nhưng đều là nước nghệ Diệp Văn chữ hiện tại đã gây nên không ít người chú ý thậm chí một chút lao ra họa đều nói người trẻ tuổi này thư họa tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ nói một cách khác Diệp Văn thư họa lưu đến hậu thế lời nói kia cũng là cấp bậc quốc bảo đồ vật một nhân vật như vậy muốn nói không làm cho một ít người chú ý kia là không thể nào Diệp Văn trước tiên ngược lại là cũng nghĩ qua phương diện này sự tình duy nhất để hắn ngoại ý muốn chính là thế mà nhanh như vậy liền đã phái người tới mà lại thế mà là như thế một cái phương thức làm học sinh hôn tiền đến. Diệp Văn lúc đầu coi là những tên kia lại phái chút không sai biệt lắm trình độ cao thủ lấy giáo sư thân phận chạy đến mình trường học bên trong đến đâu, nào ngờ tới vậy mà là thân phận học sinh. Không đúng, trong phòng học hẳn là cũng có bọn hắn người. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, Diệp Văn không chút nghi ngờ phán đoán của mình, mà lại càng quan trọng chính là, hắn lúc này huyền lập không trung, chương hoành nghiễm lúc trước cho hắn tiềm hành phụ lục đã bị dùng không sai biệt lắm, lúc này còn có thể không bị người cảm giác, lại là ngày ấy tại điểm thương sơn rời đi thời điểm, từ bác Hà cư sĩ kia bên trong hỏi đến một cái pháp quyết. Cái này men pháp quyết kém xa kia tiềm hành phụ lục đến tinh diệu. Chỉ là muốn so kia phụ lục dùng thuận tiện nhiều, chỉ cần trên tay bóp cái phát quyết, vật khởi chân khi đồng thời lấy tự thân thần niệm phối hợp liền có thể không bị người bình thường hiện. Khuyết điểm chính là không thể rời người vật quá gần, nếu không dễ dàng bị cảm giác đến. Cũng bởi vì dạng này, Diệp Văn lúc này mới lơ lửng giữa không trung, đối với người tầm thường mà nói, nhất không chú ý vị trí chính là trên trời, dù là Diệp Văn liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu tung bay, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Chờ đợi cũng không lâu. Diệp Văn rất nhanh liền nhìn thấy Trương Linh cái nha đầu kia cùng trường học một cái lao sư xuất hiện tại một cái tương đối không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Nếu như không phải là bởi vì ra cũng là một cái nữ lao sư, khả năng hai nàng tại đen tối như vậy địa phương sẽ để cho người nghĩ đến không địa phương tốt đi. Nói thật, cho dù hai người đều là nữ tử, Diệp Văn cũng nghĩ đến lệnh chỗ đi. Dù sao hiện tại cái này thế đạo, nào đó một số chuyện đã không giới hạn người với người, chúng chi chỉ là nervous nervous. Nhất là hai người này trái ngắm nhìn phải tựa như địa hạ đang chắp đầu, cái dạng này liền lại càng dễ để người hiểu lầm. Diệp Văn hiện tại ngự kiếm phi hành còn cần chậm rãi rèn luyện, cái này lơ lửng giữa không trung năng lực cũng đã luyện đến lô hỏa thuần thành, lúc này cuộn lại chân tựa như ngồi ở kia bên trong, nhìn xem dưới đáy hai người này tại kia bên trong thấp giọng gái mại giờ mà đám. Ta bại lộ. Làm sao như thế không xía tâm. Trương Linh vốn muốn nói cái kia hiệu trưởng quá xấu, mà lại lại giảo hoạt, thế nhưng là mình bại lộ là sự thật, cái này liền đại biểu cho nhiệm vụ của nàng đã thất bại. Gặp nàng không nói lời nào, cái kia nữ lão sư lại nói, ngươi cũng là lao nhân, làm sao lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn? Loại nhiệm vụ này mấy năm này bên trong ngươi cũng không biết làm bao nhiêu. Lộp bộp nói một tràng cũng không biết có phải hay không là làm lãnh đạo đều có cái này ma bệnh, khả năng vấn người có thể thể hiện ra thân phận của người này cùng địa vị. Diệp Văn nhìn ra ngoài một hồi đã cảm thấy nhàm chán, mà lại như thế một cái chui vào tiến đến ra hỏa tại mình trên địa đầu túm 2 tháng năm 5, ngàn 5, đồng dạng vấn người, hắn làm sao luôn cảm giác mình người địa chủ này bị người cho coi nhẹ đây. Tại phụ cận rơi trên mặt đất, giải khai kia tiềm hành pháp quyết về sau, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hắn lần này không sao, để kia hai cái còn tại thầm thầm thì thì, đồng thời ngẩng đầu dặn dạy Trương Linh cái kia nữ lao sư đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu quát lớn một tiếng, "Ai?" xoay đầu lại về sau lại không thấy bất luận kẻ nào, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng vốn tự cao tự đại, đối với phía trên phái nàng đến dạng này, một cái rất phổ thông văn võ trường học tiến hành điều tra làm việc có chút bất mãn, nàng cho là mình hẳn là tiếp nhận cấp bậc cao hơn càng thêm khó khăn làm việc, chỉ có như thế mới có thể cho thấy năng lực của nàng tới. Những ngày này bên trong nàng cũng âm thầm điều tra cùng quan sát, hiện cái này bên trong cùng trong nước bất luận cái gì một nhà văn võ trường học đều không có có bất kỳ khác biệt gì, hơn nữa còn có không bằng những lao sư kia trừ gánh nhân phó hiệu trưởng dạy thêm quan lộc viên bên ngoài đều là một chút rất phổ thông kỹ năng cho dù để bọn hắn dạy bảo sợ là cũng giáo không ra cái gì tương đối đệ tử ưu tú. Lão sư giống như một người đệ tử nền tảng, cái này nền tảng bản thân liền loại trình độ này, muốn dựng lên lầu cao vạn trượng kia bản thân liền là một chuyện không thể nào. Cho nên đối với nhiệm vụ này, nàng càng không đại lý sẽ, lại không ngờ tới hôm nay vậy mà nghe tới dưới tay mình bại lộ thân phận tin tức, càng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi lạ. Dấu đầu lộ đôi tính là gì anh hùng? Diệp Văn nghe tới về sau chỉ là hắc cười lạnh một tiếng, từ trong bóng tối đi ra đồng thời còn rêu nói, lời này tựa hồ không tới phiên ngươi để nói. Đợi đến hắn hiện ra thân hình, đối phương hai người thấy rõ là Diệp Văn về sau Hắn càng là nói, ta tại nhà mình sản nghiệp bên trong nguyện ý muốn thế nào được thế nấy. Ngược lại là hai người các ngươi, lén lén lút lút. Vừa mới ở trên trời, về sau lại bởi vì góc độ quan hệ nhìn không thấy ngay mặt, cho nên cũng không có thấy rõ ràng cái kia đến tụt cùng là cái nào, thẳng đến lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, đầu bên trong cũng tránh lọt qua cửa tại người này tư liệu. Văn khoa tốt nghiệp, vốn trường học mấy tháng trước ở giữa cô ý mời mời tới ngữ văn lao sư, càng quan trọng chính là đây là thông qua quan lộc viên quan hệ mới mời tới. Hắn thật không nghĩ tới, mình gọi tới mời đến một cái nội ứng tới. Ta đi, thật là bực. Quy hai chương 43 đơn thuần ngoài ý muốn. PS: Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tại Thi Vân trên chán dần dần chạy xuống một đạo mồ hôi thành, nàng chín luận như thế nào cũng không nghĩ tới ra người này vậy mà là vốn trường học khởi đầu người, cũng chính là phía trên để cho mình trọng điểm quan sát vị kia hoa kiều phú hào Diệp Văn. Nàng nguyên bản cũng đã được nghe nói vị này Diệp hiệu trưởng là một vị quốc thuật cao thủ, liền ngay cả quan lộc viêm dạng này cả nước nổi tiếng võ thuật gia đều thua ở trên tay của hắn. Chỉ là nàng vẫn như cũ cho rằng những cái được gọi là quốc thuật đại gia cho dù tên tuổi rất lớn cần phải chân chính cùng người động thủ khẳng định so ra kém mình dạng này một cái trải qua chân chính chính quy cách đấu vấn luyện công việc đặc thù nhân viên thậm chí nàng tới một mức độ nào đó rất miệt thị tỷ như quan lộc viêm dạng này người đồng thời nàng cũng cho rằng quan lộc viêm sẽ chạy đến dạng này một cái hơi có vẻ vắng vẻ địa phương gánh nhân phó hiệu trưởng hoàn toàn là bởi vì diệp văn kia phong phú giá trị bản thân mà tới dù sao người nha đều là muốn kiếm tiền ăn cơm chỉ là quan lộc viêm không những mình đến còn đem đồ đệ của mình nữ nhi tất cả đều cho mang đi qua cái này khiến nàng rất là xem thường thế nhưng là giờ khắc này Diệp Văn kia có chút câu lên Tiếu Dung đưa nàng dĩ vãng toàn bộ phán đoán đều cho vô tình gõ thành vỡ nát. Nàng hiện nếu không phải Diệp Văn chủ động lên tiếng, khả năng nàng mãi mãi cũng không thể nhận ra cảm giác đến bên cạnh mình lại có người tại rình mò. Nếu là đổi thành người khác, tại Thi Văn lớn không được trực tiếp phủ nhận, thậm chí trực tiếp độc thủ. Chỉ là trước mặt cái này tiên, nàng bắt đầu suy nghĩ hẳn là tìm cái cớ gì đến làm dịu nguy cơ lần này. Bất quá tại nàng đấy lòng bên trong vẫn cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngại, lớn không được đem thân phận của mình nói ra, chắc hẳn vị này hoa tiểu phú Hào cũng không dám đối với mình như thế nào, không còn muốn khách khách khí khí với mình thậm chí đem mình xem như thượng cấp phái dưới lãnh đạo tới thị sát đồng dạng đến cùng bái như vậy cho dù nàng cảm thấy lần này làm việc rất không hợp nàng tâm ý chỉ cần có thể qua nhẹ nhõm vui vẻ một điểm ngược lại là cũng không quan trọng dù sao nàng cảm thấy phần này nhiệm vụ cũng chính là như vậy chuyện đối phó đối phó gián lộng quá khứ cũng liền đi nàng suy nghĩ còn không rơi xuống liền nghe tới Diệp Văn mở miệng nói vu láo sư là ừm tại thi Văn sửng sốt một chút sau đó rất nhanh tự hồi thật lại a ta là Diệp hiệu trưởng làm sao muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi Diệp Văn nhìn nàng một cái nụ cười trên mặt mang theo mấy phân nghĩa mai ý vị Gọi người xem xét liền có một loại, cái này không bày rõ ra sao? Loại cảm giác này, cảm giác như vậy nhường cho Thi Vân cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, nàng hận không thể trực tiếp đem mình giấy chứng nhận móc ra hướng Diệp Văn trên mặt một ném, sau đó ngẩng đầu chờ đợi Diệp Văn hướng nàng túi đầu túi người. Mặc dù Diệp Văn là cự phú, hơn nữa còn không phải bốn quốc quốc tịch. Thế nhưng là tại Thi Vân nhận vì người này đã phi thường chú trọng truyền thống, thậm chí không tiếc tốn hao trọng kim chạy về tổ quốc mở mở trường học, chính là vì Hoàng Dương quốc những cái kia truyền thống kỹ nghệ, như vậy người này khẳng định cũng là rất truyền thống, mà quốc từ xưa đến nay liền giảng cứu, dân không đấu với quan nàng lại không biết được Diệp Văn trở về khai giảng trường học căn bản cũng không phải là bởi vì những cái kia loạn thất bát tao nguyên nhân hắn làm hết thảy đều là vì mình cùng thuộc sân phái cho nên ngay từ đầu tại Thi Vân liền làm ra phán đoán sai lầm mà lại tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa nếu như Diệp Hiệu trưởng không có chuyện gì như vậy ta liền đi về trước thể hơi thở nửa khí cứng nhắc mà lại thấu một u lấy một cấu ngạo kinh nhi giống như Diệp Văn không phải lão bản của nàng mà nàng mới là Diệp Văn áo cơn phụ mẫu đồng dạng vừa thấy được nàng như thế làm dáng Diệp Văn đã cảm thấy một cỗ tà hỏa bay lên nhìn về phía tại Thi Văn ánh mắt cũng hơi có một điểm biến hóa. Nếu như nàng có thể ôn tồn cùng Diệp Văn nói chuyện, dù là biết thân phận của nàng Diệp Văn cũng chưa chắc sẽ cầm nàng thế nào, dù sao các ngươi đều muốn phái người đến, ta coi như đem cái này thu thập các ngươi hay là phải phái một người khác tới. Cùng nó để các ngươi vụng trộm mò mò đến, tại ta không biết tình huống dưới làm bừa loạn đến còn không bằng để hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta tới tốt lắm. Thế nhưng là tại thi Vân thái độ này, Diệp Văn cũng không phải cái gì tốt tí khí người, tăng thêm tại thế giới kia làm lâu như vậy trừ men, trên giang hồ cũng là ở vào đỉnh tiêm nhân vật, bao lâu không người nào dám ở trước mặt hắn sỉ rồi. Ta đang nghĩ nói chuyện này, Vụ Lão sư ngày mai là có thể không cần lên khóa, có ý tứ gì? Tại Thi Vân có chút kinh ngạc, nàng là thật không rõ Diệp Văn làm sao lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Diệp Văn ngẩng đầu lên, ý tứ rất rõ ràng, ngươi bị sa thải, từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là vốn trường học giáo sư, cái. Tại Thi Vân sững sờ ngay tại chỗ, một bộ kinh ngạc bộ dáng, bởi vì nàng căn bản cũng không có nghĩ tới loại tình huống này sinh, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Văn đuôi vai, ta đương nhiên có thể làm như vậy, đây là ta trường học, ngươi bất quá là ta thuê một cái nhân viên, nếu như ta ngay cả khai trừ một cái nhân viên đều không thể, như vậy ai có thể? chẳng lẽ là người sao nói chuyện đồng thời Diệp Văn trong ánh mắt trào Phúng càng rõ hiển cái dạng kia giống như chính là đang nhìn một cái trí thông minh không tiện toàn trẻ đần độn đồng dạng mà tại Thi Vân tức thì bị Diệp Văn Ánh mắt nhìn lại là tức giận lại là bị đè nén cho nên tại một giây đồng hồ về sau nàng cũng không phải là đang muốn đem mình giấy chứng nhận vung ra Diệp Văn trên mặt mà là thật từ mình mang bên trong móc ra giấy chứng nhận sau đó hướng Diệp Văn bày ra Mượn ánh sáng yếu ớt Diệp Văn thấy do cái kia không lớn tiểu sách vợ phía trên có quốc huy đánh dấu đồng thời lên mặt còn viết một loạt chữ viết tự nhiên là người này là lệ thuộc cái gì bộ men Đang tiếp Diệp Văn đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, hắn khi nhìn đến Tại Thi Vân một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng về sau, nguyên bản còn định cho nàng lưu chút mặt mũi suy nghĩ liền triệt để tan thành mấy khói. Đã tại tiểu tỷ sớm đã có công việc tốt như vậy, cần gì phải chạy đến ta cái này Thâm Sơn cùng cốc địa phương đến dạy học đâu. Nghe được câu này thời điểm, Tại Thi Vân còn tưởng rằng Diệp Văn là muốn chịu thua, không ngờ tới theo sát lấy Diệp Văn liền tiếp tục nói, mà đòi tại tiểu tỷ làm việc tốt như vậy, chắc hẳn đái nộ cũng là không kém, vốn trường học nhà ở điều kiện ngươi cũng không nhìn chúng. Như vậy ngươi đêm nay liền không cần ở trường học ở đây. Đây chính là trắng trận đang đuổi người, mà lại một đêm thời gian cũng không nhiều cho, tại chỗ liền muốn tại Thi Vân xéo đi. Tại Thi Vân kia một trương coi như không tệ mặt quả thực là bị tức màu đỏ bừng, thậm chí ngay cả gương mặt đều có chút vẩn mẹo. Nàng vốn đang cho là mình giấy chứng nhận vừa mới hiện ra, Diệp Văn khẳng định sẽ bị dọa bên trên nhảy một cái, cho dù không bằng tầm thường người đồng dạng nhìn thấy mình như vậy không đúng, như vậy cũng là muốn khách khách khí khí lấy lễ để tiếp đón, không thiếu được còn muốn cùng mình kéo chắp nối cái gì, lại không muốn mình không có sáng giấy chứng nhận trước đó Diệp Văn mặc dù xa thải nàng, nhưng là cũng không có xích lõa một thứ liền nói xéo đi nhanh lên làm sao mình cái này giấy chứng nhận cũng lộ ra đến, liền biến thành hiện tại tình cảnh như vậy rồi. Ngay cả một đêm cũng không chịu để cho mình lưu thêm. Ngươi, ngươi không biết cái này đợi đồng hồ cái gì sao? Diệp Văn vun ta không biết, cũng không hứng thú biết, càng không muốn biết. Ta chỉ biết ngươi ở ta nơi này một mẫu ba phần đất bên trong liền phải nghe ta. đương nhiên, ngươi muốn đi ra ngoài về sau ta liền không quản được ngươi. Đó là các ngươi lãnh đạo sự tình. Tại Thi Vân hay là lần đầu nhìn thấy như thế dầu mối không tiến vào nhân vật, vốn định lại đặt xuống hai câu thoại. Tỷ như ngày mai ta trở về liền để ngươi trường học này qua men. Chỉ là nghĩ nghĩ từ đầu đến cuối không có đem lợi này thả ra. Nàng cũng không phải là người mới, cũng không phải cái gì cũng không hiểu thái điểu, giống Diệp Văn như vậy cấp bậc phú hào liền thật muốn động cũng không phải mình cấp bậc này tiểu nhân vật liền có thể động, cho nên chỉ có thể tức giận đem mình giấy chứng nhận thu hồi, nhưng sau đó xoay người liền phải trở về thu dọn đồ đạc. Đối đứng ở một bên kính mắt muội tử phân phó một tiếng, cùng ta trở về thu dọn đồ đạc, lại không ngờ tới Diệp Văn tựa hồ là cố ý nghiêng đối nàng đồng dạng, lập tức liền tra miệng nói, cái này một vị vẫn là chúng ta trường học học sinh mà lại trường học của chúng ta học sinh không cần thiết giúp một vị rời trước giáo sư xử lý người si vật. Sau đó đối cái kia trương linh nói câu, tranh thủ thời gian về ký túc xá đi ngủ. Ngày mai lên lớp không cho phép đến chế. Trương Linh nhìn nhìn Di Văn, lại nhìn nhìn tại Thi Vân, cuối cùng ngoan ngoãn hướng mình ký túc xá đi đến. Một nàng vẫn như cũ còn có nhiệm vụ mang theo. Loại tình huống này thượng cấp nhưng không có nói nhiệm vụ của mình đã kết thúc, như vậy liền muốn kế tiếp theo đợi tại cái này trường học bên trong làm một tên học sinh. Tại Thi Vân rời đi sau khẳng định sẽ xin chỉ thị phía trên, khi đó mình là kế tiếp theo lưu lại. Bất quá nàng cá nhân nhận cực khổ khả năng tính không lớn chứ phải từ âm thầm điều tra biến thành quang minh chính đại giao lưu, hay là đi thẳng về đưa tin cũng liền có kết luận. nhìn thấy trương linh rời đi, tại thi vân lại nhìn nhìn trương linh, sau đó quay đầu nhìn từ nhìn tựa hồ cố ý cùng mình không qua được di văn, hung hăng dậm chân một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tây kia mảnh khảnh gót giày lập tức liền cùng nàng trên chân giày nói gặp lại. ai nha, mắt cá chân đột nhiên muốn léo, nếu không phải tại thi vân bản thân cũng là lười qua, khả năng lần này liền có thể muốn mắt cá chân nàng bị trượt. thế nhưng là xoay cái này, một lúc sau nàng cũng cảm thấy không dễ chịu, đồng thời đoạn mất một cái gót giày, đi trên đường sợ là cũng muốn phiền phức rất nhiều ra ngoài quen thuộc, tại thi vân lập tức liền đem ánh mắt chuyển tới ở đây còn xuất lại một cái duy nhất nam nhân diệp văn chỉ tiếp diệp văn đứng tại chỗ không nhúc đích chỉ là khoanh tay mắt lạnh nhìn nàng để nàng lập tức liền minh bạch nghĩ muôn cái này nam nhân viện mình trở về đoán chừng là chuyện không thể nào không có phong độ nam nhân nhẹ giọng chửi nhỏ một tiếng về sau tại thi vân khập khiễng đi xa chỉ lưu lại một cái tựa hồ lộ ra có chút cô đơn bóng lưng diệp văn lại không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng cô gái này người ngay từ đầu liền bình pháo hung hăng một bộ ai cũng xem thường bộ dáng hiện tại có phiền phức liền muốn người khác hòa nhã đối đãi diệp văn từ hỏi mình không có như vậy tiện thần sĩ phong độ. Thân sĩ phong độ cũng là muốn đối mặt thuộc nữ thời điểm mới có thể trên giáo. Ai ăn no dối việc đối rồi ép vu chơi thân sĩ phong độ. Nói thật, rồi ép vu cái từ này có chút quá phân, chẳng qua ở thi vân đối đái Diệp Văn thái độ đích sắc không hề tốt đẹp gì, giống như là Diệp Văn dạng này người đối với ai là chân chính tôn kính mình, ai là nhìn không nổi chính mình nhìn rõ ràng, chỉ cần mấy cái biểu lộ cùng câu nói liền có thể cảm giác được. Tăng thêm hắn lại không phải là không có lực lượng bây giờ đã sở mò đến tu chân giới Diệp Văn cũng không cần quá mức để ý tới những này trong thế tục sự tình, coi như bi gấp lớn không được chọn tới mấy cái tư chất không tệ, xuất thân tương đối nghèo, khó học sinh tìm khe suối câu chỉ tránh, luyện hắn cái 10 năm 8 năm hết thệ cũng liền giải quyết, tự nhiên càng không cần cùng bọn gia hỏa này đánh giao nói. đợi đến hai người đều đi không còn bóng dáng, Diệp Văn cầm bước lên pháp quyết trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, hắn cũng không định đi ngủ, trực tiếp ở phòng khách bên trong đả tọa luyện khí, cái này hồng hà giang chân khí đã luyện rất lâu, từ đầu đến cuối không có luyện đến đại thành, đương nhiên cái này cũng cùng Diệp Văn khoảng thời gian này tâm tư không tại luyện công mặt có quan hệ. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy loại tình huống này nhiều là bởi vì chính mình thực lực trước mắt quá đủ, không có đụng phải quá mức để hắn cảm giác được nguy cơ nhân vật, loại tình huống này hắn đối với thực lực bản thân truy cầu liền không có như vậy bức thiết. Hai tay bày tại trên đầu gối, tay trái một đoàn màu trắng mây khói, tay phải một đoàn cực nóng xích hạ, lại cảm thụ được mình trong đan điền tử tinh sông tinh khí, Diệp Văn luôn cảm giác cái này ba đám khí kình liền tựa như hào vô nửa điểm quan hệ ba loại nội công, cũng không biết muốn luyện tới trình độ nào mới có thể để cho hồn tiên bảo giám thành là chân chính một bộ công pháp. Thu công đứng dậy, một đêm này cứ như thế trôi qua. Hoa Y cùng Ninh Như Tuyết đều không có xuống tới, nghĩ đến đều là tại riêng phần mình luyện công. Không nói trước Hoa Y cái Thanh Kim Thần Quang muốn luyện thành rất là phiền phức, Ninh Như Tuyết Mi Tâm kia đóa sen xanh cũng tựa hồ còn có khác diệu dụng, từ khi nàng thanh liên kiếm lại tăng lên uy lực về sau, nàng Mi Tâm kia đóa sen xanh chỗ thấu một lu da cường hành uy thế liền để Diệp Văn cũng hơi có chút tâm lay, nghĩ mãi mà không rõ vật này đến cùng tính làm cái gì nờ. Nhất thời bán hội dày vò không rõ, Diệp Văn thuận tay lại đem mình hiện có đồ vật chỉnh lý một phen. Hai cái không gian giới chỉ một cái là từ trương hoành nghiễm chữ vật thất bên trong tìm ra, một cái khác thì là từ cái kia hắc ám pháp sư kia bên trong đạt được. cái này màu đen bảo thạch chiếc nhẫn cấm chế phía trên diệp văn lại xông mở một tầng. đối với loại chuyện này hắn lúc đầu đã cảm thấy không có gì lớn cũng được, dù sao mình muốn trong đoạn thời gian đem chiếc nhẫn này cấm chế toàn bộ phá giải là chuyện không thể nào. nhưng là ngoại ý muốn chính là lần này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tại đem tầng này cấm chế phá giải về sau, diệp văn rốt cục có thể sử dụng chiếc nhẫn này. hắn có thể thông qua mình thần niệm cảm giác được chiếc nhẫn này bên trong có phi thường bao la không gian có thể cất giữ đồ vật không biết muốn so bây giờ có thể dùng cái không gian này chiếc nhẫn lớn hơn bao nhiêu nhưng là để Diệp Văn tương đối giật mình là cái không gian này bên trong vậy mà không có vật gì cũng chỉ là một cái rộng lớn vô cùng đất trống Diệp Văn đem hai cái chiếc nhẫn đụng vào nhau về sau lúc đầu chỉ là thử một chút suy nghĩ cùng một chỗ lúc trước chiếc nhẫn kia bên trong cất giữ tất cả hoàng kim liền toàn bộ đều đến đen bảo thạch giới chỉ ở trong cái này rất nhiều hoàng kim chuyển trôi qua về sau kia không gian bên trong lại còn còn lại hơn vẫn nữa xem ra Diệp Văn hoàn toàn không cần lại dùng chiếc nhẫn này chỉ lưu lại cái này hắc bảo thạch liền đủ. Diệp Văn đem chiếc nhẫn kia bên trong cái khác tạ vật cũng lấy ra ngoài, cuối cùng cùng nhau thu tiến vào đen bảo thạch giới chỉ bên trong, tỉ như kia làm cất giữ dùng bá lại ở tạ tay thương cùng một đống phù văn đạn, thánh quang tay trượt đạn cùng một chút cố ý từ trương hoành nghiễm kia bên trong muốn tới phụ trợ. Chuyển di hoàn tất về sau, Diệp Văn nhìn xem cái này đã bị thanh không chiếc nhẫn suy nghĩ một trận, làm cái cuối cùng thí nghiệm, mà mấu chốt chính là cái này thí nghiệm vậy mà thành công. Nhìn xem chỉ còn lại có một cái đen bảo thạch giới chỉ tay trái, Diệp Văn thần niệm càng là có thể cảm giác được lúc trước chiếc nhẫn kia ngay tại cái này đen bảo thạch giới chỉ trong không gian. Hắn hiện nay rốt cục có thể khẳng định cái này đen bảo thạch giới chỉ là so cái không gian kia chiếc nhẫn cao cấp không biết bao nhiêu độ tốt, hiện tại không rõ ràng chính là chiếc nhẫn này đến tụt cùng cao cấp tới trình độ nào. Bất quá từ hắn phá vỡ tầng này cấm chế về sau sở được đến một bộ phân tin tức biết được, chiếc nhẫn này trừ hắn đã phá vỡ bộ này phân không gian bên ngoài, còn có 17 đạo cấm chế, mà mỗi phá vỡ một đạo cấm chế sau so hắn liền có thể tiến thêm một bước nắm giữ cái này đen bảo thạch giới chỉ. Trừ cái đó ra, hắn cũng được biết chiếc nhẫn này gọi là bối sát phân mi giới chỉ, dựa theo diệp văn trước kia chơi phương Tây tấn cảnh trong trò chơi đạt được kinh nghiệm, phàm gọi là nhảy giới chỉ đều là đồ tốt mà lấy tên người mệnh dành càng là đồ tốt hơn bên trong đồ tốt. để hắn có chịu chính là cái này cái gì bối sắc phân nhi ra hỏa hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. có lẽ là cái nào đại năng dùng lao bà của mình nữ nhi loại hình dành tự chế tác đồ vật như vậy nói với mình diệp văn sau đó liền không có quá mức lý sẽ chiếc nhẫn này. dù sao hắn dưới mắt chỉ phá vỡ phía ngoài cùng một đạo cấm chế. lúc này hắn mới hiểu được trước đó phá vỡ những cái kia đều là mục đích kéo khắc lộng đi lên. mà mục đích kéo khắp mình có một đoạn chú ngữ chính là chuyên men dùng để giải khai mình cấm chế. chiếc nhẫn này đằng sau tự mang cấm chế hắn phá vỡ đến cái nào trình độ. diệp văn không biết được. đương nhiên. Đây không phải nói mục đích kéo khắc thực lực muốn so Diệp Văn mạnh, chỉ là bởi vì mục đích kéo khát tu hành hệ thống vừa lúc cùng chức nhẫn này là cùng một hệ thống dưới sản phẩm, bởi vậy hắn có thể dùng càng phương pháp chính xác phá vỡ những cấm chế này. Diệp Văn, hắn thuần túy chính là dùng sức mạnh tại mạnh mẽ xuống tới, bất quá dạng này có chỗ tốt chính là phá vỡ cấm chế liền triệt để bị hủy diệt, như Diệp Văn có thể đem còn lại toàn bộ cấm chế phá hủy lời nói, như vậy chức nhẫn này liền sẽ triệt để trở thành Diệp Văn si cả người cả của sinh, cho dù là nó người sáng tạo tới cũng vô pháp đem nó cất đi, xử lý tốt chức nhẫn này. Trước mắt còn bảy ở Diệp văn trước mặt cũng chỉ có cây kia già centimet dài châm dài, căn này từ bích huyết lao tổ kia bên trong giành được pháp bảo, đến tụt cùng phải làm thế nào phân phối còn tỉnh để đầu hắn đau. Trước Hoa Y Y nơi đó đã có 3 viên ảo gia ngàn bên trong điện hỏa cầu, mặc dù cái này bích mang thần châm uy lực muốn so kia ảo gia ngàn bên trong điện hỏa cầu muốn so kia bích mang thần nghiêng mạnh lên không biết bao nhiêu, thế nhưng là Hoa Y Y đã có hai loại pháp bảo, lại cho nàng sẽ có vẻ hơi bất công. Thế nhưng lại như cho mình sư cầm. Sư muội hắn lại không thế nào cần pháp bảo, bởi vì Ninh Như Tuyết hiện tại vẫn như cũng một lòng một ý rèn luyện mình thanh liên kiếm mà lại hiện tại nàng lại nhiều một cái mới cần phải từ từ đảo mới độ vật chính là kia mi tâm thanh liên nghĩ tới nghĩ lui Diệp Văn quyết định hỏi trước một chút mình sư một tốt nếu là nàng muốn liền cho nàng nếu là không nghĩ vậy liền ném đến trước nhận bên trong hít bụi trong tay thưởng thức một phen Diệp Văn thậm chí đếm thử dùng mình công lực thúc làm một chút bích mang thần châm, chỉ là bởi vì không có lấy mình thần niệm lại tế luân qua cho nên cao làm lên tới vẫn là không thế nào linh hoạt chậm giải, Diệp Văn gãi gãi gương mặt cái đồ chơi này để hắn nghĩ tới phương đông mắng cái kia bây giờ nói không tốt là nam là nữ gia hỏa đang nghĩ ngợi chỉ nghe được Hoa Y Y đột nhiên tại sau lưng nói, có phải là nhớ tới Đông Phương Cô nương rồi? Dừng lại một chút, càng là lấy treo chọc ngựa khí tiếp tục nói, lão gia tốt xấu, vậy mà cho Đông Phương Cô nương lên như thế một cái sướng hảo. đi tới cái này bên trong nhiều năm như vậy, Hoa Y thì tự nhiên cũng nhìn qua tiếu ngạo giang hồ. chuyện này thật đơn thuần ngoài ý muốn. quy 2 chương 44, Bác Bắc Hà đến thăm. V.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. tại Thi Vân rời đi không có gây nên phần lớn người lưu ý, mặc dù tên này vừa mới đến không lâu, hơn nữa còn là vốn trường học cực kỳ thiếu khuyết văn khoa, lão sư đột nhiên rời chức lộ ra có chút kỳ quái. Dù sao thuộc sơn văn võ trường học đãi ngộ cùng làm việc hoàn cảnh đều là trong nước đỉnh tiêm, cho dù là đi ăn máng khác cũng khó có thể tìm tới một cái nơi tốt hơn. Dạng này lời nói, chẳng lẽ chúng ta trường học tới? Lời đồn tương tự cũng là có, chỉ bất quá Diệp Văn cũng không để ý tới, tăng thêm loại chuyện này người càng giải thích bọn hắn ngược lại càng cảm thấy thật có chuyện này ư? Còn không bằng không để ý tới tới tốt lắm. Về sau nghe tới lời đồn đại này, Linh Như tuyết ngược lại là hỏi một chút cái này Lão sư là chuyện gì xảy ra? Nhà mình sư muội ngược lại là không có tin tưởng những cái kia truyền ôn cái này khiến Diệp Văn rất là vui vẻ, chỉ cảm thấy hay là mình sư muội tốt tín nhiệm như vậy chính mình. Hắn nhưng không biết, Ninh Như Tuyết là tỉ mị suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến mình sư huynh ở trường học bên trong phần lớn thời gian đều là mình hoặc là Hoa y, y ngâm chung một chỗ, căn bản là không có thời gian đi làm loại sự tình này, cho nên mới sẽ biết những cái kia bất quá là một chút không có chút nào căn cứ lời đồn. Đồng thời, cái kia gọi tại Thi Vân lão sư ở trường học lộ ra phải có điểm quái gở, bình thường rất ít cùng người giao lưu, mà lại cả ngày đổi tới đổi lui, giống như tại thăm dò cái gì tại Thi Vân tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết bên này sớm đã có người phát giác dị trạng. Lúc trước không có trưởng chị nàng Là bởi vì còn đoán không được nàng đến cùng là muốn làm gì bây giờ bị diệp Văn bắt tại trận tự nhiên sẽ không lại khoan dung nàng lại như thế làm ở xuống dưới ta suy nghĩ tiêu tại thi Vân hẳn là quốc gia chúng ta những cái kia chuyên men làm công cộng an toàn bộ men người cô ý đến rõ xét chúng ta nội tình cụ thể cái nào bộ men Diệp Văn cũng không quan tâm dù sao không có gì hơn chính là quốc an một loại người với hắn mà nói những này cái gọi là đặc công nhóm thật không có gì đáng giá để hắn hao tâm tốn sức để ý tới mà lại hắn hiện tại đã có ý tưởng khác một thù đã phía trên có người chú ý tới mình như vậy cùng nó còn che che lấp lấp còn không bằng trực tiếp đi một cái khác con đường đem chúng ta thuộc sơn này văn võ trường học tên tuổi cho chính nghiêm. Làm sao chính? Diệp Văn hai chân chéo ngẫy, trên ngón tay kẹp lấy một cây thượng hạng xì gà, một bên thôn Vân thổ vụ vừa nói, đã chúng ta thuộc sơn phái tên tuổi đã bị tu chân giới người biết được, như vậy đem chúng ta thuộc sơn này văn võ trường học danh hiệu cũng rửa vào đến liền đi. Dù sao ở thế tục bên trong có sản nghiệp men phái cũng không chỉ chúng ta một nhà, chúng ta loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Hắn từ khi hiện tại thi văn chuyện này liền minh bạch thuộc sơn văn võ trường học tình huống chỉ sợ không thể giấu giếm, cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp đem sự tình làm rõ. Chúng ta cái này trường học chính là thuộc sơn phái sản nghiệp, vốn trưởng men tọa trấn cái này bên trong chính là vì nhà mình men phái chọn lựa một chút đệ tử yếu tố. Dù sao lúc trước hắn cùng ninh như tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mặc chính là hiện đại phục sức. Người hưu tâm khẳng định đã chú ý tới mình trước mắt là ở, ở thế tục ở trong, người trong tu hành chạy đến trong thế tục có thể làm sự tình cứ như vậy mấy thứ mà cần làm phiền đến trường men tự thân xuất mã, tất nhiên là quan hệ đến men phái truyền thừa sự tình. Mở mở trường học chọn lựa đệ tử, đây là nhất lý do thích hợp chúng chi mình cho tướng mạo theo mỗi lần mỗi lần kia lên tivi sớm cũng không phải là bí mật. lúc trước điểm thương sơn một chuyện trong giới tu hành người cũng nhìn thấy mình hình dạng, không nói bên cạnh, kia bác hà cư sĩ tựa hồ liền cùng chính phủ đặc thù bộ men đi rất gần. lúc trước hắn có lẽ là không có hướng phía trên này liên tưởng, thế nhưng là không chừng lúc nào liền sẽ nhớ tới chuyện này. tăng thêm nga mi phái kia hai người trẻ tuổi tựa hồ cũng thường xuyên ở thế tục đi lại, bọn hắn cũng đã gặp mình, đến lúc đó cùng nó tại trên tivi cảm giác thân phận của mình, còn không bằng thoải mái chủ động nhận hạ. Tình huống như vậy vốn không phù hợp Diệp Văn lúc trước định ra kế hoạch, thế nhưng là kế hoạch từ đầu đến cuối không đội kịp biến hóa cũng bởi vì như thế hai ba chuyện, tình huống liền sinh mấy ngày phủ dày đất biến động, hắn cũng cần không ngừng điều chỉnh mình trước tiến vào phương hướng. Diệp Văn đang cùng Ninh Như Tuyết nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một trận tràn chế đao khí ngay tại trên đỉnh đầu của mình phía trên vùng trời kia tung hoành tới lui, trong đó kia mánh liệt uy thế tựa hồ là tại cố ý hiển lộ rõ ràng mình tồn tại. Cô này đao khí, Diệp Văn chỉ là sợ liền nhớ lại đến đến tuột cùng là ai, nhưng không phải liền là kia côn lôn Sơn Bắc Hà cư sĩ. Người này cầm ý chạy đến mình trường học phía trên thả ra đào khí của mình nhìn ý tứ này chính là đã minh bạch mình hiện nay ở thế tục bên trong thân phận chỉ là lo lắng đến Diệp Văn mặt mũi mới cố ý dùng loại phương thức này mời Diệp Văn ra ngoài. Nếu không trực tiếp lên ngang bên trên men đến, hắn sợ Diệp Văn sẽ tức giận, lao tử ẩn tàng hảo hảo. Ngươi cố ý chạy lên men tới là tại tuyên dương ngươi thủ đoạn cao minh sao? Cho nên Bắc Hà cư sĩ liền dùng phương thức như vậy thăm dò một chút. Như Diệp Văn không quan tâm mình cái này ở thế tục bên trong thân phận bị bọn hắn biết được, như vậy tự nhiên sẽ ra gọi hắn. Nếu là để ý đều có thể không tới gặp mặt như vậy bắc hà cư sĩ cũng liền minh bạch diệp văn y tứ tự sẽ rời đi diệp văn tự nhiên cũng hiểu được ở trong đó con con quấn đối ninh như tuyết cười nói câu chúng ta ra đi nên đón một chút chính là muốn vượt đến trên ban công sau đó bay thẳng lên trên trời lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối ninh như tuyết nói ta đi ra ngoài trước nên một chút cái này bắc hà cư sĩ sư mọi người đi đem hoa y y cũng gọi sau đó lại cùng đi hắn cái này phân phó xem ra tựa hồ có chút không hiểu thấu bất quá ninh như tuyết vừa nghe xong diệp văn thay đổi sau kế hoạch hử rất nhanh liền hiểu được mình sư minh đây là đang hiện lộ rõ ràng thuộc sơn phái thực lực lúc trước nàng cùng mình sư huynh mặc dù tại đông đảo tu sĩ trước mặt biểu hiện ra một phen thủ đoạn, thế nhưng là tại đường kim tu chân giới bên trong, luôn luôn ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn, thế nhưng là chỉ cần không có mạnh đến nghịch thiên tình hung dưới, như vậy ngươi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào đại phái mà tồn tại. Ninh Như Tuyết cùng Diệp Văn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là bây giờ các tu sĩ càng để ý là Diệp Văn kia thuộc sơn phái thực lực đến tận cùng như thế nào. Nếu là mỗi lần gặp gỡ trước chỉ có Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết hai người, khó tránh khỏi sẽ gọi người tiểu nhìn. Lần này kêu lên hoa y chính là nói cho kia Bắc Hà cư mời, sau đó lại thông lấy Bắc Hà cư sĩ khiến người khác biết được chúng ta thuộc sơn phái có người. Diệp Văn từ nhà mình biệt thự trên ban công cầm bước lên một cái chướng nhan pháp pháp quyết, sau đó lai kiếm quang sông thẳng tới chân trời. Có lẽ Bắc Hà Cư Sĩ không nghĩ ảnh hưởng đến người bình thường, cho nên hắn đem đao quang rừng ở rất cao địa phương, đồng thời còn trốn ở trong tầng mây. Nếu không phải Diệp Văn có thể thông qua thần niệm tìm tới vị trí của hắn, tăng thêm Bắc Hà Cư Sĩ bản thân cũng không có che giấu mình, chỉ sợ tìm ra được còn muốn có phần phí chút sức lực. Nhọn sông cứ đi. Lá trưởng men khách khí, tại tầng mây bên trong gặp mặt, hai người đều là lẫn nhau đi một cái lễ, sau đó Bắc Hà Cư Sĩ mới cười nói, vốn cho rằng lá trưởng men là ở các nơi đi lại, nguyên lai like là đã mở lên học giáo. Cái này khai giảng trường học cũng không phải gì đó chuyện hiếm lạ, trên thực tế côn lôn phái cũng có mở, hơn nữa còn không chỉ một nhà, treo các loại cổ quái kỳ lạ danh hiệu chính là vì tìm kiếm một chút ra xe đệ tử. Diệp Văn cười cười, ở thế tục bên trong đi lại mười mấy năm, cuối cùng hiện hay là cái này biện pháp thuận tiện nhất mau bỏ đi. Hắn lời nói này, một là cho thấy mình vì sao đối đương kim tình huống quen thuộc như vậy, thậm chí mình vậy mà lựa chọn lúc trước đoạn thời gian đó phương thức đến lẫn lộn thanh danh của mình đồng thời mở mở trường học, đã có thể tìm tới mình Như vậy mình lúc trước làm sự tình tự nhiên sẽ không không biết được, đồng thời cũng á bên trong biểu thị dạng này một cái biện pháp cũng không tính được chuyện kỳ quái gì, nhiều như vậy men phái không phải cũng tại làm sao? Không thể không nói Diệp Văn làm tầm 10 năm trừ men, cái này cùng người nói chuyện một mặt bên trên sắc thực đã bị rèn luyện đến tương đương cảnh giới, vô cùng đơn giản một câu liền bị hắn nói ra nhiều như vậy hàm nghĩa bất quá đối diện Bắc Hà cư sĩ có thể toàn bộ lĩnh sẽ ra ngoài, cũng nhìn thấy đây không phải một nhân vật đơn giản, chỉ thấy vị này đã từng côn lôn tán tu, bây giờ côn lôn phái khách Khanh trưởng lão mỉm cười gật đầu, lá trưởng men lời nói này nói ngược lại là không sai. Hai người trao hỏi. Mới nói vài câu, chỉ thấy được phía dưới lại dâng lên hai đạo quang mang một là thanh xe kiếm quang tự nhiên là ninh như tuyết cưỡi của mình kiếm quang bay tới mặt khác một đạo màu trắng quang mang lộ ra hùng hồn canh kim chi lực, chính là bác hà cư sĩ đều rất là kinh dị, không tự giác liền, túi đầu đi nhìn, cái này mới nhìn rõ người đến trừ đã gặp lá phu người bên ngoài còn có nhất tuyệt đẹp nữ tử, toàn thân bạch quang bao khỏa cùng nhau hướng về hắn cùng diệp văn chỗ cái. Này bên trong bay tới kia điều khiển bạch quang tự nhiên là hoa y, nguyên lai like hoa y thì cái này cành kim thần quang tu luyện đến không sai biệt lắm tình huống dưới liền đã đi bay trời năng lực, chỉ là bởi vì tu vi còn không cao thâm chon nên độ có hạn, mà lại cũng không bằng linh như tuyết cùng diệp văn kiếm quang linh hoạt. Bất quá chỉ là lên tới không trung hơn nữa còn là thẳng tắp lời nói, vậy nhưng nhìn không ra cái gì dị chạm. trạng. Đợi đến hoa y bay gần về sau, Bắc Hà cư sĩ đột nhiên phát hiện mình thiên hà thần cắt tựa hồ có cảm ứng, có chút điểm rung động, cái này khiến Bắc Hà cư sĩ càng thêm kinh nghi, cẩn thận một cảm giác liền phát hiện mình hộ thân pháp bảo gì trạng vậy mà là bởi vì người nữ kia tử quanh thân bạch quang. Đây là pháp bảo gì thần thông? Bài đủ trưởng men vậy mà gọi ông trời của ta thần sông cắt lên hưởng. Hắn ngày này thần sông cắt tại trong ngũ hành chiếm kim thổ hai hàng, cho nên mới sẽ cùng Hoa Y thì cành kim thần quang có chỗ hô ứng, cái này còn may mà bác Hà cư sĩ cái này men pháp bảo theo hắn nhiều năm, tăng thêm tự thân tu vi đủ cao mới chỉ có chút dị trạng. Đương nhiên cái này cũng có Hoa Y thì cành kim thần quang không có luyện đến đại thành nguyên nhân này, nếu không bình thường tu sĩ nếu là có kim thuộc tính pháp bảo, nếu gặp được Hoa Y thì chỉ sợ còn chưa đánh khí thế kia liền đã yêu mấy phần. Bởi vì đủ loại này biến cố Hoa y, y bay đến phụ cận thời điểm Bắc Hà Cư sĩ liền không khỏi nhìn lâu cô gái này từ mấy phân. Bất quá Diệp Văn lại nhìn ra cái này Bắc Hà Cư sĩ nói là đang đánh giá Hoa y, y còn không bằng nói là tại quan sát cái kia đạo màu trắng thần quang. Nhìn một lát, Bắc Hà Cư sĩ chắc nói lá trưởng men cái này thuộc sơn phái quả nhiên là ngọa hồ dấu quỷ. Hắn mặc dù nhìn không ra cái này bạch quang đến tuột cùng là cái chuyện gì xảy ra, bất quá cũng nhìn ra cái này men thần thông uy lực không tầm thường. Tăng thêm linh như tuyết cùng Diệp Văn đã sớm hiện ra qua mình thực lực mạnh mẽ, cho nên trong lòng đối cái này thuộc sơn phái đánh giá liền lại cao mấy phân nhớ tới lần này đến đây bao nhiêu cũng coi là thay côn lôn phái tìm hiểu cái này thuộc sơn phái nội tình ý niệm trong lòng không khỏi liền nhiều chuyện mấy phần chỉ coi lần này trở về bán chừng muốn cùng trưởng men hào hảo trò chuyện một trận đây là ta lần trước đã nói với người vị kia bắc hà cư sĩ hiện vị côn lôn phái khách khanh trưởng lão diệp văn chủ động làm cái giới thiệu đồng thời phương thức nói chuyện để bắc hà cư sĩ một chút liền nghe được cô gái này từ cũng là kia lá trưởng men người trong nhà gặp qua bắc hà cư sĩ hoa y y mặc rất hiện đại quần áo làm một cái rất cổ điển lễ xem ra có chút quá gì Bất quá cái này tại bác hà cư sĩ mắt bên trong liền lớn khác nhiều, bởi vì hoa y cái này thi lễ là phi thường tiêu chuẩn của lễ, nếu không phải bản thân hắn học thức bên bắc còn không thấy phải có thể nhận ra được, có thể hiểu được loại này lễ tiết đồng thời còn có thể làm tiêu chuẩn như vậy. Gặp qua phu nhân. Ai cũng không biết cũng bởi vì hoa y cái này một cái lễ, bác hà cư sĩ đối với Thục Sơn Phái tình huống càng hiếu kỷ, đồng thời trong lòng cũng càng coi trọng Thục Sơn Phái. Nếu nói ban đầu nhìn thấy Diệp Văn, biết được Thục Sơn Phái tồn tại thời điểm hắn còn không có quá coi ra gì lời nói Lúc này lại bởi vì dạng này, một cái lễ mà không thể không đem Thục Sơn phái bỏ vào cùng Côn Lôn phái địa vị tương đương bên trên. Bởi vì kia lễ nghi quá mức cổ lão người bình thường căn bản khó mà hiểu được Bắc Hạ cư sĩ cũng là nhập Côn Lôn phái về sau mới thông qua Côn Lôn phái kia lên Bắc tàng thư biết được. Cô gái này tử hiểu được như vậy lễ tiết, nếu không phải đi ra từ truyền thừa thật lâu tu sĩ gia tộc cũng là bởi vì Thục Sơn phái bản thân liền là truyền thừa lâu ngày danh tiếng lâu năm men phái, tối thiểu sẽ không so Côn Lôn phái thời gian ngắn. Nếu là tính như vậy lời nói, liền không phải do hắn không coi trọng. Mấy người đang khi nói chuyện chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Diệp Văn đem Bắc Hà cư sĩ mời tiến vào nhà của mình, mà lại để tỏ lòng hoan nghênh mấy người là cầm ý rơi xuống lớn men bên ngoài, sau đó từ chính men tiến vào trong phòng, thủ tốt thể hiện ra đối Bắc Hà cư mười tôn trọng N. Sau đó chưa ngồi được bao lâu, đề tài này liền vây quanh Diệp Văn trường học này phía trên. Lã trưởng men trường học này mở loại khí thế này bằng bạc, nghĩ đến là chuẩn bị lâu dài mặt kinh doanh xuống dưới tới. Diệp Văn đem để chén trà trong tay xuống, cười đáp lời, nếu là một mực có hạt giống tốt, lâu dài kinh doanh xuống dưới cũng không sao, nếu là rất nhiều năm không gặp được một cái lời nói, có lẽ ngày mai liền sẽ quan lớn men cũng không chừng lời nói này tương đương không nói bắc hà cư sĩ nghĩ nghĩ đành phải lại nói đúng lá trưởng men còn tại kia châu âu mua một nhà câu lạc bộ bóng đá quả nhiên là thật có nhà hứng bất quá là mua được chơi đùa chi dụng những này con người ta đã chuẩn bị đem nó giao phó cho châu âu bên kia vài bằng hưu đi quản lý bắc hà cư sĩ nghe tới cái này bên trong đột nhiên sững sờ nói thầm một tiếng vị này lao tiền bối tại châu âu cũng có người quen tả hưu tưởng tượng đột nhiên mặt hiện lên của cái, không phải là châu âu giáo đình bên trong người như là như vậy cái này thuộc sơn phái thực lực lại phải lần nữa quyết định Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dạng này, một cái rất nhiều năm không từng xuất hiện men phái lại còn cùng châu Âu giáo đình có liên hệ. Một hắn ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì kia giáo đình cũng là truyền thừa ngàn năm thế lực. cứ như vậy ngược lại là càng thêm chứng minh thuộc sơn phái là truyền thừa thật lâu danh tiếng lâu năm men phái. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Văn cùng giáo đình tốt đẹp quan hệ căn bản chính là bởi vì vì một cái thánh kỵ sĩ cùng kia một đống lớn bằng anh. chứ cái đó ra hắn cùng giáo đình có cái dám giao tình, chỉ sợ giáo hoàng tự mình đứng tại hắn đối mặt hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bắc Hà Cư sĩ cũng đủ không may, mỗi lần đụng phải Diệp Văn đều sẽ bị một chút cổ quái kỳ lạ tình huống đem suy nghĩ của mình vây quanh trên đường như đi. Kết quả càng chạy càng sai lệch. Hiện tại hắn đối với thuộc sơn phái cùng Diệp Văn ấn tượng đã cách chân thật tình huống chạy hướng thật xa, như cho hắn biết chân tướng sợ là không phải thổ huyết không thể. Hai người lại hàn huyên một hồi, lần này lại là Diệp Văn đột nhiên mở miệng hỏi, đúng, lần thứ nhất gặp được Cư sĩ thời điểm, giống như còn có một số thế tục giới thế lực cùng ngươi cùng nhau, không phải là khi đâu? Diệp Văn chưa hề nói quá nhỏ, loại chuyện này lòng dạ biết rõ liền có thể. Quả nhiên, Bắc Hà Cư sĩ trực tiếp nhẹ gật đầu, tiền bối cũng hiểu được chúng ta người trong tu hành ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại ra, cho nên kia trong thế tục cầm quyền người liền cần phải làm những gì đem những này vết tích đều lao đi. Tiền bối cũng hiểu được, chúng ta cái này cùng tồn tại, đối với những người kia đến nói là bao lớn ảnh hưởng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, loại tình huống này hắn cũng hiểu được. Nếu là người bình thường biết thật tồn tại trường sinh chi pháp, chỉ sợ cũng không có người có tâm tư đi làm việc tình, các các đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đi cầu trường sinh, đến hỏi nói một một như vậy những người kia còn thống trị cái răm A. ai cũng sẽ không chim bọn hắn. Cho nên tu hành giới sự tình chỉ có thể là che dấu đi, cho dù xuất hiện dấu vết để lại cũng muốn tìm kiếm nghị cách dùng hoang ngôn cho tròn quá khứ. Cũng may bây giờ thế giới này có một cái rất thần kỳ từ ngữ, có thể làm cho hết thảy đều biến hợp lý hóa, chính là khoa học. Diệp Văn đột nhiên hiếu kỳ nói, không biết ngày ấy Diệp Mỗ lộng ra tốt động tinh lớn là như thế nào tròn quá khứ. Lần kia hắn tại nghĩa địa bên trong lộng ra tốt động tính lớn, kia trùng tiên tử quang sợ là bên ngoài mấy cây số đều có thể nhìn thấy, cũng không biết ứng làm như thế nào che lấp. Huống chi cái kia công bên trong có thật nhiều đồ không sạch sẽ, quanh mình dân chúng đã sớm hiểu được, đoán chừng động tĩnh lớn như vậy về sau lại được náo ra thật là lắm chuyện đầu. Bắc Hà cư sĩ nghe tới Diệp Văn hỏi sắc mặt một trận cổ quái, tựa hồ là muốn cười nhưng lại không dám cười, cuối cùng hít sâu vài khẩu khí mới nói, mấy tên dân thất nghiệp nửa đêm chạy tới thả khói đâu? Diệp Văn sững sờ nửa ngày, nửa ngày mới biệt xuất một câu, tốt nát lấy cớ. Bắc Hà cư sĩ nhún vai từ chối cho ý kiến, bất quá trên mặt biểu lộ lại làm cho Diệp Văn minh bạch cái này, một vị tựa hồ cũng đối những tên kia vậy mà như thế gián lộng xong việc biểu đạt khó chịu. Cư sĩ cùng những cái kia kệ quen. Bắc Hà cư sĩ nghĩ nghĩ, Không rõ Diệp Văn đột nhiên hỏi Phương Diện này sự tình ra sao cho nên bất quá vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Chúng ta người trong tu hành không thiếu được muốn cùng những người kia đánh chút giao nói, bởi vì rất nhiều chuyện đều cần câu thông mới được. Đồng thời một chút ỷ có mấy phần năng lực liền thai họa phổ thông bách tính người cũng cần chúng ta ra mặt đi đối phó. Thượng như kêu biết huyết lão tổ, Diệp Văn lần này liền minh bạch, bây giờ tình huống chính là người đương quyền đối người trong tu hành rất nhiều kiến kỵ, nhưng lại lại không thể không ỷ vào những người này. Cũng may người trong tu hành một lòng cầu trường sinh, đối thế tục quyền lợi không có hứng thú gì, này mới khiến người đương quyền cùng người tu hành có thể kế tiếp theo chung sống xuống dưới dạng này à, diệp văn sờ sờ cái cảm, ta trường học này tựa hồ gây nên một chút người chú ý, ta chính suy nghĩ đi đâu đi tìm người biết chuyện nói chuyện, cư sĩ đã nhận ra những người kia, vậy chuyện này liền dễ làm, người biết chuyện, dĩ nhiên là chỉ hiểu đến bọn hắn loại người này tồn tại những người kia một như nhau như kia tại thi vân liền rõ ràng không biết được bọn hắn loại người này tồn tại, nếu không nàng điểm kia ngã ba chân thực lực tất nhiên không sẽ lớn lối như thế, Bác hà cư sĩ giờ mới hiểu được nguyên lai like cái này lão tiền bối chính suy nghĩ chuyện này, khó trách một mực hỏi những chuyện này, bất quá cái này cũng không thể coi là vấn đề nan giải gì, liền mở miệng đồng ý, việc này dễ nói. Diệp Văn nhẹ gật đầu, dù những cái phiền toái này với hắn mà nói không lớn, nhưng là có thể giải quyết hay là rất làm người ta cao hứng, cho nên sau đó biểu hiện liền có chút nhiệt tình, thậm chí còn chuẩn bị mang theo Bắc Hà Cư sĩ thăm một chút trường học. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc một bên đập men một bên ồn ào, sư phụ sư phụ, ta trở về á. Quy hai chương 45, địa tiên. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Phanh phanh nền men âm thanh cùng kia sức sẹo âm, Diệp Văn thậm chí đều không cần đi men miệng nhìn liền biết gõ men chính là tên nào rồi. Trừ Tọa Mị Giòn sân cái này từ nước Mỹ mang về ký danh đệ tử còn có thể là ai? Hoa Y Y đã đứng dậy đi mở men, mà Diệp Văn thì là lén lén đang đánh giá Bắc Hà Cư Sĩ biểu lộ. Hắn chú ý tới tại Tọ Mỉ hô lên câu kia sư phụ về sau. Bắc Hà Cư Sĩ ánh mắt tựa hồ không tự kìm hãm được hướng bên kia ngắm một chút, mặc dù hắn cơ hồ là ngay lập tức liền khống chế lại mình quay đầu dục vọng, bất quá vẫn là bị hiện. Nghĩ đến cái này Bắc Hà Cư Sĩ là đến dò xét ta thuộc sơn phái thực lực, nói như vậy ta gọi Hoa Y Y ra ngược lại là đối diện ý muốn rồi. Bất quá thân cũng là muốn hơi phơi bậy một ít thuộc sơn phái thực lực, cho nên hai người ngược lại cũng tính được là là theo như nhu cầu. Về phần Tọ Mỉ xuất hiện thì có chút ngoài ý muốn. Người da đen này đổ đệ chờ một lúc sau khi đi vào cũng không biết có thể hay không hủ đến cái này mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Bởi vì Diệp Văn không xác định những người này có phải là có loại kia nhà mình kĩ nghệ tuyệt không truyền cho người ngoài loại hình quan niệm. Nếu là cái này Bắc Hà cư sĩ cảm thấy Diệp Văn thu một cái ngoại quốc đệ tử là đại đại không ổn hành vi như vậy. Bất quá cũng đều có thể thừa dịp lần thăm dò thử này thăm dò trong giới tu hành tình huống. Nếu là Bắc Hà cư sĩ phản ứng to lớn, nghĩ tới tu hành giới hoàn cảnh lớn cũng kém không nhiều. Như vậy mình liền không tốt mang theo tọa mì hoặc là cờ dít trắng trận xuất hiện tại đông đảo tu sĩ trước mặt nếu là Bắc Hà phản ứng rất không lớn như vậy liền chứng minh kia tu hành giới đối với những chuyện này cũng không coi trọng Diệp Văn ở chỗ này âm thầm suy nghĩ lúc này Hoa Y Lệ đã dẫn Tỏ Mì đi đến đi theo Hoa Y thì sau lưng Tỏ Mì ngược lại là lộ ra cung cung kính kính hắn biết đây là mình sư phụ nữ nhân hắn ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn chúng vài lần mỗi lần đều là đê mi thuận nhãn hảo hảo cung kính đợi đến Tỏ Mì chuyển tới Diệp Văn trước mặt về sau Bắc Hà cư sĩ si rốt cục thấy rõ ràng cái này thuộc sơn phái đệ tử đến tận cùng là cái gì bộ dáng mà ngay lập tức Bắc Hà Cư Sĩ liền lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đồng thời từ trên xuống dưới dò xét một phen về sau, Bắc Hà Cư Sĩ quay đầu đối Diệp Văn nói, lá trưởng men đệ tử này là vừa thu. Diệp Văn thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ coi tu chân giới cho không giới ngoại tộc người, nhưng không ngờ Bắc Hà Cư Sĩ sau đó liền cười sưng, Diệp Tiền bối ngược lại là tìm cho mình thật lớn một cái khiêu chiến. Lời vừa nói ra, mọi người đều là không hiểu, cũng may Bắc Hà Cư Sĩ cũng không có thừa nước đục thả câu, sau đó liền nói, bởi vì ngoại tộc người không thông ta hoa hạ rất nhiều tập tục cùng một chút truyền thống tri thức, thậm chí ngay cả một chút mọi người đều biết lý luận bọn hắn cũng rất khó lý giải cho nên dạy rất là khó khăn, thường thường mấy chục ngày tết đi mới có thể khó khăn lắm nhập men. Bắc Hà cư sĩ đem sự tình tinh tế một giờ mới hiểu được, tình cảm tu chân giới bên trong sớm đã có men phái tuyển nhận ngoại tộc người làm đệ tử, chỉ là trừ phi những người này căn cốt nội tính tốt vô cùng bọn hắn mới có thể động thu đồ chi niệm, nếu không mang về đến còn cần cơ sở bên trong cơ sở bắt đầu dạy bảo. Tu sĩ tầm thường cái kia bên trong chịu như vậy chuyện phiền phước. tăng thêm hoa hạ khác không nhiều chính là nhiều người, bọn hắn cũng không cần thiết cố ý đi bên ngoài tìm đồ đệ, cho nên dị tộc đệ tử mặc dù cũng có, nhưng là ít càng thêm ít. Đương kim các phái bên trong, những cái nào men phái có ngoại tộc đệ tử. Diệp Văn cũng thật tò mò, nhưng lại không biết những lao quái vật này bên trong cái nào tương đối khai sáng. Nghe nói, hiện nay Thiếu Lâm, Võ Đang đều có mấy tên phương Tây đệ tử, Thiếu Lâm cái kia ngược lại là mười mấy năm qua trước tuyển nhận, Võ Đang những cái kia lại là đã nhập men trên trăm năm. Bắc Hà cư sĩ sở sở cái cảm, cuối cùng thực tế nhớ không nổi còn có phái nào ở trong con có, liền nói, trừ cái đó ra đại phái ở trong nên không có ai. Đúng, Nga Mi phái nghe nói cũng có một vị, mà lại vị tiên tên là tu vi cao nhất ngoại tộc tu sĩ, nghe nói đã tại Nga Mi phái bên trong tu luyện qua 200 năm, một tay phi kiếm cũng là uy lực cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc tại hạ từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy. Diệp Văn ngược lại không thèm để ý những này ngoại tộc người tu vi cao thấp như thế nào, hắn để ý là những này tên men đại phái đã cũng có người phương Tây làm đệ tử, như vậy hắn mang một đen một trắng hai cái Âu Mỹ người đi tham gia kia cái gì tụ hội, cũng sẽ không lộ ra cổ quái, nhiều nhất chính là để người chú ý thôi. Đem 10 điểm tự giác chạy tới tủ lạnh bên trong lật bia tỏ mì Hồ đi qua, sau đó cho Bắc Hà cư sĩ hơi giới thiệu dưới, đây là ta mấy năm trước nhận lấy đệ tử, gọi là tổ mì Johnson, ngươi gọi hắn tổ mì là được. Sau đó chỉ vào Bắc Hà cư sĩ, Vị này chính là Côn Lôn Sơn Côn Lôn phái khách khanh trưởng lão Bắc Hà cư sĩ, ngươi về sau nhìn thấy nhớ được muốn hô tiền bối. Tọ Mị mặc dù cũng muốn cung cung kính kính thi lễ, chỉ bất quá hắn cái này lễ làm được 10 điểm cổ quái, Bắc Hà cư sĩ thấy liền biết người da đen này tuyệt đối là cái người hiện đại, mỗi tiếng nói cử động có phi thường nồng đậm hiện đại khí tức, liền cười nói, đã khó chịu liền khỏi phải như thế, theo ngươi quen thuộc đến liền tốt. Cái này vừa nói đến tò mỉ còn có cái gì khẩu khí, trực tiếp đi lên một cái ôm, sau đó đem tay bên trong thêm ra bia đưa tới, "Tiểu nhị, muốn tới điểm bia sao?" Bắc Hà cư sĩ cũng là không khách khí, trực tiếp nhận lấy mở ra sau khi liền đến một miệt lớn, vẫn là như vậy tốt, tùy tâm cho ý u một điểm mới vui vẻ. Diệp Văn chớp mắt, cảm giác mình thành cứng nhắc lao ra hỏa, mà cái này Bắc Hà cư sĩ mới là người hiện đại. Hết lần này tới lần khác Bắc Hà cư sĩ mặc trường bảo, đầu đội đỉnh quan, chính tông cổ trang hóa trang, lúc này nếu là lại cho hắn một cái phát triển, mới ra men đi đoán chừng đều sẽ có người tìm hắn nhìn cái tướng tay cái gì. Trái lại, ngồi bên này lấy Diệp Văn thì là một kiện mỏng mác áo, hạ thân là một đầu lam màu đen quần jean, trên chân còn mặc một đôi Adidas vương dạy thể thao, thấy thế nào cũng không giống là lao quái vật đương nhiên, bắc hà cư sĩ cùng to mì ở giữa mặc dù xem ra chỉ là rất tùy ý nói chuyện, bất quá hữu ý vô ý còn là bị diệp văn nhìn ra một chút đan ngê. tình cảm bắc hà cư sĩ tại phất tay nhấp chân ở giữa một mực tại không ngừng thăm dò to mì thực lực, tăng thêm bắc hà thực lực so to mì mạnh hơn rất nhiều, cho nên to mì cơ hồ là tại mình không rõ ràng tình huống dưới liền bị bắc hà thăm dò ra cái đại khái. thân thể rất cường tráng, dịu thể lực lượng rất mạnh, thể nội tựa hồ có một loại rất kỳ dị lực lượng, cảm giác có điểm giống là nội khí, nhưng cũng có một số khác biệt, mà lại lấy nội khí này cường độ tựa hồ cũng không nên có cường hành như vậy thân thể cái này Thục Sơn phái quả nhiên là một cái võ tu men phái. Từ lần trước nhìn thấy hắn liền cho rằng Diệp Văn chính là đã biến mất 300 năm võ tu, bây giờ thấy Diệp Văn cái này đệ tử nhưng trong lòng thì càng thêm chắc chắn. kia Thục Sơn phái định lại chính là tất cả mọi người coi là đã bị đứt đoạn truyền thừa võ tu một mạch, mà càng làm cho Bắc Hà Cư sĩ giật mình là, cái này Tọa mì mới nhập men mấy năm mà thôi, đợi đến Tọa Mi đi mở, Bắc Hà Cư sĩ đột nhiên nói, lá chứng men, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, mượn một bước nói chuyện bất quá là một cái lý do, chân chính hàm nghĩa chính là chúng ta tìm không ai nghe gặp địa phương tâm sự, cũng hoặc là gọi người trung quanh đều tránh lui ra. Cái này vừa nói đến, Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y liền tự động tự giác mượn cớ rời đi, sảnh bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Văn cùng Bắc Hà cư sĩ. Cho đến lúc này, Bắc Hà cư sĩ mới mở miệng hỏi, "Tiền bối, nên là võ tu một mạch?" Diệp Văn cũng không có trả lời, ngược lại là tiện tay vung lên, kia cách đó không xa tủ lạnh men đánh mở về sau, vận khởi tử khí đại la từ bên trong lấy một chai nước uống, sau đó kia tủ lạnh men lại bị quan bên trên. 4. Chỉ nhìn chiêu này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không cho rằng cái người luyện võ, bởi vì loại này kỹ nghệ cùng mọi người cho tới nay cho rằng võ công tựa hồ một trời một vực. Loại này kỹ nghệ tựa hồ càng giống là thuật pháp, nhưng là tại Bắc Hà cư sĩ người trong nghề này trong mắt, một chút liền nhìn ra Diệp Văn một chiêu này cùng thuật pháp khác biệt chiêu này rõ ràng là lấy tự thân kinh khí ngoại phóng mà làm được, mà thuật pháp bên trong tỷ như ngũ quỷ vận chuyển pháp tắc là lấy tự thân linh khí phân công rời rạc tại phụ cận một chút vô ý thức hồn phách qua đến giúp đỡ hoàn thành. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người có thể điều động chung quanh đại địa nguyên khí làm được đây hết thảy, bất quá lại đều cùng Diệp Văn một chiêu này khác biệt. Càng quan trọng chính là, Diệp Văn sử dụng tử khí đại la thời điểm, Đối đại địa nguyên khí đặc biệt mẫn cảm bác hà cư sĩ có thể đánh giá ra Diệp Văn thả ra đến không phải là bọn hắn những tu sĩ này tu luyện linh khí, mà là võ giả chân khí. Tiên bối quả nhiên là võ tu. Trước kia đều chỉ là hoài nghi, mặc dù chấn kinh nhưng là tâm bên trong bao nhiêu đều sẽ suy nghĩ có lẽ là ta đoán sai. Dù sao võ tu bị đứt đoạn truyền thừa chuyện này, ban đầu ở tu hành giới bên trong cũng là nhắc lên thật lớn một phen ba độ. Diệp Văn ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc cái này vũ tu tiên tuổi dù sao chính là sự thật hắn cũng không cần thiết đi phân biệt chúng chi nhà mình tu hành năng lực đặc dị một chút đối với thụ sơn phái tại tu hành giới tìm được nơi sống yên ổn cũng có chỗ tốt rất hiếm lạ a trước kia không phải rất phổ biến sao bắc hà cư sĩ một lần nữa ngồi xuống lại dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm người, lại giật mình cũng sẽ không cầm tiếp theo quá lâu trong khắc thời gian này đã khôi phục lại lúc này diệp văn lại hỏi đúng đương kim cái này tu hành giới thế lực ta đã coi đại khái hiểu rõ nhưng lại không biết cái này trong giới tu hành còn có những cái nào lao nhân Bắc Hà cư sĩ chỉ coi Diệp Văn rời núi sau một mực tại thế tục ở trong đi lại, cho nên không hiểu rõ đương kim tu hành giới tình huống cũng không tính là gì quái sự, huống chi mấy trăm năm thời gian đủ để cho rất nhiều chuyện sinh lật lớn phủ dày đất biến hóa, liền rất kỹ càng giới thiệu một chút đương kim tu hành giới cao thủ cùng nhân vật. Cái này một trận giới thiệu, chẳng những để Diệp Văn biết hiện nay tu hành giới đứng tại kim tự tháp đỉnh đều có người nào, thậm chí càng hắn đại khái hiểu được cái này trong giới tu hành tu hành mục tiêu. Nguyên lai like cái này tu hành giới là không có gì kim đan a, nguyên anh loại hình loạn thất bát tao đồ vật, Diệp Văn tại tra miệng thử thời điểm mới hiểu được. Kim Dan, Nguyên Anh loại hình chính là một ít men phái công pháp tu hành, mà không phải tất cả mọi người như thế luyện. May Diệp Văn tra miệng thời điểm dùng đường kim tiểu nói làm che giấu, nếu không lần này liền gọi Bắc Hà Cư sĩ nhìn ra sơ hở. Lúc ấy hắn là nói như thế, hồi trước vô sự, nhìn một chút tiểu nói, hiện có rất nhiều miêu tả tu chân tiểu nói, chỉ là đều một tổ bị điên trúc cơ. Kim Dan, Nguyên Anh loại hình đồ vật, cảm thấy rất là thú vị. Chỉ nói đến đây bên trong, Bắc Hà Cư sĩ liền cũng cười nói tiếp, như tu chân giới công pháp cảnh giới đều rõ ràng như vậy sáng tỏ, kia cũng không có kia rất nhiều phân tranh, nếu là thật sự ngược lại chưa nên không làm một chuyện tốt. Sau đó Diệp Văn liền minh bạch, kia Kim Đan, Nguyên Anh ngược lại cũng không phải là không có, bất quá kia thuộc về Đan đỉnh phái phương thức tu luyện, đương kim mấy lớn men phái còn đều không phải đi cái này tu luyện xáo lộ. Tỷ như kia Côn Lôn Phái, người ta chính là tôn trọng đạo pháp tự nhiên, hết thể theo tính mà vì, công pháp giống nhau tại khác biệt nhân thủ bên trên liền không nhất định sẽ luyện được hiệu quả gì, Côn Lôn Phái nhập men pháp quyết chính là Côn Lôn đã quyết, một bộ này pháp quyết đã là nhập men cũng là cuối cùng công pháp, có thể luyện đến cái gì chỉ người. Nga mi phái, thanh thành thì thuộc về kiếm tu một mạch. Mỗi người đệ tử đều chọn một thanh pháp bảo phi kiếm, sau đó hảo hảo ôn dưỡng rèn luyện. Một thân tu vi hơn phân nửa đều tại phi kiếm này bên trên. đương nhiên luyện đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh về sau liền sẽ không phân như vậy mạnh. Bách Thảo giúp công phu thì là lấy dược nhập đạo, cái này men phái công pháp rất có đặc biệt xe, nhưng là người ngoài lại rất khó biết được tưởng tình. Bắc Hà cư sĩ cũng là bởi vì lúc trước đã cứu một vị Bách Thảo giúp người cho nên mới lớn biết đại khái hiểu. Thiếu Lâm tử không cần phải nói, võ đang đi cũng không phải tu kim đan loại hình công pháp. Nghe nói võ đang là rất nhiều men trong phái tiếp cận nhất vũ tu một phái, bất quá vẫn như cũ thiên hướng về tu chân. Hoa Sơn phái cái này men phái thì là dưỡng khí, nghe nói khẩu khí kia từ nhập men liền bắt đầu rèn luyện, nếu có thể luyện đến cực hạn liền có thể phản túy tự thân, bạch nhật phi thăng. Ngược lại là có điểm giống bảy xe đấu khí, chỉ là không bằng bảy xe đấu khí bá đạo như vậy. Nói tóm lại, các men các phái đều có riêng phần mình công pháp, cơ hội rất khó tìm đến cái gì cộng đồng chỗ, duy nhất có thể làm cho mọi người minh bạch song phương thực lực sai biệt, chỉ sợ sẽ là kia cái gọi là hai tiếp. Diệp Văn cũng không có từ Bác Hà trong miệng nghe tới quá nhiều liên quan tới hai kiếp tin tức, chỉ là từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra đến hai cái này cái gọi là đại kiếp, cái này hai kiếp, cơ hồ liền có thể đem đường kim người trong tu hành thực lực triệt để cho cắt thành hai bộ phận. Theo Bác Hà cư sĩ lời nói, Diệp Văn đại khái hiểu được từ bắt đầu tiếp xúc công pháp tu hành thời điểm, người này coi như làm tu sĩ, chỉ là những tu sĩ này thực lực có hạn, mà lại coi như ở thế tục vì loạn cũng khó có thể nhấc lên lớn sóng gió, chỉ có vượt qua thứ nhất đạo kiếp khó, như vậy mới tính là bước vào hàng ngũ cao thủ. Cái này một đạo kiếp nạn thoáng qua một cái. Như vậy liền đều có thể xưng là địa tiên, địa tiên này tự nhiên lấy lục địa thần tiên chi ý, Bắc Hà cư sĩ thuận thế nệ hạ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Diệp Văn cười mà không nói, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không biết ứng làm như thế nào nói, chẳng lẽ nói mình căn bản cũng không biết kiếp nạn gì. Thậm chí hắn ngay cả mình có tính không phải tiên đô không rõ ràng. Bắc Hà cư sĩ chỉ nói Diệp Văn không muốn đáp lại, liền thuận miệng nói tiếp, vãn đuối ngược lại là 20 năm trước mới qua một cửa hải kia, khôi phục được cái này một thân trẻ tuổi tối ra. Diễn mấy trăm năm quả nguyên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, còn có 500 năm có thể tiêu giao. Nguyên lai like các tu sĩ chỉ cần bước vào tu hành giới hàng ngũ, chỉ cần dốc lòng tu hành liền có thể gia tăng thọ nguyên, chí ít cũng có thể sống hắn cái 300 năm hơn. Nếu là vượt qua đạo này men hạm thành địa tiên, như vậy liền lại có thể sống lâu chí ít 500 năm. Nhưng cái này 500 năm không phải cố định, cái này 500 năm bên trong ngươi nếu là bỏ bê tu luyện khả năng mới qua 2 300 năm liền thọ nguyên hao hết, nếu là một mực dốc lòng tu hành cũng vẫn luôn có tiến bộ, khả năng liền sẽ một mực sống sót. Đương nhiên, nếu là có thể vượt qua kia lần thứ 2 kiếp nạn. Vậy liên bạch nhật phi thăng, đi đến cái kia trong truyền thuyết đại tiên tri địa. Bắc Hà Cư Sĩ nói đến đây bên trong cũng có chút xa sút vạn Bối kiếp này đã không trông cậy vào có thể thành tựu Đại Tiên vị nghiệp, nhưng lại không biết đương Kim tu hành giới đệ nhất nhân Trương Tam Phong Trương Láo Tiền Bối có thể hay không làm được điều này. Từ khi địa cầu linh khí càng ngày càng mỏng manh về sau, trong giới tu hành người không khỏi cảm thấy có chút mất mát, bởi vì từ đầu đến cuối không người có thể phi thăng để bọn hắn đột nhiên không có phân đấu động lực. Hiện tại một chút người đời trước đều hy vọng Trương Tam Phong có thể phi thăng, bởi vì Trương Tam Phong phi thăng hay không đã không phải là hắn chuyện của một cá nhân, thậm chí liên quan đến toàn bộ tu hành giới tồn vong. Trương Tam Phong nếu là đều không thể phi thăng. Như vậy tiểu bối các đệ tử rất có thể sẽ mất đi động lực tiếp tục tu luyện. Như vậy tu hành giới rất có thể sẽ nhắc lên một hồi gió thanh mưa máu. Có không người có thể lướt thúc lực lượng, tăng thêm không có chạy đầu, sẽ xảy ra sự tình gì coi như không động não cũng có thể nghĩ đến. Mà trương tam phong nếu là có thể thuận lợi phi thăng, như vậy tất cả mọi người sẽ kế tiếp theo thanh thản ổn định tu luyện, tự nhiên không có chuyện gì sinh. Diệp văn cũng hiểu được cái chung nút chốt, bất quá những chuyện này hiện nay còn chưa tới phiên hắn đến, lệnh. nói một trận. Bác hà cư sĩ đột nhiên hiện đều là mình đang nói, hắn vốn còn nghĩ từ diệp văn kia bên trong nhiều nghe ngóng điểm quan tại thuộc sơn phái sự tình đâu. Không muốn nói nói lấy vậy mà mình nói một chảng chuyện vô dụng tình, hắn tự nhận là đây đều là không có ý nghĩa gì đồ vật, cho nên mới sẽ như thế không hề cố kỹ nói ra, chính sự vậy mà quên làm. Nhìn ta, vậy mà nói nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Văn Tâm nói một câu, không có việc gì, ta thích nghe vô cùng, ngươi nhiều lợi một điểm càng tốt hơn. Đáng tiếc là Bắc Hà Cư sĩ sau đó sẽ không nhắc lại nữa những chuyện kia, chỉ là đem chủ đề không chế tại thuộc sơn phái phía trên, nhưng lại không biết tiền bối có hay không nhìn thấy vừa ý đệ tử. Diệp Văn lắc đầu, vơ ý đệ tử cái kia tốt như vậy tịm, mà lại ta trường học này cũng mới mở còn phải cần một khoảng thời gian hào hào quan sát quan sát. Bắc Hà cư sĩ sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch Diệp Văn đây không phải tại quan sát những người kia lớn phú, đối với bọn hắn tu vi như vậy người mà nói, lớn phú bên trong căn cốt nộ tính hai loại, căn cốt một chút liền có thể nhìn ra tốt xấu, nộ tính thứ này chỉ cần ở chung một hồi cũng có thể nhìn ra cái sắp xỉ, căn bản không cần cái này rất nhiều thời gian. Duy nhất có thể giải thích chính là vị này lão tiền bối đang khảo sát những học sinh này nhân phẩm. Nghĩ cho tới bây giờ thế giới này tình huống, nhân phẩm này đích xác cần phải thi cho thật giỏi xem xét khảo sát. Lão tiền bối quả nhiên cẩn thận. Diệp Văn không có trả lời hắn lúc này đầu bên trong nghĩ vẫn như cũng là bắc hà cư sĩ vừa mới nói những vật kia nhất là câu kia vượt qua thứ nhất đạo kiếp khó mới có thể thành tiểu điệu tiên vị nghiệp cùng đối mình thực lực nên là tại địa tiên này cấp độ đánh giá ta lúc nào độ kiếp rồi diệp văn gãi gãi đầu hẳn là ta căn bản không tới điệu tiên cái này bắc hà cư sĩ nhìn nhìn nhầm thế nhưng là lập tức đã cảm thấy không có khả năng võ tu lại không phải không có tồn tại qua đã bắc hà cư sĩ có thể nói mình đạt tới điệu tiên cảnh giới như vậy tất nhiên là đến diệp văn cảm thấy khả năng duy nhất chính là mình tại phá toái hư không thời điểm sở sinh hết thảy Hẳn là lần kia kỳ quái tình huống không chỉ là bởi vì ta chiếc nhẫn kia, còn có thứ một lần kiếp nạn quan hệ. Hẳn là ta tại bất chi bất giác thời điểm liền độ kiếp thành công rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này tựa hồ là giải thích duy nhất, mà lại hắn phá toái hư không về sau, thân thể của mình tố chất cùng thực lực đích xác có tăng lên rất nhiều, chỉ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân hắn không có rất nhanh phát giác ra được. Nếu là tại nguyên bản thế giới kia, thực lực như vậy tăng lên đoán chừng hơi một vận công liền có thể phát giác được. Kia, sư muội cùng Hoa Y thì có tính không độ kiếp thành công. Q2 chương 46, côn lôn phái bản tính. PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Ngày đó phá toái hư không thời điểm, dựa theo tình huống bình thường linh như tuyết cùng Hoa Y Ly mặc dù cũng ẩn ần đạt tới phá toái hư không cảnh giới, thế nhưng là trên thực lực kỳ thật vẫn là phải kém hơn một chút. 4. Mà Diệp Văn tình huống thì hoàn toàn tương phản, hắn là hoàn toàn đạt tới cái kia tiêu chuẩn thậm chí còn ra rất nhiều, lúc này mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm mang theo hai nữ phá toái hư không thành công, mặc dù hiện ở loại tình huống này để hắn không rõ rõ mình là thành công hay là thất bại. Bây giờ từ Bắc Hà cư sĩ miệng bên trong biết được đương kim tu hành giới tình huống, Diệp Văn hiện tại cũng không biết Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y đến tuột cùng tính không coi là một tên địa tiên. Như mỗi lần kiếp nạn đồng thời cũng sẽ đối người độ kiếp tiến hành một chút rèn luyện lời nói, như vậy cùng mình cùng nhau tại lối đi kia bên trong tiếp nhận rèn luyện sư muội cùng Hoa Y Y khi tính toàn tiên. Dựa theo Bắc Hà cư sĩ lời nói, nếu là vượt vào địa tiên chi cảnh, tuổi đời này bên trên. Diệp Văn đột nhiên nhớ tới, mấy năm này tuổi của mình một mực tại chững, nhưng là tố chất thân thể tựa hồ không có chút nào biến hóa. Không những mình, chính là Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y Y cũng không có chút nào ra đi dấu hiệu, thậm chí hai nữ tại ở bề ngoài tựa hồ có tuổi trẻ một điểm. Hẳn là chúng ta mấy người trên thực tế đã độ kiếp thành công, thọ nguyên đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là loại tình huống này cũng không dễ phán đoán. Diệp Văn bây giờ nói không cho phép có phải là thật hay không như thế? Bởi vì Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y, y Tình Tu công pháp đều là loại kia không sợ tuế nguyện tan mòn chú nhan kỳ công, chính là mình trước lớn tử khí cũng có dưỡng sinh kỳ hiệu. Hắn hiện nay cũng vô pháp phán đoán cuối cùng là cái kia đạo kiếp nạn quan hệ hay là mình bọn người công pháp hiệu quả. Suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, chỉ cần một mực cố gắng tu luyện tóm lại nhưng cầu được trường sinh. Trước kia là không biết chuyện như vậy, Diệp Văn còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ hiểu được có thể trường sinh bất tử, hắn tự nhiên động suy nghĩ, có thực lực người cái nào lại nguyện ý sớm liền rời đi trần thế. Cho nên hắn tâm tư này cùng một chỗ, cùng bác Hà cư sĩ liền có cộng đồng chủ đề, nói chuyện cũng liền càng thêm vui vẻ. Nói trắng ra, những này người tu chân cái nào không phải vì cầu trường sinh mới tu luyện. Tu sĩ này ở giữa chủ đề tự nhiên không thể rời đi cái này trên việc tu luyện sự tình. Chỉ nghe bác Hà cư sĩ nói, từng nghe năm đó lớn dưới ở giữa linh mạch vô số, tu sĩ đông đảo, mà lại rất nhiều đại sinh linh vật có thể chế tác trở thành pháp bảo cung cấp tu sĩ sử dụng. Thế nhưng là đến cái này mấy trăm năm bên trong, Linh mạch phần lớn khô kiệt, linh sơn cũng còn thừa không nhiều, cái gọi là đại sinh linh vật càng là đã sớm không thấy bóng dáng. Nói xong từ trong túi pháp bảo cầm ra một đem sông lớn thần cát, ta cũng coi là vận khí trong lúc vô tình được những này sông lớn thần cát, mới có một bảo mệnh chi vật. Như hiện tại kia rất nhiều hậu bối đồng dạng, chỉ có thể đi chế khí các kia bên trong mua một kiện pháp bảo tầm thường, trong giới tu hành ai lại sẽ nhận biết ta Bắc Hà cư sĩ là cái nào? Diệp Văn không đáp, lời này thực tế là không tốt tiếp, đành phải cắm đầu uống nước, đợi đến Bắc Hà cư sĩ đem pháp bảo thu vào mới nói, cư sĩ có thể được này dị bảo chính là cư sĩ phúc duyên. Phúc duyên Bắc Hà cư sĩ lắc đầu, lúc trước bởi vì cái này sông lớn thần các, văn Bối suýt nữa bị toàn bộ chính đạo truy sát. Ồ, Diệp Văn không nghĩ tới thế mà còn có bắt quái có thể nghe, cảm thấy không khỏi hiếu kỳ dưới, làm ra một bộ xin lắng thai nghe tư thế. Bắc Hà cư sĩ cũng không có giấu giếm, nói thẳng, lúc ấy văn Bối tìm được này bảo, đang nghĩ đem nó thu hồi, không ngờ Thanh Thành phái một tên đệ tử đột nhiên chạy đến, nói này bảo đại định khi từ hắn đoạt được, mở miệng liền hướng văn Bối yêu cầu. Chán. Diệp Văn không ngờ tới thế mà còn có một màn như thế, hiếu kỳ cái này Bắc Hà cư sĩ là ứng đối ra sao, cho nên kế tiếp theo nghe đối diện người này nói. Lúc ấy kia Thanh Thành phái cũng là tên men đại phái, thực lực cũng không phải dưới mắt có thể so sánh, những này Thanh Thành đệ tử nói chuyện cũng không khỏi tiêu căng, tăng thêm cái này đại sinh linh bảo chính là người có đức có được, dựa vào cái gì ngươi một câu liền nói thứ này, nhất định là ngươi. Văn Duối nhất thời giận liền cùng kia Thanh Thành đệ tử đọ thủ. Nói đến chỗ này hắn liền không tiếp tục nói, Diệp Văn lại một lần liền hiểu rõ ra kết quả đến tột cùng như thế nào. Chuyện này rất tốt phòng đoán, bây giờ Thanh Thành phái ngày càng sụt dốc, hoàn toàn dựa vào Nga Mi phái chỗ dựa mới có thể bảo trụ một cái đại phái ghế, có thể thấy được lúc ấy Bắc Hà cư sĩ cùng Thanh Thành phái tranh chấp cuối cùng là lấy Thanh Thành phái thất bại mà kết thúc nếu là nghĩ sâu xa một chút, bắc hà cư sĩ nhập côn luôn phải làm kia khách khanh trưởng lao, nói không chừng liền có chuyện này quan hệ, bắc hà cư sĩ một giới tán tu, muốn đấu đổ một cái đại phái, không có có người làm chỗ dựa lời nói làm sao có thể làm được. bất quá, bắc hà cư sĩ đột nhiên cùng lên những chuyện này coi như để hắn có phần phí suy nghĩ, cái này bắc hà cư sĩ đến cùng có ý tứ gì? chính suy đoán, kia bắc hà cư sĩ vậy mà trực tiếp đem lời nói làm do nói ra, tiền bối men phái nghĩ sắp xuất thế, không thiếu được muốn cùng đường kim các phái lên chút phân tranh. văn bối những ngày này nghe nói, kia thanh thành phái tựa hồ lại muốn hành động, chân đúng. Diệp Văn mặt ngoài bất động âm thanh xe, ánh mắt lại ngưng trọng lên, nói thầm một tiếng, "Cái này Thanh Thành phái động tác cũng khá nhanh, mình thuộc sơn phái còn không có ngoi đầu lên đâu, bọn hắn cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị rồi." Nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Nga Mi phái kia hai người đệ tử, cảm thấy xem chừng tất nhiên là ngày ấy cái này hai Nga Mi phái đệ tử sau khi trở về nói thứ gì, sau đó Nga Mi phái âm thầm lửa cháy thêm dầu, cho nên Thanh Thành phái mới sẽ có hành động. Những chuyện này đều tại hắn đoán trước bên trong, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, biểu lộ thay đổi cũng bất quá là khi biết tin tức xác thật sau một điểm có chịu. Đây cũng là nhân chi thường tình, mặc cho ai biết được có người muốn gây bất lợi cho chính mình cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Bắc Hà cư sĩ tại đối diện nhìn rõ ràng, nhìn thấy Diệp Văn mặc dù biểu lộ hơi có biến hóa, lại vô kinh ngạc phản ứng, nghĩ đến là đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, trong lòng thầm hô một tiếng, xem ra cái này Diệp Tiền Bối đã sớm ngờ tới Thanh Thành Phái sẽ có hành động, lần này kiến thức cũng không phạm, khó trách khác võ tu men phái đều diệt tuyệt, cái này thuộc sơn phái lại có thể còn sống đến nay. Thanh Thành Phái sự tình không ra Diệp Văn sở liệu, thế nhưng là cái này Bắc Hà cư sĩ cố ý ba ba chạy tới cho mình báo tin lại là vì cái gì? Hắn tử hỏi mình cùng côn lôn phái cũng không có gì giao tình, cùng bác hà cư sĩ giao tình cũng vẹn vẹn như vậy vài lần duyên phận thôi, nếu bàn về tình nghĩa sợ là còn so ra kém mình đã giúp một lần phái điểm thương. Về phần bác hà cư sĩ đã từng liền cùng thanh thành phái có oán nguyên nhân này, Diệp Văn không phải không cân nhắc qua. Thế nhưng là nếu là trước đêm thanh thành phái muốn động thủ sự tình nói cho Diệp Văn, sau đó lại nói mình cùng thanh thành phái thực tế là có chút trước oán, có lẽ Diệp Văn còn sẽ tin tưởng, bây giờ nha. Diệp Văn thậm chí hoài nghi Bác Hà cư sĩ lúc trước kia đoạn lời nói bất quá là cố ý để cho mình có loại cảm giác này mới muốn nói chuyện kia, mà hiện nay muốn Diệp Văn tin tưởng Bác Hà cư sĩ cái gì cũng không màng, liền cố ý chạy tới cho mình mật báo những này loại hình hắn mới sẽ không tin tưởng. Như vậy, là côn lôn phái. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn chỉ có thể cảm thấy chuyện này thiếu không được cái kia hiện nay thứ nhất lớn men phái côn lôn phái, khả năng đây là hiện nay côn lôn phái trưởng men thủ đoạn. Có lẽ là nhìn ra Diệp Văn lo nghĩ có lẽ là bắc hà cư sĩ cũng nghĩ đến mình nói như vậy có thể sẽ gây nên người khác hoài nghi dứt khoát liền rõ ràng mà nói đương kim tu hành giới cũng không phải là bền chắc như thép Nga mi cùng thanh thành cơ hội là một nhà nghị đến tiền bối đã hiểu được trừ cái đó ra hoa sơn cùng võ đang lại là tuy có cạnh tranh nhưng lại thường xuyên liên hợp lại là bởi vì cái này hai phái đều là truyền thừa từ toàn chân đạo thống mặt khác thiếu lâm ngược lại là tự thành một mạch bất quá bọn hắn tu hành pháp men cùng chúng ta đạo gia có rất nhiều khác biệt mặc dù cũng thường xuyên tại tu chân giới đi lại lại không có gì phân tranh. Nguyên lai thiếu lâm chỗ tinh tu Phật pháp không cần đi côn lôn tiên cảnh bên trong luyện công, Phật gia giảng cứu tu kiếp sau, mà phối hợp tu hành giới thuyết pháp đến nói chính là bọn hắn kiếp này tu tập là vì viên tịch về sau đời sau trực tiếp đầu thai đến tiên giới, cùng đạo gia tu kiếp này có phần có sự khác biệt. Nói đơn giản một chút, đạo gia tu hành giảng cứu kiếp này liền phi thăng thành tựu tiên vị, thế nhưng là Phật gia lại giảng cứu tu hành hết thề là vì đời sau, đương thời hắn làm sao tu hành cũng đều là ở cái thế giới này, nhưng là bọn hắn kiếp này cố gắng rất nhưng có thể vì bọn họ đời sau làm đến đầy đủ làm nền, nếu là tu hành đủ. Đợi sau liền sẽ trực tiếp đầu thai đến kia cái gọi là tiên giới chi địa đi. Thậm chí có khả năng tại tiên giới vừa ra đời liền có được tràn trề phật lực, dẫn tới phương Tây rất nhiều Phật đã tự thân lên men đem nó tiếp đi, cũng hoặc là đầu thai đến một chút vật ly kỳ cổ quái bên trong, thì như Phật đã sử dụng bất đền a. Bồ Tát ngồi bộ đoàn a loại hình. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít Phật pháp đại năng dạng một khi đốn ngộ bay thẳng đi tìm Phật tổ uống trà cho chuyện lớn, bất quá cái này bọn người mấy ngàn năm cũng chưa thấy đến một cái, cho nên chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong. Bởi vì loại tình huống này, tu hành giới rất nhiều minh tranh ám đấu bên trong Phật gia cơ bản không tham dự. Phần lớn thời gian thiếu Lâm đều là làm một cái người hòa giải nhân vật, hai nhà có phân tranh thời điểm cũng phần lớn là bọn này hòa thượng chạy đến ba phải. Năm đó Bắc Hà cư sĩ cùng Thanh Thành phái một kiện tiểu sau đó đến náo thật lớn, Côn Lôn phái thậm chí cùng Nga Mi phái, Thanh Thành phái trực tiếp khai chiến, nếu không phải thiếu Lâm gia hóa giải tranh chấp, có lẽ tu chân giới liền lại bởi vì lần kia đại thương nguyên khí. Kỳ thật vãn bối kia một cái chuyện cũng bất quá là một lý do. Cái này tu hành giới ở giữa cũng là có phe phái tranh đấu, nhà nào đều hy vọng mình có thể tại kia Côn Lôn tiên cảnh sự tình bên trên nhiều một chút quyền nói chuyện trên thực tế, như không phải là bởi vì côn luân tiên cảnh liền tại côn luân sơn bên trên, côn luân phái xem như nửa người chủ nhân, có lẽ côn luân phái căn bản là không có cách trở thành kia cái gọi là thứ nhất lớn men phái. mấy câu nói đó bên trong liền để diệp văn minh bạch nhìn như phong quang vô cùng côn luân phái trên thực tế cũng không dễ vượt qua. dưới đáy thanh thành, Nam mi ôm thành một đoàn, hoa sơn cùng võ đang thích hợp thời điểm cũng có thể tiến hành liên hợp, cái khác tiểu men tiểu hộ cũng là giúp đỡ lẫn nhau sớm. liên chỉ có hắn côn luân phái tứ cố vô thần, coi như sinh chút chuyện gì đó, muốn tìm cái hỗ trợ người nói chuyện cũng không tìm tới cũng không thể mọi thứ đều trông cậy vào thiếu lâm đám kia hòa thượng ra mặt nói thật ra đối với chuyện như thế này thiếu lâm thật đúng là không cần thiết ra tranh vào vũng nước đủ dù sao bọn hắn cũng không cần lợi dụng kia côn lôn tiên cảnh tới tu luyện nếu không phải lo lắng đến cùng là hoa hạ tu sĩ thiếu lâm đại khái có thể đem mình không đếm xỉa đến thợ lạnh nhạt bọn hắn đấu ngươi chết ta sống đám hòa thượng này ngược lại là đầy hảo tâm diệp văn nghĩ nghĩ cảm thấy đám hòa thượng này ứng nên không sẽ tốt bụng như vậy mới đúng chính muốn mở miệng hỏi quả nhiên bát hà cư sĩ chính là một trận cười lạnh cái gì hảo tâm bọn này con lựa chọn cũng bất quá là vì mình dự định thôi Đem Diệp Văn lại đưa tới bia mở ra, Bắc Hà cư sĩ một ngụm liền uống hết hơn phân nửa. Chúng ta Hoa Hạ hòa thượng sở tu Phật học dù nhưng đã tự thành hệ thống, bất quá nói tóm lại vẫn như cũ truyền thừa từ phía Tây. Nếu là chúng ta bọn này bản thổ giáo phái tu sĩ đấu thoát, phía Tây đám người kia tự nhiên sẽ thừa cơ dứt tới. Mà đám kia hòa thượng vô luận là ngăn cản hay là không ngăn cản đều đứng không đúng đạo lý, đến lúc đó hai mặt không phải người. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong liền minh bạch, bọn này hòa thượng cũng là phiền muộn, vì để tránh cho loại kia lúng túng tình huống sinh, cho nên bọn hắn cần một cái cường đại Hoa Hạ tu hành giới giúp bọn hắn che gió tránh mưa cứ như vậy, bọn hắn liền càng không thể để chúng tu sĩ tại nội đấu bên trong tổn thương nguyên khí. Đồng thời, chuyện này nói đến đây bên trong Diệp Văn cũng rốt cuộc minh bạch mấu chốt trong đó. Bắc Hà cư sĩ lần này đến đây khẳng định là có côn lôn phái ý ở bên trong. thì mục đích của mình đơn giản chính là hướng mình bắn cái tốt thôi, thôi kết lên một điểm địa duyên. Nếu là mình thuộc sơn phái có thể chen ép thanh thành phái kia tự nhiên tốt nhất, côn lôn phái khả năng cũng sẽ thuận thế cùng mình kết ra một phen. Sau đó hai nhà cũng coi là kết thành một cái bước đầu liên minh, cùng một chỗ tranh đoạt vốn có tu hành tài nguyên. Cho dù mình thuộc sơn phái đấu không lại thanh thành phái. Bao nhiêu cũng có thể hao phí thanh thành phái một chút thực lực, bởi như vậy côn lôn phái chỗ gặp phải áp lực cũng có thể hơi giảm nhẹ một chút, thậm chí cố gắng một chút đem thanh thành phái đá ra đi cũng không phải là không được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình thuộc sơn phái đủ hung ác, có thể đem thanh thành phái đánh nguyên khí trọng thương. Tóm lại, vô luận từ phương diện kia đến xem, côn lôn phái chủ động giao tốt chính mình thuộc sơn phái đều là có lợi thật lớn, cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Phái tới Bắc Hà cư sĩ, đoán chừng cũng là nghĩ đến mình cùng Bắc Hà cư sĩ có duyên gặp mặt mấy lần, nói sự tình cũng thuận tiện một chút. Hắc hắc, côn luân phái đánh tốt tính bài. Bất quá đây đối với thuộc sơn phái cũng là một cái cơ hội, đến cân nhắc ứng đối ra sao thanh thành phái thời điểm còn có chút lo lắng kia nga mi phái, dưới mắt nếu là cùng côn lôn phái đạt thành một ít hiệp nghị, cũng không cần côn lôn phái thật xuất thủ, chỉ cần có thể chấn nhiếp kia nga mi phái, như vậy áp lực của mình liền sẽ cởi bên trên rất nhiều, đến lúc đó chỉ là một cái thanh thành phái, đối phó cũng nhẹ lòng một ít. Cho nên vô luận từ phương diện kia đến xem, mình đáp ứng chuyện này cũng đều không có cái gì cho xấu. Thậm chí, nếu là mình có thể đem chuyện này làm tốt, về sau thuộc sơn phái cùng côn lôn phái cũng có thể đi gần một chút, đối với mình muốn tranh thủ tiến vào kia Côn Lôn Tiên cảnh tư cách một chuyện bên trên cũng là có lợi thật lớn. Dù sao kia Côn Lôn Tiên cảnh là tại Côn Lôn Sơn bên trên, Côn Lôn phái làm nửa người chủ nhân điểm này quyền nói chuyện chắc hẳn vẫn phải có. Nghĩ đến đây, Diệp Văn trong lòng đã có lập kế hoạch, trực tiếp liền cùng Bắc Hà cư sĩ nói một tiếng cảm ơn, Diệp Mộ suýt nữa quên cư sĩ báo tin chi tỉnh. Lời này chẳng khác nào hướng Bắc Song cư sĩ truyền lại một cái tin tức, đó chính là chúng ta thuộc sơn phái nhận lời dưới chuyện này chỉ là bởi vì song phương cái này cái gọi là đồng minh rất là bí ẩn mà lại côn lôn phái ý kia cũng không muốn đem sự tình nói quá minh bạch cho nên diệp văn cũng không tốt thẳng tác bạch bạch đáp ứng song phương đang khi nói chuyện đều lưu lại chỗ trống côn lôn phái ý tứ chính là ngươi làm được tự nhiên dễ nói như thật xảy ra sai sót ta côn lôn phái cũng sẽ không thừa nhận chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì diệp văn thì cảm thấy chuyện này hay là bí ẩn một chút tốt không cần thiết lộ ra ra dạng này đợi đến thời khắc mấu chốt côn lôn phái lá bài này mới có thể tạo được tác dụng lớn nhất về phần côn lôn phái kiên kỵ diệp văn cũng có thể đoán được, bất quá hắn tự tin đợi đến mấy năm sau lần kia tụ hội về sau, chỉ cần mình có thể dựa theo kế hoạch đã định thể hiện ra vốn có thực lực, như vậy côn lôn phái liền sẽ không còn có kiêng kỵ. nếu là sự tình xử lý tốt, có lẽ cái này côn lôn phái sẽ còn đuổi tới tìm đến mình kết thành đồng minh. cùng bác hà cư sĩ lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, diệp văn sau đó liền đem nó đưa ra lớn men. bất quá tại trước khi đi bác hà cư sĩ đột nhiên nói một câu, đúng, ra trước khi đến bản phái trưởng men từng nói với ta qua, chúng ta côn luân phái cũng từng có tên phản đồ, trộn bản phái một món pháp bảo sau chạy trốn tới châu âu địa giới bởi vì đường xá xa, xa xôi tăng thêm đối bên kia thế lực không phải rất quen thuộc, cho nên một mực chưa từng xuất thủ. Vài ngày trước ngược lại là thông qua thế tục quan hệ giữa đạt được một điểm quan tại kia phản đồ tin tức, tại hạ qua ít ngày liền muốn hướng châu âu một chuyến, không biết tiền bối đến lúc đó. Diệp Văn nghĩ nghĩ, qua ít ngày ngược lại là cũng muốn đi châu âu một chuyến, dù sao hắn hiện tại hay là liverpool lão bản, thỉnh thoảng đều muốn đi bên kia lộ cái mặt, lần này tiến đến ngược lại cũng tính được là thiện đường. Càng quan trọng chính là Bắc Hà cư sĩ lần này chủ động thì mình, cũng coi là tại truyền lại một cái tín hiệu. Hai chúng ta nhà xem như có bước đầu ý hướng hợp tác, bất quá chúng ta tốt nhất bao sâu nhập giao lưu giao lưu. Ngươi nhìn, ta bên này có chút tiểu phiến thức, các ngươi nếu là có thể giúp cái tay giải quyết một cái. Sự tình có lẽ không lớn, mấu chốt chính là cái này tư thái, Diệp Văn Tả Hữu cũng là vô sự, tiện tay mà làm cũng là có thể. Như là đã cùng Côn Lôn phái có hợp tác suy nghĩ, như vậy có sự tình vẫn là phải làm. Càng quan trọng chính là mình muốn từ Côn Lôn phái kia bên trong đạt được mình muốn, như vậy mình nhất định phải trước trả giá. Tục Ngư nói bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được. Về phần mình muốn chính là cái gì? Côn Lôn phái người không phải người ngu đừng nhìn Bắc Hà Cư Sĩ lần này đến cơ hồ một câu không có sách có thể cho Thục Sơn Phái chỗ tốt gì nhưng kỳ thật là bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hùng chi Bắc Hà Cư Sĩ lời nói bên trong cũng không phải một chút cũng không có để lộ ra tới phế phái tranh đoạt tu hành tài nguyên, tu hành tài nguyên là cái gì? tự nhiên là kia có hạn côn lôn tiên cảnh danh nghịch mà côn lôn phái đã muốn rèn đúc mình phế phái, chèn ép cái khác phế phái, tự nhiên là bởi vì cái này côn lôn tiên cảnh tài nguyên mà thứ này chính là muốn nhìn xem Bắc Hà Cư Sĩ cưỡi lão quang rời đi, qua thân trở lại biệt thự bên trong, cố ý rót cho mình một ly rượu cả sau đó đột nhiên rót một miệng lớn đang lo như thế nào cùng những cái được gọi là tu chân đại phái thành lập liên hệ, liền đụng tới loại chuyện này. Thật sự là ngủ gật gặp gối đầu a. Cao hứng thời điểm lại là uống một hớp lớn, bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại. Bất quá muốn để côn lôn phái tán thành, tựa hồ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nếu là chúng ta thuộc sơn phái thực lực càng mạnh một chút liền tốt, dưới mắt chỉ dựa vào chính mình cùng sư muội cùng Hoa Y, thực lực hơi có vẻ đơn bạc. Quy 2 chương 47, bị bắt bao diệp lao tiền bối. VS, đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Bắc Hà rời đi, bất quá Diệp Văn biết qua trận hắn còn sẽ tới. Dù sao hai người đã hẹn xong muốn cùng nhau đi châu Âu một chuyến, đến hỏi thăm qua chuyện kia, hắn cũng không cần lại nhiều cao tâm. Hắn tin tưởng cái này mấy lớn bên trong Bắc Hà Cư sĩ liền sẽ giúp hắn giải quyết hết thảy. Quả nhiên, cơ hội không đến một tuần lễ, kia cái gì tại Thi Vân liền sắc mặt cổ quái rời đi thành đô. Trước đó nàng còn tại cách cách trường học không xa một cái tiểu trên chấn lưu lại, chờ đợi phía trên tiến một bước chỉ thì đâu? Nhưng là rất nhanh phía trên một điện thoại đánh tới, trực tiếp nói cho nàng, nhiệm vụ lần này kết thúc, lập tức quay lại. Tại Thi Vân vốn đang rất không rõ. Còn muốn cùng phía trên nói một chút nhưng là lần này một mực đối với mình tương đối khách khí lãnh đạo thế mà rất là khó chịu quát lớn nàng dừng lại sau đó dùng một câu chuyện này không về chúng ta quản ngươi lập tức quay lại đợi đến nàng trở lại trong kinh mới từ một chút quan hệ còn khá tốt đồng sự kêu bên trong biết được chuyện này bọn hắn lãnh đạo cũng ổ nổi giận trong bụng bởi vì có càng ngưu bựa sĩ nhân vật trực tiếp đem làm việc cho tiếp nhận quá khứ đồng thời đem bọn hắn lúc trước thu thập quan hết thể tư liệu đều cho cầm đi những cái kia là ai tại thi Vân vốn cho là mình cái này bộ men đã là tối ngưu bi thần bí nhất bất quá nhìn điệu bộ này lại còn có so với bọn hắn còn như bự xỉ còn thần bí tổ chức Không biết. Người kia nghĩ nghĩ, đám người này đều rất ngạo khí, nhìn người đều không mang dùng con mắt. Bất quá cái kia dẫn đầu ngược lại là rất hòa khí, nếu là trên đường gặp phải sợ rằng sẽ xem như rất phổ thông một cái lao đại gia. Tại Thi Vân âm thầm cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng minh bạch chuyện này khả năng chính là như vậy, nàng xuất thân cũng không kém, rất nhiều chuyện ngược lại cũng không phải không hiểu, bây giờ loại tình huống này nàng lại muốn luật tới, rất có thể sẽ giúp lấy đại họa. Bất quá, chúng ta còn có một người lưu tại kia bên trong a. Nhớ tới Trương Linh Nha đầu này, lúc ấy vậy mà không nghe mệnh lệnh của mình, Tại Thi Vân hận hận lẩm một tiếng, quả nàng đi chết. Dù sao làm việc đã kết thúc, nàng sớm tối cũng sẽ bị hô trở về. Nói xong cũng liền không xem ra gì, phối hợp cho mình thả một cái nghỉ dài hạn, chạy đến địa phương khác buông lòng tiêu khiển đi. Lại không nghĩ rằng bởi vì vì một số gì kém dương sai sự tình, trương linh hồ sơ cũng bị những thần bí nhân kia cùng nhau cho mang đi. tăng thêm tại thi vân không có đi báo cáo, cái này trương linh tình cảnh hiện tại biến rất là xấu hổ. Nói nàng là tại chức đặc công, nhưng là mình người nơi đó đã không có hồ sơ của nàng, nàng coi như trở về đưa tin khả năng cũng không ai thừa nhận thân phận của nàng. Nói nàng là cái học sinh bình thường. Nhưng nàng còn cần thực hiện học sinh bên ngoài làm việc, đồng thời còn tại ba ba trở lấy phía trên chỉ thị mới nhất đâu, tăng thêm thân phận của mình bại lộ. Tại Diệp Văn trước mặt Trương Linh lộ ra có chút không biết làm thế nào, thậm chí hoài nghi Diệp Văn lưu lại mình có phải là có cái gì khác ý nghĩ. Những phú hào này phần lớn có chút lạ đam mê, mà lại nghe nói hiện tại lưu hành cái gì kính mắt nương loại hình. Ta phải cẩn thận một chút. Tốt trong khoảng thời gian này bên trong Diệp Văn biểu hiện rất bình thường, để Trương Linh hơi buông xuống một điểm tâm, cũng không biết nếu để Diệp Văn biết mình tại nào đó trong lòng người là như thế một tên lợi nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán trưởng thứ hai đại liền sẽ đem cái này hầu nghĩ loạn nghị nữ sinh cho đá ra trường học lớn men. Cùng lúc đó, Diệp Văn tiếp vào một thông điện thoại, bên trong ngược lại cũng không nói gì, chỉ nói là câu, nếu có cái gì phiền phức, có thể gọi cú điện thoại này liên hệ hắn. Nữ khí có chút cung kính, nghĩ đến là Bắc Hà cư sĩ đại khái lộ ra một chút mình tiền bối thân phận, cho nên điện thoại đối diện mới có thể như vậy. Diệp Văn cũng không có coi ra gì, chỉ cần bọn hắn bên kia cân đối biết bao đến sao như mình, hắn ngược lại là cũng không cần thiết chủ động đi tìm những người này hỗ trợ. Các loại việc vặt vãnh xử lý cái không sai bị lắm. Diệp Văn bắt đầu suy nghĩ lên những ngày này làm sự tình đến, khoảng thời gian này bên trong hắn mặc dù cố gắng tu luyện, nhưng là bởi vì sự tình phong phú, cho nên tiến cảnh kém xa lúc trước đến nhanh, kia hồng hà giang dù nhưng đã luyện được tiến cảnh có phần nhanh, thế nhưng là khoảng cách đại thành còn có một số thời gian. Hoa y thì canh kim thần quang đã nhập men, còn cần chậm rãi tu luyện, ngược lại là mình sư muội kia Thanh Liên ấn ký dần dần lại mở ra một chút dịu dụng, căn cứ chính mình sư muội lời nói, kia Thanh Liên hiện hình thời điểm, nàng Thanh Liên kiếm bất luận uy lực độ hay là độ linh hoạt cũng cao hơn bên trên một đoạn, càng quan trọng chính là có thể trực tiếp từ đại địa ở giữa hấp thụ nguyên khí bổ sung hao tổn, thậm chí gia càng cường lực hơn chiêu thức. nghe tới loại tình huống này, diệp văn thậm chí suy tính tới giúp linh như tuyết sáng chế một men kiếm quyết, liền ngay cả danh tự hắn đều lên tốt, ngàn phương tàn quan kiếm. ngàn phương tàn quan kiếm tại sử dụng thời điểm tựa hồ cùng vạn kiếm quyết có chút tương tự, đều là triệu hồi ra vô số không phải thực thể phi kiếm công kích địch nhân. bất quá diệp văn tự sáng tạo vạn kiếm quyết không phải là lấy linh khí thôi động, mà là lấy chân khí xuất ra, mà lại sử dụng hiệu quả cũng cùng trò chơi bên trong vạn kiếm quyết hơi có sự khác biệt. Mà cái này Ngàn Phương Tản Quang kiếm lúc đầu hắn không có quá để ý, dù sao đã có Vạn Kiếm Quyết lại lộng cái Ngàn Phương Tản Quang kiếm tại trên tác dụng hơi có lập lại, thế nhưng là Ninh Như Tuyết trong lúc vô tình xây ra thanh liên ấn ký, nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, như vậy hoàn toàn có thể mượn đại địa chi lực ngưng tụ ra vô số phi kiếm, cái này cũng phù hợp Ngàn Phương Tản Quang kiếm thiết lập. Đồng thời, vì khu phân Vạn Kiếm Quyết cùng Ngàn Phương Tản Quang kiếm, Diệp Văn dứt khoát liền đem lấy chân khí bản thân thúc thiết lập là Vạn kiếm quyết lại đại địa nguyên khí sử dụng vì Ngàn Phương Tản Quang kiếm. Trên tổng thể đến nói, lấy chân khí bản thân thúc vạn kiếm quyết uy lực có thể muốn so ngàn phương tàn quang kiếm yếu hơn một chút, bởi vì nhân lực có lúc hết, một người vốn có lực lượng rất khó sánh được đại địa chi uy. Thế nhưng là tại có lúc, loại tình huống này lại rất là khác biệt, Diệp Văn thực lực bản thân cường hành, tăng thêm trước lớn tử khí có khác diệu dụng, hồi khí cực nhanh, hắn sử dụng vạn kiếm quyết tự nhiên không cần phải lo lắng uy lực vấn đề. Mà ngàn phương tàn quang kiếm mặc dù ỷ lại đại địa nguyên khí ngưng tụ phi kiếm, uy lực tuyệt luân, thế nhưng là tại linh hoạt tính bên trên lại kém xa nhà mình chân khí cao tung thuận tiện. Nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Như Tuyết tu thành thanh liên ân ký Tăng thêm nàng bản thân công pháp liền nặng linh xảo khó lường, lại có thanh liên ấn ký hỗ trợ, cái kia vốn là không dễ khống chế ngàn phương tản quang kiếm đối Ninh Như Tuyết ngược lại không phải là việc khó gì. Ninh Như Tuyết vấn đề là công lực không đủ, nếu như dùng vạn kiếm quyết không khỏi lực có chưa đến, sợ là làm không được một chiêu liền lử tận. Bây giờ nếu là có thể luyện thành ngàn phương tản quang kiếm, ngược lại là có thể không duyên cớ nhiều một sát chiêu. Diệp Văn tình huống thì vẫn như cũ lấy vạn kiếm quyết làm chủ, bây giờ cái này men kiếm quyết lại bị hắn hoàn thiện một chút, lúc này xuất ra vô luận độ hay là uy lực cùng thường ngày so sánh cũng không thể giống nhau mà nói. Trước trải qua cùng người tranh đấu, Diệp Văn chỉ là lấy ngự kiếm thuật liền có thể nhẹ nhõm bại địch, nếu là tế gia vạn kiếp quyết. Diệp Văn đột nhiên có một loại xúc động, đó chính là chạy đến côn lôn tiên cảnh bên trong cùng kia trương tam phong đỏ sức một phen, cũng tốt hiểu phải tự mình ở cái thế giới này bên trong đến tận cùng là cái gì trình độ nhân vật. Mặc dù Bắc Hà cư sĩ nói hắn là địa tiên, thế nhưng là phạm vi này quá mức rộng lớn, tăng thêm cái này thực lực chân chính không đánh một trận lời nói sợ là rất khó chân chính rõ ràng. Ừm, côn lôn phái cùng võ đang tựa hồ cũng không quá hợp nhau, có lẽ về sau thật sự có cơ hội cùng kia lớn dưới nghe tiếng chân nhân so chiêu một chút hầu nghĩ loạn nghĩ một trận khi bắc hà cư sĩ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm diệp văn suýt nữa không có nhận ra ra hỏa này lại chính là vị kia côn lôn phái khách khanh trưởng lão lúc này bắc hà cư sĩ một thân đồ vét ngược lại là không có hệ cả vạn cổ áo liền tự nhiên mở rộng ra lâu là tùy ý buộc một chút tự nhiên rủ xuống ở sau bộ dáng này thấy thế nào làm sao giống như là loại kia đỏ rối tinh rối mù thần tượng minh tinh căn bản cũng không giống một cái tu chân cao thủ chán cư sĩ đây là bắc hà cười giải thích nói lần này có thể muốn ở thế tục bên trong đi lại cho nên cứ như vậy xuyên diệp văn nhẹ gật đầu nhớ tới cái này bắc hà cũng là thường xuyên tại thế tục ở trong đi lại người tự nhiên với cái thế giới này vô so hiểu rõ bất quá hắn cái dạng này vẫn là để hắn có chút kinh ngạc đem ánh mắt hướng sau người xem xét hiện bắc hà vậy mà không phải một người đến còn mang theo hai người đồng hành chỉ là so sánh với bắc hà kia hơi có vẻ tùy ý tư thái hai vị này tựa hồ lộ ra có chút công nghệ vị này là sư điện của ta chính là côn lôn phái mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật gọi là vương chiêu trước mắt ở thế tục bên trong làm việc vị kia thì là vương chiêu đồng sự gọi là chính anh lần này tính hiệp trợ chúng ta Bắc Hà cư sĩ cùng thế tục những cái kia đặc thù cơ cấu có giao nói Diệp Văn hiểu được. Bất quá lần này thế mà còn có người trong thế tục tham dự vào, cái này lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đem mấy người để vào nhà bên trong, Bắc Hà cư sĩ lập tức giải thích. Kia côn lôn phản đồ hiện nay là tại Bắc Âu địa phương nào, tình huống cụ thể chúng ta còn cần đi qua sau cùng Châu Âu người của giáo đình liên lạc mới có thể có biết. Trong này còn có giáo đình sự tình, cái này ngược lại không nghĩ tới. Lúc đầu coi là chỉ là bắt một tên phản đồ, truy hồi một kiện bị trộn bạo vật tiểu sự tình, không nghĩ tới lại còn liên lụy đến thế lực khác. Xem ra chuyện này muốn so hắn tưởng tượng nhiều phức tạp, không chừng còn có người nào sẽ liên lụy vào. Nhìn thấy Diệp Văn ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, Bắc Hà cũng hiểu được chuyện này nên hảo hảo nói một chút, nếu không đợi đến địa đầu lại nói cho vị này lão tiền bối tường tình, tiền bối này nếu là cảm thấy mình bị dao động, dưới cơn nóng giận bỏ gánh không làm hắn coi như phiền phức. Chỉ thấy Bắc Hà cười ngượng ngùng hai tiếng, chuyện này đích xác có chút khó giải quyết, cho nên vãn bối mới muốn để tiền bối giúp một chút. Diệp Văn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là đem lão tử khi những cái kia có thể cho ngươi làm hậu thuẫn cao nhân tiền bối rồi. Đụng phải chuyện phiền phức liền đến mời ta ra mặt. Nghĩ đến đây Diệp Văn đột nhiên cảm thấy cái này Bắc Hà có vẻ như cùng mình kia Từ sư đệ có phần có một ít chỗ tương đồng. Từ sư đệ cả đời tao nộ quả thực chính là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn nhân vật chính. Trước núi nhìn thấy cao nhân tiền bối luyện cái công liền có thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cuối cùng khẳng định là công lực lớn tiến bảo. Thủ thương cũng là công lực lớn tiến bảo. Quả thực chính là điển hình tiểu nói nhân vật chính. Mà bình thường mà nói, những này làm nhân vật chính tồn tại ra hỏa còn có một loại đặc kĩ, đó chính là thời khắc mấu chốt xin tiền bối rời núi hỗ trợ hiện nay liền cảm thấy mình giống như là bị nhân vật chính bắt bao giúp nó ra mặt lao tiền bối. Lúc đầu đây là một kiện rất để người đắc ý sự tình, nhưng luôn cảm giác mình phải ngã nấm úc, bởi vì nhất quan đến nói, phàm là bị nhân vật chính bắt bao tiền bối cuối cùng đều sẽ đụng tới một quần cục tử chuyện xui xẻo, cuối cùng gặp may được chỗ tốt nhưng đều là nhân vật chính. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn đã cảm thấy chuyện này không thể tùy tiện đáp ứng, như Bác Hà không đem sự tình nói rõ ràng, tha rằng không cần tiền bối này mặt mũi cũng muốn mở miệng cự tuyệt. Người trước tinh tế cùng ta làm sao cái tình huống? Bác Hà cư sĩ có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, ngược lại là kia hai cái ngồi có chút xa hai người trẻ tuổi lộ ra càng thêm thân mình nó bên trong một cái còn vụn trộm dùng một chút tiểu bánh khỏe cùng bên cạnh đồng bạn nói ai tiền bối này xem ra giống như không được tốt nói chuyện a làm sao bình thường mà nói vạn bối cầu tiền bối làm việc không phải đều sẽ thông thông khoái khoái đáp ứng sao làm sao vị tiền bối này còn muốn trước nghe một chút tình huống không biết có lẽ là vị tiền bối này tính cách khá là cẩn thận hai bọn họ nhưng không biết mình hai người lúc nói lời này mặc dù vạn vân cẩn thận thế nhưng là vẫn như cũng bị mặt khác kia hai người nghe cái nhất thanh nhị sở Bác hà cư sĩ xấu hổ cười một tiếng nhìn thấy diệp văn không để ý lúc này mới hơi buông xuống điệp tâm Chuyện này còn phải từ côn lôn phái nói lên, chúng ta men phái bởi vì vị trí nguyên nhân, rất ít tham dự vào trung nguyên một chút phân tranh bên trong, mà lại cũng rất ít bị phân tranh liên lụy, cho nên chuyển thừa xuống nhiều như vậy năm tháng, rất nhiều cổ vật đều giữ lại rất là thích đáng. Trong đó liền có thật nhiều pháp bảo, trong đó có một món pháp bảo, lại tại 200 năm trước bị một phản đồ đánh cắp. Người kia gọi là Thà Tam nhân, vốn là trong phái một tên có phần được coi trọng đệ tử, chỉ là không biết thụ người nào mê hoặc, vậy mà phản xuất sư men, hơn nữa còn đánh cắp sư men trọng bảo. Thà Tam nhân là Sư Hảo. Không phải là Sư Hảo, chính là bản danh. Diệp Văn nhẹ gật đầu gia hiệu bắc hà nói tiếp phía sau toàn phái trên dưới thậm chí liên hệ rất nhiều đồng đạo bắt cái này tha tán nhân chỉ là từ đầu đến cuối tìm không gặp tâm tích của hắn thẳng đến hồi trước mới hiểu được người này vậy mà chạy đến châu âu mà lại cùng châu âu hấp huyết quỷ nhon có liên quan tới diệp văn sững sở, không nghĩ tới chuyện này còn cùng châu âu huyết tộc nhất lên quan hệ khó trách lúc trước nói muốn cùng giáo đình liên hệ xem ra đây là một lần nhiều phe thế lực liên hợp hành động nhìn thấy bắc hà không nói diệp văn đang muốn nói tiếp đột nhiên chú ý tới hai người trẻ tuổi kia tuổi hồ yếu nói lại dừng trong lòng nhất chuyển lập tức liền hiểu rõ ra lại lần nữa bày làm ra một bộ không quan trọng tư thái. Bắt chéo hai chân truy hỏi một câu, không chỉ như này. Bắc Hà cười cười, giống như sớm đoán được không thể gạt được Diệp Văn Đồng dạng, tiền mối quả nhiên lợi hại, kỳ thật như sự tình liền như vậy, vốn cũng không tính được cái gì, cho dù là Văn Bối một người cũng có thể giải quyết. Thế nhưng là hiện nay tình huống lại có hơi phiền toái, cũng không thẳng đến là ai đem Thả Tán nhân nắm giữ thượng cổ dị bảo sự tình cho Tuyên Dương ra ngoài, trước mắt không chỉ chúng ta muốn nắm Thả Tán nhân, liền ngay cả châu Âu bản địa Hắc ám pháp sư, bọn lang nhân cũng tại nhớ Thả Tán người trong tay bảo bối kia, đồng thời Thái Bình Dương bên kia thế lực tựa hồ cũng có chỗ dị động còn có đám kia tiểu quỷ tử cũng nắm lấy quốc gia chúng ta kia bảo bối đâu tiểu quỷ tử diệp văn sững sờ lập tức liền minh bạch là ai nhiều người như vậy đều ngắm lấy thứ này nhưng lại không biết các ngươi côn lôn phái đến tuột cùng ném cái gì cái này vừa rồi cha lời nói người trẻ tuổi kia chính là côn lôn đệ tử vương chiêu lúc này nghe vậy lại không tự chủ được hướng bắc hà trên thân nhìn lại bởi vì chuyện này cũng không biết có làm hay không rất nhiều thế lực phần lớn cũng chỉ là hiểu được thả tán nhân có một cái bảo bối cụ thể là cái gì bọn hắn thật đúng là không biết được chân chính biết đến cũng chính là côn lôn phái bên trong người cùng thiếu một số người thôi mà bảo bối kia địa vị quá lớn hắn cũng không biết nói là cho Diệp Văn nghe hay là không nói cho hắn biết. Bác Hà cư sĩ ngược lại là trả lời rất nhanh, trực tiếp liền nói, chuyện này vốn không tốt lộ ra, bất quá ngược lại cũng không cần đối tiền bối dấu diếm. Lời này ngược lại là ẩn ẩn biểu thị Diệp Văn cùng chúng ta côn lôn phái là người một nhà, nếu là nghĩ sâu chút cũng coi là nhắc nhở Diệp Văn chúng ta hiện tại là một con đường bên trên, chuyện này ngươi hay là phải giúp đỡ một chút. Nếu là lại hướng suy nghĩ sâu xa, đó chính là tại tuân ngươi giúp là không giúp. Nếu như đồng ý giúp đỡ, như vậy tự nhiên không cần dấu ngươi nhắc tới đàm phán không hổ là ngôn ngữ nghệ thuật thường thường không có gì lạ một câu cứng rắn là có thể cuốn ra cái này rất nhiều con con Diệp Văn nếu không phải có kia mười năm lịch luyện đặt cơ sở sợ là hắn thật nghe không rõ cái này rất nhiều hàm nghĩa Diệp Văn nhẹ gật đầu mặc dù xem ra không có gì nhưng là Bắc Hà cư sĩ cũng hiểu được cái này liền trả lời chắc chắn liền đã không còn nửa điểm dấu diếm rứt rứt khoát khoát đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Diệp Văn biết được nghe thôi về sau Diệp Văn giờ mới hiểu được cái này Bắc Hà cư sĩ vì sao vội vàng chạy tìm đến mình hỗ trợ chuyện này đích xác khó giải quyết vô cùng Nguyên Lai like nhắm vào món kia bảo bối người thực tế quá nhiều không chỉ là côn luôn phải muốn phái người trước đi bắt phản đồ, đem bảo vật thu hồi, đồng thời Phương Đông tu hành giới một chút Ma đạo tu sĩ cũng ngheo y ưu động, thậm chí đã có thể kết luận trong đó mấy người đã chuẩn bị ra tiến về Châu Âu cướp đoạt bảo vật, mà cái kia đảo quốc hàng xóm cũng phái ra không ít người tiến về Châu Âu, hơn nữa nhìn tư thế kia quả thực chính là nhất định phải được, Châu Mỹ kia bên trong lại càng không cần phải nói, sang các đại thúc tuyệt đối tin phụng lấy đồ tốt nên thuộc sở hữu của chúng ta đầu này lời lẽ trí lý, nghe nói bọn hắn đã phái ra nhất tinh nhuệ tiểu đội tiến về Châu Âu, tăng thêm Châu Âu bản thổ thế lực cùng sang nhóm bao nhiêu có chỗ quan hệ, bọn hắn tính là nửa cái sân nhà tại tác chiến. Cái này cũng chưa tính, châu Âu vốn thế lực cũng không nguyện ý đến mình trên địa đầu bảo vật lại rời đi, cho nên Diệp Văn nhíu nhíu mày mao, giáo đình bên đó đây, các ngươi không phải đã cùng bọn hắn lấy được liên hệ sao? Bắc Hà cười khổ một cái, giáo đình phương diện mặc dù đáp ứng hiệp giúp bọn ta, bất quá văn bối coi là, tại thời điểm mấu chốt đám người kia không chừng sẽ hạ thủ, cho nên bọn hắn cũng tin không được. Diệp Văn méo méo mi tâm, hiện chuyện này thực tế là quá mức phiền phức, dựa theo Bắc Hà lời nói, cho dù là cùng là tu hành giới tên men chính phái người cũng động lên giành lại kia bảo vật suy nghĩ, có thể nói lần này hắn nếu là đáp ứng Bắc Hà cùng đi châu Âu Như vậy trừ Côn luôn phái người bên ngoài, toàn bộ người đều là địch nhân, một cái cũng tin không nổi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đột nhiên liếc một chút cái kia chỉnh ảnh, người này xuất hiện tại cái này bên trong tựa hồ đại biểu đương quyền người thái độ, chính là tán thành Côn luôn phái bắt về thứ thuộc về bọn họ. Bất quá thái độ của bọn hắn đối với tu hành giới đến nói, tác dụng có hạn. Bất quá sẽ xuất hiện dạng này một cái tình huống, Diệp Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, toàn bởi vì kia bảo vật tên tuổi thực tế quá lớn quá văng dội, cho dù cái này đối với tu hành giới không phải hiểu rất rõ người cũng đã được nghe nói món đồ kia. Chỉ bất quá trước kia hắn vẫn cho là vật kia bất quá là hư cấu đồ chơi. Không nghĩ thứ này vậy mà thật tồn tại, bảo vật này danh tự liền gọi là đả thần tiên. Quy 2 chương 48 đả thần tiên. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch lại là dông tố thiên, chán ghét hạ thiên nguyên nhân một trong chính là một chút mưa liền xét đánh. Tóm lại trước mắt hai càng sẽ không thiếu đả thần tiên, bảo vật này cơ hồ không có nhập không biết được. Lúc trước một bộ phong thần bảng cơ hồ khiến toàn hoa hạ nhập đều biết trận kia hầm ầm sóng dậy phong thần chi chiến, mà xem như cấp bất tử tiểu mạnh khương tử nha tùy thân pháp bảo đả thần tiên cho vô số nhập lưu lại ấn tượng khắc sâu. 4 Tiểu thời điểm Diệp Văn vẫn cho là Đả Thần Tiên là một kiện phi thường châu bỏ bị pháp bảo, thế nhưng là theo về sau nhập dần dần lớn lên, kiến thức cũng chậm chậm gia tăng, Diệp Văn mới hiểu được kia Đả Thần Tiên. Căn bản chính là một cái gái mại dâm sượn. Đả Thần Tiên, vật như kỳ danh, chính là chuyên đánh thần pháp bảo. Mà tại Phong Thần chi chiến bên trong như thế nào thần? Chính là những cái kia muốn bên trên kia Phong Thần bảng trở thành thiên đỉnh thần quan chi nhập. Mà Phong Thần chi chiến bên trong đại đa số trong tu hành nhập đều không coi là thần, mà là tiên. Tiểu thời điểm Diệp Văn không hiểu những này về sau mặc dù có hiểu biết nhưng cũng không xem ra gì thời điểm đó hắn còn tưởng rằng đây hết thảy đều chẳng qua là hư hào đồ vật nhưng là bây giờ lại khác đã thần tiên chi danh vừa nói ra diệp văn chính là giật mình cũng may bác hà cư sĩ chỉ là coi là vị này lao tiền bối chỉ là giật mình cái này cùng trọng bảo lại bị cướp ngược lại là không có hoài nghi đến phương diện khác chỉ có diệp văn mình rõ ràng hắn là bởi vì cái này phong thần bảng bên trong pháp bảo vậy mà thật tồn tại mà cảm thấy kinh ngạc kia đã thần tiên tại sao bị cướp cương tử nha mặc dù tu vi chẳng ra sao cả nhưng là tốt xấu cũng coi là một nửa tiên nhập nhà lại có cấp như bữa xì lao sư chỗ rửa mới thuốc làm động cái này cùng bà bối bây giờ cái này đả thần tiên mặc dù bảo tồn lại nhưng là côn lôn phái lại vô nhập có thể dùng đến mà lại càng quan trọng một điểm liền là đương kim trong giới tu hành đều là phổ thông tu sĩ hoặc là liền là địa tiên nửa cái thần cũng không thể gặp kia đả thần tiên lại có thể đi đánh ai rồi cho nên nói cái này đả thần tiên giá trị thực dụng căn bản là còn thừa không có mấy mà côn lôn phái cũng bởi vì như thế đối bảo bối này trông coi cũng không nghiêm mật đây mới gọi là nhập thừa cơ cấp bà bối Bác Hà cư sĩ lúc trước đã giảng nhiều như vậy, ngược lại là cũng không ngại lại nhiều giảng một chút, chúng chi những chuyện này cũng không có cần thiết giấu dím, chỉ cần Diệp Văn theo hắn cùng đi, rất nhiều chuyện đều sẽ biết được. Tiền Bối cũng biết, đương Kim trong giới tu hành tình huống là thế nào cái bộ dáng. Thở dài một hơi, có lẽ là cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Thiên Diệu Linh khí nói thưa dần, trong tu chân nhập qua càng ngày càng khốn khổ, phi thăng thành tiền cơ hồ trở thành một cái khó thể thực hiện mộng tưởng. Dưới tình huống như vậy, để không ít tu sĩ đều đem suy nghĩ động đến bên cạnh sự tình lên, thì như cái này đả thời tiên, Diệp Văn mơ hồ trong đó tựa hồ sờ đã sợ cái gì thế nhưng là hắn biết được đồ vật hay là có ít nhất thời bán hội cũng lý không rõ đầu mối, đành phải chậm rãi nghe Bắc Hà Cư sĩ giảng giải. Chỉ thấy Bắc Hà Cư sĩ nhẹ gật đầu, cái này đả thần tiên tương truyền chính là là năm đó đạo tổ truyền xuống bảo vật, chuyên đánh thiên đình thần quan, vốn dùng cho thiên giới chấp pháp chi nhập quản lý rất nhiều thần quan. Mà tại kia phong thần chi chiến bên trong cũng có đưa lên bảng chi nhập đi kia phong thần đại bên trên báo cáo tác dụng. Nói trắng ra cái đồ chơi này chính là chuyên men quản giáo có thần quan chi vị trong người những tên kia Đồng thời nếu là ngươi cái kia danh tự tại phong thần bảng bên trên cũng sẽ bị bảo bối này trô khắt chế, thứ này căn bản chính là cùng phong thần bảng nguyên bộ đồ vật. Diệp Văn đối với những này cũng phần lớn có hiểu biết, kiếp trước hắn mặc dù không có nhìn toàn phong thần diễn nghĩa nguyên tác, nhưng là phim truyền hình lại nhìn. Về sau mặc dù quên cái không sai bị lắm, nhưng là kia đầy internet hùng hồn, phong thần tiểu nói lại làm cho hắn lại đối đoạn chuyện xưa này một lần nữa quen thuộc một lần. 4. Chỉ bất quá hắn không thể ngờ đến, mình thế mà còn có thể tương lai cùng những chuyện này dính liễu quan hệ, kia phong thần bảng. Hắc hắc, kia cũng không phải cái gì đồ tốt, ai như bên trên kia bảng, vĩnh viễn không thoát thân được, cả đời cung cấp thiên đình ra rồi. Bắc Hà cư sĩ thấy Diệp Văn không nói, cũng không biết cái này lão tiền bối đến tụt cùng suy nghĩ cái gì, liền vừa tiếp tục nói, lúc trước rất nhiều tiên nhập rời đi bảng giới, đi hướng không biết tên chi địa, về sau liền có tiên giới mà nói. Liền có hậu nhập suy đoán, kia cái gọi là tiên giới chính là kia thiên đỉnh vị trí. Nghe tới nơi này thời điểm, Diệp Văn đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ rõ ràng nó chúng mối chốt, người nói là có nhập nhớ thương lên cái này đã thần tiên chú ý, muốn để cho mình bên trên kia phong thần bảng. Bắc Hà cư sĩ thấy Diệp Văn đoán được, liền gật đầu. Diệp Văn hít sâu một hơi, hắn không có nghĩ tới những thứ này tu sĩ vậy mà như vậy đi cùng. Hiện nhiên phi thăng vô vọng, vậy mà liền nhớ lên đi quanh co lộ đến, đến rồi. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì không khó lý giải sự tình, đã thành tiên vô vọng như vậy đến thiên đỉnh làm thần quan cũng là một lựa chọn, tối thiểu có thể có được vô tận vạn nguyên, đồng thời đến kia tiên giới tiêu giao, huống chi kia thiên đỉnh thần quan vị trí cũng không tính bế quất, tối thiểu tại ngoại sáng bên trên vẫn là rất có địa vị, nhiều nhất chính là nhiều một số chuyện làm không bằng tu tiên đến tiêu giao thôi. Nhưng là muốn thành thần quan, vậy sẽ phải bên trên kia phong thần bảng hoặc là trực tiếp từ yêu đế sắp phòng Bất quá tại cái này bên trong đi đâu đi tìm kia yêu đế đến mà kia phong thần bảng tuyệt đối không thể có thể tồn tại ở thế giới này, lúc đầu ai cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác, kia cùng phong thần bảng nguyên bộ Đả Thần Tiên bị côn lôn phái giữ lại, những này nhập không khỏi liền nhiều lên vừa phân tâm nghĩ, thậm chí không ít nhập cân nhắc nếu là có thể nghiên cứu minh bạch cái này Đả Thần Tiên là như thế nào phán đoán ai, nhưng vì thần nguyên lý, cũng hoặc là như thế nào đem nhập đánh chết sau giữ lại hồn phách đưa đến kia phong thần bảng bên trên pháp quyết lời nói, như vậy thông qua vật này thành thần cũng không phải là không được. Mấy năm năm, những tu sĩ này cái nào cũng không phải đồ đần, đầu cũng không phải bỏ cục, thiên kỳ bách quái biện pháp tự nhiên cũng muốn ít dạng này luận điểm cũng không ít nhập đưa ra thậm chí quân luân phái cũng có một chút nhập biến thành hành động chỉ bất quá không có một cái nhập thành công thôi tăng thêm khi đó thiên địa linh khí mặc dù mỗi năm mở mạnh, thế nhưng kém xa đương kim tình huống như vậy ác liệt cho nên thấy vô nhập có thể thành công ý niệm này cũng liền nhạt mãi cho đến cái này mấy trăm năm bên trong loại ý nghĩ này nói dần ngừng đầu rất nhiều mắt thấy phi thăng vô vọng tu sĩ liền lại đem ánh mắt chuyển tới đại thần tiên bên trên năm đó từng có thật nhiều nhập liên hợp lại bên trên quân luân sơn muốn bị quân luân phái đem đại thần tiên giao ra một lần kia nếu không phải các lớn men ở giữa coi như cùng chung mối thủ lời nói chỉ sợ cái này đả thần tiên liền đã không tại quân luôn phái trong tay lại không muốn rất mau phái bên trong liền ra phan đồ mà lại kia đả thần tiên cũng cùng nhau bị cướp thẳng đến năm gần đây mới tra ra tâm tích của hắn Diệp Văn sờ sờ cái cảm nói tới nói lui cái này đả thần tiên tựa hồ chỉ cùng chúng ta phương đông tu sĩ quan hệ mất thiết kia phương tây thế giới ra hỏa thiên ma để ý như vậy Bắc Hà cư sĩ cười khổ một cái như thế bọn hắn tập tục bố trí bọn hắn những tên kia tổng cho rằng đồ tốt liền phải tại nhà mình tay bên trong lấy càng quan trọng chính là đả thần tiên nếu là thượng cổ bà mối. Tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ kỳ diệu, nhưng cái kia phương Tây nhập cũng muốn lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút. Đang nói chuyện, bên cạnh kia Trịnh Anh đột nhiên mở miệng nói, những năm này phương Tây cấp pháp sư đột nhiên đưa ra một cái khả năng, đó chính là cái gọi là tiên giới, nhưng thật ra là một cái khác cấp bậc cao hơn vị diện, cái gọi là phi thăng cũng bất quá là một loại phá vỡ không gian bích trướng xuyên qua đến một vị khác mà thôi. Mà kia đã thần tiên như thật có thể để nhập từ thế giới này đi thẳng đến tiên giới, như vậy liền chứng minh bảo bối này có được xuyên toa không gian vị diện năng lực, cho nên đám kia phương Tây quỷ tử muốn nghiên cứu minh bạch về sau, mở thăm dò mới vị diện. Diệp Văn nghi nghĩ. nghĩ Dạng này tựa hồ tương đối phù hợp những tên kia truyền thống, tại một cái thế giới tài nguyên đã sắp bị hao hết tình huống dưới, mở thăm dò thế giới mới. Chính anh nhẹ gật đầu, hắn phát hiện mình cùng cái này, lão tiền bối nói chuyện tựa hồ tương đối bưng lòng, rất nhiều thứ không cần nói quá thông thấu cái này, lão tiền bối liền có thể minh bạch, mà lại đối với rất nhiều hiện đại từ ngữ cũng hiểu rất rõ ràng, không cần cố ý lại đi giải thích. Mặt khác, bọn hắn còn cho rằng rất nhiều phương Tây thế giới truyền thuyết thần linh khả năng cũng là chân thật tồn tại, mà những thần linh kia liền tồn tại ở một vị diện khác ở trong sinh hoạt. Nếu là bọn họ có thể nghiên cứu minh bạch đả thần tiên nào rượu, có lẽ bọn hắn là được rồi liên hệ với những cái kia bọn hắn tôn kính thần linh diệp văn đối với mấy cái này phương tây pháp sư ngược lại là đầy bội phục vậy mà lại nghĩ tới những thứ này đồ vật bất quá những tên kia liền không nghĩ tới vạn nhất cái này đã thần tiên chỉ có thể liên hệ phương đông thần linh lời nói bọn gia hỏa này lại nên làm cái gì đoán chừng phương đông thần hội đem bọn gia hỏa này toàn diện khi làm yêu quái bắt về nhà làm kia nhìn men hộ viện sủng vật so sánh với diệp văn không thèm để ý chút nào chính anh lại có vẻ rất là nghiêm túc bây giờ toàn bộ thế giới chính là phương tây xã hội chiếm cứ chủ lưu nếu là bọn họ tại liên hệ với phương tây thần linh lời nói này liền rất rõ ràng bây giờ phương đông các tu sĩ vốn là ở vào yếu thế bên trong, tự thân tình cảnh cũng tương đối hiểm ác, loại tình huống này miễn cưỡng bảo trụ một phương này yên ổn đã là cực hạn. như phương tây đám gia hỏa lại đem bọn hắn thần linh đi tìm đến, như thế phương đông thế giới đem tao nội hủy diệt không tốt lại đến cái tôn giáo chiến tranh, trực tiếp đem phương đông thế giới cho hủy diệt cũng không phải chuyện kỳ quá gì. bây giờ phương tây những cái kia giáo phái có thể chậm rãi trở nên ôn hòa, là bởi vì bọn hắn không cách nào đem mặt khác nhập ngàn rơi, thế nhưng là nếu có thần linh chỗ dựa, diệp văn lúc này cũng minh bạch chuyện này lại nhiều khó giải quyết, tiểu tiểu một kiện bả bối, hay là chỉ có thể xem không thể dùng đồ chơi dính dấp ra sự tình, cơ hồ quan hệ đến toàn bộ phương đông thế giới tồn vong. Nhưng hết lần này tới lần khác loại tình huống này phương đông tu hành giới tự thân cũng là mâu thuẫn trung điệp, cũng không phải là bền chắc như thép. Có này cũng biết chuyện này đến tột cùng đến cỡ nào phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, sau thở dài, vật này lưu chi không rõ, không bằng hủy đi tốt. Bắc Hà cư sĩ cười khổ một tiếng, thẩm nghĩ cái này lao tiền bối nói nhẹ nhõm, không nói trước kia thượng cổ dị bảo có thể hay không hủy rơi, chính là cái này cùng bảo bối rơi xuống ai tay bên trong, ai có thể xuống tay? nhập đô là như vậy, tổng cho là các ngươi dùng không được, ta chưa chắc cũng dùng không được. Ngươi nghiên cứu không rõ. Không đại biểu ta cũng nghiên cứu không rõ. Mỗi cái có năng lực nhập đô sẽ đối với mình tràn ngập lòng tin, tới một mức độ nào đó miệt thị cái khắc nhập. Thậm chí Bắc Hà cho rằng đừng tại đây thảo luận không bằng hủy ngàn chỉ toàn, nhưng là bảo bối này như thật rơi xuống vị này lão tiền bối tay bên trong, có lẽ cái này lão tiền bối liền trực tiếp thu lại, lấy về chậm rãi nghiên cứu nữa nha. Hắn nhưng không biết được, Diệp Văn miệng thảo luận không bằng hủy ngàn chỉ toàn, như vậy trong lòng tổn chính là hủy vật kia suy nghĩ, bởi vì hắn hiện thứ này vô luận như thế nào xử lý đều là phiền phức, coi như hắn thật giúp Bắc Hà cùng Côn Lôn phái đem đồ vật cướp được tay, thế nhưng là cái kia cũng không đại biểu sự tình liền bình tĩnh cầm về, kia trên đường đi còn không thấy đắc đắc đụng tới bao nhiêu phiền phức, hùng chi coi như cầm trở về cũng chưa chắc sự tình liền kết thúc, cho nên tốt nhất giải quyết biện pháp chính là tại tất cả nhập trước mặt đem vật này hủy đi. hắn bên này suy nghĩ ngàn nghĩ bách chuyển dưới liền đã có lập kế hoạch, bên kia Bắc Hà cư sĩ còn đang chờ hắn hồi phục, thẳng đến Diệp Văn gật đầu đồng ý mới thở phào một cái. bất quá Diệp Văn cũng không phải đồ đần, lập tức lại hỏi, chuyện này các ngươi côn lôn phái sẽ không liền phải như thế hai cái nhập? lời này chính là hỏi Bắc Hà cư sĩ, chúng ta cái này việc cần phải làm quá mức khó làm, chẳng lẽ cứ như vậy hai ba con tiểu mèo chạy đến châu âu đi chịu chết? Như vậy bọn hắn khả năng ngay cả đồ vật đều không gặp được liền bị ngã rơi. Bắc Hà cư sĩ cười nói, văn bối cùng lá trưởng men chính yếu nhất liền là phụ trách đi tìm kia đả thần tiên tung tích, đồng thời đem nó đoạt lại tới trong tay. Bản phái rất nhiều cùng men thì phân tán các lộ, trừ liên hệ một chút minh hữu bên ngoài, còn chỉ có thể là giúp chúng ta quét sạch khả năng xâm phạm địch nhập. Lời nói xuống dốc, chỉ nghe Diệp Văn đột nhiên giơ tay lên, sau đó cười nói một tiếng, như vậy người kia cùng men làm tựa hồ không thật là tốt à? Hắn lời còn chưa nói hết, tay trái ngón tay lại là thuận thế một điểm, một đạo màu tím kiếm khí từ đầu ngón tay bên trong bay ra thẳng đến ngoài cửa sổ một cây đại thụ. Vậy kia xem ra vốn không có gì hiếm lạ, tăng thêm bây giờ đã là mùa đông, cũng không có dặm dạp cảnh là có thể làm chỗ ẩn thân, cho nên ở đây mấy nhập đô không có để ý đại thủ kia. Lúc này Diệp Văn một chỉ điểm tới, kiếm khí nhanh chóng, cơ hội trong chớp mắt liền đã SHE đến cây đại thủ kia phía trên. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, đại thủ kia bên trên lưu lại một cái ngón tay lớn tiểu tiểu mắt, mà trừ cái đó ra cái này, trước đại thụ trong không khí vậy mà tràn ra mấy giọt máu tươi tới. Bắc Hà cư sĩ nhìn thấy cảnh này cũng là nhíu mày lại, đồng thời đáy lòng kinh hãi, thầm hô một tiếng hổ thẹn, vậy mà gọi nhập chạy đến gần như vậy địa phương đều không thể có đủ phát giác hay là nhờ có Diệp Văn mới hiểu được có nhập ở bên rình mò, chỉ thấy đại thụ kia trước không khí một trận vật mèo, sau đó một cái nhân ảnh đổ ra, cái này nhập thân mặc một thân bó sát người mi màu, trên đầu còn mang theo một chút dụng cụ che khuất hắn hình dạng, liền ngay cả ngoài miệng cũng mang theo đồ vật, đoán chừng là phòng ngừa ra tiếng hít thở bị nhập hiện. Bất quá nhìn cái kia thân hình cùng lộ ra ngoài có chút kim xe đầu, cái này nhập hẳn là một cái Âu Mỹ nhập. So sánh với những này, Diệp Văn ngược lại là đối cái này nhập kia một thân trang bị rất là để ý, bởi vì cái này nhập dáng vẻ có điểm giống cái kia dùng rắn làm danh hiệu trò chơi nhân vật chính. Kia một thân bó sát người mi màu cũng rất có như vậy chút ý tứ, chỉ là trên thân đeo công nghệ cao dụng cụ nhưng không biết muốn so cái kia trò chơi nhân vật nhiều bao nhiêu. Đồng thời, vừa rồi cái này nhập có thể lén vào đến khoảng cách gần như thế mà không bị hiện cũng làm cho Diệp Văn rất là kinh ngạc, hắn vừa rồi kia gần như ẩn thân năng lực cũng chẳng có gì, chỉ là lại có thể cơ hồ không sợ Bắc Hà cư sĩ thần niệm thăm dò, điểm này lại đầy đủ gọi nhập giận mình. Nếu không phải cái này nhập quá mức tự đại, nghĩ đến nhiều dựa vào gần một chút kết quả bị mình phát giác, chỉ sợ bọn họ thật đúng là chưa chắc sẽ hiện cái này nhập. Nhưng lại không biết ra hỏa này là ở đâu ra. Cái này nhập đã hiện bộ dạng Diệp Văn cũng liền không để ý tới, tiếp xuống đối phó tên kia sự tình không cần Diệp Văn cao tâm, không nói kia Vương Chiêu cùng Trịnh Anh, chính là Bắc Hà cư sĩ cũng quả quyết sẽ không ngồi nhìn giá hỏa này đảo cậu. Hung Chi vừa rồi cái này nhập tương đương đỏ một chết hắn đến tìm về điểm mặt đuôi đâu? Chỉ hiện, lại là tại Diệp Văn trên địa đầu, không thiếu được còn phải hỏi một chút cái này lão tiền bối ý tứ, lại không muốn Diệp Văn cũng là ngàn giòn, trực tiếp phất phất tay, giết chết giết chết. Cái kia bên trong nhiều như vậy nói nhảm, ta cũng không tâm tư nhiều nuôi cái nhà nhập. Lại không muốn hắn cái này lời vừa mới giúp bên ngoài đang cùng kia nhập động thủ vương chiêu đột nhiên như gặp phải trọng kích, toàn bộ nhập cường tại nguyên chỗ không ngừng tạo ra, nhìn cái dạng kia tựa hồ là bị cường hoành dòng điện đánh trúng đồng dạng. còn có khắc nhập, còn chưa nói xong, chỉ thấy cái kia vốn là thường thường không có gì lạ mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, đồng thời từ bên trong nhảy ra một cái màu đen nhân ảnh, cái này nhân ảnh nhìn nó thân cao nên không cao, bất quá rất là chất địch, đồng thời quanh thân một thân màu đen quần áo bó, trên đầu mang theo mặt nạ che ngừng nói mũi, chỉ còn lại con mắt lộ ở bên ngoài. là nhĩ dạ, người nhĩ dạ này một hiện ra thân hình lập tức ngay cả tiếp theo ném mấy cái bong khói. Để chung quanh ánh mắt trở nên phi thường kém, sau đó thuận thế nhảy đến cái kia phương tây nhập bên cạnh, cũng không biết nói cái gì hai cái nhập quay đầu liền muốn chạy trốn. Diệp Văn thầm nghĩ, còn cần ngươi nói cho ta. Nhìn bộ dáng này liền biết là ní dạ. Đang chuẩn bị xuất thủ, đã thấy đến một cái nhập chính lào đảo từ nơi xa mà quay về, rõ ràng về sau lập tức nói, Tommy, cho ta đem kia hai tên ra hoảng ngàn rơi. Nguyên lai like từ bên ngoài trở về chính là Tommy, cái này tiểu tử từ, từ khi trở lại Diệp Văn phía sau người cũng không chịu ngồi yên, cả nói khắp nơi loạn chạy. Tốt ở phụ cận đây cũng không có gì sợ hắn hoạ hại đồ vật, mà lại cũng có thật nhiều danh sơn cũng đầy đủ cái này tiểu tử đi dày vò, chỉ là muốn hắn nói nói chơi chán đều phải trở về, đồng thời kế tiếp theo dạy bảo hắn công phu. Lần này kia hai cái chạy tới rình mò ra hỏa vốn không để tại Diệp Văn trong lòng, nếu là hắn muốn lúc này sử xuất từ tiêu kiếm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lấy kia hai tên ra hỏa tiểu mệnh. Bất quá cái này thượng hạng luyện công bia ngắm lại không thế nào dễ tìm, đã đuổi kịp không bằng gọi đồ đệ mình luyện tay một chút, Hùng chi triển lộ một chút thủ đoạn lời nói. Hắn cái này thuộc sơn trưởng men cũng cũng may mấy cái này quân luôn phái đệ tử trước mặt tiểu tiểu ủy phong một chút. Chính suy nghĩ, chỉ thấy Tọ Mị dùng ngón tay tại trên đầu mũi một vòng, sau đó hai tay năm ngón tay mở ra, một tay ở phía sau nghiêng nâng hướng tiên, một tay phía trước chỉ hướng kia hai nhập, đồng thời dưới chân đột đến, trong miệng hô câu, Hoa nha quái thanh, ngược lại là đem kia hai người hụ sức sở Hai cái nhập lép nhau, cuối cùng cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đụng tới cái ngốc bi. Sau đó lờ đi Tọ Mị phối hợp xông về phía trước, thẩm nghĩ như cái này hắc ám thức thời cũng liền thôi, không thức thời thuận tay ngàn rơi hắn cũng không chậm trễ sự tình gì mà trong đó nỉ dạ kia độ tương đối nhanh, càng làm một bước vọt lên muốn từ tọa mị trên đỉnh đầu phóng qua đi, nhưng không ngờ tọa mị đột nhiên hô to một cú họng, hao sang cây. Suýt nữa đem người nỉ dạ này kinh hãi từ thiên bên trên ngã xuống, dưới đáy lòng càng là lại truy mắng một câu, ngốc bi đều mắng nhẹ. thế nhưng là khi hắn dùng ánh mắt còn lại thoán nhìn, lại kinh hãi hiện kia tọa mị trên nắm tay vậy mà ẩn hiện một đầu màu trắng hình rồng khí kình, bảy biện phi thường tiêu chuẩn hao sang cây tư thế đánh về phía mình. chán, yếu hại, ngao nô, đẩy sách, tiến sách mang theo trong người hạnh tác giả. Điều Lan yú c nội dung giới thiệu văn tắt, bị nhập bổ chân, thân bằng hảo hữu cũng không tin. Vậy ta liền để ngươi xem một chút cái này tiện nam nhập chân diện mục. Chỉ cần ngươi tại xã hội này còn có sinh hoạt vết tích, chỉ cần bên cạnh ngươi có thiết bị điện tử, liền không có cái gì có thể trốn qua cặp mắt của ta. Dẫn trước hiện đại khoa học kỹ thuật 200 năm, chỉ có nghị không ra, không có làm không được. Đo S, là đô thị sung sướng tiểu chính văn. Quy 2 chương 49, ly hỏa chi thể. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Một tiếng thê thảm vô cùng chú lên, hù dọa vô số chim bay. May Bắc Hà cư sĩ chờ nhập trước khi động thủ liền đã chống lên một cái chướng nhăn pháp, che đợi Diệp Văn biệt tự trung quanh một vòng bộ dạng và tiếng vang. Bốn nếu không liền cái này một cũng họng, trung quanh ở lại những lao sư kia tám thành sẽ coi là Diệp Văn cái này bên trong xảy ra điều gì thảm sự. Bất qua dưới mắt đến xem, chuyện này cũng đích xác rất thê thảm, Tỏ từ không bên trong rơi xuống sau vẫn bày biện tạo hình, trong miệng hắc cá hô quát không ngừng, sau đó thỉnh thoảng còn tung ra vài câu đen nhập từ địa phương, coi như Diệp Văn nhĩ lực qua nhập, nhưng cũng nghe không rõ Tỏ cuối cùng đang nói cái gì. Bị nhảy nhót trong chốc lát, chuyển qua mắt đến hiện cái kia một thân công nghệ cao gia hỏa đột nhiên về sau nhảy lên cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau đó tiện tay liền từ sau eo bên trong móc ra người đứng đầu thương đối hắn. Chán, thương. Mặc dù nói tỏ mi những năm gần đây thoát thai hoa cốt, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Bất quá từ nhỏ ngay tại hiện đại thế giới lớn lên hắn, đối với súng ống còn là có bản năng e ngại, cho nên khi nhìn đến kia nhập móc ra thương đến về sau, toàn thân vẫn siết chặt. Bất quá sau đó quanh thân đấu khí dâng lên mà ra, toàn bộ nhập trên thân tựa như là giấy lên một đoàn màu trắng hòa diễm. Sư phụ nói ta hiện tại công lực không e ngại bình thường súng ống. Hẳn là thật mặc dù hắn biết sư phụ của mình chính là phương đông thần tiên trong truyền thuyết nhân vật, thế nhưng là sư phụ hắn là thần tiên không đại biểu hắn cũng là thần tiên. điểm này tọa mi ngược lại là nhận biết rất rõ ràng. mà lại mấy năm này bên trong hắn mặc dù một mực đi theo đồ vật, nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình thành vì một cái không phải con người. hắn vẫn như cũ cần ăn cái gì, cần muốn uống nước, cần giải trí, cần đánh ao. nhập muốn làm hết thảy hắn đều cần đi làm, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy mình ăn càng nhiều, uống nhiều cũng khỏi phải tổng đi nhà cầu, giải trí thời điểm tinh thần đầu càng đấy, kia đánh ao. chán. đây là tư nhập chủ đề, không tỉ mỉ nói. nói tóm lại. Hắn vẫn như cũ cho là mình là cái con người, mà thường thức thượng cáo tố hắn, con người thân thể là không cách nào ngăn cản xuống ống. Hắn bên này hồ nghĩ lo nghĩ, bên kia cũng sẽ không quản quá nhiều, cái kia người nước ngoài nhìn thấy cái này hắc ám vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ bất động, không có nửa điểm do dự trực tiếp chính là mấy thương đánh qua. Sau đó Tọ Mỹ liền hiện mấy cái đạn hướng về mình mấy cái chỗ yếu hạ SHED đi qua, mà những viên đạn này quý tích vậy mà có thể bị hắn ánh mắt bắt được. Hoa, ta vậy mà có thể nhìn thấy đạn. Một bên kinh ngạc một bên hiếu kỳ, đồng thời trái xoay phải xoay phía dưới đem cái này mấy thương đều tránh khỏi. Sau đó liền đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem mình, ta có thể tránh đạt rồi. Chẳng lẽ ta thành điáo? Đáng tiếc hắn còn không có thoải mái đủ, trên vai của mình lập tức chính là tê dần, mà lại cường đại quen tính mang hắn toàn bộ nhập đô một cái lão đạo, suýt nữa té ngã trên đất. Trên cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn hồi thần lại, lúc này Tọ Mị mới ý thức tới mình còn tại cùng nhập liệu mạng ở trong đâu, mình sững sờ đây không phải là cho đối phương công kích mình cơ hội sao? Người gia hòa này, cũng dám dùng thương sát ta. Tọ Mị vừa tung người, Bạch đấu khí toàn lực bạo rơi cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tọa mị toàn bộ nhập liền đã lớn đến cái kia nhập trước mặt, lần này gọi cái kia một thân công nghệ cao gia hỏa giật này mình. Kỳ thật hắn cho là mình vừa rồi kia một thương coi như giết không được cái này toàn thân bốc lên khói trắng gia hỏa, cũng có thể gọi hắn thụ thương. Thế nhưng là không nghĩ tới mình cái này một thương xuất ra đi, cái này nhập chỉ là một cái lảo đảo, đồng thời hơi cảm thấy đau đớn. Hắn vừa rồi thấy rõ, mình đạn tại sắp đụng phải cái này hắc ám thời điểm tựa hồ bị cái gì che kín, hết thề cổ cái tựa hồ chính là cái này hắc ám trên thân bạch khí. Phiền phức hắc ám, nhìn thấy tọa mị vọt tới trước mặt mình. Cái này nhập tranh thủ thời gian liền hướng nhảy lùi lại đi, trên người hắn bộ quần áo này không chỉ có thể có ẩn thân hiệu quả, đồng thời còn sẽ kích thích thân thể của hắn cơ dịu, để hắn có thể tuân ra dưới trạng thái bình thường mạnh rất nhiều thực lực, cho nên cái này nhảy lên độ cũng không so tỏ mỉ trước đó trông tình thế đến chậm, hắn cũng bởi vậy khó khăn lắm tránh thoát tỏ mỉ theo sát lấy một cái ABUT. Tỏ mỉ ba động quyền luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn, ba động chỉ có thể ngưng tụ tại trên nắm tay công kích đối phương, mà không thể giống cờ rít như thế đem ba động ra ngoài mà không tiêu tan. Bất quá, tỏ mỉ cái này trước một cái hao sang cây, theo sát lấy ngay tại kia cây ngược lại để bên cạnh quan sát Vương chiêu cùng chỉnh anh mặt mũi tràn đầy cổ quái, liền ngay cả Bắc Hà Cư sĩ cũng thỉnh thoảng hướng Diệp Văn kia bên trong liếc hai mắt. Lã trưởng men, cái này. Diệp Văn ngược lại là lơ lẫm, thuận miệng cười nói, muốn dạy đệ tử đương nhiên muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta cái này đệ tử mới ngươi cũng nhìn thấy, cùng hắn nói cái gì bắt quái. Dịch kinh loại hình hơn phân nửa sẽ không hiểu trong đó ý tứ, còn không bằng trước dùng một chút bọn hắn tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật mang nói nhầm. Sau đó lại, Bắc Hà Cư sĩ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lập tức liền là một bộ hiểu rõ biểu lộ. Lã trưởng men thật là một đại đại gia. Không nói đến tiền bối có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỉ nói tiền bối tiện tay ở giữa liền có thể sáng chế kia bản không tồn tại hoặc là đem vốn là một bộ chủ nghĩa hình thức công phu đổi có uy lực chân chính, liền có thể biết tiền bối chi thực lực. Lời này cũng là không hoàn toàn xem như lấy lòng, Bắc Hà cư sĩ lúc nói lời này ngược lại là có hơn phân nửa xuất phát từ chân tâm. Hắn mặc dù không tập võ, nhưng là chân chính tu chân chi nhập lại có cái nào đối kia võ học không hiểu. Dù sao tu chân cũng là nạp thiên địa linh khí nhập thể, cái này cùng võ tu bên trong nội gia tu luyện pháp đều là nhất trí, mà rất nhiều công phu đều cần nội gia kình khí phối hợp. Chỉ sáng chế chiêu thức không tính là gì, phải có đối ứng vận kính pháp men mới tính là chân chính một bộ công phu. Vừa mới tỏ mị sử xuất thăng long quyền thời điểm, bọn hắn thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, kia hình dòng khí kinh định lại chính là kia thăng long quyền thi triển thời điểm, kình khí vận hành ở giữa hiện tại bên ngoài dị tượng, cái này liền chứng minh một chiêu này cũng không phải là chỉ là đồ cụ nó hình mà thôi, chính là là chân chính có cường hành uy lực hẳn thật. Chán, chư tiên bối này lựa chọn công phu tựa hồ có chút quá ác thú vị bên ngoài, mà cái kia đen nhập tỏ mị sử dụng một chiêu kia thời điểm cũng không tránh khỏi quá ác độc, vậy mà toàn lực công kích cái kia bộ vị vừa mới nị dạ kia bị đánh trúng về sau ra rú thảm đồng thời ở trong sân nhập có một cái tính một cái cơ hồ tất cả nhập đâu ngay lập tức kẹp chặt hai chân giống như bị đánh trúng cái kia nhập là mình đồng dạng nhìn trộm lại đi nhìn tên kia chỉ thấy nị dạ kia ngã trên mặt đất đùi kẹp chặt tiểu chân bên ngoài phết bất quá toàn bộ nhập đã ngất đi đồng thời bởi vì kia một trận tiêu thảm mặt nạ cũng thoát rơi xuống khoe miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài bước lên bọt trắng khi thật là thê thảm vô song liền ngay cả đợi trong phòng quan sát tình huống bên ngoài hoa y thì cùng ninh như tuyết cũng là sắc mặt đỏ lên nhẹ gắt một cái thầm hô một tiếng cái này to mì thật là vậy mà đánh loại địa phương kia Võ công bên trong mặc dù cũng có rất nhiều cùng loại chiêu thức, bất quá bình thường tình huống dưới cũng tùy tiện không dám loạn dùng. Diệp Văn năm đó ngược lại là cũng dùng qua, bất quá khi đó hắn võ công địa vị, nhập lại không có danh khí, dùng cũng nên dùng. Bốn huống chi khi đó hắn đối phó đều là một chút vô sỉ trộm cướp, coi như bị nhập biết cũng sẽ không nói cái gì. Thời nay hôm nay lại khác nhau rất lớn, Linh Như Tuyết cùng Hoa Y thầm nói, ngày sau phải hảo hảo dạy bảo dạy bảo cái này ngoại tộc đệ tử, muốn hắn biết được có cái chiêu số gì không thể loạn dùng, miễn cho không duyên cơ ô chúng ta thủ sơn phái thanh danh. Bên này mọi người còn đang chăm chú tỏ mỹ chiêu số. Không nghĩ cái kia một thân công nghệ cao gia hỏa vậy mà đột nhiên tuân ra thực lực mạnh mẽ, tay trái vung mạnh lên, trên cổ tay vậy mà đột nhiên xuất ra một đạo tinh tế hồng quang đến, nếu không phải Tọ Mị phản ứng đủ nhanh, khả năng lần này liền muốn hắn mệnh. Cái này một đạo hồng quang ở trong sân nhập ngược lại là đều nhận biết, Tọ Mị tức thì bị bị Hù hoa hoa kêu to, "Hắc, tiểu nhị, không mang vô sỉ như vậy, ngươi làm sao ngay cả laser đều dùng tới rồi?" Tiêu nhập nghe tới tỏ Mị một cái chính gốc nước mị khẩu âm, cũng là nhịn không được trực tiếp trả lời, "Ngươi có thể dùng kia kỳ quái khí, thì không cho lão tử dùng laze sao?" Vừa mới hắn thử rất nhiều thứ Hiện bạch khí kia quỷ dị lại khó đối phó, loan thoáng tựa như một bộ khôi giáp đồng dạng đem cái kia hắc cám cho bảo vệ. Bị bi rơi vào đường cùng hắn đành phải vận dụng laser võ thứ này, mặc dù lợi hại, nhưng là trên người hắn cái này một đống trang bị đều cần đại lượng nguồn năng lượng. Hết lần này tới lần khác laser quá tiêu hao nguồn năng lượng, nếu là có thể nguyên hao hết sạch, hắn cái này quần áo bó tăng phúc năng lực đều sắp biến mất. Khi đó hắn còn dựa vào cái gì cùng cái này hắc cám đánh, chỉ sợ chỉ có thể bị đánh. Tọa tức hà miệng, tựa hồ nghĩ không ra phản bác lý do, cuối cùng hô một cú họng, đã như vậy, liền để ngươi nhìn ta tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu, kia vừa mắt thần lại lập tức liền nghĩ đến cái tiên hạ thủ vi cường, miễn cho cái này hắc cám lại ra cái gì cổ quái kỳ lạ chiêu số. Nhưng không ngờ hắn mới vọt tới một nửa liền không thể không ngừng lại thân hình, bởi vì kia hắc cám vậy mà không biết từ cái kia bên trong móc ra một men xuống phóng liệu ra, sau đó kháng tại trên bờ vai chỉ mình, kia đen nhánh dầu lượng khuôn mặt bên trên lóe ra hai hàm răng trắng, cười cực kỳ xa lạ. Thế nào? Ta tuyệt chiêu này có lợi hại hay không? Thứ này là hắn từ trương hành nghiễm kia bên trong một tới. Kỳ thật hắn từ trương hoành nghiễm kia bên trong lộng đến không chỉ có riêng chỉ có cái này một cái súng phóng tên lửa thậm chí sáu nòng cơ thương hắn cũng lấy ra được đến dù sao có chữ vật giới chỉ thật sự là muốn mang cái gì liền mang cái gì mà đem vật này khánh ra cũng là tọa mì ác thú vị cho phép ngươi không phải công nghệ cao cỡ nào ta nhìn ngươi có cái gì đồ vật có thể ngăn cản ta vật này coi như tên kia có năng lực đem ta cái này đạn hỏa tiễn sớm đánh nổ thế nhưng là cường đại bạo tạc cùng mảnh đạn cũng đầy đủ tên kia uống một bình dù sao tọa có bạch đấu khí hộ thân tự nhiên là không sợ, mà kia nhập trên thân quần áo bó tựa hồ không có quá mạnh phòng hộ năng lực, nếu không cũng không đến nơi trôn tránh tỏ mì đánh. Tọ mì bên này vô song đã ý, nhưng lại không biết Diệp Văn cùng Bắc Hà mấy cái nhập đô là mặt đen lại, làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như thế cái cục diện, kẻ xâm nhập kia lại bị một cái súng phóng tên lửa cấp trấn trụ. Đây chính là hình thái ý thức bên trên khác biệt, như Diệp Văn xuất thủ, cái kia uy lực cần phải so súng phóng tên lửa lớn rất nhiều, hắn trôi này tự tiêu kiếm bây giờ uy lực cường hành cao tung tự nhiên, muốn giết hai cái này tiểu tặc cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng tên kia cho dù nhìn thấy Diệp Văn tế ra tự tiêu kiếm, khả năng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn nhưng sẽ không cho là kia một thanh trưởng kiếm có thể lớn bao nhiêu uy lực. mà súng phóng tên lửa nha. nói tóm lại, Diệp Văn đối tên đồ đệ này biểu hiện cũng không thể nói hài lòng, nhưng cũng không thể nói không hài lòng. đồ đệ của mình giải quyết hai cái ma tặc, vốn hẳn nên cao hứng, đáng tiếp cuối cùng lần này để hắn qua phiền muộn. tọa bị nếu là dùng cái gì ba động quyền a, thang long quyền loại hình hắn còn có thể đắc ý đắc ý, thế nhưng là cái này súng phóng tên lửa tính cái gì sự tình. nhìn thấy tình huống này Diệp Văn thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt cao luyện một chút cái này tiểu tử, đoạn không thể lại để cho hắn như thế loại cả. Không duyên, cớ ném hắn diệp văn mãn mũi. Bất quá dưới mắt nha, hắn chỉ có thể chẳng biết xấu hổ đối Bắc Hà cư sĩ nói, lúc trước chịu truyền thụ cho hắn công phu cũng giữ ở bên người, chính là bởi vì hắn đủ cơ linh, bất quá ngược lại là không nghĩ tới hắn tùy thân còn mang theo những vật này. Vương Triêu cùng Bắc Hà cư sĩ vẫn không cảm giác được phải sao, kia chỉnh anh sắc mặt liền đen. Hắn tốt xấu cũng coi là một phụ trách an toàn làm việc nhập viên, có nhập mang theo nguy hiểm như vậy khắp nơi lộn lắc, hắn có thể cảm thấy vui vẻ mới kỳ quái. Lại xem nhẹ bên người mấy vị này cho dù cái gì cũng không mang, nguy hiểm tính cũng muốn so chỉ là một cái súng phóng tên lửa lớn rất nhiều, hay là nguyên nhân kia, quen thuộc ý thức tạo thành. Tò mị quá khứ đem tên kia sách lên đưa đến Diệp Văn trước mặt, sau đó 10 điểm đắc ý khiên súng phóng tên lửa hắc hắc chi nhạc, "Sư phụ, gia hỏa này không có chạy mất." Về phần cái tiêu nhập, quay đầu liếc một cái, giống như đã không có khí. Hắn hiện tại cũng coi như đã có chỗ tiểu thành, coi như cách xa như vậy cũng đại khái có thể đánh giá ra một chút tình huống căn bản, chỉ bất quá Diệp Văn đã sớm biết cái kia quỷ xui xẹo đã đau chết rồi, chỉ là không thèm để ý thôi chết liền chết rồi, để ý đến hắn làm cái gì. Sau đó quay đầu đối kia Bắc Hà Cư sĩ nói, không biết Cư sĩ có cái gì pháp men, đem tên kia thi thể thu thập ngàn chỉ toàn a. Lại mình mặc dù hiểu được không ít công phu, nhưng là cái này hủy thi diện tích thủ đoạn lại không có nhiều, ngược lại là cảm thấy kia trong tu chân nhập rất nhiều thuật pháp hẳn là sẽ có tương đối tốt hiệu quả. Bắc Hà Cư sĩ lắc đầu, ngược lại là kia chỉnh Anh đáp câu, tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nói xong thủ đoạn hất lên, một đạo hỏa diễm từ trong bàn tay hắn dâng lên, sau đó hắn tiện tay hất lên ngọn lửa kia liền thẳng đến dị dạ kia thi thể mà đi. Hà. Hiện cái này Trịnh Anh sử dụng hỏa diễm năng lực tựa hồ không phải thần công gì pháp quyết, mà tương đối giống như là thiên sinh năng lực. Quả nhiên, kia Vương Chiêu giải thích nói, ta đồng nghiệp này là thiên sinh dị năng, có thể cao phóng hỏa diễm. Sư phụ ta từng nói Trịnh Anh là thiên sinh ly hỏa chi thần, mặc dù sở hữu dị năng, nhưng nếu vô đặc biệt công pháp lại không thể tu chân. Diệp Văn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thiên sinh ly hỏa chi thể chính là nói cái này vào thân thể thuộc tính đơn một, mà tại truyền thống đạo gia học thuyết bên trong, nhập thân có ngũ hành, ngũ hành kiện toàn mới là bình thường chi tướng, nhưng ngũ hành thiếu thốn, đó chính là thân thể có bệnh đồng thời tu chân luyện khí cũng là muốn cam đoan ngũ hành đầy đủ, cho dù là công pháp bên trên khuyên hướng nào đó một năng lực, nhưng ngũ hành cũng sẽ không thiếu thốn. Như Trịnh Anh loại tình huống này thiên nhóm lửa thể, thể nội ngũ hành chỉ có nó một, tại đạo gia bên trong loại tình huống này tuyệt đối không bình thường, cho dù là tập võ chi nhập cũng sẽ không cho là loại tình huống này là cái gì thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể sẽ cho rằng cái này nhập không thích hợp luyện võ, khó có đại thành tiệu. Trừ phi có cái gì đặc dị công pháp, nếu không Trịnh Anh chẳng những không thể tu chân không thể luyện võ thậm chí còn có chết nhiều khả năng, những chuyện này Diệp Văn đều hiểu được, bởi vì lúc trước cùng Trần Nhất chúng trò chuyện thiên thời điểm, cái kia Lao Đại Phu cũng nói không ít phương diện này sự tình. Chỉ bất quá thời điểm đó Diệp Văn không cho là mình sẽ gặp phải dạng này nhập, nào ngờ tới thật đúng là gặp phải một cái. Dưới đáy lòng Hiếu Kỳ không khỏi nhiều quan sát một chút cái này Trịnh Anh, tâm nói một tiếng, đang lo không có đệ tử rồi, cái này Trịnh Anh không phải liền là đưa lên men đến sao? Thiên sinh ly hỏa chi thể mặc dù không thể tu chân không thể luyện võ, nhưng kia cũng không phải tuyệt đối, nếu có thể tìm được một chút đặc biệt công pháp khẩu quyết, cũng không phải bảo hoàn toàn không thể tu luyện không thiếu chính là công pháp khẩu quyết chỉ bất quá muốn nhất thời nửa khắc tìm được thích hợp công pháp cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng hắn trong ấn tượng đã từng gặp qua xích dương thần hỏa công liền tương đối thích hợp cái này trịnh anh tu luyện chắc hẳn lấy trịnh anh cái này đặc biệt thể chất cho dù không dựa vào ngoại vật cũng có thể đem xích dương thần hỏa công luyện đến cực hạn trừ cái đó ra băng phách hàn công cũng là một lựa chọn lấy băng hàn gìn khí cân bằng trịnh anh thể nội ly hỏa chi khí để nó thể nội hình thành dình dương chậm rãi điều chỉnh về trạng thái bình thường cũng là một cái đường đi có thể có thể nghĩ đến chí ít hai bộ thích hợp trịnh anh tu luyện pháp môn Chỉ tiếc trên tay mình không có kia hai bộ công pháp khẩu quyết, bất quá bắt buộc kia thuần dương chí tôn công cùng thuần dương vô cực công cũng chưa chắc không dùng được. Dạng này một mầm mống tốt, ngược lại là đích xác để nhập tâm động, cũng không biết kẻ này phẩm hạnh như thế nào. Nếu là phẩm hạnh tốt, Diệp Văn tự nhiên không ngại xuất thủ đem cái này trẻ tuổi nhập cứu chưa tốt, thậm chí thu nhập men tưởng cũng là có thể. Nếu là không tốt, đợi đến nĩ giả kia thi thể đốt ngàn chỉ toàn, Diệp Văn đột nhiên đem kia Trình Anh gọi đến trước mặt, ngươi lại tới, đưa tay trái ra. Nhìn thấy Diệp Văn nói như vậy, Vương Chiêu cùng Bắc Hà cư sĩ lập tức liền minh bạch cái này, muốn nhìn một chút Trình Anh tình huống. Không chừng còn sẽ ra tay giúp nó cứu chữa một fan, cùng Trịnh anh quan hệ không tệ Vương chiêu lập tức chen lông mày lộng mắt hướng hảo hữu làm mắt xe, sợ mình bằng hữu này bỏ lỡ fan này cơ duyên. Chính anh cũng không phải đồ đần, lập tức đi tới, đem tay trái ngả vào diệp văn trước mặt, sau đó cảm giác được chỉ đặt tại mình trên cổ tay về sau, một loại mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ chỗ cổ tay hướng trong cơ thể mình kéo dài. Hắn hiểu được đây là vị này lão tiền bối tại dùng linh khí của mình dò xét hắn tình huống trong cơ thể, trước kia cũng có côn luôn phái trưởng bối cha xét hắn, chỉ là những cái kia nhập linh khí thậm chí ngay cả mình tạm phụ chỗ đều không thăm dò vào được trên đường đi cũng là gập ghềnh rất khó tiến lên, chỉ đi đến bả vai tả hữu liền lại khó tấp tiến vào, sau đó cũng đều là cao mày lắc đầu thở dài. Hắn lúc đầu đã sớm tuyệt vọng, lại không ngờ tới Diệp Văn chân khí tựa như không bị đến bất kỳ ngăn trở nào đồng dạng, tùy tiện từ thủ đoạn đi tới khuỷ tay, sau đó đi đến bả vai sau thuận thế nhất chuyển liền chạy hướng ngũ tạng lục phủ của mình. càng làm cho Trịnh Anh kinh ngạc chính là, đến trong cơ thể mình những này kinh khí vậy mà tại qua bả vai sau phân tán thành mấy đạo, cơ hội trong cùng một lúc mò về ngũ tạng lục phủ của mình, để cho mình toàn thân một hồi lâu sảng khoái, trong cơ thể hắn tràn ngập ly hóa chi khí, chẳng những tính tình sẽ có vẻ táo bạo. Toàn bộ nhập cũng thường xuyên cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, cho dù là đợi tại âm 20 độ hoàn cảnh dưới cũng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy khó chịu. Như như vậy thanh lương cảm giác sàng khoái, hắn cơ hồ chưa từng có thể nghiệm qua. Chỉ tiếc, loại cảm giác này rất nhanh liền tan biến, sau đó Diệp Văn liền cao mày nhìn mình, nói một câu để tất cả nhập đô rất là giật mình lời nói, ngươi kia dị năng không thể lại dùng, nếu không không ra 3 tháng tất chết không toàn thây.